Mọi người đối với cái này cải bản chủ vương tranh bá vừa lòng phi thường, hy vọng Star TV có thể mau trong chế tác ra đến. Bạch Thanh Tuyết khẽ mỉm cười, tất nhiên tất cả mọi người hài lòng, như vậy bây giờ chúng ta liền bắt đầu ký tên. Ba bởi vì các phương diện điều kiện đều tương đối thành thủ, cho nên hai tuần lễ sau liền có thể chế tạo ra kỳ thứ nhất. Hai tuần lễ sau, đúng lúc là chủ thần hải ngoại tiết mục phát sóng kết thúc thời gian, lúc này an bài phi thường tốt. Đám người lần nữa gật đầu hài lòng, công nhận phương án này. Kế tiếp là China gót tá lần khoản này toàn dân tính tống nghệ tiết mục. Đối với một cái này tống nghệ tiết mục, mọi người càng thêm có khuynh hướng mua sắm bản quyền, sau đó khai phát bản thổ gót tá lần tiết mục. China gót tá lần ta xem mấy kỳ, cảm thấy cái này tiết mục cùng chúng ta Mỹ quốc tinh thần vô cùng phù hợp, tôn trọng mở ra, tôn trọng tự do, truy cầu biểu đạt bản thân. Hơn nữa, chúng ta Mỹ quốc cũng có rất nhiều đặc nhân, người bọn họ hoài tuyệt kỹ, khát vọng tìm tới một cái sân khấu rồi rào triển hiện bản thân cho th Đài truyền hình chúng ta phi thường xem trọng China gót tá lần, hy vọng có thể mua sắm bản quyền tiến hành bản thổ khai phát. Sô dồ phó tổng giám đốc cặp mắt sáng lên nói. Ba chúng ta BBC đài truyền hình cũng phi thường xem trọng ngăn này tiết mục. Ta dê quốc phương diện cũng vậy. Rất nhiều đài truyền hình đại biểu nhau nhau biểu đạt bản thân thỉnh cầu. Mọi người yêu thích chúng ta China gót tá lần tiết mục, ta thực sự cao hứng phi thường. Ta cũng rất hy vọng đài truyền hình chúng ta tiết mục có thể đi ra biên giới, hướng đi thế giới. Bạch Thanh Tuyết Cao Hưng nói, nhưng là nếu như chỉ là đơn thuần mua sắm bản quyền, tiến hành bản thổ hóa khai phát, mọi người có hay không cảm thấy thiếu đi một chút gì? Ba có muốn hay không nghe nghe chúng ta cải tiến bản? Cải tiến bản. Ba trước đó chủ vương tranh bá liền cải tiến rất xuất sắc. Mọi người hứng thú bị nâng lên. Gót tá lần nói đến cùng là một ngăn sáp nhập vào giải trí tính chất cạnh tranh loại tiết mụ, hoặc giả nói là một ngăn sáp nhập vào cạnh tranh tính giải trí loại tiết mụ, trong đó cạnh tranh tính át không thể thiếu. Tất nhiên tất cả mọi người nghĩ khai phát bản thân gót tá lần tiết mục, cái kia không ngại chúng ta lại đem một cái này tiết mục khuyết đại, cường hóa hắn cạnh tranh tính, nhường hắn biến thành một cái toàn cầu tính thi đấu so đấu loại tiết mục. Làm sao cường hóa hắn cạnh tranh tính? Có một vị tổng tài không kịp chờ đợi hỏi. Ba chúng ta mở ra phá quán hình thức, nói thí dụ như nước ta đạt nhân có thể đến ngươi quốc gia gót tá lần hiện trường tiến hành phá quán, phá quán thành công có thể chiếm lấy, dạng này cạnh tranh tính liền đến. Cũng có thể mở ra quốc chiến hình thức Hai quốc gia mạnh nhất mấy cái đạt nhân tiến hành quyết đấu, đại biểu quốc gia xuất chiến. Còn có thể mở ra tổng quyết tái hình thức, để nơi này mạnh nhất đạt nhân hội tụ một đường, sau đó thông qua so đấu cạnh tranh tuyển ra toàn thế giới mạnh nhất đạt nhân. Đám người con mắt đều sáng. Thiên tài đồng dạng cấu tứ, không có gì sánh kịp sáng ý. Nếu như làm như vậy, cái này sẽ lại là một ngăn hoàn toàn không kém hơn chủ vương tranh bá cải tiến bản siêu cấp tiết mục Chỉ là nghe một chút liền nhiệt huyết sôi trào. Ta tin tưởng ngăn này tiết mục nhất định sẽ hỏa khắp toàn thế giới. Ba cái này tiết mục, đài truyền hình chúng ta quyết định được. chương 394, nếu bạn là người duy nhất ở Lì Diêu Cù Nở đi ra hải ngoại. Đối với lần này Hoa Quốc chuyến đi, tìm tới hai cái vương bài tống nghệ tiết mục, mọi người cảm giác rất hài lòng. Đối với cải tiến về sau chủ vương tranh bá cùng gót tá lần tiết mục, các đài truyền hình lớn đại biểu thỏa thuê mãn nguyện. Nhưng là muốn nhìn thấy đối thủ cạnh tranh nhìn chằm chằm, lập tức cảm giác gáp lực sơn đại Đông nhiên liền cảm thấy Bạch Thanh Tuyết rất gian trá, cư nhiên ở trước mặt mọi người đem tốt như vậy sáng ý nói ra, để mọi người cùng nhau tham dự cạnh tranh, thật sự là quá xấu, đại đại xấu. Nhìn đến, chuẩn bị lại phải đại xuất huyết một lần. Nếu như hai cái này tiết mục chưa bắt lại, quả thực tương đương với tư địch, hậu quả quá nghiêm trọng. Thế nhưng là có nhiều còn hơn là bị thiêu A, đã có chút đài truyền hình đại biểu bất động thanh sắc lấy ra điện thoại di động. Bạch Thanh Tuyết trên mặt xinh đẹp mang theo thuần lương nụ cười cười khanh khách nói Các vị tổng tài, lần này mọi người đến chủ yếu là vì chủ vương tranh bá cùng gót tá lần hai cái này tống nghệ tiết mục. Muốn hay không cân nhắc đài truyền hình chúng ta mặt khác hai cái tiết mục nếu bạn là người duy nhất ở Lý Dư. Kỳ thực hai cái này tiết mục cũng là rất tuyệt. Nói thế nào? Có người hỏi. Tình yêu cùng sự nghiệp là xã hội loài người vĩnh viễn không cách nào tránh đi hai cái chủ đề. Chúng ta bình thường người với người tiếp xúc kết giao bên trong, đàm luận nhiều nhất cũng liền hai cái này chủ đề. Vô luận là ở đâu cái quốc gia đều như thế. Đám người gật đầu một cái, tình yêu cùng sự nghiệp không phải liền là nữ nhân và tiền sao. Ai không quan tâm một cái này? Bạch Thanh Tuyết nói tiếp, mà vừa lúc, chúng ta sở ta TV 2 ngăn này tống nghệ tiết mục liền phân biệt đại biểu tình yêu cùng sự nghiệp, đã lấy được khá vô cùng thành tích, nếu như tiến hành chiều sâu khai phát, tiến hành quốc tế hóa thao tác, như vậy hai ngăn này tiết mục rất có cơ hội vang dội toàn thế giới. Cũng tỉ như nếu bạn là người duy nhất một cái này tiết mục, Chúng ta có thể dẫn vào đến từ quốc gia khác nhau thanh niên nam nữ cùng đi phối đôi ra mắt, để văn hóa khác nhau, bất đồng bối cảnh, bất đồng tập tục hôn nhân quan đụng vào nhau, nhất định có thể sinh ra kịch liệt hỏa hoa sinh ra to lớn điểm nóng, tin tưởng rất nhiều người đều thích xem. Đám người mắt sáng rực lên. Còn có ổ lý riêu một cái này tìm việc tiết mục chúng ta có thể mở ra toàn cầu thông báo tuyển dụng cùng với toàn cầu đầu tư hình thức, dẫn vào đầu tư bên ngoài xí nghiệp tiến hành hiện trường thông báo tuyển dụng hoặc là mời ngoại tịch người xin việc hiện trường tìm việc. Dạng này, đến từ bất đồng văn hóa bất đồng bối cảnh nhân sĩ tề tụ một đường, bọn họ tìm việc quan niệm sẽ đụng vào nhau, cho đám người cùng suy nghĩ. Đám người con mắt to sáng. Ba có lẽ hai cái này tống nghệ tiết mục không có chủ vương tranh bá gót tá lần như vậy nóng nảy, nhưng là hai cái này tiết mục thắng ở có thể ổn định thao tác, có bền bỉ sinh mệnh lực, thế thủy trường lưu. Ta nghĩ các vị đang ngồi các đại biểu, nhất định không nghĩ bỏ lỡ hai cái này tiết mục A Đó là đương nhiên. Hai cái này tiết mục thật là quá tuyệt vời. Đài truyền hình chúng ta chắc chắn phải có được. Ba cái gì ngươi đài truyền hình? Ta không đáp ứng. Ta khá là yêu thích nếu bạn là người duy nhất. Ngươi biết, quốc gia chúng ta là một cái lãng mạn quốc độ. Ôi Lì Diêu tương đối tốt, ta rất ưa thích. Mọi người lại bắt đầu rùm beng. Bạch Thanh Tuyết cùng võ thiên mị nhìn nhau, lộ ra nụ cười như ý. Đi qua gần 3 ngày thời gian đàm phán, đám người rốt cục quyết định hợp tác phương án. Chủ vương tranh ban nếu bạn là người duy nhất ổ lỷ dự ba cái này tiết mục để cho Sở Ta TV cải bản chế tác sau đó ở toàn thế giới cái đài truyền hình quốc gia tiến hành phát ra. Trong đó, Sở Ta TV được hưởng 35% ích lợi. Gót tá lần từ các quốc gia đài truyền hình tiến hành bản thổ hóa khai phát, tinh quang xem lấy bản quyền chia sẻ ít lợi, được hưởng 25% ích lợi. Đồng thời phái người phụ trách chỉ đạo, đồng thời phụ trách chủ tính trung toàn cầu chế độ thi đấu công việc. Cùng lúc đó Sở Ta TV thừa dịp lần này hội nghị hy vọng có thể đem các đài truyền hình lớn một chút ưu tú tiết mục, phim TV dẫn tiến đến trong nước, đều được đài truyền hình các đại biểu tích cực đáp lại. Như thế, song phương tài nguyên cộng hưởng, thực hiện cùng có lợi. Ký kết hợp đồng cùng ngày, Sở Ta TV tổ chức một cái thịnh đại buổi họp báo, liền lần này xuyên quốc gia hợp tác hạng mục công việc rộng rãi quảng cáo. Ba chuyện này cấp tốc ở Internet bên trên gây nên to lớn tiếng vọng. Kế chủ thần bị dẫn tiến đến nước ngoài về sau hiện tại đến phiên nước ta tống nghệ tiết mục. Ta có phải là không có tình ngủ, làm sao một giấc thức dậy, phát hiện quốc gia chúng ta giải trí trình độ lợi hại như vậy? Không phải quốc gia giải trí trình độ đề cao, mà là tinh quang thực sự quá ngư bức, nhiều lần làm ra những người khác không làm được sự tình. Tráng 2, ta tinh quang. Hơn nữa là nếu bạn là người duy nhất ở lì diệu chủ vương tranh bá China gót tá lần 4 ngăn vương bài tống nghệ tiết mục toàn bộ bị dẫn tiến đến nước ngoài. Nguyên lai like chúng ta nhìn lâu như vậy tiết mục cũng như vậy cao đại thượng Để ngoại quốc nhiều như vậy nổi danh đài truyền hình đều đến tranh đoạn. Mở mày mở mặt mà ta. Sở ta TV thật muốn đi xuất ngoại, cùng thế giới nuôi tiếp. Ba chúng ta muốn đi kiếm lời nước ngoài tiền. Mặt khác đài truyền hình đỏ mắt muốn chết. Làm sao tất cả chuyện tốt đều đến phiên tinh quang. Chúng ta rõ ràng cái gì cũng không kém. Vì sao mọi người chỉ chú ý sở ta TV, không chú ý chúng ta đài truyền hình. Ba chúng ta cũng có rất nhiều hảo tiết mục, rất nhiều phim TVA. Tinh quang tinh quang. Làm sao đều là Tinh Quang. Hắn chỉ là một nhà tư nhân đài truyền hình mà thôi, muốn hợp tác cũng là cùng chúng ta quốc gia bối cảnh TV hợp tác ca. Một năm trước kia, Tinh Quang chỉ là một nhà bất nhập lưu đài truyền hình. Hiện tại, đã là vượt qua bốn đại nhất tuyến đài truyền hình, hướng hải ngoại phát triển quốc tế đài truyền hình. Tinh Quang lại muốn kiếm nhiều tiền, làm sao tốt như vậy mệnh. Ba trán ghét Tinh Quang, bọn hắn hợp tác hạng mục cuối cùng toàn bộ nhào chết. Liền xem như ứng thị, lúc này cũng phi thường đỏ mắt. Bọn hắn cố gắng thời gian lâu như vậy đều không có làm được, nhưng là tình quang tiếp nhị liền tam làm được, hơn nữa còn làm được rất tốt, đến cùng ai mới là hoa quốc đại truyền hình lao đại. Cũng có rất nhiều đài truyền hình ôm một tia hy vọng, bí mật tiếp xúc những cái này đến hoa hải ngoại đài truyền hình đại biểu, hy vọng có thể triển khai hợp tác, hút chút nước. Kết quả nhân ra cao ngạo hung ác, không thèm để ý. Thái độ tương đối khá, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, ba các người tiết mục có thể so sánh sở ta ti vi sao tỷ lệ người xem cao hơn bọn họ sao. Nếu như so ra kém, không nên lãng phí ta thời gian. Đem những cái này lén qua mà đến Hoa Quốc đài truyền hình đại biểu xấu hổ muốn chết. Cùng ngày, tới tham gia buổi họp báo phóng viên vượt qua 500 người, tin tức truyền thông đơn vị trung ngoại đều có, vượt qua 100 nhà, đem buổi họp báo ngồi tràn đấy, không còn châu ngồi. Bạch Thanh Tuyết cùng mặt khác đài truyền hình các đại biểu đều quần áo đắc thể có mặt, thần thái sáng láng, dáng vẻ đường đường. chương 395, buổi họp báo Lập tức, đèn flash răng rắc răng, răng răng không ngừng. Ở một mảnh lẻ mù người đèn flash bên trong, hôm nay buổi họp báo chính thức bắt đầu. Bạch Thanh Tuyết xem như chủ nhân nơi này cùng người chủ trì, đầu tiên hướng ở đây ký giả truyền thông giới thiệu trên sân các đài truyền hình lớn đại biểu, theo thứ tự là đến từ ABC đài truyền hình dàn tổng tài, KBS đài truyền hình sổ rộ phó tổng giám đốc, Anh quốc BBC đài truyền hình ạ đạm tổng tài, Nhật bản TBS đài truyền hình mò mồ tạ xã trưởng. Mỗi giới thiệu một người Đều gây nên một mảnh tiếng kinh hô. Bởi vì nơi này mỗi người, sau lưng đều đại biểu thế giới 10 đại nổi tiếng đài truyền hình. Đối mặt nhiều như vậy phóng viên tin tức, Bạch Thanh Tuyết tự nhiên hào phóng, nàng nói ra, đầu tiên hoang nên các vị đường xa mà đến phóng viên bằng hữu Ba chúng ta tinh quang đài truyền hình một mực lấy làm hoàn hảo tiết mục làm nhiệm vụ của mình, một mực cẩn trọng, đã tốt muốn tốt hơn. Tuy nhiên đài truyền hình mới thành lập một năm, nhưng là một năm qua này thành tích cùng phát triển chứng kiến chúng ta tinh quang trưởng thành. Ba chúng ta không chỉ muốn làm trong nước ưu tú nhất đài truyền hình, còn muốn trở thành trên quốc tế một ngăn yếu tố đài truyền hình. Ba ba ba đùng đùng. Giang giác. Giang giác. Bạch Thanh tuyết phát biểu ngắn gọn, nhưng lại cho mọi người để lộ ra cự lượng tin tức. kia liền là sở ta TV từ nay về sau muốn đạp vào hải ngoại hành trình, hắn đã nhảy ra biên giới, cùng phía ngoài đài truyền hình tranh hùng. Hôm nay, liền là một cái tuyên cáo nghi thức. Nghe hiểu lời này phóng viên bằng hữu không ngừng kích động vỗ tay. Ba phóng nhãn hoa quốc 200 đài truyền hình, có cái nào một đài truyền hình có năng lực đi ra biên giới? Có cái nào một đài truyền hình dám phát ngôn bừa bãi sông ngoại quốc? Không có. Một nhà đều không có. Nhưng là từ hôm nay trở đi thì có. Tinh quang đài truyền hình, chính là nhà thứ nhất dũng cảm bước ra biên giới, cùng phía ngoài đài truyền hình tranh phong. Tinh quang đài truyền hình không chỉ dám phát ngôn bừa bãi, hơn nữa còn làm được. Ba trước đó chủ thần TV thần kịch, lấy được hiện tượng cấp người xem dậy sóng. Còn có bây giờ nếu bạn là người duy nhất ổ lì diệu chủ vương tranh bá China gót tá lần 4 ngăn vương bài tống nghệ tiết mục, hiện tại cũng bị dẫn tiến đi ra, Hoa Quốc có cái nào một đài truyền hình có thể làm được? Liên là ương thị cũng không được. Cho nên, bạch thanh tuyết khẩu khí tuy nhiên rất lớn, nhưng là đám người cũng không có cảm thấy nói ngoa. Kế tiếp là đặt câu hỏi phân đoạn. Một tên ương thị phóng viên đặt câu hỏi, Bạch Tổng, xin hỏi ngài là như thế nào giải quyết nội dung tiết mục vấn đề? Chỉ là đơn thuần dẫn tiến ra ngoài hay là tiến hành cải bản dẫn tiến ra ngoài. Dù sao tinh quang rất nhiều tiết mục đều cô nhất định có địa vực tính, nếu như bị dẫn tiến đến nước ngoài có thể sẽ không quen khí hậu. Cũng tỉ như nếu bạn là người duy nhất ở lì giữ hai cái này tiết mục. Bạch Thanh Tuyết cầm lấy mĩ tổ phồn, nói, vấn đề này cực kỳ tốt, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, đại truyền hình chúng ta bốn ngăn này tống nghệ tiết mục đều sẽ tiến hành cải bản, nhường hắn càng thêm quốc tế hóa, càng thêm phù hợp các quốc gia giá trị quan niệm cùng văn hóa tán thành. Đồng thời còn dẫn tiến rất nhiều tân nguyên tố, để nó càng có cạnh tranh tính. Về phần làm sao cải bản, mời chú ý chúng ta sở ta TV, chú ý chúng ta tiết mục, đến lúc đó các người liền biết. Ba một tên tân lãng phóng viên đặt câu hỏi, bạch tổng, ta hỏi một cái so sánh nhạy cảm vấn đề, liền là dẫn tiến phí bao nhiêu? Hoặc là đổi một cái vấn pháp, sở ta TV có thể từ hải ngoại kiếm lời bao nhiêu tiền? Mọi người đối với vấn đề này đều hơi chú ý, nếu như chỉ là vì xuất khẩu mà xuất khẩu vẹn vẹn vì danh tiếng, khi sinh bản thân ích lợi kiếm lấy một phần nhỏ tiền, hoặc là dứt khoát không kiếm tiền, tất cả mọi người sẽ rất thất vọng. Bọn hắn cần càng nhiều tán đồng. Bạch Khinh Tuyết cười nhạt, ba cái này không sợ nói cho ngươi, bây giờ có thể kiếm lợi bao nhiêu tiền kỳ thực ta cũng không biết. Đám người kinh hô một tiếng, đối với đáp án này cảm thấy kỳ quái. Bởi vì, bởi vì chúng ta ký kết hợp đồng là phân chia hợp đồng, cũng không dính đến cụ thể kim mạch. Làm chúng ta tác phẩm ở hải ngoại phát ra lúc Chúng ta liền có thể dựa theo tỷ lệ nhất định chia sẻ lợi ích. Đám người lại một lần nữa kinh hô, tiếng hô càng lớn. Bởi vì, điều này nói rõ sở ta TV Coffee thường lớn mặc cả năng lực, ở vào tương đối cường thế năng lực, mới có thể cầm tới phân chia. Bằng không thì, người khác cho ngươi một khoản tiền đem ngươi đuổi Một vị phóng viên vội vàng hỏi, Bạch Tổng, thuận tiện tiết lộ cụ thể tỷ lệ sao? Ba cái này đương nhiên có thể, không có cái gì là không thể cho người biết. Bạch Thanh Tuyết cầm mịp rổ phồn nói, Nếu bạn là người duy nhất ở lì diệu chủ vương tranh bá ba cái này, tống nghệ tiết mục là từ ta tinh quang chế luyện, phân chia tỷ lệ là 35%. Nói cách khác trước thuế lợi nhuận 35% thuộc sở hữu sở ta TV gót tá lần một cái này, tiết mục chúng ta chủ yếu là lấy bản quyền phân chia, phân chia tỷ lệ là 25%, 35%, 25%. Đám người lại một lần nữa kinh hô, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. ba cái này phân chia tỷ lệ thật là quá cao. Liên lấy nếu bạn là người duy nhất làm ví dụ, dẫn tiến đến nước ngoài, hải ngoại đài truyền hình còn muốn tiến hành tuyên truyền, đây đều là muốn tính chi phí, tống nghệ tiết mục tuyên truyền chi phí cho tới bây giờ đều không thấp. Đừng nhìn có 65% thuộc về hải ngoại đài truyền hình nhưng là một bộ phận này lợi ích còn muốn nộp thuế, cuối cùng có thể cầm tới 40% thế là tốt rồi. Hơn nữa, một cái này tống nghệ tiết mục không chỉ ở một quốc gia phát ra, mà là tại hải ngoại mười mấy cái quốc gia cùng một chỗ phát ra liên quan đến người xem gần mười ức, cái kia ích lợi tuyệt đối kinh người. Hơn nữa hải ngoại đều là đô la Mỹ đến tính toán. Chỉ là suy nghĩ một chút liền biết, Star TV tuyệt đối kiếm lời lận. Phóng viên bằng hữu trừ bỏ đối với Bạch Thanh Tuyết đưa ra vấn đề, còn đối với ở đây mặt khác đài truyền hình đại biểu tiến hành đặt câu hỏi. Tỷ Như thì có một vị trong nước phóng viên đối ABC đài truyền hình dẫn tổng tài đưa ra vấn đề, hỏi hắn có cái nhìn gì về một lần này trung ngoại hợp tác, tương lai sẽ còn tiếp tục sao? Đối với cái này, diện tổng tài không tiếp ca ngợi từ, Star TV là một cái phi thường ưu tú đài truyền hình, dưới cờ có nhiều vô cùng ưu tú tiết mục, cũng tỉ như nói bị ta cầm xuống chủ vương tranh bá, ha ha. Ta thực sự phi thường xem trọng một ngăn này tiết mục, liền như là ta nhìn thấy tinh quang một dạng. Một năm qua này mọi người chứng kiến Star TV trưởng thành, là một nhà hoàn toàn không kém hơn ABC đài truyền hình siêu cấp đài truyền hình. Có lẽ trong tương lai không lâu. Thế giới 10 đài truyền hình lớn liền sẽ nhiều ra sở ta TV một cáiị vị BBC đài truyền hình ạ đảm tổng tài cũng biểu thị phía trước chủ thần liền là phi thường thành công ví dụ có một ít văn hóa là chung chúng ta bây giờ chuẩn bị dẫn tiến một chút tiết mục sở ta TV cũng dẫn tiến ta đài truyền hình một chút tốt tiết mục xuyên quốc gia hợp tác có thể thực hiện cùng có lợi không chỉ đối với hai đài truyền hình hai nước nhân dân đều có khó có thể dùng lời diễn tả được chỗ tốt Hy vọng tương lai có thể tiếp tục tăng cường hợp tác mọi người đồngưu phát triển Mọi người một phen thương nghiệp thổi phồng. Cuối cùng, ở tiếng Vỗ tay nhiệt liệt bên trong, buổi họp báo tuyên bố kết thúc nghĩa. chương 396, ngàn ức tập đoàn, tinh quang. Kế điện ảnh phóng ra biên giới về sau, tống nghệ tiết mục muốn phóng ra biên giới. tương lai là thuộc về tinh quang. Hợp tác, cùng có lợi. Cùng Sở Ta TV hợp tác mới có thể cùng có lợi. Thuộc về tinh quang thời đại sắp đến. Đi ở thời đại tuyến đầu nhất Sở Ta TV. Sở Ta TV. Thế giới 10 đài truyền hình lớn đã có vị trí ba chuyện này sự tình đưa tới hoành động ta TV xác thực làm được mặt khác đài truyền hình không làm được sự tình cũng là từ hôm nay trở đi ta TV bắt đầu cùng quốc nội đài truyền hình kéo dài khoảng cách một cái chỉ có thể ở trong nước du tẩu một cái đã đi hải ngoại kiếm tiền hai người so sánh ngày đêm khác biệt ta TV địa vị càng thêm cao thượng tràn đầy quốc tế phong phạm quốc nhân môn cảm thấy vô cùng tiêu ngạo dùng bản thân hành động đi ủng hộ tinh qug đài truyền hình Đài truyền hình Bình Quân tỷ lệ người xem chiếm được tăng lên mức nhỏ, không thể không nói là một niềm vui ngoài ý muốn. Đối với kiện này sự tình, các đài truyền hình lớn cơ hồ đều đã chết lặng, không lời nào để nói. Từ bị tinh quang vượt qua đến nay, bọn hắn vẫn muốn phấn khởi tiến lên, giữ gìn bản thân thống trị địa vị, kết quả chênh lệch lại càng lúc càng lớn, hiện tại đã lớn đến không cách nào bù đáp. Trừ phi tinh quang bản thân tìm đường chết, bằng không thì bọn hắn đều không biện pháp gắng sức đuổi theo. Có người chết lặng, có người lại tràn đầy nộ. Ba lúc này, lý thị tập đoàn Lý Vô Thương chính ở quốc gia khác khảo sát, kết quả nghe được tin tức này tức giận đến mặt đều vằn mẹo. Tinh quang tinh quang. Lại là tinh quang. Làm sao chuyện gì tốt đều để bọn hắn đụng tới. Lý Vô Thương tâm lý vô cùng không công bằng, hắn mới vừa mua lại điện ảnh viện tuyến bây giờ còn bị tinh quang chủ thần phong sát, đều gần một tháng. Hiện nay vẫn là sinh ý thảm đạm mỗi ngày đều đang hao tổn. Thế nhưng là tinh quang đây, lại càng lăn lộn càng tốt, cũng bắt đầu đến quốc gia khác kiếm tiền Hai người vừa so sánh, hắn tâm lý liền cảm giác khó chịu. Tựa hồ, kể từ cùng Tinh Quang đối chiến, kể từ cùng Lâm Bắc Phàm đôi này cậu nam nữ đối chiến, hắn Lý Vô Thường chưa từng có khá giả. Ba lúc đầu muốn mua vẻ trọ nạ cao ốc, kết quả lại bị hố, mua đến tử viện cao ốc. Nghĩ mua một miếng đất đến làm du lịch, kết quả bị Tinh Quang cướp đi. Làm công ty giải trí, còn không có làm liền phá sản, mấy chục ức trôi theo dòng nước. Ba hiện tại làm việc tuyến, ở chủ Thần Bao phủ xuống, sinh ý vẫn không có khởi sắc. Người tại sao có thể xối quẩy đến loại này trình độ? Tạm thời để cho các ngươi đắc ý, chờ chủ thần danh tiếng đi qua, ta ở chống đi thời gian đến đối phó các ngươi. Lý vô thương nghiến răng nghiến lợi. Thừa dịp chủ thần vang dội toàn thế giới, buổi họp báo dậy sóng đã lui thời khắc. Sở ta TV tổ chức năm 2019 6 tháng cuối năm chiêu thương đại hội, tin tức này gây nên thương giới chấn động. Sở ta TV chiêu thương đại hội. Nhất định phải tham gia. Tinh quang tiết mục đều có bảo đảm. Tinh quang xuất phẩm. Tất nhiên thuộc tinh phẩm. Trước đó bỏ qua nhiều lần cơ hội, lần này nhất định phải nắm chắc. Ba phía trước chính huy tập đoàn, thiên tựu tập đoàn, phượng tường tập đoàn đều bởi vì cùng tinh quang hợp tác tỏa sáng đệ nhị xuân, đem người phía sau bỏ rơi rất xa. Nhất định muốn bám vào tinh quang đoàn tàu cao tốc, coi như đại giới lại lớn cũng đáng được. Ba chúng ta xí nghiệp phát đạt cơ hội tới. Ba hiện tại, sở ta TV phim TV, tống nghệ tiết mục đều có bảo đảm, không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm tỷ lệ người xem ép chết cùng thời kỳ mặt khác đài truyền hình. Bây giờ còn có nhiều cái tiết mục còn đi ra biên giới, hướng đi toàn thế giới. Nếu như có thể cầm xuống trong đó tài trợ danh ngạch, đem bọn họ sản phẩm cắm vào trong đó, chẳng phải tương đương với ở toàn thế giới nhân dân trước mặt làm quảng cáo. Ít lợi thực sự quá lớn, không thua gì tái tạo xí nghiệp. Nghĩ đến đây, trong lòng mọi người lửa nóng. Nhao nhao gọi điện thoại qua tới trưng cầu ý kiến, cũng biểu thị muốn tham gia. Mà lúc này lâm Phàm Chính đang thị sát Giang Nam Thành phố Điện ảnh Giang Nam Thành phố Điện ảnh có thể nói là tinh quang bỏ tiền nhiều nhất một cái hạng mục lớn từ vừa mới bắt đầu hơn 80 ước mua vào đất trống đến đằng sau vì tăng tốc kiến thiết bất kể chi phí đầu nhập đầu nhập tiền cộng lại đều có 150 ước Giang Nam Thành phố Điện ảnh chia làm 3 kỳ công trình muốn ở trong 3 năm triệt để xây thành Ở tương lai 2 năm còn muốn liên liên tục tục đầu nhập chí ít 150 ước Tuy nhiên tiền đầu nhập nhiều Nhưng là nếu như cái này thành phố điện ảnh xây lên, như vậy lợi nhuận năng lực cũng rất khủng bố. Bởi vì tòa thành này có thể cùng ngày tiếp đại 30 vạn du khách, mỗi một cái du khách đến vé vào cửa ấn 50 nguyên tính toán, mỗi ngày đem có thể cung cấp 1500 vạn vé vào cửa thu nhập, một năm thì có 50 ức. Còn có thể tiếp đãi đoàn làm phim tới quay phim, khoản này thu nhập mỗi năm đều có 10 ức. Ba nhưng mà, chân chính đầu to lại là tiền thuê. Tòa thành này có thể cung cấp nuôi dưỡng 50 vạn nhân khẩu, bao quát an Ở, đi lại, tương đương với một tòa thành trấn tinh quang lấy thuê phương thức tham dự kinh doanh, chuyên môn thu tô. Ba cả khối đều là tinh quang, bên trong kiến trúc đều là tinh quang, người nói có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Tuyệt đối là một ngày thu đấu vàng, tài nguyên quần quận. Chỉ sợ hắn năm thu nhập, đều sánh được Giang Nam nguyên liệu nấu ăn căn cứ. Đi qua thời gian hơn một năm, Giang Nam thành phố điện ảnh đồng thời công trình đã chuẩn bị kết thúc, nguyên bộ công trình đã hoàn thành, sắp nhập thu, cuối năm thời điểm liền có thể mở ra. Bắt đầu sinh ra lợi nhuận, đồng thời công trình chủ yếu là lấy tống triều phong mạo làm chủ, phản ứng hoa quốc cổ đại giàu nhất niên đại, đương nhiên xen lẫn rất nhiều mỹ luân mỹ hoán phong cảnh, thoạt nhìn làm cho người như si như say. Bất quá trước mắt Giang Nam thành phố điện ảnh trừ bỏ công nhân, liền không có những người khác. Nhất định phải đánh ra danh khí, mới có thể hấp dẫn đoàn làm phim cùng du khách qua tới, mới có thể kiếm nhiều tiền. Lâm bác phàm đi một lượn, trong lòng kế hoạch chậm rãi thành hình.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 tài phú, 600 linh một ức. Đã dùng 400 ức. Dư trị 200 linh một ức. Ba hiện tại, Lâm Bác Phàm có được tài phú giá trị đã vượt qua 600 ức, hắn và vợ hắn tài sản cộng lại đã vượt qua 1200 ức, mang ý nghĩa bọn hắn tinh quang đã có thể được xem là một nhà ngàn ức tập đoàn. Mặc dù mới tính vừa mới bước vào ngàn ức tập đoàn, nhưng là trước đó ngã xuống Giang thị tập đoàn, Bạch Thanh Tuyết nhà mẹ Bạch thị tập đoàn cũng liền cấp bậc. Đây là một cái to lớn đường ranh giới, không chỉ có là tài phú tượng trưng Vẫn là thân phận địa vị biểu tượng, đã có tư cách tiến vào quốc gia tầm mắt, nhận quốc gia chú ý cùng ẩn tính bảo hộ, sẽ không để cho người nói ngã liền ngã, trừ phi gặp được giống Lâm Bác Phạm dạng này không lường được nhân tố, miễn là người theo nếp kinh doanh như vậy rất nhiều tà ma ngoại đạo cũng không thể cẩn thân. Còn có thể phát ra bản thân thanh âm, nhu cầu bản thân đích lợi. Tóm lại, trở thành Nga nước tập đoàn chỗ tốt nhiều lắm. Bất quá Lâm Bác Phạm cũng không quan tâm cái này. chương 397, Tân Kỹ Năng, Chuyển Vận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 Hắc kim tạc hồng. Tài phú, 600 linh một ức. Đã dùng, 600 ức. Dư trị, một ức. Tóm lại, Lâm Bác Phàm hiện tại cảm giác mình thân thể rất mạnh, toàn thân trên giới tràn đầy lực lượng. Nhưng đó cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là thiên tử vọng khí thuật tiến hóa, đạt đến tầng thứ 3 vọng khí thuật tiểu thành cảnh giới, có năng lực mới, chuyển vận. Chuyển vận, tên như ý nghĩa liền là chuyển di khí vận, có thể thông qua tương liên khí vận tuyến tiến hành vận khí chuyển di từ đó đạt tới cải biến người trên thân vận khí mục đích. Loại này năng lực sò khai vận mạnh hơn. Bởi vì, khai vận chỉ là đem bên trong cơ thể 5 loại vận khí tiến hành điều chỉnh, loại này điều chỉnh phương thức là có thiếu sót, bởi vì ở cố định thời gian bên trong thể nội vận khí là cố định, có vận khí tăng cường, có vận khí nhất định sẽ biến yếu, cũng không hoàn mỹ. Nếu như điều tiết quá mức, khả năng sẽ còn phát sinh thai họa Hơn nữa, một loại này cải biến vận khí phương thức chỉ là tạm thời qua một đoạn thời gian liền sẽ tự động chuyển biến trở về, lực ảnh hưởng thủy chung có hạn. Nhưng là, chuyển vận lại khác biệt. Nó là thông qua khí vận tuyến từ địa phương khác thu lấy vận khí, có thể vô hạn gia tăng một loại nào đó vận khí, thẳng đến không cách nào gia tăng mới thôi. Hoặc là có thể giảm bớt một loại nào đó vận khí, lại sẽ không đối với thể nội mặt khác vận khí tạo thành phá hư. Nói thí dụ như, Lâm Bác Phàm muốn một người phát đại tài, như vậy thì có thể thông qua hắn khí vận tuyến từ địa phương khác, trên người những người khác không ngừng hấp thu tài vận. Như vậy người này liền sẽ dần dần trở nên dồi dào ba về phần có thể hay không biến thành nhà giàu nhất liền nhìn hắn mệnh cách có thể hay không gánh chịu cái này to lớn tài vận nếu như mệnh cách không đủ cứng gánh chịu không được tự nhiên vạn sự đều mất đáng tiếc chức năng này đối với ta vô hiệu Lâm Bá Phàm lắc đầu thở dài hán khí vận tinh Quang liền là một vòng to lớn tử dương căn bản không có 5 loại vận khí trùng loại phân chia nghĩ điều chỉnh đều điều chỉnh không được hơn nữa thông qua cái này hơn nửa 5 thời gian quan sát Người khác tinh quang là sẽ biến hóa, biến lớn hoặc thu nhỏ, sáng lên hoặc trở tối, nhưng là hắn tử dương cho tới nay không tăng không giảm, sắc sỡ lóe mắt, phảng phất hẳn cổ duy nhất không có biến hóa. Cùng hắn quan hệ mật thiết Bạch Thanh Tuyết, tinh quang cũng dần dần bị đồng hóa, biến thành một viên tử tinh, quay trùng quanh ở bên cạnh hắn. Liên Tuyết hắn an gian cơ hội. Trừ cái đó ra, Lâm Bác Phàm còn phát hiện, bản thân tựa hồ có được điều khiển tộc vận năng lực. Nơi này tộc vận không chỉ chỉ gia tộc vận khí Còn chỉ bởi vì lợi ích hoặc là đồng dạng thỉnh cầu tổ hợp lại với nhau đơn thể, điển hình nhất đại biểu liền là sự nghiệp cùng tập đoàn. Tất cả mọi người là vì thăng quan phát tài ở chung một chỗ, tài vận tuyến cùng quan vận tuyến đan vào một chỗ, như vậy thì tạo thành từng cái một tinh vân. Dạng này, Lâm Bác Phàm liền có thể thông qua truyền vận hút máu, thông qua tài vận tuyến cùng quan vận tuyến đem may mắn bên trong tài vận cùng quan vận rời đi, như vậy tinh vân liền sẽ ảm đạm, sự nghiệp liền lọt vào đả kích nghiêm trọng, thậm chí phá sản đóng cửa. Ở vận khí một khối này, ta cũng có quân sát kỹ năng. Lâm Bác phàm thật cao hứng. Kỹ năng này tới thực sự là mưa đúng lúc, hắn đang chuẩn bị làm một đợt lý thị tập đoàn. Giống lý thị tập đoàn dạng này xuyên quốc gia đại tập đoàn, tài chính hùng hậu, nhân tài hội tụ, giống như một tiểu vương quốc vận hành. Chỉ là bố trí mấy cái trận pháp, hoặc là giết chết mấy người, đối với lý thị tập đoàn ảnh hưởng không tính lớn. Muốn nhiều mặt nhũ đồ, từng bước từng bước thiết lập văn cục, mới có thể cạo chết lý thị tập đoàn. Nhưng là có cái này một cái kỹ năng, căn bản không cần phí hết tâm tư suy nghĩ làm sao làm chết tập đoàn, chỉ cần vận dụng chuyển vận tiến hành hút máu, hút máu đủ lý thị tập đoàn tự nhiên là sẽ suy quệ, sau đó sụp đổ. Lâm Bác Phàm có chút hưng phấn, sau đó đem mình ý thức đầu nhập đến vận mệnh vong bên trong, sau đó tìm đến Lý Thị tập đoàn tinh vân. Một đóa tinh vân rất khổng lồ, có hơn trăm vạn người vì đó phục vụ, sinh ý trải rộng toàn cầu. Lâm Bác Phàm đoán chừng muốn hút khô máu khả năng yêu cầu mấy ngày thời gian. Nhưng là hắn đã đợi không kịp, trước tìm một cái tiểu nhân tới thử nghiệm. Ở cái này một đóa to lớn vô cùng tinh vân một bên, có mấy cái tiểu tinh vân rựợi vào vận mệnh tuyến chăm chú tương liên. Những cái này tiểu tinh vân đại biểu chính là Lý Thị tập đoàn chi nhánh công ty, trong đó có một đóa tiểu tinh vân ở vào Hoa Hạ, đại biểu chính là Lý Thị tập đoàn ở Hoa Quốc sản nghiệp Sơn Hải ảnh nghiệp. Đoá này tinh vân thực sự là ảm đạm, một nhà viện tuyến thành lập một tháng còn không có khởi sắc, Lý Vô Thương trình độ của ngươi cũng liền như thế. Lâm Bác Phàm lắc lắc đầu. Đối với vị này đối thủ biểu thị sâu sắc thất vọng. Ai không biết, tất cả đều là hắn chủ thần giở trò quỷ. Nếu như không có chủ thần bao trùm thức đã kích, nương tựa theo Từ Hải ngoại dẫn vào Đông đảo ưu tú điện ảnh, chỉ sợ sơn hải ảnh nghiệp đã sớm thừa cơ quật khởi. Lâm Bác phàm con mắt ngưng tụ, chỉ thấy vận mệnh võng bên trong đại biểu hắn Tử Dương bắn ra một đạo tử sắc quan mang, chiếu rọi đang đại biểu sơn hải ảnh nghiệp tinh vân bên trên, tinh vân bên trong tài vận bị cấp tốc rời đi, ảm đạm xuống. Cùng ngày Quốc gia phòng cháy bộ môn tuyên bố thông cáo xét thấy gần đây an toàn sự cố liên tiếp phát sinh từ ngày mai trở đi phòng cháy bộ môn liên hợp mặt khác đơn vị bắt đầu khai triển phòng cháy an toàn chuyên hạng chỉnh lý hoạt động trọng quyền xuất kích trọng điểm loại bỏ siêu thị thương trường, dặp chiếu phim hội sở nơi công cộng đại lực độ phát hiện cùng tiêu trừ an toàn thai hoag ngầm, giữ gìn mọi người tài sản sinh mệnh an toàn đối với tồn tại an toàn thai họa ngầm đơn vị nên phạtiền phạt tuyệt không nhân nhượng tin tức này vừa ra dân chúng vô tay thân hay Ngày thứ hai, các ngành chính phủ bắt đầu liên hợp xuất kích. Trong đó, Sơn Hải ảnh nghiệp vượt qua 2-3 dạp chiếu phim tra ra đủ loại an toàn thai hoàng ẩm, tỉ như dây điện công trình biến chất, dễ dàng phát sinh chập mạch dẫn tới hỏa tai, bình chữa lửa không có kịp thời thay đổi, không cách nào sử dụng, chốt cứu hỏa ngăn chặn, không cách nào xuất thủy, còn có hành lang chật hẹp, bị sung làm tạp vật phòng chữa vượt, ảnh hưởng chạy trốn. Các loại. Bởi vì tình huống thực sự nghiêm trọng, cho nên bị làm thành điển hình tiến hành phê bình. Hơn nữa phía dưới chỉnh đốn và cải cách thư thông báo, nhất định phải dừng lại chỉnh đốn và cải cách 3 tháng, nếu như đến lúc đó tình huống không có cải thiện, trừng phạt tăng thêm. chương 398, tinh quang 6 tháng cuối năm triều thương đại hội. Vừa nhìn thấy cái này tin tức, Lâm Bác Phàm vui. Đây nhất định liền là lúc trước hắn kể tác. Vì sao có thể tra ra nhiều như vậy an toàn thai hoàng ẩm, Lâm Bác Phàm đoán chừng là trước kia viện tuyến lao bản liên tục hơn mấy tháng không có tiền kiếm lời, cho nên không có dùng tiền đi giữ gìn. Kết quả Sơn Hải ảnh nghiệp tiếp thủ những cái này viện tuyến, trúng thầu. Dừng lại chỉnh nghiệp 3 tháng, nói cách khác trong vòng 3 tháng không có cách nào mở cửa làm ăn, nhưng là tiền thuê điện nước còn nhất định phải giao, tiền lương nhất định phải theo đó mà làm, bằng không thì ảnh nghiệp liền tán. Nhiều như vậy dạp chiếu phim cộng lại, mỗi tháng ít nhất phải chi tiêu 3 ức tài chính A. Lâm Bác Phàm cười hắc hắc, lúc trước dựa vào thủ đoạn phi pháp ép mua buộc bán nhiều như vậy dạp chiếu phim, kết quả hiện tại một phân tiền đều không kiếm được. Lại phải phun ra gần 10 ức tài chính, Lý Vô Thương tiếp vào tin tức này mà nói hẳn là thổ huyết. Ba lúc này, chính đang hải ngoại Lý Vô Thương kem chút tức hộp máu. Ba chính như Lâm Bắc Phạm nói, ép mua buộc bán hơn 2.000 nhà dạp chiếu phim, làm một tháng tiền gì đều không kiếm, hiện tại lại bị dừng lại 3 tháng, nhưng lại muốn chi tiêu 12 ức tài chính, hắn có thể không phiền muộn sao. Vì sao? Vì sao lão Thiên ra sống mái với ta? Lý Vô Thương phát ra không cam lòng gầm thét. Sở Ta TV năm 2019 6 tháng cuối năm chiêu thương đại hội rốt cục tổ chức. Cùng ngày, đại lao tụ tập. Không chỉ có chính huy tập đoàn, khang chính tập đoàn, long môn tập đoàn cái này 6 cái uy tín lâu 5.000 ước tập đoàn người đến, còn nhiều thêm 6 cái mới ngàn ước tập đoàn. Tài sản 500 ước tập đoàn hoặc xí nghiệp đạt đến 32 cái, tài sản 300-500 ước đạt tới 56 cái. Về phần tài sản 300 ước trở xuống. Bởi vì tham dự đơn vị nhiều lắm, bọn hắn cũng không có tư cách tham gia. Bởi vì tham gia cũng là bạch tham gia, tài lực có hạn, không cạnh tranh được người khác. Ba cái này tập đoàn hoặc xí nghiệp cộng lại, tổng tư sản khả năng đều đạt tới 10 và ước, liên quan đến các ngành các nghề. Một viên đạn đạo xuống tới, đều có thể trọng thương hoa quốc kinh tế. Mỗi cái đơn vị đều mang 3 năm người tham dự, đem hội trường ngồi tràn đầy. Đến tham dự cơ bản đều là có thể làm quyết định trọng đại lao tổng, không phải chủ tịch liền là tổng tài. Bằng không thì, chiêu thương đại hội phong vân biến hóa, có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội Liền xem như lúc đầu sau lớn ngàn nước tập đoàn cũng cảm thấy rất lớn áp lực, bởi vì đối thủ quá nhiều quá mạnh, liền xem như sau cái kia mới tới ngàn nước tập đoàn cũng có thể cho bọn hắn tạo thành phiền toái rất lớn. Ba lúc này, mấy cái này uy tín lâu năm ngàn ước tập đoàn đại biểu không biết là cố ý, hay là vô tình tập hợp một chỗ. Khang chính tập đoàn tổng tài hứa ra hào cười ha hà nói, hôm nay tham dự không ít người à, rất nhiều đều là lao bằng hữu Theo ta được biết, phi chỉ tập đoàn lao tổng chuẩn bị 50 ước tài chính nhất định muốn bao xuống một cái tiết ngủ. Chính Huy tập đoàn Đường Quý Lễ cười tủm tỉm, không chỉ như thế, ta vụng trộm phái người tham dò được, làm điện thoại di động Hồng Mễ tập đoàn Lôi tổng cũng chuẩn bị 40 ức tài chính, phi thường có phế lực. Lôi tổng xác thực rất có phế lực. Hắn Hồng Mễ tập đoàn tài sản vừa mới qua 1000 ức, ích lợi đều còn không có hoàn toàn biến hiện, liền dám xuất ra nhiều tiền như vậy đi làm quảng cáo. Mỹ Trang tập đoàn tổng tài An Mỹ Nghiên bội phục nói: "Chủ yếu cũng là tinh quang tiết mục xác thực tốt." Nhất định chính là một cái chiêu thương vào bảo tụ bảo buồn, ai bỏ tiền đi vào đều có thể sinh ra tiền nhiều hơn, ai không tâm động. Phượng tương tập đoàn Tổng tài Hoa Thiếu Phong cười nói, Ba đầu năm nay mới vừa đầu nhập 60 ước bao xuống China gót tá lần, về sau lại tốn 10 ước đầu tư Oboi địa ảnh, kết quả chưa tới nửa năm tiêu thụ thu nhập tăng trưởng gần một lần. Không chỉ đem làm quảng cáo tiền đều kiếm về còn hơi có thừa ra. Ba đồng thời còn hoàn thành truyền hình, nhất cử vượt qua mặt khác châu báo tập đoàn, hiệu quả nhanh chóng Người quả thật có chút nhiều, bất quá chúng ta cũng không kém. Thiên tiểu tập đoàn tổng tài Chu Thiếu Khang đắc ý nói. Nếu như là một năm trước, hiệu chết vào tay ai cũng chưa biết, nhưng là bây giờ đi qua một năm cao tốc phát triển, bọn hắn đã bị xa xa vùng ra sau lưng. Ta thiên tiểu tập đoàn, không thiếu tiền. Một cố nồng nạc thổ hào khí tức đập vào mặt. Long môn tập đoàn tổng tài Thiệu Khang Hoa cẩn thận nói, ba bất quá vì để tránh cho lật thuyền, ta cảm thấy lúc cần thiết chúng ta có thể hợp tác. Tiền có thể dùng nhiều nhưng là tinh quang tiết mục không thể bỏ qua. Mấy vị khác tổng tài gật đầu một cái. Mặt khác tập đoàn hoặc xí nghiệp, cũng hoặc nhiều hoặc ít tập hợp một chỗ, tìm kiếm liên minh. Rốt cục, chiêu thương đại hội muốn bắt đầu, bạch thanh tuyết từ phía sau màn ngẩn đầu mà bước đi ra. Cùng nửa năm trước so ra, nàng càng thêm tự tin, càng thêm phong rong, tràn ngập hấp dẫn nữ tính lực cùng phong thái, làm cho tâm thần người chập chờn Hoan nên các vị đường xa mà đến lao tổng. Nơi này là Sở Ta TV năm 2019 6 tháng cuối năm chiêu thương đại hội hiện trường, các người đến để tình quang đồng tất sinh huy, ở đây cảm kích khôn cùng. 333 đùng đùng. Tin tưởng mọi người cũng chờ cấp bách, vì không lãng phí mọi người thời gian, hiện tại ta chính thức tuyên bố, Sở Ta TV năm 2019 6 tháng cuối năm chiêu thương đại hội chính thức bắt đầu. 333 đùng đùng. Bạch Thanh Tuyết Trịnh chọc nói, một lần này chiêu thương đại hội, chúng ta tinh quang tổng cộng đẩy ra hai cái mới tống nghệ tiết mục. Còn có một bộ mới cổ trang kịch nhiều thở. Ba chúng ta tinh quang cái thứ nhất tống nghệ tiết mục là ba trì trẻ xệ bộ ẹ tỷ công dẹt. Trì trẻ xệ bộ ẹ tỷ công dẹt. Đây là cái gì tiết mục? Thi từ cổ, có cái gì đáng xem? Có thể kiếm tiền sao? Đám người sửng suốt. Ở một cái khác thời không, trì trẻ sẽ bộ ẹ tỷ công là ương thị toàn dân tham dự thi từ tiết mục. Tiết mục lấy thưởng Trung Hoa thi từ, tìm văn hóa gen, phẩm sinh hoạt vẻ đẹp làm căn bản tôn chỉ. Gắng đặt tới thông qua đối thi từ kiến thức so đấu cùng thưởng tích, kéo theo toàn dân ôn lại những cái kia đã từng học qua thi từ cổ, chia sẻ thi từ vẻ đẹp, cảm thụ thi từ thú vị, từ cổ nhân trí tuệ cùng tình hoài bên trong hấp thu dinh dưỡng, hàm dưỡng tâm linh. Ba cái này tiết mục một khi đẩy ra liền có phần bị khen ngợi, đã xử lý bốn kỳ. Dùng cái này tiết mục đến ứng đối chung tuyên bộ nhiệm vụ, quả thực là không thể tốt hơn nữa. Lại có thể kiếm tiền, lại được thanh danh, sao lại không làm. tiếp đó Bạch Thanh Tuyết giới thiệu sơ lược chỉ trẻ sẽ bổ ẹ tỉ cổng dẹt tiết mục này quá trình, nội dung cùng với xem chút, cuối cùng báo ra giá quy định mới ước, nhà tài trợ danh ngạch chỉ có một cái. Không biết lúc nào bắt đầu tạo thành truyền thống, tinh quang tiết mục tài trợ đều là do một nhà tập đoàn hoặc là xí nghiệp nhận đầu, bởi vì dạng này lộ ra cao đại thượng, quảng cáo hiệu quả tốt. Nhưng là mặt khác đài truyền hình bắt trước, đều nhào chết. Bởi vì tiết mục không được, tỷ lệ người xem không được, cho nên người lại cao đại thượng đều vô dụng Làm bạch thanh tuyết hồ bắt đầu về sau, thiên tiểu tập đoàn tổng tài Chu Thiếu Khang không kịp chờ đợi gọi ra một cái giá. 20 ức. Hiện trường vì đó xôn xao. Nhất là mới tới, rõ ràng có chút ngạc nhiên. Khá lắm, lần đầu kêu ra trực tiếp tăng gấp đôi, bọn hắn còn chưa từng gặp qua như vậy hào phóng. chương 399, Sim. China duy nhất nhà tài trợ cạnh tranh. Nhưng là, Chu Thiếu Khang cái này báo giá, trực tiếp kéo ra chiến tranh mở màn. Ta ra 21 ức. 21 năm ức, 23 ức, tiết mục này ta ớn. Tuy nhiên dựa theo trước kia đoán chừng, giống như vậy một cái tuyên truyền cổ văn thi từ truyền thống tiết mục hẳn không có cái gì tỷ lệ người xem, mua xuống tài trợ danh ngạch sẽ thua thiệt chết, nhưng là tình quang tiết mục cho tới bây giờ không thể tính toán theo lẽ thường. Sở ta TV đẩy ra tống nghệ tiết mục, chưa từng có một cái là thất bại. Bà coi như không bị người coi trọng cùng loại hình lịch sử đề tài tiết mục quốc gia bảo tàng, cũng bị bọn hắn chơi đến sinh động. Còn có tiếng nói của công lý một cái này vì bách tính nhu cầu chính nghĩa tiết mục, cũng làm lựa cháy. Tinh quang nhãn hiệu liền là cam đoan. Cho nên, trước mặc kệ cái này tiết mục tương lai người xem làm sao, đem nó dành lại đến lại nói. Bằng không thì liền muộn. 26 ức. 27 ức. Giá cả dâng lên rất nhanh. Ba có thể tới nơi này tham gia chiêu thương đại hội đều là tài đại khí thu tập đoàn hoặc là xí nghiệp, hơn nữa đều chuẩn bị đầy đủ tài chính, cho nên cái này giá cả thoạt nhìn rất cao. Nhưng là xa xa còn chưa đạt tới cực hạn. Không đến chốc lát, giá cả vững vàng đột phá 30 ước. Nhưng tốc độ vẫn như cũ không giảm. Trong đó, thiên thiệu tập đoàn tổng tài Chu Thiếu Khang kêu tích cực nhất. Bởi vì dạng này một cái tràn ngập văn hóa nội tình, tràn ngập thưởng thức lịch sử loại tống nghệ tiết mục quá phù hợp bọn hắn tập đoàn khẩu vị. Dù sao rượu đế đều là mang theo điểm văn hóa lịch sử gen, dạng này bọn hắn tập đoàn riêng một ngọn cờ. Cho nên, Chu Thiếu Khang nhất định phải được Mỗi lần báo giá đều là một ức một ức thêm, hiển lộ rõ ràng tài đại khí thô điển hình. Nhưng là mặt khác tập đoàn cũng không cam chịu yếu thế, nhất là gần đây gia nhập 6 cái ngàn nước tập đoàn, đều muốn tới một khởi đầu tốt đẹp. Còn có dưới đáy mấy trăm ức tập đoàn cũng không cam chịu yếu thế, điên cùng tăng giá. Cuối cùng, chi trẻ sẽ bộ ẹ thì cổng dẹt lấy 45 ức giá trên trời, bị thiên tiểu tập đoàn cầm xuống. Chu Thiếu Khang cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, mồ hôi đều chảy ra. Cảm giác quá khó khăn Nhưng may mắn hắn ý chí so với người khác đều muốn kiên định, cho nên mới đem những người khác dọa lùi. Kỳ thực, cái này giá cả đã coi chút cao, nếu như là vào thứ sau đến chủ nhật buổi tối Hoàng Kim thời đoạn truyền ra, như vậy 45 ức đăng giá, đáng tiếc cái này tiết mục là ở thứ tư buổi tối truyền ra, cái này giá cả liền có vẻ hơi hơi cao. Bất quá, mặc kệ từ lúc nào phát ra, tinh quang chưa bao giờ sẽ làm cho người thất vọng. Đây chính là hắn dám cược quyết tâm. Tiếp đó, là 7 cái khoảng cách quảng cáo. Mỗi một cái quảng cáo 30 giây, giá quy định không thua kém một ức, mỗi lần bào giá không được thấp hơn trăm vạn. Cái thứ nhất quảng cáo bắt đầu cạnh tranh. Một năm ức. 18 ức. Kế tiếp là 7 cái khoảng cách quảng cáo đấu giá. Cuối cùng, khoảng cách thời gian quảng cáo đấu giá được là 15. 6 ức. Nói cách khác, chỉ dựa vào chỉ trẻ sẽ bổ ẹ tỉ cổng dẹt một cái này tiết mục, Sở Ta TV cướp đoạt vượt qua 60 ức quảng cáo thu nhập. Đối với cái thứ nhất tiết mục liền lấy được chiến quả như vậy, Bạch thanh tuyết biểu thị hài lòng. Kế tiếp là chúng ta sở ta ti cái thứ hai tần tống nghệ tiết ngủ. Sim. China. Sim. China. Âm nhạc loại tiết ngủ. Chẳng lẽ là tuyệt tú. 3 cái này tiết ngủ trước kia không phải có sao. Phía dưới các lao bản xì xào bàn tán. Sim. China, là bị một cái khác thời không chết giang truyền hình mua sắm nước ngoài bản quyền. Sau đó khai phát đẩy ra dốc lòng chuyên nghiệp âm nhạc bình luận tiết ngủ. Tiên Mục mời Minh Tinh đạo sư tự thân dạy dỗ, vì thiên triều giới âm nhạc phát triển cung cấp một nhóm dấu trong lòng mẫu tượng, có thiên phú tài hoa âm nhạc giả. Bốn vị đạo sư thông qua tuyển chọn bản thân tâm nghi học viên tạo thành chiến đội, cũng dẫn đầu bản thân chiến đội tiến hành chiến đội bên trong cùng chiến đội ở giữa liên quan tới âm nhạc đối kháng. Bản Tiết Mục đã đẩy ra liền dẫn phát người xem phong bạo, cho tới bây giờ đã làm mấy kỷ, tuyệt đối là một trận toàn dân tính tiết mục. Hơn nữa bản Tiết Mục ở nước ngoài đồng dạng nóng này. Lúc này, một vị lão bản hỏi Bạch Tổng, có thể cùng chúng ta nói một chút tiết mục hình thức sao? Bạch Thanh Tuyết xin lỗi nói, xin lỗi, ta không thể tiết lộ quá nhiều. Xin. China lớn nhất doanh số bán hàng liền là mụ tuyển, còn có đạo sư chiến đội đối chiến, nếu như lúc này nói ra liền mất đi hắn thần bí tính, sẽ ảnh hưởng tương lai người xem. Nếu như bị người đạo văn đi, khóc đều không địa phương khóc. Ba cho nên một cái này kiên quyết không thể nói. Các lao bản biểu thị thất vọng. Bạch Thanh Tuyết nói tiếp. Ba tuy nhiên ta không thể nói cho mọi người quá nhiều, nhưng là ta có thể hướng mọi người cam đoan đây là một cái không kém hơn China God, tá lần siêu cấp tống nghệ tiết mục. Tương lai nhất định sẽ đi ra biên giới, hướng đi toàn thế giới. Không kém hơn China God, tá Talent, đi ra biên giới, hướng đi toàn thế giới. Vừa nghe đến hai câu này, tất cả mọi người kích động. Bọn hắn muốn chính là như vậy tiết mục, bọn hắn muốn nhất chính là như vậy tiết mục. Hôm nay thực sự là đến đúng. Sim. China là chúng ta tinh quang 6 tháng cuối năm trọng điểm đẩy ra tống nghệ tiết mục, chế tạo một trận âm nhạc thịnh hội, hơn nữa đem phụ trách đi ra biên giới trọng đại sứ mệnh, cho nên báo giá tuyển sẽ không thấp. Ba các vị lão bản tâm lý nghĩ linh tinh, sẽ không thấp là được rồi, người càng dám báo giá cao lại càng chứng minh cái này tiết mục càng có giá trị. Dựa theo trước kia truyền thống, ngăn này tiết mục chúng ta không phân cái gì chủ tài trợ, mời riêng nhà tài trợ, chỉ chiêu duy nhất nhà tài trợ, giá quy định 20 ước, mỗi lần tăng giá không ít hơn 1.000 Còn có 7 cái truyền bá quảng cáo, giá quy định vẫn là 1 ức, mỗi lần tăng giá không ít hơn 100 vạn. Hiện tại ta tuyên bố, duy nhất nhà tài trợ danh ngạch cạnh tranh bắt đầu. Theo Bạch Thanh Tuyết ra lệnh một tiếng, cạnh tranh giá cả nước lên thì thuyền lên. Ta ra 25 ức, 30 ức. Giá cả cấp tốc đánh vỡ 30 ức đại quan, sau đó ngay sau đó thế như trẻ che đánh vỡ 40 ức đại quan, tốc độ mới chậm lại. Vượt qua 40 ức về sau, đã đem tài sản 500 ức trở xuống xí nghiệp toàn bộ bỏ đi. Làm báo giá vượt qua 50 ước lúc, đem ngàn nước tập đoàn trở xuống bỏ đi. Ba chỉ còn lại có trừ bỏ thiên tiểu tập đoàn trở ra 11 nhà ngàn nước tập đoàn tiến hành cạnh tranh, cũng chỉ có bọn hắn năng lực như thế cạnh tranh. Trong đó, Mỹ trang tập đoàn An Mỹ nghiên tổng tài báo giá hung mạnh nhất, vô cùng cấp tiến. Bởi vì, Mỹ trang tập đoàn kỳ thực là một nhà làm đồ trang điểm buôn bán hải ngoại ngàn nước tập đoàn, nhưng là nó sinh ý cũng cực hạn ở châu Á bên trong, phi thường yêu cầu Âu Mỹ các nơi thị tr Bởi vì bên kia mới là đồ trang điểm tiêu phí vương quốc. Bây giờ có một cái cơ hội trời cho, nàng không muốn bỏ lỡ. 60 ức. Ta ra giá 60 ức. An Mỹ nghiên giữ rằn nói, giống một chỉ để mắt tới con mồi báo cái. Phản phất là muốn cùng với nàng tranh, nàng liền muốn cắn chết ai. 60 ức, đây quả thực là tuyệt sát. Bởi vì đến tham dự ngàn nước tập đoàn, nhiều nhất liền chuẩn bị nhiều như vậy tài chính, không thể nhiều hơn nữa. Cuối cùng duy nhất nhà tài trợ danh ngạch bị Mỹ trang tập đoàn cầm xuống. chương 400, mở ra cái thứ hai võ hiệp thời đại. An Mỹ nghiên rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nhưng là tiếp xuống cạnh tranh nàng chỉ sợ đã bất lực. Nhưng là, có thể cầm xuống sim. China duy nhất nhà tài trợ danh ngạch, để nhà mình sản phẩm ở Âu Mỹ khai hỏa thanh danh, đối với nàng mà nói mới là đáng giá nhất. Kế tiếp là 7 cái truyền bá quảng cáo. Lại đi qua một vòng cạnh tranh, 7 cái này truyền bá quảng cáo cạnh tranh tổng số là 22-23 ức. Vẹn vẹn hai cái tống nghệ tiết mục, quảng cáo thu nhập liền đã vượt qua 140 ước, cái này kinh thiên giá cả làm cho người nhìn mà than thở. Phảng phất đầu năm một lần kia hoành động toàn quốc chiêu thương đại hội lần nữa trình diễn. Kế tiếp là cái cuối cùng hạng mục, cũng là ta tinh quang năm nay đẩy ra bộ thứ hai đại kịch, một bộ võ hiệp đề tài đại kịch, giải thích một đoạn giang hồ phân tranh, thu nhà hận nước tân võ hiệp cố sự. Ba cái này võ hiệp đề tài đại kịch liền là xạ điêu anh hùng truyện Ba lúc này... Bạch Thanh Tuyết phía sau màn hình lớn xuất hiện một tấm cổ điển thê lương thảo nguyên bức tranh, ở bức tranh trung ương là một vòng to lớn mặt trời đỏ, có một tên đại hán chính đang dương cung bắn đại điều. Xa điều anh hùng truyện. Tên này cổ điển tự nhiên, phi thường có những năm 6070 phong cách. Chưa nghe nói qua có cái này tiểu thuyết võ hiệp. Ngươi không có nghe Bạch tổng nói sao? Đây là tân võ hiệp cố sự. Nói như vậy đây là nguyên sang. Không đập trước kia võ hiệp, không có tham khảo số liệu, có thể hay không phong hiểm rất lớn. Mấu chốt là, hiện tại võ hiệp phim TV đã không nổi tiếng, căn bản kiếm lời không là cái gì tiền. Hiện tại cổ trang kịch đã hướng huyền ảo, tiên hiệp phương diện này phát triển, tinh quang đang nghịch thế mà lên. Mọi người thảo luận đến vô cùng nhiệt liệt, lại vô cùng xoắn xuýt. Chủ yếu là, lại đến một thế kỷ những năm 70, 80 mới là võ hiệp thời kỳ cường thịnh, đến 90 niên đại võ hiệp phim TV đã phát triển tới được đỉnh phong, về sau liền càng ngày càng thấp. Ba hiện tại, chỉ cần có võ hiệp phim TV cơ bản đều sẽ nhào chết. Người xem vô cùng thảm đạo. Cho nên xuất phát từ phong hiểm phương diện cân nhắc, mọi người chỉ có thể không ngừng lật ra trước kia võ hiệp, chỉ có sống bằng tiền giành dụ mới có thể duy trì sinh hoạt. Võ hiệp thời đại trung quy là đi qua, huy hoàng một đi không trở lại. Thế nhưng là, hiện tại sở ta TV cư nhiên muốn đập võ hiệp kịch nhiều tập, hơn nữa còn là mới không có đi qua thị trường khảo nghiệm võ hiệp cố sự, cái này thực sự làm cho người rất kinh hãi. Bạch Tổng, ngươi có thể nói cho chúng ta cái này võ hiệp cố sự là vị nào đại gia viết sao Trong đó cố sự đại khái làm sao? Bối cảnh lịch sử làm sao? Ngươi dạng này là không nói, chúng ta tâm lý rất không chắc a Một vị lao tổng cười khổ. Bạch Thanh Tuyết lắc lắc đầu, rất xin lỗi, những cái này cũng không thể nói. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, đây là một cái phát sinh ở tống chiều cố sự, một cái ở vĩ đại bối cảnh lịch sử phía dưới, phát sinh võ hiệp cố sự. Hắn sẽ có khả năng mở ra cái thứ hai võ hiệp thời đại. Ba cái này nói tương đương chưa hề nói, mọi người tâm lý càng thêm không chắc. Về phần mở ra cái thứ hai võ hiệp thời đại, ở kết quả không có trước khi ra đến, bọn hắn cũng không tin. Bạch Tổng, nếu không ngươi đổi một cái để tải phim TVA, võ hiệp dễ nhào chết. Người trẻ tuổi bây giờ cũng không nhìn võ hiệp, đều nhìn cái gì tiên hiệp, huyền huyễn. Thế hệ trước lại phi thường bắt bẻ, tân võ hiệp thật không quá dễ đập. Hoặc là phục chế trước kia tiểu thuyết võ hiệp. Ta tin tưởng, dựa vào tinh quang chế tác trình độ, chắc chắn đánh ra không giống nhau đồ vật. Đập hiện đại kịch càng tốt Dạng này chúng ta quảng cáo lại càng dễ cắm vào. Nếu như là dạng này, xuất phát từ phong hiểm cân nhắc, chúng ta chỉ có từ bỏ. Bạch Tổng, vẫn là nhiều hơn cân nhắc a Đối với bộ này xạ điêu anh hùng truyện mọi người nhao nhao biểu thị không coi trọng. Đối với mọi người thái độ, Bạch Thanh Tuyết tỏ ra là đã hiểu. Lúc mới bắt đầu, nàng cũng không coi trọng. Nhưng là, nàng lao công cho tới nay mọi việc đều thuận lợi độc đáo ánh mắt, còn để cho nàng tuyển chọn tin tưởng. Đầu tư ái tỉnh công ngũ lúc không có người xem trọng, kết quả đùng đùng đánh mặt. Đầu tư võ lâm ngoại truyện lúc không có người xem trọng, lại bị đánh mặt. Thật vất vả tìm chút thời giờ viết một bộ tru thần tiểu thuyết, kết quả nhất cử phong thần, phục chế về sau hoàn thành hiện tượng cấp phim tivi. Tống nghệ tiết mục không nói, nếu bạn là người duy nhất ở Ly Dữu chủ vương tranh bá. Mỗi một khoản đều là bạo nổ cấp bậc, nghiền ép mặt khác đài truyền hình. China có tá lần lúc trước cũng không phải không có người xem trọng. Kết quả còn không phải đi ra biên giới Nhất là đầu tư phương diện chưa bao giờ thất bại qua, phản phất lấy được thượng thiên phù hộ, làm cái gì liền hỏa cái gì, tùy tiện làm làm đều có thể kiếm tiền, vô cùng làm người tức giận. Cho nên, nàng phi thường tin tưởng mình láo công. Còn có bọn họ giang nam thành phố địa ảnh, cấp bách cần một bộ phim TV khai hỏa thanh danh. Nghĩ tới đây, Bạch Thanh Tuyết tự tin nói, mọi người có hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng là đài truyền hình chúng ta thật rất xem trọng xạ điêu anh hùng chuyện bộ này kịch nhiều tập sẽ đem hết khả năng đem nó chúc tốt để mọi người hài lòng. Mà khác, còn muốn nói cho mọi người chính là, bộ này phim tivi khúc chủ đề cùng với phối nhạc toàn bộ đều có Luyến Tuyết Ái tiểu phụ trách, nhất định sẽ mang mọi người lần nữa lãnh hội đao quang kiếm ảnh, hiệp cốt nhu tình võ hiệp thế giới. Luyến Tuyết Ái tiểu phụ trách âm nhạc, bộ này võ hiệp phim tivi chí ít hẳn là không kém. Ba bất quá chỉ có âm nhạc vô dụng à võ hiệp kịch nhiều tập vốn là không thế nào được hoan nên. Cảm thấy có thể thử một lần, nói không chừng sẽ hòa đây. Suy tính ta vẫn là tuyển chọn bỏ quyền. Vốn là một mảnh không coi trọng, nhưng là gia nhập luyến tuyết ái tiểu về sau, ý kiến sinh ra phân kỳ. Sáu vị uy tín lâu năm ngàn ước tập đoàn tổng tài ngầm hiểu lẫn nhau nhìn nhau, trên mặt nhiều vẻ vui mừng. Nhiều người như vậy không coi trọng, liền ít đi rất nhiều đối thủ cạnh tranh, bọn hắn áp lực cũng ít đi rất nhiều. Nhất là nhìn thấy mấy cái kia mới tới ngàn nước tập đoàn lao tổng, một cái lắc đầu thở dài, có ba cái rõ ràng đã bỏ đi dáng vẻ, đối bọn hắn mà nói liền là cơ hội tuyệt hảo ta TV phim TV sẽ không được. ta TV tiết mục sẽ không được. Ha ha. Lúc mới bắt đầu rất nhiều người đều nghĩ như vậy, cuối cùng hối hận đều là mình. Ba bộ này bị tinh quang xưng là đại kịch xạ điêu anh hùng truyện chỉ sợ tỷ lệ người xem cuối cùng sẽ đạt tới toàn dân tính. Coi như so ra kém trù thần, chỉ sợ cũng không kém là bao nhiêu. Bọn hắn biết rõ, cơ hội lại tới. Bởi vì đề tài hạn chế. Cho nên chúng ta cái này võ hiệp kịch nhiều tập xạ điêu anh hùng chuyện chỉ chiêu 4 cái nhà tài trợ, mỗi một cái tài trợ danh ngạch giá bắt đầu là 5 ức, mỗi lần cạnh tranh không được thấp hơn 1.000 vạn. Mặt khác, khoảng cách quảng cáo 10 cái, giá quy định 1 ức, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 vạn. Hiện tại ta tuyên bố, cái thứ nhất tài trợ danh ngạch cạnh tranh bắt đầu. Chương 401, kịch liệt cạnh tranh. Theo Bạch Thanh Tuyết ra lệnh một tiếng, Long Môn Tập đoàn Tổng Tài Thiệu Khang Hoa lập tức báo giá, lớn tiếng dọa người. Ta long môn tập đoàn, ra giá, giá 10 ức. Hiện trường vì đó xôn xao. Một bộ làm cho cũng không coi trọng võ hiệp kịch nhiều tập, vừa mới mở màn giá cả liền tăng vọt gấp đôi, như thế làm cho người trở tay không kịp. Thiệu tổng, đủ hào khí. Phương tương tập đoàn tổng tài hoa thiếu phong dơ ngón tay cái lên, phi thường bội phục nói. Đâu có đâu có. Thiệu khang hoa khiêm tốn nói, ta chỉ là hâm nóng chẳng tử. Dù sao ta suy nghĩ, võ hiệp phim TV bên trong khẳng định có khách sạn. Đem chúng ta long môn khách sạn gắn ở bên trong, hiệu quả nhất định rất tuyệt. Thiệu tổng có kiến giải. Hoa thiếu phong lại một lần nữa tán thưởng. Chỗ nào, so với hoa tổng mà nói kém xa. Thiệu khang hoa trên mặt một mảnh khiêm tốn, kỳ thực tâm lý đầy bụng nở hoa. Người nói đúng. Hoa thiếu phong khẽ mỉm cười, sau đó dơ tay lên, phượng tường tập đoàn, ra giá, giá 20 ức. Thiệu khang hoa. Giá cả lại tăng lên gấp đôi, hiện trường lần nữa xôn sao. Ở võ hiệp thế giới bên trong có thể có long môn khách sạn, đương nhiên cũng có thể có phượng tưởng kim phô, thiệu tổng ngươi thực sự là cho ta rất lớn dẫn dắt. Hoa thiếu phong cười ha ha. Thiệu khang hoa ngoài cười nhưng trong không cười, đó là cái tiện nhân, hắn không muốn nói chuyện. Một mực im lặng không lên tiếng thiên tiểu tập đoàn tổng tài chu thiệu khang đỗng nhiên dơ tay lên, thiên tiểu tập đoàn, 25 ức. Thiên tiểu tập đoàn. Tại sao lại là hắn? Vừa rồi đã hoa hơn 40 ức, hiện tại lại muốn hoa 25 ức. Bán rượu thật có tiền. Hiện trường lần ba ổ lên. Hoa Thiếu Phong cùng Thiệu Khang Hoa cùng một chỗ nhìn sang. Chu Thiếu Khang khẽ mỉm cười. Vừa rồi ta nghe đến lời của các người, được dẫn dắt rất nhiều. Võ hiệp thế giới bên trong sao có thể không có rượu. Thế là ta liền không nhịn được, không có ý tư A. Hoa Thiếu Phong. Thiệu Khang Hoa. Nguyên lai tiện nhân không chỉ một. Đúng lúc này, Khang chính tập đoàn Tổng tài hứa ra hào đống nhiên nhấp tay. Khang chính tập đoàn, ra giá 28 ức Mọi người đã không ổ lên. Sắc mặt đã bắt đầu chết lặng. Nguyên lai bọn hắn cũng không coi trọng võ hiệp kịch nhiều tập, kết quả hiện tại ngàn nước tập đoàn tranh nhau cạnh tranh, giá cả thời khắc đã báo tô đến 28 ức, Đông nhiên cảm giác thật đánh mặt. Hoa Thiếu Phong cùng thiệu Khang Hoa nhìn sang, Chu Thiếu Khang nhìn sang, mặt khắc ngàn nước tổng tài cũng nhìn sang, trong lòng tràn ngập ngạc nhiên. Khang Chính tập đoàn cư nhiên tham dự cạnh tranh. Ngươi một nhà làm địa úp, làm sao đem ngươi công ty sản phẩm cắm vào võ hiệp thế giới? Đây không phải làm ảo sao? Chỉ là suy nghĩ một chút liền tràn đầy không hài hòa cảm giác. Hứa tổng, người muốn đem ái tỉnh công ngụ mở đến võ hiệp thế giới bên trong đi. Mỹ trang tập đoàn tổng tài an Mỹ nghiên treo gẹo nói. Người chung quanh nghe xong cũng đi theo cười ha hả. Hứa ra Hảo không thèm để ý chút nào nói, ba cái này ngược lại là có thể thử nghiệm. Ta về tiền bạc bây giờ cũng không có mặt khác tài trợ, khó được tới một lần, dù sao trước vỗ xuống đến lại nói. Đám người cùng nhau dơ ngón tay cái lên, đây mới thật sự là thổ hào Tất nhiên như vậy, vậy ta cũng thỏ một chân vào. Chính huy tập đoàn tổng tài đường quý lễ dơ tay lên, chính huy tập đoàn, 30 ước. Đám người. Đường tổng, theo ta được biết, các người tập đoàn phía dưới sản phẩm tuy nhiều, nhưng đều là hiện đại sản phẩm, cũng không có một cái là phù hợp võ hiệp. Người như vậy tùy hứng, người tập đoàn chủ tịch sẽ đáp ứng không? Hòa thiếu phong chế nhạo. Đường quý lệ nghi nghĩ, nói, hắn xác thực sẽ không đáp ứng. Sau đó lại dơ tay lên, lần nữa báo giá. Chính huy tập đoàn, 35 ức. Đám người. Sáu nhà mới tới ngàn ức tập đoàn lão Tổng đều nhìn một bước, cảm giác nhân sinh quan bị cự đại trùng kích. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ba cái này rõ ràng là một bộ võ hiệp kịch nhiều tập a cùng các ngươi những cái này hiện đại hóa công ty hoàn toàn không liên quan, các ngươi tranh nhau đập đi xuống làm gì. Ba lúc này, Hồng Mễ tập đoàn lôi tổng như có điều suy nghĩ nhìn xem đường quý lễ bọn hắn, sau đó rơ tay lên, Hồng Mễ tập đoàn, 36 ức. Lập tức, Có sao ánh mắt đông nhiên quét tới, ánh mắt phi thường sắp bén, giống như có thể giết chết người. Lôi tổng không khỏi dùng mình một cái. Sau đó, cái này sau ánh mắt lại thu hồi lại, liếc nhau, tựa hồ đạt thành ăn ý nào đó. Long môn tập đoàn thiệu khang hoa lần nữa nhấp tay, long môn tập đoàn, ra giá, giá 40 ức. 40 ức ra trên trời, trực tiếp đem lôi tổng chấn trụ. Hắn nghi nghĩ, 40 ức tài chính khả năng đều đầy đủ hắn kỹ thuật đổi mới một đời. Tiêu vào một cái này cũng không coi trọng quảng cáo bên trên vô cùng không đáng, cho nên cuối cùng lựa chọn từ bỏ. ba cái thứ nhất tài trợ danh ngạch bị Long Môn tập đoàn lấy 40 ước giá cả cầm xuống. Kế tiếp là cái thứ hai tài trợ danh ngạch cạnh tranh, hiện tại ta tuyên bố cạnh tranh bắt đầu. Vòng 2 kêu giá lập tức bắt đầu. Lại là 6 cái này vì tín lâu 5.000 ước tập đoàn tiến hành chém giết, giá cả cấp tốc lật đến 20 ức Nhưng là, chỉ cần đối diện có một người mở miệng. Như vậy mấy cái này, nhà nước tập đoàn lập tức cùng chung mối thủ, hô lên 40 ước phong bế giá cả, để cho người ta nửa bước khó đi. Liên như vậy, bốn vòng cạnh tranh rất nhanh qua. Bốn cái nhà tài trợ danh nghạch, bình quân mỗi 1 cái 40 ức giá trên trời, phân biệt bị Long môn tập đoàn, Thiên tiểu tập đoàn, Phượng tường tập đoàn cùng với làm cho người đau chứng Khang chính tập đoàn cầm xuống. Mọi người đã không cách nào tưởng tượng, ở võ hiệp thế giới bên trong mở ái tỉnh công cụ sẽ dạng gì cảnh tượng. Ba cái kia tuyệt đối rất cay con mắt, thủy tang quan Bạch Thanh Tuyết nhức đầu hỏi, hứa tổng, ngươi thật nhất định muốn một cái này nhà tài trợ danh ngạch. Hứa ra Hảo nghiêm túc gật đầu, nếu như cũng đã vô xuống đến, vì sao không muốn. Bất quá, ta cũng cân nhắc đến tinh quang khó xử, cho nên ta nghĩ cầm danh ngạch này tiến hành lợi ích trao đổi, không biết có thể hay không. Đương nhiên có thể, chỉ cần phù hợp võ hiệp quan, lịch sử quan liền có thể. Bạch Thanh Tuyết lập tức nói, hứa tổng, ta cảm thấy chúng ta có thể nói nói. Mỹ Trang Tập đoàn Tổng Tài An Mỹ nghiên nói, Rất vui lòng. Hứa ra hảo cười. Hứa ra hảo cùng an Mỹ nghiên xỉ xào bàn tán, cuối cùng danh ngạch này chuyển giao cho Mỹ trang tập đoàn, nhưng là hứa ra hảo thoạt nhìn cũng không mất mắt gì, hai người đều tươi cười rặng rỡ. Cuối cùng, là 10 cái khoảng cách quảng cáo đấu giá. 10 cái này quảng cáo bán đấu giá người liền tương đối nhiều. Ba nhất là mới vừa rồi không có bắt xuống khang chính tập đoàn cùng chính huy tập đoàn, một cái tập đoàn cắt tranh hai cái quảng cáo vị, còn giữ lại đều bị mới tới 6 cái ngàn ước tập đoàn đoạt 10 cái quảng cáo vị tổng cộng đến tài chính 35 ước nguyên. Bởi vậy nhìn đến, xa điêu anh hùng chuyện tổng cộng sáng tạo quảng cáo thu nhập 195 ước nguyên, mặc dù so sánh trù thần kém rất nhiều, nhưng là cũng tương tự làm cho người chân kinh. Chị trẻ sẽ bổ ẹ e tỷ công dẹt tổng cộng sáng tạo quảng cáo thu nhập 60. 6 ước nguyên. Sim. China tổng cộng sáng tạo quảng cáo thu nhập 82. 3 ước nguyên. Một lần này chiêu thương đại hội tổng cộng quyền quảng cáo thu nhập 339. Bảy ước nguyên, lấy được thành công viên mãn. Chương 402, mời lưu đại hoan lão sư. Cùng ngày, chiêu thương đại hội thành tích công bố ra, đưa tới một mảnh sợ hãi thánh phục. Không hổ là tinh quang, một lần chiêu thương đại hội liền chiêu gần 300 ức quảng cáo thu nhập. Lần trước chiêu thương đại hội ta còn ký ức vẫn còn mới mẻ đây, lần này lại có 300 ức. Hai cái chiêu thương đại hội thu nhập cộng lại, ta hằng biết, 800 ức. Thật kinh người thu nhập. So mặt khác nhất tuyến đài truyền hình cộng lại còn có khủng bố. Bọn hắn cầm bao nhiêu tiền ta không quản, ta chỉ biết rõ hai cái tân tống nghệ tiết mục, một cái mới TV đại kịch, 6 tháng cuối năm lại có hào tiết mục nhìn, thật vui vẻ. Chỉ trẻ sẽ bộ ẹ ti cổng dẹt sim. China còn có phim TV xạ điêu anh hùng truyện tinh quang xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, 6 tháng cuối năm không tịch mịch. Tinh quang đồ vật, đáng cái giá này. Đối với cái này, mọi người tựa hổ đã không cảm thấy kinh ngạc. Ba phản phất tinh quang chiêu không đến nhiều như vậy quảng cáo thu nhập, mới là không bình thường. Hơn nữa, tinh quang tuy nhiên kiếm tiền nhiều, nhưng là tiết mục cũng xác thực làm tốt, vô cùng tinh lương, cho bọn hắn mang đến không gì sánh kịp nghe nhìn hưởng thụ, đáng cái giá này. Ba cho nên đối với cái này, mọi người chỉ là sướng sốt một lần liền đi qua. Ba hiện tại chính là chủ thần nhiệt Bá thời điểm, cho dù là hai vòng phát ra cũng có rất nhiều người nguyện ý canh dự ở TV phía trước nhìn. Chiêu thương đại hội mới vừa nhắc lên dậy sóng liền như vậy bị dập tắt. Bất quá, dân chúng không quan tâm, người trong vòng phi thường quan tâm. Hơn nữa là phi thường quan tâm, nhất là tinh quang phim TV, ái tình công ngụ võ lâm ngoại chuyện cùng với hiện tượng cấp phim TV chủ thần, đã thổi thành siêu sao hơn 10 cái diễn viên, còn có 10 cái vinh quang tổ đỉnh, hồng gia hoa quốc, hồng đến hải ngoại. Cho nên, tinh quang phim TV chỉ cần tham dự có cũng rất lớn tỷ lệ sẽ hồng, hơn nữa là đại hồng, làm cho người phi thường nóng mắt. Thế là, người trong vòng thông qua đủ loại con đường đi nghe ngóng, sau đó nhau nhau tìm đến nghệ nhân bộ bộ trưởng hứa hãng kiệt. Ai bảo hắn ở trong vòng nhân mạch phổ biến nhất, quan hệ tốt nhất? Lao hứa, nghe nói tinh quang chuẩn bị đẩy ra một bộ võ hiệp kịch nhiều tập xạ điêu anh hùng truyện cái này ngươi biết không? Mới vừa nhận được điện thoại, hứa hắn kiệt vẻ mặt một bước, ba cái này, ta không biết rõ ngươi nói cái gì. Chúng ta tinh quang có bộ này phim TV sao? Ngươi làm sao lại không biết đây? Ngươi thế nhưng là tinh quang nghệ nhân bộ bộ trưởng A, ngươi đều không biết ai biết. À, ta đã biết. Các ngươi bộ này phim tivi có phải hay không không có ý định hướng ra phía ngoài tuyển người, mà là nội bộ tiêu hóa. Lao hứa cái này không thể được à, không muốn tận tuyệt như vậy à, hoặc nhiều hoặc ít ngươi cũng phải cho ta một cái cơ hội, coi như để ta miễn phí tham diễn đều được. Hứa hán kiệt. Phí hết đại công phu, thật vất vả đem tình huống giải thích rõ, hứa hán kiệt miệng đáng lươi khô. Chưa kịp uống miếng nước, lại có một cái điện thoại gọi tới, lao hứa, nghe nói các ngươi tinh quang chuẩn bị đẩy ra một bộ võ hiệp phim tivi Ngươi xem ta như thế nào dạo? Hứa Hán Kiệt Không chỉ có đến từ tinh quang bên ngoài, còn có đến từ tinh quang bên trong nghệ nhân. Dù sao muốn đập phim TV, nhất định sẽ trước từ nội bộ nghệ nhân tìm lên, nội bộ nghệ nhân không cách nào thỏa mãn thì tìm bên ngoài, danh sách khẳng định phải trải qua Hứa Hán Kiệt tay. Cuối cùng, Hứa Hán Kiệt đành phải đi tìm Mỹ Nữ Lao Tổng hỏi thăm. Kết quả bị cáo, quả thật có xạ điêu anh hùng chuyện bộ này kịch nhiều tập, đêm qua mới quyết định, chỉ chẳng qua trước mắt tài chính chưa tới vị, diễn viên chưa định kịch bản tạm thời chưa có. Hứa Hán Kiệt, đây là cái gì thần triển khai? Liên kịch bản đều không có liền dám chiêu thương, tâm cũng quá lớn. Vấn đề là, cái này nổi vì sao hắn đến quổng? Hắn đã có thể tưởng tượng, tiếp xuống một đoạn thời gian hắn nhất định sẽ bị trong vòng bằng hữu phiên chết. Xa điêu anh hùng chuyện kịch bản, Lâm Bác Phàm chính đang viết, yêu cầu một chút thời gian, nhưng là hai cái tống nghệ tiết mục sớm đã có sắp đặt phương án, có thể bắt đầu chuẩn bị. Trì trệ sẽ vô hệ ti cùng rèn tương đối tốt xử lý. Tình quang bên trong người có thể làm được. Nhưng là sim. China một ngăn chuyên nghiệp âm nhạc loại tiết mục, hơn nữa là muốn bán đi nước ngoài Vương bài tiết mục thì cần Lâm Bắc Phàm tốn chút tâm tư. Hắn trước gọi điện thoại, lưu lão sư tốt. Đầu điện thoại bên kia chuyển tới một cái thanh âm đầy truyền cảm, "Lâm Bắc Phàm, là ngươi tiểu tử a, làm sao gọi điện thoại qua tới?" Lâm Bắc Phàm khai môn kiến sân nói, "Ba chúng ta tinh quang chuẩn bị đẩy ra một ngăn âm nhạc loại tiết mục, muốn mời ngài tới làm ban giám khảo. Ba gần nhất có thời gian?" Đến đài truyền hình chúng ta đùa giỡn một chút. Ba cái này điện thoại ta đều chờ sắp một năm, ngươi bây giờ mới gọi điện thoại qua tới. Ta đều cho rằng tiết mục hoàng, hoặc là ngươi quên ta tiểu lao đầu này. Đầu bên kia điện thoại chính là hoa ngựa giới âm nhạc thái đấu cấp nhân vật Lưu Đại Hoan. Ban đầu ở Goldenberg ở hò buổi lễ long trọng bên trên, lâm bác phàm hướng trao giải khách quý Lưu Đại Hoan phát ra mời, Lưu Đại Hoan lão sư cũng miệng đáp ứng. Cái này sao có thể à, quên ai cũng sẽ không quên Ngài có thể là chúng ta hoa ngữ giới âm nhạc Thái Sơn, chúng ta tiết mục nếu là thiếu ngài sợ rằng sẽ thất sắc không ít." Lâm Bác Phàm trận tròn mắt nói lời bịa đặt, mông ngửa quần quật mà đến. Đầu bên kia điện thoại truyền đến ha ha tiếng cười, liền tiểu tử ngươi biết nói chuyện, chỉ sợ ngươi liền là dựa vào trương này miệng ngọt đem Bạch Thanh Tuyết nha đầu kia cho lừa gạt tới tay. Lâm Bác Phàm tâm lý tràn đầy hỉ khuất, ta rõ ràng là bị nàng cưỡng lên. Ba bảo bảo trong lòng khổ, nhưng là bảo bảo cho tới bây giờ không nói. La Sim Chi một cái này tiết mục. Lưu Đại Hoan lão Sư hỏi. Lưu lão Sư ngài làm sao biết? Ta làm sao lại không biết? Các ngươi tinh quang đều là ngành giải trí nửa giang sơn, đẩy ra tiết mục từng cái tốt, hiện tại trong vòng đều chuyển ấm lên, ta nghĩ không chú ý đều không được. Lưu Đại Hoan lão Sư nửa đùa nửa thật mà nói, cụ thể là dạng gì tiết mục hình thức, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Tiết mục này hình thức có chút mới lạ, chỉ sợ nhất thời bán hội nói không rõ ràng. Như vậy đi. Ta mời ngài đến chúng ta đài truyền hình nhìn xem, đến lúc đó tình huống lại theo ngài nói tỉ mỉ, ngài nhất định sẽ phi thường yêu thích. Được, ta sớm muốn đi tinh quang đài truyền hình nhìn xem. Bất quá thời gian muốn đến tháng sau, tháng này ta tương đối bận rộn. Vậy thì thật là tốt, chúng ta cũng cần làm một chút chuẩn bị công tác, đến lúc đó hoan nghênh lưu lão sư đại giá Quang Lâm. Mặt khác, lưu lão sư người tốt nhất đem tương lai 3 tháng đều để trống Có lòng tin như vậy, an chắc ta. Nhất định. Đã hẹn Lưu Đại Hoan lão sư, Lâm Bác Phàm liền đem mặt khác đạo sư mời công việc giao cho hứa hãng kiệt. Chỉ có Lưu Đại Hoan dạng này lão tiền bối đức cao vọng trọng mới đáng giá hắn xuất mã, những người khác coi như xong Chương 403, Hồng Đậu Trung Văn Vong khai chi tán diệp. Qua nửa tháng, hải ngoại trù thần cũng viên mãn thu quan. Vô luận là cái nào địa khu, tỷ lệ người xem đều lấy được hiện tượng cấp hiệu quả, nhắc lên một cỗ chủ thần dậy sóng, các đài truyền hình đều kiếm lời điên. Loại này người xem hiệu quả đối bọn hắn mà nói cũng là mấy năm khó gặp. Ba chuẩn bị mở ra vòng 2 phát ra, lại kiếm lợi một lần tiền. Mà ở trong nước, đi qua gần 2 tháng điên cùng công kích, chủ thân dậy sóng rốt cục từ từ thối lui, nhưng là vẫn như cũ bảo trì cao vô cùng tỷ lệ người xem, đánh đâu tháng đó, không thể ngăn cản. Hiện tượng cấp phim TV, uy lực có thể thấy được lồn đốm. Lần 2 vòng phát ra chuẩn bị kết thúc, chủ thân bắt đầu đổ bộ sở ta video tiếp tục kiếm tiền. Mỗi ngày 2 tập, lại hấp dẫn to lớn lưu lượng. Cùng bình thường so sánh, lưu lượng đề cao gần gấp 3, cùng ngày điểm kích lượng đạt đến 5 ức, tổng lưu lượng vượt xa mặt khác bao quát thẻn sẻn video video vong chạm lưu lượng tổng cộng, gió thu quét lá vàng một dạng thống trị. Còn có đăng ký nhân số cũng đang nhanh chóng tăng trưởng, hiện tại sở ta video đăng ký nhân số tổn lượng đã vượt qua 2 ức. Bình quân mỗi ngày 500 vạn tăng lượng, ở trù thần thượng chuyển hoàn tất về sau, đăng ký nhân số sẽ có khả năng đạt tới 3 ức Vô luận là lưu lượng hay là đăng ký nhân số, sở ta video làm việc bên trong đều là thống trị địa vị. Kéo theo sở ta video thị trị tăng trưởng gần 50%. Kẻn sèn video hoàn toàn bị treo lên đánh. Còn có hồng đậu Trung Văn Võng, bởi vì trù thần tiểu thuyết thành công cải biên, cũng đã nhận được to lớn tăng trưởng. Vô luận là điểm kích lượng hay là đăng ký nhân số cũng rất xa vượt qua vẹn chỉn bụ cơ. Còn có các đại thần thư đúc thành nền tảng, các đại Nga nước tập đoàn cùng với thổ hào độc giả ủng hộ. Hồng Đậu Trung Văn Vong trở thành chân chính hoàn toàn xứng đáng để nhất phi lô tiểu thuyết Internet, thị trị tăng trưởng 30%. Chỉ là quốc nội sở ta video cùng Hồng Đậu Trung Văn Vong tăng trị liền đạt đến trăm ước nguyên. Một cái này trói mắt thành tích, nhìn thèn sẻn video cùng vẹn chỉn bù cỡ sau lưng người phụ trách một trận tuyệt vọng. Trước kia lương tựa vẹn trình tập đoàn, đối với sở ta video cùng Hồng Đậu Trung Văn Vong, bọn hắn cảm thấy còn có truy đổi cơ hội. Kết quả một bộ hiện tượng cấp kịch nhiều tập chủ thần Phi thường không giảng đạo lý đem hai cái này hép sai đẩy về phía trí tôn bảo tọa. Vô luận bọn hắn làm bao nhiêu công tác, ở trù thần ngang ngược nghiền ép phía dưới, tất cả công tác toàn bộ thành phí công. Bất quá, để cho bọn hắn tuyệt vọng vẫn là nước ngoài. Bởi vì, trù thần bắt đầu đổ bộ hải ngoại hồng đầu Trung Văn Vong. Đầu năm nay, hồng đầu Trung Văn Vong tiến quân hải ngoại thời điểm, bọn hắn liền bắt đầu chú ý. Nhưng là bọn hắn cho rằng, trước mắt thị trường ngoài nước còn chưa thành thục, người ngoại quốc khá là yêu thích bằng giấy thư tịch Tì si đọc, di động độc đám người ít, thị trường khá nhỏ. Hơn nữa, Internet văn học tiểu thuyết đều đâm chọc vào hoa quốc giá trị quan cùng với văn hóa, khả năng ở hải ngoại cũng không áp dụng. Cho nên bọn hắn cho rằng, trước mắt tiến quân thị trường ngoài nước còn hơi sớm, thời cơ chưa tới. Ba nhìn thấy Lâm Bắc Phàm bất kể chi phí đầu nhập, bọn hắn lúc ấy còn chế dêu Lâm Bắc Phàm nói đây là một cái đồ đần hành vi, nhiều tiền không chỗ tiêu, tuyệt đối sẽ ăn thiệt tỏi đến cùng. Kết quả về sau bị hung hăng đánh mặt. Người ngoại quốc sắc thực khá là yêu thích bằng giấy đọc, cái kia là bởi vì bọn hắn không có lựa chọn khác, bởi vì tiểu thuyết bản quyền vấn đề rất nhiều tiểu thuyết đều không có điện tử bản, hơn nữa PC đọc, di động đọc quen thuộc đám người không có bồi dưỡng, cho nên chỉ có thể đọc bằng giấy thư tịch. Bây giờ, hải ngoại hồng đậu trung văn vong đổ bộ, bọn hắn nhiều hơn một đầu tuyên chọn. Ba cái này cùng văn học tiểu thuyết hoa quốc giá trị quan cùng văn hóa, đúng là quốc gia khác cũng không áp dụng. Nhưng là... Tiểu thuyết mạng bên trong sảng điểm lại là toàn thế giới đều áp dụng, trang bức đánh mặt, giả heo ăn thịt hổ, thăng cấp đánh quái, nghịch tẩm, bật học dây đối phương, nhất là hậu cung ngựa giống, có cái nào nam nhân không thích. Hắn không quan tâm ngươi là cái nào quốc giá trị quan cùng văn hóa, chỉ cần văn chương trôi chảy nhìn đã nghiền là được. Chính vì vậy, tiểu thuyết mạng ở hải ngoại đại hành kỳ đạo, xem như cái thứ nhất làm liều đầu tiên hồng đậu trung văn vóng, tự nhiên lấy được cấp tốc phát triển, kiếm lợi lật. Phèn chín bù cờ nghĩ phân khởi tiến lên, khai thác thị trường ngoài nước, kết quả nhân ra hồng đậu Trung Văn Võng đã thành lập nghiêm ngặt hàng rào, muốn tiến vào một cái này thị trường khó như lên trời. Đầu tiên, yêu cầu số lượng cao tài chính. Lâm Bác Phàm Vì nhanh chóng dựng ba đại thị trường ngoài nước Bình đài chưa tới nửa năm liền đầu nhập vào 200 ức bọn hắn phèn chín bù cờ chí ít cũng không thể so với cái này kém, bằng không thì liền rớt lại phía sau. Nhưng là, bọn họ là một nhà đưa ra thị trường tập đoàn chi nhánh công ty. Mỗi một phân tiền đều dùng rất quy phạm, đều muốn nhìn thấy hiệu quả, không thể giống Lâm Bắc Phàm như vậy tùy hứng làm bậy, muốn dùng tiền liền dùng tiền, cuối cùng bỏ lỡ cơ hội tốt. Một bước rất lại phía sau, từng bước rất lại phía sau. Ba hiện tại muốn tiến quân thị trường ngoài nước cũng không phải là 200 bước sự tình. Thứ hai, khẳng định phải thuê số lớn phiên dịch nhân viên, đem mình tiểu thuyết phiên dịch ra. Kết quả phiên dịch nhân viên cơ bản đã bị Hồng Đậu Trung Văn võng một mẻ hút gọn, bọn hắn muốn tìm tới phiên dịch nhân viên cũng rất khó coi như thuê đến mấy cái, nhưng là mới phiên dịch một hai bản sách có ý gì. Cuối cùng, là yêu cầu hảo tác phẩm, không có hảo tác phẩm ra ngoài cũng là không tốt. Kết quả, ở hảo tác phẩm phương diện cơ bản bị hồng đầu trung văn vóng lũng đoạn, Internet bên trên trí cao thần sách trù thần cùng với mặt khác mười mấy bản thần sách tất cả đều là hồng đầu, không có hảo tác phẩm ngươi làm sao ở hải ngoại khai cương khuếch thổ. Ba hiện tại, trù thần cũng bắt đầu đổ bộ bản hải ngoại hồng đầu trung văn vóng. Từ vòng 2 phát ra bắt đầu Mỗi ngày đài truyền hình phát ra kết thúc sau ngày thứ ba, chủ thần liền sẽ đổ bộ địa phương hồng đầu trung văn vóng, lại sẽ mang đến số lượng cao lưu lượng ngâng lên vong trạm phát triển. Mặt khác, cải bản về sau nếu bạn là người duy nhất ổ lì diệu chủ vương tranh bá tống nghệ tiết mục cũng đã ở hải ngoại đài truyền hình truyền ra, bởi vì tiết mục tiến hành cải bản, lộ ra càng thêm quốc tế phạm, phi thường thụ người ngoại quốc hoan nền. Trong đó, kèm theo chủ thần dạy sóng, chủ vương tranh bá tỷ lệ người xem cao nhất, trở thành một ngăn toàn dân tính tiết mục Nếu bạn là người duy nhất ổ lì dữu bởi vì tiết mục mới lạ, triển hiện các quốc gia hôn nhân quan đồng thời nghiệp xem, làm những quốc gia này thanh niên tập hợp một chỗ, va chạm ra kịch liệt hỏa hoa, tỷ lệ người xem cũng không thấp, trở thành bạo hỏa cấp bậc tiết mục. Những cái này tiết mục ở đài truyền hình phát ra kết thúc sau ngày thứ ba, cũng bắt đầu đổ bộ Hải ngoại hồng đấu trung văn võng. Theo những cái này chất lượng tốt tiết mục không ngừng bổ sung, Hải ngoại hồng đấu trung văn võng lưu lượng lại nên đón to lớn tăng trưởng. Ba lúc này, chỉ là lưu lượng Hải ngoại hồng đầu Trung Văn Vong đã tương đương với nhất liều trăng ép. bọn hắn thực sự nghĩ không ra, còn có biện pháp nào có thể cùng hồng đậu cạnh tranh. Ba chúng ta làm sao hướng mã tổng bàn giao. Chương 404, biến thái khảo đề, nâng lên chỉ tre xe bộ tỷ công dẹt. Ở TV ngành nghề, văn học mạng ngành nghề, video ngành nghề, tinh quang ở trong nước đã cơ bản làm đến vô địch. Đã từng cường đại địch thủ, hiện tại chỉ có thể nhìn theo bóng lưng, trở thành quá khứ. Ở điện ảnh phương diện, Quốc nội chủ thần dậy sóng dần dần tối lui, này vốn là Sơn Hải ảnh nghiệp thừa cơ đoạt lại thị trường hoàng kim thời gian, đáng tiếc hết lần này tới lần khác lại bởi vì vấn đề an toàn, bị dừng lại chỉnh nghiệp 3 tháng, mất đi thời cơ tốt nhất. Mà đạt đạt ảnh nghiệp bởi vì lúc trước Trung ương đánh lao hổ sự kiện không giải thích được bị liên lụy, trên người hiểm nghi còn không có bị hoàn toàn rửa sạch, cũng không dám cùng hải ngoại công ty điện ảnh liên hệ, hiện nay cũng là phi thường địa thấp, không dám vọng động. Thời cơ này thật là quá tốt Tinh Quang Ảnh Nghiệp lập tức mở ra bộ thứ 2 điện ảnh cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi tuyên truyền công tác, đến lúc đó lại một thất phòng bán vé hát mã. Có thể nói, Phạm là tinh quang đặt chân lĩnh vực, tình thế một mảnh tốt đẹp. Có đôi khi nhìn thấy dạng này cục diện, Lâm Bác Phạm cũng nhịn không được ý, chẳng lẽ ta thực sự chính là nữ thần may mắn có riêng, hoặc là truyền thuyết thiên mệnh nhân vật chính. Chu thân cuối cùng đi qua, hành trình mới liền muốn bắt đầu, Tinh Quang Đài truyền hình bắt đầu chủ bị 2 ngăn tân tống nghệ tiên mục. Đầu tiên là chỉ trẻ xe vô ẹ ti công z. Đây là hoa quốc thủ khoản toàn dân tham dự thi từ so đấu tranh tài, thu lại hội trường đã xây dựng xong, cũng đã ở tình quang quan võng mở ra lục sắc báo danh thông đạo tiến hành hải tuyển, chỉ cần ở trong thời gian quy định đã thông thiết kế xong ba cái cửa ải, như vậy thì có tư cách xem như dự thi nhân viên đi tới thu lại hiện trường tham dự cuối cùng cạnh tranh. Một cái này báo danh thông đạo vừa mới khai thông thì có trên vạn người báo danh, không đến một ngày báo danh nhân số đã vượt qua 30 vạn, Nhiệt độ chưa từng có tăng vọng, nhất là học văn, tham dự nhiệt tình cao vô cùng, muốn thông qua cái này bình đài mở ra sở học, ở nhân dân cả nước trước mặt dương danh. Kết quả? Đây cũng quá khó a Cái gì biến thái đẻ mục Ba câu thơ này nghe đều chưa từng nghe qua. Còn có hỏi xuất xứ. Những cái này để ta biết không đến 1 phần ba, ta cảm giác một cái giả đại học. Mấu chốt là còn hạn định thời gian, 100 đạo lựa chọn, mới cho 15 phút thời gian. Bình quân mỗi một đạo đề không đến 10 giây, liền nhìn đều không thời gian nhìn. 100 đạo đề, 15 phút. Huynh đệ, ngươi còn ở phía trước mắt kẻ ta. Ta hiện tại đã tiến vào nhị tuyển, 100 đạo đề, 10 phút. Ba còn có cửa thứ ba đây, 100 đạo đề, 5 phút. Nhìn một chút liền đi qua, liền gian lận đều không cơ hội. Biến thái. Trời phạt tinh quang, thuần túy không cho người qua đúng không. Trong lúc nhất thời, kêu rên khắp nơi. Cuối cùng thông qua hải thứ nhất người, chăm không còn một. Thông qua cửa thứ hai người, lại chăm không còn một. Thông qua cửa thứ ba, ách, trước mắt còn không có. Một bên khác, Lâm Bác Phạm chính tràn đầy phấn khởi nhìn xem bản bút ký. Bởi vì, chi trẻ sẽ bổ ẻ tỷ cổng dẹt tuyển chọn quy tắc cùng độ khó đều là hắn quyết định, nhìn xem người dự thi bị chết vô cùng thê thảm, Lâm Bác Phạm nhìn không được xuân tâm dập dờn, mặt mày hớn hở. Bạch Thanh Tuyết sáng giọng ngươi xem ngươi, lịch ngậm như vậy, đem đề mục làm biến thái như vậy, hiện tại cũng không ai thông qua Lâm bác phàm hùng hồn, ngươi sao có thể trách ta? Muốn trách chỉ có thể trách bọn hắn học nghệ không tinh, hết lần này tới lần khác còn không tự biết. Ta chính là muốn nói cho bọn hắn biết, chúng ta thi từ đại hội là một cái chuyên nghiệp tràn ngập thi đấu tính tranh tài, chỉ có nhân tài chân chính mới có tư cách tham gia, a miêu a cầu toàn diện nè tránh. Nếu như đến lúc đó không ai đến tham gia trận đấu, nhìn ngươi làm sao bây giờ? Yên tâm, Trung Hoa đất rộng của nhiều, địa linh nhân kiệt, chắc chắn sẽ có mấy cái biến thái trổ hết tài năng. Lâm bác phàm phất phất tay, không thèm để ý chút nào nói, hơn nữa, chúng ta cũng không phải toàn bộ thông qua ba cửa ải người mới trung tuyển, chúng ta là dựa theo xếp hạng tiến hành tuyển bản, từ cao xuống thấp tuyển bản ra 200 người tham gia hiện trường thu lại. Tuyển chọn nghiêm ngặt tính cùng với biến thái tính, ngược lại không có ngăn cản nhiệt tình người dự thi, ngược lại bởi vì độ khó mới kích phát bọn họ đấu trí, kích phát bọn hắn không chịu thua tâm tính. Nếu như khả năng ở dạng này độ khó cao để mục bên trong chỗ hết tài năng, mới thật sự là văn kh hoàn toàn xứng đáng họ bá. Ba còn có một số nguyên lai like bảng quan cao thủ, rốt cục nhịn không được ra trận thử một lần. Kết quả từ ngày thứ hai bắt đầu, báo danh nhân số bắt đầu tăng vọt, đạt đến 50 vạn. Có một ít là ngày hôm qua, nhưng càng nhiều hơn chính là mới tăng thêm, trong đó không thiếu một chút ẩn nút đại họ bá. Thông qua cửa thứ nhất nhân số tăng lên, thông qua cửa thứ hai nhân số cũng gia tăng, đáng tiếc thông qua cửa thứ ba vẫn là một người cũng không có. Thành tích tốt nhất một vị. Đến cửa thứ ba chỉ là liên tục đáp đúng đến 63 câu. Thiên quân vạn mã qua cầu đọc mục, cuối cùng toàn bộ rơi xuống sông. Lại là một mảnh kêu rên. Những cái này để mục căn bản cũng không phải là người làm. So thi đại học còn khó hơn gấp trăm lần. Ta dám đoán chắc, toàn bộ hoa quốc tuyệt đối không có người có thể qua, bằng không thì ta trực tiếp đập cước. Ra đệ mục này tuyệt đối là siêu cấp biến thái. Ta liền còn không tin liền qua không được. Liên như vậy. Bởi vì một phần làm khó nhân dân cả nước siêu cấp biến thái khảo đề, khiến cho chỉ trẻ sẽ bổ ẹ tỷ cổng dẹt còn chưa có bắt đầu chính thức tuyên truyền, liền đã một pháo mà hồng. Nhìn thấy phong phanh như vậy thao tác, tất cả mọi người chấn kinh đến nói không ra lời. Ba dạng này đều có thể hỏa, không có thiên lý nha. Cũng bởi vì một phần khảo đề. Khảo đề không phải càng đơn giản càng được hoan nên sao. Ba sự tình gì đụng phải tinh quang đều không thể nói lý. Nhất là bạch thanh tuyết, nàng nhịn không được hỏi, lão công. Cái này thật không phải là ngươi cố ý. Lão bà, ngươi phải tin tưởng ta, ta thật không phải cố ý ta chỉ là muốn thỏa mãn ta ác thú vị. Khu khu, nghĩ tuyển bạt ra nhân tài chân chính, cái này thật không phải ta sở ý. Lâm Bác Phạm vô lực giải thích. Hắn cũng không nghĩ tới một phần biến thái khảo để có thể tạo thành như vậy ảnh hưởng, cảm giác mình gần nhất vận khí tốt quá phận. Nhưng ta tuyệt đối là vô tội, tức phụ ngươi phải tin tưởng. Thật. Bạch Thanh Tuyết vẫn như cũ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem hắn. Lâm Bác Phạ Nói thật không ai tin, thế đạo này a Đến ngày thứ ba, rốt cục có một người vừa tài thành công, trổ hết tài năng. Võ Diệp Đình, một vị 16 tuổi tài mạo song toàn học sinh nữ cấp 3. Nàng ảnh trụ cùng với lý lịch sơ lược thật cao treo ở quan vóng ngay phía trước, cho mọi người chiêm ngưỡng. Trời ạ, cái thứ nhất xâm quan giả lại là một học sinh trung học. Ba lớn lên thực sự là tài mạo song toàn, 16 tuổi tròn thì có dạng này tài học, ta nếu là có con gái như vậy liền tốt. Mới 16 tuổi cao nhất cao nhị niên kỷ, bây giờ học sinh cấp 3 lợi hại như vậy. Cảm giác ta mấy năm nay đều sống đến thân chó. Xác định, đây là ta tương lai tức phụ. Võ Diệt Đình Hỏa khắp toàn vóng. chương 405, Lâm Bác Phàm Tiết Để Sự Kiện. Có cái thứ nhất thông qua người, đưa cho đám người lòng tin cực lớn. Ngày thứ tư, ngày thứ năm. Tiếp xuống 7 ngày, mỗi ngày đều có hơn trăm vạn người báo danh thăm ra, lượng biến gây nên chất biến, song lớn đại các rốt cục cái này đến cái khoa học bá bộc lộ tài năng. Bác đại tiến sĩ Trần Nhất Canh, Bạch tộc thiếu nữ Tương Kim Tử, bác sư đại giáo sư Khang Trung, giao hàng tiểu ca Lôi Hải Sơn, du học dương tiến sĩ Lý Bạch. Nhất làm cho người kinh ngạc chính là giao hàng tiểu ca Lôi Hải Sơn cùng Dương tiến sĩ Lý Bạch, thật làm cho người nghĩ không ra một cái chuyện phát nhanh, một cái người ngoại quốc, cư nhiên có thể vừa tải thành công. Chỉ có thể cảm thán một câu, cao thủ ở dân gian. Bất quá, ngay lúc này Lẫn vào một cái không bình thường danh tự. Lâm Bắc Phàm Đây là cái quỷ gì? Danh tự rất quen thuộc. Nghe xong liền muốn đánh hắn. Đây không phải bạch nữ thần lao công danh tự sao? Đám người cẩn thận hạch đối, phát hiện liền là cái kia tiểu bạch kiểm, sau đó tức nổ tung. Lâm Bắc Phàm ngươi còn muốn mặt sao? Ở một đám học bá trước mặt, làm sao trốn ra cái này đồ chơi? Một cái này thế gian nghe tiếng, liền đại học đều chẳng muốn lên tiểu bạch kiểm, làm sao trúng tuyển? Cư nhiên trắng trận đi cửa sau, quá đáng xấu hổ. Mạch Liệt yêu cầu đem một cái học cặn bã đá ra. Quân tính Mạch Liệt, cảm giác mình quy lọt vào nghiêm trọng vũ nhục. Một cái bất học vô thuật dựa vào bạch nữ thần nuôi sống tiểu bạch kiểm, cư nhiên vượt qua hơn trăm vạn người vừa tải thành công, muốn nói không làm cửa sau ai mà tin a. Trong lúc nhất thời, Lâm Bác Phàm lăn ra ngoài trèo lên đỉnh nhiệt siêu đệ nhất. Lần nữa nâng lên chỉ trẻ sẽ bồ ẹ ti cộng dệt nhiệt độ. Xuất phát từ ảnh hưởng cân nhắc, Lâm Bác Phàm bị đá ra cục. Khanh khách, lao công, ta liền nói vô dụng A. Ngươi lại đám người trong lòng hình tượng đã thâm căn cố đế, không có cách nào cải biến. Ngươi chính là thành thành thật thật làm ta bại gia tử lão công A. Không sai, nữ vương tiểu bạch kiểm, an an tâm tâm an bám. Ba chuyện này bị hai nàng cười thảm. Lâm Bác Phàm cảm thấy bị khuất vô cùng, bản thân rõ ràng là dựa vào bản lĩnh thật sự thông quan, dựa vào cái gì muốn lăn ra ngoài. Tâm lý cảm thấy vạn phần không công bằng, thế là Lâm Bác Phàm để cao khảo để độ khó. Nguyên lai like có thể xông đến ải thứ ba, hiện tại cửa thứ hai đều bản thân khó bảo toàn. Nguyên lai like còn có thể xông đến ải thứ hai, bảo trụ bản thân thứ tự đều quá sức. Về phần nguyên lai like, ngay cả ải thứ nhất đều không qua loạn, ân. Vẫn là không thông qua. Đề mục làm sao so với hôm qua khó nhiều như vậy. Gặp quỷ. Hôm qua ta còn có thể xông đến cửa thứ hai, hôm nay ba lần đều chẳng qua. chơi ạ, cái này rõ ràng là ải thứ ba đề, cư nhiên xuất hiện ở ải thứ nhất, ai còn có thể qua. Trời phạt. Nhất định là Lâm Bắc Phàm trả đũa. Ta hận Lâm Bắc Phàm Lại là một mảnh lũ lụt. Lâm Bắc Phàm tâm lý cuối cùng thư thái. Để cho các ngươi đắc tội ta, để cho các ngươi mang ta, hiện tại biết rõ kết cục khi đắc tội ta a Ta chính là trắng trận quy tắc ngầm, báo thủ chưa bao giờ qua đêm. Tất nhiên không đảm đương nổi tuyển thủ. Thế là Lâm Bắc Phàm linh cơ khẽ động, biến thân trở thành chỉ trẻ sẽ bộ ẹ tỉ cổng dẹn dự thi cố vấn, cho tuyển thủ dự thi chỉ điểm sai lầm Lâm Bách Phàm dùng bản thân chứng nhận tài khoản tinh quang đại tại thần phát biểu nói một chút, ta là Lâm Bác Phàm, chỉ trẻ sẽ Bồệ tỷ cổng dệt khảo đề ta đều biết rõ, ai định mặt ta, ta liền cho ai lộ đề. Phía dưới là một cái đắc ý cười xấu xa biểu tình. Dân mạng ta qua, ta liền biết, cái này bại gia tử khẳng định có đề, trước đó hắn liền là gian lận thông quan, quá hên hạ. Đối với Lâm Bác Phàm ta chỉ muốn nói, Lâm Bác Phàm đại đại, trên thân còn thiếu vật trang sức không? Chỉ cần cho ta tiết mấy đề ta liền đủ hài lòng. Các ngươi những người này thật là quá hèn hạ. Chúng ta lâm tiên sinh quang minh lỗi lạc, trí thánh cao khiết, há lại các ngươi có thể đều xấu. Ta xấu hổ cùng các ngươi làm bạn. Bác phàm đại đại, chúng ta đi nghiên cứu khảo đề, không để ý tới một đám người xấu. Lâm tiên sinh, chúng ta quả nhiên đều hiểu là ngươi, không nghĩ tới ngươi vĩ đại như vậy, vô tư như vậy, hiểu hái như vậy. Ta quyết định, từ nay về sau lâm bác Phạm tiên sinh chính là ta nhân sinh đạo sư, là ta tái sinh phụ mẫu ta sẽ toàn tâm toàn ý theo sát lâm tiên sinh bước chân, vì hoa quốc thi từ phát triển tận chính mình một phần sức mọn. Lâm Bác Phạm, ngươi là ta tâm, ngươi là ta là gan, ngươi là sinh mạng ta 3 phần 4. Không có ngươi, ta nhân sinh một mảnh ảm đạm vô quang. Bình luận phía dưới tất cả đều là nịnh hót thanh âm, bên thai không dứt. Thế là, Lâm Bác Phàm tiết để cấp tốc leo lên nhiệt sư bảng. Đối mặt đám người thao thao bất tuyệt môn ngựa, xem như chủ nghĩa xã hội hiện đại hóa 4 co thanh niên tốt mị thiếu Nam Nam thiếu Lâm bác Phàm lời lẽ chính nghĩa mà nói, nghĩ không ra các ngươi vì một phần khảo đề cư nhiên như thế đọa lạc không biết xấu hổ, liền tiết tháo cũng không cần. Khảo thí nghiêm túc như vậy sự tình há có thể cho đùa. Các ngươi hành vi thật làm cho ta đau lòng nhất gốc ta xấu hổ cùng bọn ngươi làm bạn. Chúng dân mạng. Hôn đàn. Siêu cấp đại hôn đàn. Gọi chúng ta định nọt chính là ngươi, hiện tại công kích chúng ta cũng là ngươi, chỉ chúng ta lo lắng chuyện người ngoài, chỉ một mình ngươi quang minh chính đại. Quá vô sỉ. Quá hạ lưu. Quá không biết xấu hổ. Dân mạng cảm giác mình bị xáo lộ. Bản thân làm sao đơn thuần như vậy, sẽ tin tưởng Lâm Bắc Phàm chuyện ma quỷ. Sau đó phô thiên cái địa thô tục tốc thẳng vào mặt, nhưng Lâm Bắc Phàm đã sớm bỏ đi không một dấu vết, không còn thò đầu ra. Bất quá, bị Lâm Bắc Phàm như vậy lung tung một làm, chỉ trẻ sẽ vô ẹ tỉ cổng dẹt lại chưa chuyển bá trước hỏa, hỏa càng thêm hỏa. Rất nhiều minh tinh nghệ nhân cũng tham dự vào, nhau nhau phơi ra bản thân thành tích. Thành tích cao tự nhiên bị sâu lấy học bá xưng hào, thành tích không được cũng không để ý, dù sao lại không phải chỉ một mình ngươi không được. Lao công ngươi thật lợi hại à, cư nhiên xông qua cửa thứ hai, quả thực là ngành giải trí học bá. Ta chính là lợi hại như vậy. Ta thái hư côn cũng đồng đồng. Dù sao so lâm Bắc phàm cái kia không biết xấu hổ tiểu bạch kiểm mạnh hơn. Lâm Bắc phàm. Chị trẻ sẽ bổ ẻ tỉ công dẹt tiến triển thuận lợi. Lâm bác phàm đưa ánh mắt tập trung ở sở ta TV hàng năm cái thứ hai đại kịch xạ điều anh Hùng truyện Kịch bản đã trải qua viết ra, hơn nữa giao cho tiền đa đa mập mạp này chu bị. Gia hỏa này từ nhỏ đến lớn đều vô cùng mê luyến võ hiệp cùng tu tiên, tri thức dự trữ phi thường sung túc, hơn nữa còn là một tên đại đạo diễn, cho nên đem một cái này để tài giao cho hắn tới quay phim vô cùng yên tâm. Sư phụ, bộ này phim võ hiệp nếu như muốn chụp tốt đặc hiệu không thể thiếu. Nhưng là người cũng biết, làm đặc hiệu không chỉ phí tiền hơn nữa tốn thời gian, chỉ sợ ở năm nay không có cách nào chiếu lên. Tiền đa đa cầm kịch bản cười khổ. Vậy cũng đúng. Lâm bác phàm túi đầu nghĩ nghĩ. Ba hiện tại đã không phải là thập niên 80-90, gọi là đặc hiệu hồ lộng một lần liền đi qua. Hiện tại đã là năm 2019, khán giả đối với đặc hiệu có tiến hơn một bước yêu cầu, truy cầu thị giác hiệu quả, năm mau tiền đặc hiệu đã không có thị trường. Nhưng là làm đặc hiệu phải bỏ tiền cùng thời gian, tiền lâm Bắc phàm không thiếu, nhưng thời gian phi thường thiếu. Hơn nữa khẩn yếu nhất là... Trước mắt tốt đặc hiệu kỹ thuật đều nắm giữ ở Mỹ quốc Hollywood phía bên kia, bởi vì văn hóa quan niệm bất đồng, làm ra đặc hiệu đặt ở Hoa quốc truyền hình điện ảnh kịch bên trên luôn cảm giác không hợp nhau. Nói thí dụ như Long, ở Hoa quốc là điềm lành biểu tượng, khẳng định vẽ huy phong lấm lấm còn có tường hòa. Nhưng là ở Âu Mỹ địa khu, Long lại là tà ác biểu tượng, vẽ vô cùng khó coi cùng mặt mũi đáng ghét. Ba cái này để Hoa quốc nhân dân đến xem, liền tràn đầy không hài hòa cảm giác, vô cùng lúng túng khó chịu Dứt khoát chúng ta mua xuống một cái đặc hiệu đoàn đội, từ giờ trở đi liền bắt đầu chu bị, sau đó không ngừng bổ sung cùng hoàn mỹ, bắt đầu lại từ đầu chế tạo một cái chân chính võ hiệp thế giới. Lâm Bác Phàm cặp mắt tỏa ánh sáng. Chương 406, mời chào đặc hiệu nhân tài. Mua xuống một cái đặc hiệu đoàn đội. Chế tạo một cái võ hiệp thế giới. Tiền đa đa bị Lâm Bác Phạm ý nghĩ sợ ngây người, nhịn không được nói, sư phụ, mua xuống một cái đặc hiệu đoàn đội vẫn được, nhưng là muốn rèn đúc một cái hoàn chỉnh chân chính võ Hiệp thế giới Khả năng này yêu cầu đầu nhập rất nhiều tiền, chỉ là quay một bộ kịch truyền hình không đáng. Không có việc gì, ta là có tiền. Lâm Bác Phạm Vỗ Ngực Cam Đoan. Tiền đa đa. Kém chút quên ngươi là đại lão, hơn nữa còn là nhiều tiền có thể làm giấy đốt đại lão. Hơn nữa, ai nói chúng ta chỉ quay một bộ kịch truyền hình. Về sau à, chúng ta sẽ liên tục không ngừng đẩy ra tân võ hiệp kịch nhiều tập, chí ít hàng năm muốn đẩy ra một bộ, bằng không thì làm sao khai hỏa Giang Nam thành phố Điện Ánh Thanh Danh. Tiền đa đa không tự chủ gật đầu một cái. Ở quốc gia chúng ta, võ hiệp là vĩnh viễn quấn không ra phim tivi, là cắm dệ ở chúng ta nội tâm đồng thoại. Có võ hiệp thế giới mô hình, dạng này về sau chúng ta quay phim mới có thể tăng thêm tốc độ, hơn nữa làm được càng thêm chuyên nghiệp. Cho nên chế tạo một cái võ hiệp thế giới mô hình, đối với chúng ta tinh quang mà nói trăm lợi mà không có một hại. Theo tiểu thuyết mạng dần dần vang dội cả nước, vang dội toàn thế giới, tu tiên tiểu thuyết, huyền huyễn tiểu thuyết, thần thoại tiểu thuyết đại hành kỳ đạo. Phi thường thụ nhật phùng. Những cái này tiểu thuyết chắc chắn tiến hành phục chế, đối với đặc hiệu yêu cầu sẽ phi thường cao. Cho nên, chế tạo một cái hoàn chỉnh tu tiên thế giới mô hình, một cái hoàn chỉnh huyền huyện thế giới mô hình, một cái hoàn chỉnh thần thoại thế giới mô hình ắt không thể thiếu. Cho nên, cùng ngồi chờ chết, không bằng phòng ngựa chú đáo. Về sau yêu cầu thời điểm, liền có thể trực tiếp mô phỏng, nhiều đơn giản. Hơn nữa, những cái này thế giới mô hình có thể lặp lại lợi dụng, tuy nhiên vừa mới bắt đầu dùng tiền rất nhiều Nhưng là cuối cùng sẽ càng ngày càng tiết kiệm tiền, mấu chốt nhất là tiết kiệm thời gian. Người khác hoa 2 năm mới làm ra một bộ tiên hiệp phim tivi nhưng là chúng ta không cần nửa năm, thậm chí không cần 2 tháng liền làm ra đến, hơn nữa chất lượng còn càng tốt, kiếm được tiền càng nhiều. Còn có một điểm cuối cùng, lũng đoạn. Lâm bác phàm cười hát hát, lũng đoạn là trên thế giới kiếm lợi nhiều nhất phương thức. Nếu như, lâm bác phàm đem những cái này đặc hiệu sinh ý lũng đoạn, cả nước chỉ một nhà không còn chi nhánh. Về sau người khác còn không xin bọn hắn. Còn sợ không kiếm được tiền. Tiền đa đa nhịn không được khen. Sư phụ, người tư tưởng thật là quá vượt mức quy định, bội phục ngươi. người có tiền, người cũng có thể nghĩ đến xa như vậy. Tiền đa đa. Biết rõ ngươi có tiền, có thể hay không đừng như vậy đâm tâm. Nghĩ đến liền làm, sớm làm sớm ngày kiếm tiền. Lâm bác phàm lập tức để cho người ta đi nghe ngóng quốc nội đặc hiệu đoàn đội. Tuy nhiên bọn hắn kỹ thuật so ra kém hô lý út. Nhưng là bọn hắn tư tưởng văn hóa nhất mạch tương thừa, càng có thể làm ra phù hợp hóa hạ văn hóa đặc hiệu. Nương tựa theo tinh quang ở ngành giải trí địa vị, phi thường dễ dàng thăm dò được trong nước tồn tại đặc hiệu đoàn đội. Trước mắt, ở Hoa Quốc bên trong làm đặc hiệu đoàn đội kỳ thực không ít, nhưng là tương đối có thực lực cũng liền như vậy mấy nhà, thiên công trọng thải, sổ tự thiên hạ, mỹ lệ ánh hoa, tù quang hội ảnh, mới vừa phát triển không lâu, dài nhất cũng không đến 10 năm, cùng Hollywood kém mấy cái đẳng cấp chuyên môn dựa vào nhặt một chút Hollywood đặc hiệu công ty coi thường. Bọn họ kỹ thuật không chỉ nước ngoài truyền hình điện ảnh công ty chứng mắt, quốc nội cũng chứng mắt, vô cùng lúng túng. Kỹ thuật không được, lại không có tài chính ủng hộ, cho nên phát triển bước đi liên tục khó khăn. Ba nguyên bản Lâm Bắc Phàm dự định thu mua trong đó một nhà đặc hiệu công ty, hoặc là đem bọn chúng toàn bộ đóng gói tổ kiến tinh quang đặc hiệu, nhưng không nghĩ đến bọn hắn trình độ như vậy không được. Trình độ quyết định tiềm lực phát triển, một đám heo tập hợp một chỗ cũng là heo. Vĩnh viễn sẽ không biến thành Long. Dù cho chuẩn bị đầy đủ tiền, nhưng bọn hắn muốn đổi ngang Hollywood chỉ sợ đều tốt hơn mấy năm thời gian, món ăn cũng đã lạnh Lâm bác phàm chịu xài tiền, nhưng là không thích lãng phí. Ba có cái này công phu cùng thời gian, còn không bằng thu mua Hollywood một nhà đặc hiệu công ty, tuy nhiên bọn hắn làm đặc hiệu không phù hợp hoa quốc người thẩm mỹ, nhưng ít ra cũng so quốc nội mạnh hơn. Đối với cái này một cái đặc hiệu đoàn đội hắn là có giã tâm. Hắn hy vọng có thể chế tạo ra một chỉ siêu cường đặc hiệu đoàn đội, sau đó đem trong lòng hắn võ hiệp thế giới, tiên hiệp thế giới, huyền huyện thế giới, thần thoại thế giới toàn bộ dựng lên. Tinh quang làm chính là giải trí văn hóa sản nghiệp, phim TV, điện ảnh, tống nghệ tiết mục, ả nỉm các loại đều là hắn thâu suất nội dung. Nếu có một cái đặc hiệu đoàn đội sẽ đối với tinh quang phát triển làm ra to lớn thôi động tác dụng. Tinh quang nhất định hướng đi toàn thế giới, không có bản thân đặc hiệu đoàn đội sao được cho nên Lâm Bác Phàm cảm thấy tất yếu dùng một tấm chiêu hiền tạp. Dù sao hắn hiện tại chiêu hiền tạp rất nhiều. Hệ thống, ta nghĩ chiêu một cái làm đặc hiệu siêu cấp nhân tài, còn muốn lý giải tiểu thuyết mạng, lý giải hoa quốc văn hóa, có thể dựa theo ta tâm ý cấp tốc dựng lên từng cái thế giới mô hình, tốt nhất ở máy tính cái này phương diện kỹ thuật có đột xuất biểu hiện. IQ cùng FG đều muốn đủ cao, am hiểu quản lý. Mấu chốt nhất là, hắn nhất định phải là người nước hoa. Lâm Bác Phàm ba lạp là ba lạp Một tấm chiêu hiền tạp vô cùng trân quý, Lâm Bác Phàm hết khả năng ra điều kiện. Ken. Trước mắt chưa tìm thấy được nhân tài như vậy, chiêu hiền tạm khởi động thất bại. Mời ký chủ thận trọng cân nhắc, một lần nữa xác định điều kiện. Lâm Bác Phàm Sáo lộ đều quen, Lâm Bác Phàm cũng không cảm thấy thất vọng. Thế là hắn giảm xuống điều kiện, chí ít ở đặc hiệu phương diện vô cùng lợi hại, phương diện khác có cái này tiềm lực là được. Ken. Chiêu hiền tạp khởi động thành công. Phụ trợ nhân tài sẽ ở 24 giờ bên trong cùng ký chủ gặp gỡ. Mời ký chủ tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, chinh phục hắn vì người sử dụng. Được, hiện tại liền chờ kết quả." Lâm Bác phàm nhẹ nhàng thở ra. "Lưu lão sư là buổi chiều máy bay, nhất định phải phải chuẩn bị một chút." Cùng ngày, một khung đến từ kinh đô máy bay dáng Lâm Giang Nam phi trưởng quốc tế. Hai cái trung lão niên người dẫn theo một cái dương hành lý từ phi cơ phía trên xuống tới, Lâm Bắc phàm nhật tỉnh nên đón. Hoàng Ninh Lưu Đại Hoan lão sư đi tới Giang Nam, cuối cùng đem ngươi trông mong đến. Lưu Đại Hoan lão sư cười ha hả, thoạt nhìn khí sắc không tệ, nửa đùa nửa thật nói, cư nhiên làm phiền ngành giải trí thần tài tự mình nên đón, lao phu thụ sủng nhược kinh a. Lưu lão sư ngươi là hoa ngữ giới âm nhạc trụ cột vương vàng, ngài khó được rời núi, nếu như ta còn không qua đây, kia liền là có mắt như mù. Lâm Bác Phàm có chút ít định nọt nói. Lưu lão sư nheo lại mắt, lời này nghe dễ chịu. Đến Giới thiệu cho ngươi bên cạnh ta vị này, chính là ta trong điện thoại nói cùng đi bằng hữu đối với các ngươi tinh quang rất ngạc nhiên, đồng dạng là làm âm nhạc, gọi Lý Tông Nhân, ngươi hẳn là nhận biết. Lâm Bác Phàm nhìn sang, đây là một cái mang theo kính mắt nhã nhận lao đầu, cùng lưu đại hoan lão sư một dạng niên kỷ, từ mới vừa đến hiện tại trên mặt một mực mang theo nụ cười, thoạt nhìn vô cùng vui mừng. Nhưng Lâm Bác Phàm cũng sẽ không xem nhẹ hắn, bởi vì hắn ở âm nhạc lĩnh vực cũng là một vị người đỡ đầu cấp nhân vật, đến từ Đài Loan Chương 407, ta thật phiền não, ta thành kim tiền nô lệ. Đây không phải là tốt nhất đạo sư nhân tuyển sao. Lý Tông nhân vô luận là năng lực hay là địa vị hoàn toàn đạt tới, giới âm nhạc đại ca đại, nếu như hắn và Lưu lão sư cùng một chỗ tham gia xin. China, như vậy tiết mục này cấp bậc liền tăng lên. Nhìn ta không đem người lắc lư qua tới. Lý Láo sư tốt. Lâm Bác Phàm đưa tay phải ra, cười hiếp mắt nói, trước đó Lưu lão sư trong điện thoại cáo chi có một người đến. Thần thần bí bí không chịu nói cho ta biết là ai, không nghĩ tới là lão nhân gia người đại gia Quang Lâm, hoan nên hoan nên. Ta bây giờ còn trẻ tuổi, không tính là lão nhân gia, ngươi không nên đem ta gọi già gọi ta Lý Đại ca không chỉ thân thiết, ta nghe cũng dễ chịu. Lý Tông Nhân một bên nắm tay, một bên nói đùa. Lưu lão Sư vẻ mặt ghét bỏ, tuổi đã cao, cũng không cần giả bộ nai tơ. Ta thích, ngươi quản được sao? Lý Láo Sư không vui nói. Hai người liền đấu võ mồm. Thoạt nhìn quan hệ rất không tệ. Ở hai vị lao sư sau lưng đều có một vị trẻ tuổi, Thoạt nhìn hẳn là hai vị lao sư trợ lý. Mắt thấy sắc trời không còn sớm, Lâm bác phàm để sau lưng hai vị bảo tiêu hỗ trợ hai vị lao sư sách hành lý. Lưu Đại Hoan lão sư kinh ngạc nói, Lâm tiểu tử, người cái này phô trương đủ lớn à, đi ra ngoài đều mang một bảo tiêu, hơn nữa Thoạt nhìn đều là tinh Huệ hoa quốc nhà giàu nhất cũng chỉ đến như thế. Ba cái này đã tính là ít, bình thường ta đi ra ngoài đều là 6 người hộ vệ chủ yếu là nhìn các ngươi đã tới bốn người, vị trí không đủ tròn nên mới thiếu mang hai cái. Lưu Đại Hoan, ba cái này bức, chàng không kịp chuẩn bị. Xuyên qua một đầu lục sắc thông đạo, đám người leo lên một chiếc thoạt nhìn phi thường khoa huyễn đại phòng xa. Lâm Bác Phạm ngươi có thể a, đây chính là ngươi chuyên môn định chế chống đạn phòng xa. Lý Tông Nhân lão sư kinh ngạc nói. Không sai, mấy ngày trước mới vừa vận chuyển đến, các ngươi là nhóm đầu tiên khách nhân. Lâm Bác Phàm cười nói. Nam nhân cơ bản đều yêu xe. Ba nhưng là người trẻ tuổi ngư liền thích giống xe thể thao loại này không hiến xe nhưng bọn hắn những cái này lao nhân tâm tư trầm ổn khá là yêu thích thoải mái dễ chịu rộng rãi chiếc xe này thật có thể chống đạn Lưu đại hoan lão sư vô vô xe cảm giác giống đập khối sắt một dạng cứng rắn chưa thử qua hôm nào tìm cơ hội thử một lần Lưu Đại hoan lý lao sư giấy lên hương thú nghe nói ngồi loại xe này rất thoải mái thật giống như ở lại nhà một dạng tình huống thực sự như thế hai vị lao sư mời đến Lâm bác phàm mở cửa xe ra. Đây là một chiếc to lớn phòng xa, bề ngoài thoạt nhìn cũng không đột xuất, nhưng là vừa mới đi vào liền phát hiện bên trong đặc biệt rộng rãi, giống một cái phòng khách nhỏ một dạng. Hơn nữa bên trong thật cái gì cũng có, có ghế sofa chỗ ngồi, có tủ lạnh tủ bác, có tivi máy tính, thậm chí còn có phòng vệ sinh thật giống như một cái phòng khách. Trang trí điệu thấp nhưng là vô cùng xa hoa, thoạt nhìn để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Mấy người đi vào về sau, xe chậm rãi khởi động, Hành xử phi thường bình ổn. Hỏi thăm hai vị lão sư yêu thích, lâm bác Phàm từ trong tủ lạnh móc ra một bình rượu cùng hai bình đồ uống, cho hai vị lao sư rót Còn có một số đồ ăn vặt bầy trên bàn, có thể giải thèm. Hơn nữa, bất luận là ăn hay là uống, trùng loại đều vô cùng phong phú, thoạt nhìn thật giống như tiểu thương điếm một dạng. Sau đó lại mở tivi vừa nhìn vừa ăn vừa uống, giống như là trong nhà một dạng. Chưa bao giờ từng thấy biết hưởng thụ như vậy. Hai vị lao sư cảm giác trước kia thời gian đều số ngủng. Lưu lão sư nếm một cái rượu nho, híp mắt thoải mái nằm, thanh âm thư gian nói, thật là rất thư thái, tiểu tử ngươi quá biết sinh hoạt, bình thường đều như vậy. Lâm bác phàm lắc lắc đầu, ta bình thường không dạng này. Bình thường không dạng này. Không giống ngươi phong cách. Bởi vì vẫn luôn dạng này. Lưu đại hoan, gia hỏa này rất có thể trắc bức, thật hy vọng thượng thiên hạ xuống một đạo sét đánh chết hắn. Lý Tông nhân lão sư uống vào lạnh như băng rượu nho thoải mái nằm ở ghế xa lỏ nói Lâm tiểu tử xe này không sai ngồi vô cùng dễ chịu phi thường thích hợp lão nhân ra ta xe này bao nhiêu tiền 1.000 vạn tả hữu mới 1.000 vạn đây không quý không quý hôm nào ta cũng mua một chiếc Lý Tông nhân gật đầu một cái ân 1.000 vạn đô la Mỹ xác thực không quý Lâm Bác Phàm thản nhiên nói Lý Tông nhân lý lao sư ta có cái kia một nhà phòng xa công ty điện thoại ngươi có muốn không Lâm Bác Phàm quan tâm hỏi. Lý Tông Nhân sắc mặt cứng đở, miễn cưỡng cười một tiếng, không. Tạm thời không cần. Lưu Đại Hoan lão Sư cười ha ha. Lý Tông Nhân lão Sư tức giận trừng mắt bản thân Láo Hưu, sau đó lại trừng mắt Lâm Bác Phàm tiểu gia hỏa này nói chuyện nói một nửa, kém chút nhường hắn mất mặt chết. Trên xe, ba người vừa uống ít rượu, vừa nói chuyện trời đất, nói thoải mái. Kết quả, vô luận hai vị Láo Sư nói cái gì, Lâm Bác Phàm đều có thể nói lại được, hơn nữa còn nói đạo lý rõ ràng nhất là âm nhạc phương diện chi thức số lượng dự trữ, không khỏi làm hai vị lao sư nhìn với con mắt khác. Lâm tiểu tử, người bản lĩnh như vậy vững chắc, hơn nữa còn tướng mạo xuất chúng, không bằng đi với ta làm âm nhạc a. Không ra 10 năm, hoa ngữ giới âm nhạc khẳng định có một chỗ của ngươi. Lý Tông Nhân cặp mắt tỏa ánh sáng, nhìn xem Lâm Bắc Phàm như trông thấy một khối ngọc thô. Lâm Bắc Phàm lườm một cái, cố gắng 10 năm mới một chỗ cắm rủi. Ta đã sớm đứng ở hoa ngữ giới âm nhạc đỉnh phong được không? Không cần Cơ hội này vẫn là lưu cho người khác ca. Lý Tông Nhân lão sư cấp bách, sao có thể không sử dụng đây? Người có thiên phú về phương diện này, điều kiện xuất sắc như vậy, nên hướng phương diện này cố gắng, mới có thể làm ít công to, hướng đi thành công. Thành công định nghĩa là cái gì? Thành công định nghĩa đương nhiên là ăn mặc không lo, không vì tiền phiền não. Lâm Bác Phạm bất đắc dĩ giang tay ra, người xem nơi này, ta hiện tại đã ăn mặc không lo, làm gì còn phải cố gắng. Lý Tông Nhân Suýt nữa quên mất tiểu tử này là một cái đại thổ hào. Hơn nữa ta hiện tại phiền não là thế nào đem tiền tiêu xài. Lâm Bác Phạm thản nhiên thở dài, bất đắc di tịch mình nói, có đôi khi quá nhiều tiền, cũng là một loại phiền não. Đặt ở ngân hàng sẽ bị giảm giá trị, mới vừa tiêu xài không bao lâu rất nhanh lại kiếm về, tiền một mực không thấy giảm bớt. Tâm vô cùng mệt mỏi, cảm giác mình thật giống như thành kim tiền nô lệ. Lý Tông Nhân, Lưu Đại Hoan, Người đây là tố khổ đây, hay là đang trang bức? Nếu có tiền là một loại phiên não, ta cũng muốn loại này phiên não, ta cũng muốn làm kiếm tiền nô lệ. Kiếm tiền quá dễ dàng, để ta mất đi nỗ lực mục tiêu, mất đi sinh hoạt ý nghĩa. Mỗi một lần vừa nhìn thấy trong số tài khoản lại nhiều mấy cái không, liền hận không thể đem bọn hắn toàn bộ quên, mắt không thấy tâm không phiền. Lý Tông Nhân, Lưu Đại Hoan, Trang bức trang nghiện, không dứt đúng không? Các ngươi hẳn là có thể trải nghiệm loại này khổ nào a Lâm bác phàm vẻ mặt trở mong. Hai vị lao sư trăm miệng một lời. Lan, chương 408, nghiện nét thiếu nữ. Đi qua gần 1 giờ đường xe, cuối cùng từ sân bay chạy tới về chỗ nạ cao Úc. Bởi vì hai vị lão sư dù sao lớn tuổi, ngồi một ngày máy bay cùng xe mệt mỏi, lâm bác phàm mời bọn hắn ở Long Môn Tiểu Điếm ăn đơn giản bữa đêm, liền để bọn hắn ở Tiểu Điếm vào ở nghỉ ngơi, buổi sáng ngày mai dẫn bọn hắn tham quan tinh quang đài truyền hình. Ba lúc này, ở Hoa Quốc Tây Nam phương hướng một cái trực thuộc thành thị, một cái đại biệt thự bên trong chính phát sinh một việc. Một cái sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt thiếu nữ chính đang hương phấn gọi. Đúng đúng. Chính là như vậy chơi chết hắn. Đồng đội thật phế vật, quả thực là học sinh tiểu học, vẫn là để ta tới. Xem ta vô địch toàn phong trảm. Đu bật kỳ hiệu. Còn có ta chỉ bật kỳ hiệu. Ba lúc này ta muốn thông sát, không ai ngăn cản được ta. Người mặc rộng thùng thình quần áo thoải mái, hoặc giả nói là áo ngủ, tóc có chút loạn, thoạt nhìn giống như thật lâu không có quản lý. Trong phòng đồ vật trưng bày loạn thất th Đồ vật tùy tiện ném loạn không có trật tự, trên giường lộn ngang lộn xộn bày đầy quần áo, mặt đất cũng bị rất nhiều đồ lộn ngang chiếm lấy, căn bản không có nơi sống yên ổn. Dễ thấy nhất liền là mấy đài máy tính có thể đặt chung một chỗ, thoạt nhìn vô cùng chiếm chỗ. Bất quá, nếu như chính diện nhìn xem nữ hải, sẽ phát hiện cái này, nữ hải ngũ quan phi thường tinh xảo, trắng bạch gầy yếu gương mặt giống như không thường thường phơi nắng, có thể trông thấy mạch máu, một đôi cơ trí mắt to giống tinh quang một dạng chớp chớp, hương phấn hướng về màn ảnh máy vi tính. Hai cái linh xảo tay tại trên bàn phím nhanh chóng đập, mười đầu ngón tay cơ hổ nhìn không thấy hình bóng. Sau đó trò chơi nhân vật bị nàng thao túng linh hoạt đa dạng, đủ loại đại chiêu hạ bút thành văn, lưu loát, không đến chốc lát liền đánh thông quan, địch nhân toàn bộ nuốt hận Nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính to lớn rủ quỷ, thiếu nữ thật sâu thở dài, vô địch. Thực sự là tịch mình ta. Bà nữ hiệp tiến vào giới trò chơi đến nay, một mực chưa gặp được địch thủ, cầu bại một lần mà không thể được, cao thủ tịch Liêu a Thiếu nữ trang bước xong, sau đó chuẩn bị bắt đầu ván kế tiếp, kết quả phát hiện tài khoản bị phong lại. Thiếu nữ giận, lại dám nói ta hợp. Cư nhiên hắn dám phong ta. Bản thiếu nữ thiên tài là người như vậy sao? Vì theo các ngươi tiết đấu, ta đều cho chính mình tăng lớn độ khó, thực sự là khinh người quá đáng. Đang chuẩn bị muốn cướp mất công ty game máy chủ, lại cảm thấy mất hết hứng thú. Được rồi, không chơi liền không chơi, trò chơi này giao diện làm thực sự là kém, hoàn toàn không phù hợp bản nữ hiệp thẩm mỹ, nhìn liền chán. Trò chơi một chút khó khăn đều không có, nhất định chính là thiểu năng trí tuệ. Còn có một đám heo đồng đội cản trở. Không chơi. Nàng tắt trò chơi, mở ra khắc một cái internet giao diện. Ba cái này giao diện lại là sở ta video. Nàng ấn mở sở ta video nguyên sang chuyên khu. Chính nàng có một cái tài khoản gọi là vị ẩn tương đương với bản chủ. Phía dưới mang theo mấy cái video. Mỗi một cái video điểm kích lượng đều vượt qua 5.000 vạn. Hơn nữa. Mỗi một cái video phía dưới đều có số lớn nhắn lại. Ba cái này video bên trong phong cảnh thực sự là quá đẹp, đẹp giống như là tiên cảnh. Nếu như không phải là bị báo cho ta biết đây là đặc hiệu làm ra, ta đều muốn đi chỗ đó du lịch cư trú. Còn có cái này ạ nhìn bên trong nhân vật nhìn thật chân thực, ngũ quan lỗ lô chân lông có thể thấy rõ ràng. Còn có những cái kia tiểu động vật, thoạt nhìn đáng yêu lại tinh lịch, rất sống động. Vì vị ẩn đại nhân, cái này đặc hiệu trình độ 666. Ta cho ngươi 999, thiếu một phân ta sợ ngươi kiêu ngạo. Vì vị ẩn đại nhân, rất lâu đều không có tân video. Nhanh lên thượng truyền một cái để cho chúng ta giải thèm một chút. Mỗi ngày đều hướng vị vị ẩn đại nhân vân an. Nhìn thấy người khác đều đang ca ngợi nàng, nàng tâm lý mừng khắp khởi. Chơi trò chơi gặp được đều là heo đồng đội, vẫn là làm ạ niềm cùng đặc hiệu thú vị. Dùng bản thân bàn phím gõ đánh ra một cái mỹ luân mỹ hoán thế giới, thật là hạnh phúc. Nhìn thấy nhiều người như vậy đều đang tán thưởng. Thiếu nữ tâm lý chiếm được thỏa mãn cực lớn. Nàng có một cái giã tâm, kia liền là tương lai chế tạo một cái thuộc về nàng Mỹ Luân Mị Hoàn Thế Giới. Ở video nhắn lại phía dưới, có rất nhiều công ty muốn liên lạc nàng, muốn đem nàng cái này đoàn đội chiêu vào. Thiếu nữ nhét miệng, nói thầm, nào có cái gì đoàn đội. Đều là ta một cái làm, chỉ là các người đám người này trình độ phế vật. Còn muốn gọi ta. Hừ, bà nữ hiệp không thiếu cái này tiền. Thiếu nữ phi thường ngạo kiểu. Đúng lúc này, Phía ngoài chuông cửa văng lên, lại tiểu thư, ngươi giao hàng đế ến. Nơi này là khu biệt thự, ta vào không được, làm phiền ngươi đi ra ký nhận. Thiếu nữ ánh mắt sáng lên, tốt, ta đến ngay. Thiếu nữ cứ như vậy mang dép cộc cọc cộc chạy xuống, không đến một chút thời gian liền mang theo một cái đại đại cái túi chạy tới, sau đó đem trên bản đầu nổn ngang toàn bộ đẩy ra, đem trong túi nhiệt hồ hồ đồ ăn toàn bộ mang lên, thật sâu ngửi một cái, say mê mà nói, vẫn là trù thần mỹ thực món ngon nhất, đồng đồng đát. Liên hang giả đều thơm như vậy, nếu như có thể nếm một ngụm trùng thần đại đại đồ ăn, thật là tốt biết bao. Thiếu nữ mở ra màn hình máy tính bên trong hình ảnh cất giữ folder, bên trong tất cả đều là tuấn nam hình ảnh, hoặc có lẽ là tất cả đều là châu Á địa khu đang hot tiểu thịt tươi hình ảnh. Nhìn thấy những cái này hình ảnh, thiếu nữ cặp mắt hóa thành ngôi sao, ta lão công thật là đẹp trai. Lao công, chúng ta ăn cơm đi. Sau đó, nhìn xem hình ảnh say sưa ngon lành ăn. Ăn một miếng liền đổi một tấm hình ảnh. Kết quả ăn không được mấy ngụm, liền đem cái này phồn đờ đóng, điều ra một cái khác viết yêu nhất phồn đờ, trong này cư nhiên tất cả đều là Lâm Bắc Phàm hình ảnh. Thiếu nữ cặp mắt lần nữa biến thành ngôi sao, vừa lớn vừa sáng, vẫn là ta Lâm Bắc Phàm lao công xoáy nhất. 360 độ thuần thiên nhiên không góc chết. Hơn nữa còn như vậy có khí chất, người biếng bên trong mang theo quý công tử khí thức, có mị lực nhất. Ba cái này nữ hải, lại là Lâm Bắc Phàm chân ái phấn. Đáng tiếc bị bạch yêu nữ cấp đi, đáng giận. Thiếu nữ rất tức giận, sau đó hướng về lâm bắc phàm hình ảnh liền đem thức ăn còn dư lại toàn bộ ăn sạch. Ba lúc này, một chiếc điện thoại đánh vào. Thiếu nữ kết nối, thanh âm miễn cưỡng, vi, cha. Điện thoại bên trong chuyển đến thanh âm nghiêm túc, vi ngươi còn muốn chơi tới khi nào. Học ngươi không lên, ta an bài công tác ngươi cũng không làm, cả ngày ở nhà làm cái gì. Thiếu nữ nhét miệng, nói, học có cái gì, những vật kia ta vừa nhìn liền biết, lao sư lại không dạy được ta. Còn có đi làm. Hơn nữa ngài không phải còn thân thể khỏe mạnh nha, lại nhiều làm 20 năm cũng không có vấn đề gì. Không cần cho ta tìm lấy cớ, chúng ta chỉ một mình ngươi nữ nhi, không đi học không quan trọng, nhưng ngươi nhất định phải cho ta tới công ty đi làm, điều kiện thành thục lúc liền tiếp nhận ta vị trí. Đây là ta tối hậu thư, nếu như ngày mai ta lại không gặp được ngươi, ta liền đem ngươi thẻ ngân hàng gãy. Nghe nói như thế, thiếu nữ rốt cục hoảng, cha, cha ngươi tại sao có thể dạng này? Kết quả điện thoại bị giập máy. Lại đánh đi quà cũng không người tiếp. Thiếu nữ cầu xin vẻ mặt, kết thúc kết thúc, ba ba lúc này làm thật. Không có tiền. Về sau ta làm sao bây giờ? Chỉ sợ liền vật nghiệp cũng giao không nổi. Nhưng là để cho nàng nhận mệnh đi làm, đi làm những cái kia nhàm chán đến bạo công tác, nàng càng không nguyện ý. Ta lại vi vi là có theo đuổi người, tuyệt không nhận mệnh. Nàng lập tức cho bằng hữu gọi một cú điện thoại, tử muội ngày mai ta liền muốn đi nhờ cạnh người. Vi vi, đã xảy ra chuyện gì? Người trước kia không phải nói chết đều không ra khỏi cửa sao. Cha ta đoạn ta lương thảo. Thiếu nữ cầu xin vẻ mặt môi. chương 409, mang theo hai vị lao sư khảo sát sở ta TV. Ngày thứ hai, Lâm Bắc Phạm ở Long Môn Tiểu Điếm nên đón Lưu Đại Hoàng, Lý Tông Nhân hai vị lao sư. Trải qua cả đêm nghỉ ngơi, hai vị lao sư đều khôi phục tinh thần, thoạt nhìn khí sắc phi thường tốt. Nhìn thấy Lâm Bắc Phạm, Lý lao sư còn cười nói, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta hai cái lao ra hỏa liền giao cho ngươi. Nếu như ngươi không để cho chúng ta ăn được chơi tốt hướng ngươi mà hỏi hai vị lao sư ở Giang Nam có 3 ngày hành trình trừ bỏ tham quan du lãm tinh Quang đài truyền hình thương nghị cụ thể hạng mục công việc bọn hắn còn muốn ở Giang Nam chơi 2 ngày nhưng cái này công tắc cũng giao Lâm B bác Phàm Lâm Bác Phàm Vỗ ngực cam đoan yên tâm cái khác ta không biết nhưng là chơi tuyệt đối đệ nhất ngồi lên trước kia xa hoa phòng xa Lâm bác Phàm mang theo hai vị lao sư đi tới tinh Quang đài truyền hình từ mặt đất ngưỡng vọng thể chỗ nạ cao úc Giống như hai thanh lợi kiếm xuyên thẳng mây xanh, uy vũ rọi rạo. Ba cái này tinh quang đài truyền hình cao vút trong mây, là ta đã thấy khí phái nhất đại truyền hình một trong. Nghe nói đã chúng tuyển hoa quốc 10 đại tốt nhất kiến thiết. Hai vị lao sư đứng ở trên mặt đất cảm thán. Lâm Bác phàm khẽ mỉm cười không trả lời. Ba kèm theo tinh quang đài truyền hình càng ngày càng nổi danh, tòa này gánh chịu sở ta TV vệ trồ nạ cao ốc cũng đi theo nổi danh, trở thành giang nam tiêu chí kiến trúc, cũng thành giang nam điểm du lịch một trong. Mỗi ngày tới nơi này du lãm ngắm cảnh người nối liền không dứt. Còn có một số fan hâm mộ cùng phóng viên giải trí thường xuyên ngồi chờ, y đồ gặp được minh tinh idol. Đồng nhiên có người cao rộng thét lên, mọi người mau nhìn. Đó là Lâm Bắc Phàm Lâm Bắc Phàm Hắn ở đâu? Ta nhất định muốn nhìn một chút thân nhan. Ngồi chờ nhiều ngày như vậy, rốt cục nhìn thấy một cái minh tinh. Không hổ là bạch nữ thần coi trọng nam nhân, dáng dấp liền so tiểu thị tươi muốn trông tốt. Ba cả người giống như đang phát sáng Hiện trường ngoanh động, đều chạy tới nhìn lâm bác phàm, cảm giác giống như đang nhìn chân quý động vật, điện thoại răng rắc răng rắc không ngừng, nguyên lai like đang quay chiếu. May mắn bọn hắn ở tại vệ trồ nạ cao ốc vòng trong, người bên ngoài sông không đến, vàng không thì hiện tại khả năng đã bu đầy người. Nhưng là hiện trường thoạt nhìn phẳng phất gặp được thiên hoàng siêu sao một dạng. Lâm bác phàm thanh danh rất lớn, nhưng là bình thường trốn trong sói ít ra ngoài, xuất đầu lộ diện không nhiều. Ba cái này chợt lộ diện một cái, tạo thành ảnh hưởng liền lớn Lưu Đại Hoan lão sư cười ha ha, Lâm Bắc Phàm, mọi người đều đến nhìn ngươi, ngươi so với chúng ta còn nổi danh hơn, dứt khoát xuất đạo a, tuyệt đối sẽ hồng. Đúng vậy à, tất cả mọi người ưa thích tiểu thịt tươi, đều không nhận ra hai chúng ta tao lao đầu, thương tâm a. Lý Tông Nhân ra vẻ thương tâm nói. Thông qua Lâm Bắc Phàm, mọi người thấy Lâm Bắc Phàm bên người hai bên hai vị lão sư. Ba cái kia chủ mũ, tựa như là Lưu Đại Hoan lão sư. Chơi a, cái kia ký hiệu thân hình, còn có tốc dài. Tuyệt đối là Lưu lão Sư không thể nghi ngờ. Còn có bên cạnh, tựa như là Lý Tông Nhân Đại Ca. Thật chính là bọn hắn. Cũng chỉ có bọn hắn ra sân mới có thể để Lâm Bắc Phàm cùng đi. Lưu lão Sư cùng Lý Tông Nhân Đại Ca đến Sở Ta TV. Có thể là đến ghi chép tiết mục Hai vị âm nhạc người đỡ đầu đồng thời xuất hiện ở tinh quang, tạo thành ảnh hưởng lớn hơn, để cho người ta không thể không miên man bất định. Lâm Bắc Phàm cười nói, hai vị Láo Sư các ngươi nhìn xem, kỳ thực các ngươi cũng rất được hoang nên. Hai vị lao sư mỉm cười hướng chen chúc mà đến quần chúng phất phất tay, sau đó theo lâm Bắc Phàm đi vào tệ trộn nạ cao Úc. Kết quả vừa đi vào cao Úc, liền cảm thấy tinh thần phấn chấn. Phạm Phất có một cố ý lạnh từ trong đáy lòng sung ra, để cho người ta Phạm Phất đặt mình vào cùng thanh sơn cỏ xanh tâm đó, cùng gió chậm chậm, thấm vào ruột gan, tinh thần tỏa sáng, đặc biệt thoải mái. Lại Phạm Phất về tới thanh niên thời đại, thân thể khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn, toàn thân cao thấp tràn đầy nhiệt tình Vừa mới sáng sớm còn không có tản đi buồn ngủ, lập tức bị thanh trừ. Các ngươi cái này nhiệt độ điều tiết thực sự là dễ chịu. Đúng vậy a cảm giác so đợi trong nhà còn dễ chịu. Hai vị lao sư thoải mái thở ra một hơi, tưởng lầm là trung ương điều hòa không khí lên tác dụng. Lâm bác phàm cười cười không nói lời nào. Ba cái này cùng trung ương điều hòa không khí không có quan hệ, mà là hắn bố trí ở chỗ này trận pháp có tác dụng, có thể trừ bỏ nhân thể tất cả phản ứng phụ, để cho người ta tinh thần hưng phấn, tươi cười rặ làm việc như vậy hiệu suất mới cao. Cùng lúc đó, Bạch Thanh Tuyết cũng xuống lầu hoan nghênh hai vị lao sư, biểu đạt tinh quang hoan nghênh tâm tình. Ngắn ngủi gặp gỡ về sau, Lâm Bác Phàm mang theo hai vị lao sư bắt đầu du lãm Sở Ta TV. Ba chúng ta Sở Ta TV mặc dù mới thành lập một năm nửa năm, nhưng là phát triển tấn mãnh, cho tới bây giờ có được chính thức nhân viên 5000 người thao túng, ngoài biên chế nhân viên 3000 người, đã còn nếu bạn là người duy nhất ở lì Dụ Chủ Vương tranh bá. Nhiều khoản nghe nhiều nên thuộc tiết mục. Trước mắt tỷ lệ người xem ý nguyên bảo chỉ không sai. Lâm Bác Phạm vừa đi vừa giới thiệu. Hai vị lao sư vừa đi vừa gật đầu, giống lưu mộ mổ, mổ vào đại quan viên một dạng bốn phía nhìn quanh. Ba đối với tinh quang tất cả, bọn hắn đều đặc biệt hiếu kỳ. Những cái này tiết mục ngươi không nói chúng ta đều biết, ta thích nhất nhìn chủ vương tranh bá, nhất là cải bản về sau. Trừ bỏ có thể nhìn thấy các loại các dạng mỹ thực bên ngoài, còn nhìn cái gì đến hai vị đỉnh cấp đại chú bởi vì các loại các dạng vấn đề phạm sai lầm ta liền không nhịn được khai tâm, thích nhất xem bọn hắn xuôi sẹo bộ dáng. Lý Tông Nhân lão sư cười nói: "Ta khá là yêu thích China tá lẩn, bên trong tảng Long Hoa hổ, có rất nhiều dân gian cao thủ, có một ít đại thúc đại mụ ngón giọng đều không thể so nhân sĩ chuyên nghiệp yếu, nhìn ra ta vô cùng mừng rỡ." Lưu Đại Hoan lão sư nói nói, sau đó đẩy Lâm Bắc Phàm, thoáng bất mãn nói: "Lâm tiểu tử, lúc trước ngươi sao không mời ta làm ngăn này tiết mục ban giám khảo đây?" Ngăn này tiết mục chủ yếu lấy vui làm chủ còn chưa đủ chuyên nghiệp, không xứng với ngươi. Ta tiếp xuống chuẩn bị cho ngươi cái kia một ngăn xin. China, mới có thể xứng đôi người thân phận. Lâm Bác Phàm cười nói. Vậy ta liền mỏi mắt chờ mong. Lưu Đại Hoan mong đợi nói. Ba lúc này, bọn hắn vừa vặn đi đến một cái thu lại đại sảnh, nơi đó chính đang thu lại tiếng nói của công lý. Mấy người thông qua phía sau màn nhìn sang, đúng dịp thấy Tiểu Thôi Láo Sư. Ba chúng ta cùng Tiểu Thôi lão Sư là quen biết đã lâu, năm đó thường xuyên ở Hương Thị gặp mặt Lúc ấy trông thấy hắn, rõ ràng mới 30 tuổi, nhưng khi nhìn lại tiếp cận 50 tuổi, tâm lý cất giấu rất nhiều chuyện, quá yêu quốc yêu dân. Kết quả bây giờ nhìn lại, tình huống tốt hơn nhiều, cả người tinh thần nhiều. Lưu Đại Hoan lão Sư cảm khái. Sắc thực so trước kia tinh thần nhiều, mà không có đáng như vậy. Lý Tông Nhân lão Sư nói đùa. Lâm Bác Phàm cười cười. Tiểu thôi lão Sư tình huống sở dĩ chuyển biến tốt đẹp, trừ bỏ ở tình quang có thể thực hiện khát vọng bên ngoài còn có Lâm Bác Phàm thường xuyên len lén cho hắn điều trị thân thể, nhường hắn thân thể từ từ khôi phục Bởi vì đối với tiểu thôi lão sư dạng này dám nói lời thật, dám vì dân lên tiếng nghĩa sĩ, Lâm Bác Phàm cũng phi thường bội phủ. Đủ khả năng phía dưới, tận chính mình một phen lực. chương 410, Tinh quang nhân viên tinh thần diện mạo Tất nhiên không có quái dày tiểu thôi lão sư, tiếp tục đi về phía trước. Ven đường đụng phải rất nhiều tinh quang nhân viên, mỗi một người mặc đều vô cùng thể diện, đi trên đường tự tin dâng Ánh mắt bên trong lộ ra kiên định thần thái, tinh thần diện mạo cực kỳ tốt, giống như là húp nhật đông thăng, chiều khí phồn thịnh. Ngay cả phụ trách vệ sinh công tác quét dác bác gái, trạng thái tinh thần đều phi thường tốt, xem ai đều cười híp mắt. Hai vị lao sư rất là chẩn kinh. Loại này tốt đẹp tinh thần diện mạo, bọn hắn ở mặt khác đài truyền hình đều không thấy. Lý Tông Nhân lão sư nhớ rõ mấy tháng trước đến Mạn gỗ TV tham gia một ngăn tiết mục, nhìn thấy nhân viên đều là tinh thần vẻ ngoài, trạng thái vô cùng kém, giống như là ma bệnh. Cũng sờ ta TV khác biệt quá nhiều. Mấu chốt nhất là, những cái này nhân viên mang một kia tỏ mỏ tâm tính nhìn qua, có thật nhiều minh tình đã nhận ra bọn hắn tới, nhưng lại không có lên phía trước quái giày. Ba cái này khiến hai vị lao sư không khỏi cảm thấy buồn bực. Bọn hắn dù sao cũng là hoa ngữ giới âm nhạc người đỡ đầu cấp nhân vật, tuy nhiên danh khí so ra kém đại minh tình, nhưng là địa vị và bối phận lại là số một số 2 đi tới chỗ nào đều có người nhận được. Nhưng là bây giờ cư nhiên đều không ai tới tìm bọn hắn chụp ảnh hoặc là ký tên, trong lòng đều cảm thấy nghi hoặc, chẳng lẽ bọn hắn đã không được. Lý Tông Nhân lão Sư đem vấn đề này sách ra. Lâm Bác Phàm Nụ cười nhạt nhòa nói, có lẽ là bọn hắn thấy qua minh tinh nhiều lắm, cho nên không có cảm giác gì. Giống chúng ta sở ta TV, thường xuyên đều có minh tinh nghệ nhân tới nơi này thu lại tiết mục, mỗi ngày đều có thể gặp được 7-8 cái minh tinh. Làm sao có nhiều như vậy? Lý Tông Nhân lão Sư kêu sợ hãi theo hắn biết Liền xem như nhất tuyến đài truyền hình mạng gỗ TV, một tuần lễ có thể gặp được gặp 7-8 cái minh tinh đã coi là không tệ, bình thường là đại hình hoạt tỷ hiện trường mới có thể phát sinh loại chuyện này. Bởi vì, chỉ có nhân khí đạt tới nhị tuyến trở lên nghệ nhân mới gọi là minh tinh, nhị tuyến phía dưới chỉ có thể gọi là làm nghệ nhân. Nhưng lại như vậy minh tinh toàn bộ ngành giải trí có bao nhiêu, cộng lại khả năng cũng chưa tới trăm cái. Thế nhưng là sờ ta TV một ngày liền gặp được 7-8 cái, xác suất làm sao cao như vậy? Nếu như là ghi chép tiết mục, một tuần lễ đều có thể đổi một vòng. Ba cái này còn tính là ít đây. Không nói từ bên ngoài đến thu lại tiết mục minh tinh chính là chúng ta tinh quang bản thân bồi dưỡng minh tinh thì có 30 cái. Hơn nữa nghệ nhân hơn 70 cái, mọi người không có khả năng hàng ngày ở bên ngoài quay phim, mà ta chỗ này ăn uống chơi đầy đủ mọi thứ, cũng sẽ không bị fan hâm mộ vây xem phi thường giữ bí mật, cho nên thường xuyên về tới đây. Lâm Bác Phạm giải thích. Hai vị lao sư lại một lần nữa tắt lưới. Sở TV lại có hơn 30 cái minh tinh, hơn 70 cái nghệ nhân, gần toàn bộ Hoa Quốc một ba minh tinh nghệ nhân đều hội tụ ở chỗ này, không hổ là ngành giải trí nửa giang sơn. Lúc trước, bị âm dương hợp đồng đánh đổ hai nhà công ty giải trí minh tinh nghệ nhân cộng lại đều không có nhiều như vậy. Hoa trọng điểm, bản thân bồi dưỡng, đây mới thật sự là ngưu bức địa phương. Từng cái cấp bậc minh tinh có bao nhiêu? Lưu Đại Hoan lão Sư Truy Vấn Siêu nhất tuyến minh tinh có Vương Xuân Sinh một cái, nhất tuyến minh tinh 10 cái tả hữu Nhị tuyến minh tinh 20 cái, còn dư lại nghệ nhân đều là diễn ký đặc biệt xuất chúng lao hy cốt. Một cái nhị tuyến minh tinh đều có thể trèo chống một nhà cỡ nhỏ công ty giải trí. Một cái nhất tuyến minh tinh có thể chống đỡ lên một nhà cỡ chung công ty giải trí. Một cái siêu nhất tuyến minh tinh có thể chống đỡ lên một nhà bên trong đại hình công ty giải trí. Serta TV nắm giữ một cái siêu nhất tuyến minh tinh, 10 cái nhất tuyến minh tinh, 20 cái nhị tuyến minh tinh, hoàn toàn có thể chống lên ba nhà hán đỉnh công ty giải trí, khủng bố tuyến Luân địa vị hiển Nhưng mà, cái này còn không phải nhất làm cho người kinh ngạc nhất làm cho người kinh ngạc chính là 70 nhiều vị cũng là xuất chúng lao hy cốt, mới là một đài truyền hình nội tình Không có thiên vương thiên hậu sao? Lý Tông Nhân lại hỏi. Lâm Bác Phạm lắc lắc đầu, không có. Vì sao không có đây, lấy các ngươi đại truyền hình thực lực, chiêu hai ba cái hẳn không phải là vấn đề. Lý Tông Nhân nói. Xác thực không là vấn đề, vấn đề là mời chào bọn hắn đối với chúng ta không có tác dụng gì. Lâm Bác Phạm mở ra tay, nói. Giống những cái kia thiên vương thiên hậu, ảnh đế ảnh hậu, bọn hắn tác dụng lớn nhất liền là hấp dẫn danh khí, dựa vào địa vị và danh khí có thể tranh đoạt một chút tài nguyên, đưa đến định hải thần châm tác dụng. Nhưng là chúng ta tinh quang lại không thiếu hụt danh khí, càng không thiếu hụt tài nguyên, cho nên những cái này thiên vương thiên hậu đối với chúng ta mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Hơn nữa, bọn hắn đi tới tinh quang sẽ còn chiếm dụng chúng ta số lớn tài nguyên, mang tới ích lợi lại có hạn, cho nên muốn bọn hắn có ích lợi gì Hai vị lao sư gật đầu một cái. Thiên vương thiên hậu đối với trung tiểu công ty mà nói hữu dụng, nhưng đối với giống tinh quang dạng này cự vô bá mà nói, ngược lại càng giống là ưu ác tính, hút máu nhiều sinh ra ít, có khi còn không bị khống chế, tác dụng lại cực kỳ bé nhỏ. Tỷ như, tinh quang nếu như muốn ký kết một vị thiên vương, như vậy lợi ích phân chia nhất định là thiên vương làm chủ, chiếm được 8 thành trở lên, tinh quang chỉ chiếm đến 2 thành, thậm chí chỉ có 1 thành, tương đương với chỉ lấy khổ cực phí ký hợp đồng Hợp đồng quy định hàng năm có thể muốn bỏ ra một chút tài nguyên, tỉ như hai bộ phim tivi tinh quang phải dựa theo thiên vương giá trị bản thân đưa tiền, cái này giá cả là mặt khác diễn viên gấp bội, chiếm cứ cắt xê hơn phân nửa, chi phí liền cao hơn. Quay chụp quá trình bên trong, còn muốn đủ loại chiều theo thiên vương, ẩn tính chi phí cao hơn. Phim tivi ra lò về sau, tỷ lệ người xem ít nhất phải đạt tới đại hỏa cấp bậc mới có lợi nhuận không gian. Thế nhưng là, đám người cấp bậc phim tivi một năm nhiều nhất 3-4 bộ Vạn nhất nào làm sao bây giờ? Đương nhiên, tinh quang ngươi phim tivi rất có thể kiếm tiền, tỷ lệ người xem có cam đoan, nhưng là nhân ra không cần thiên vương thiên hậu tỷ lệ người xem cũng có cam đoan, tại sao phải dùng các ngươi tới ra tăng chi phí? Có điều kiện này, dùng đồng dạng chi phí đẩy ra mấy cái minh tinh càng thêm có lợi nhuận. Dù sao thiên vương thiên hậu trưởng thành tính đã chấm dứt, bỏ ra lại nhiều, lại cố gắng thế nào, kiếm được tiền cũng có hạn. Nhưng là tân minh tinh còn có rất lớn không gian phát triển. Tương lai có thể kiếm lời rất nhiều, rất nhiều tiền, phân chia còn không ít. Cho nên, Thiên Vương Thiên Hậu vẫn là chính chúng ta bồi dưỡng tương đối tốt, hàng đẹp giá rẻ, dùng tốt phi thường. Thế nhưng là Lâm Bắc Phàm ngươi phải biết, Thiên Vương Thiên Hậu cũng không phải dễ dàng như vậy bồi dưỡng, thiên thời địa lợi không thể thiếu. Nếu như thuận lợi, cũng phải đi qua mấy cái tác phẩm tích lũy, tiêu phí 7, 8 năm mới năng lượng biến gây nên chất biến. Có bao nhiêu khó khăn, không phải liền là một hai bộ phim TV sự tình sao? Lâm Bắc Phàm thản nhiên nói, Hai vị lao sư cũng chỉ có ngươi tinh quang dám nói câu nói này. Đẩy ra mỗi một cái tác phẩm chí ít đều là bạo họa cấp bậc, một bộ phim liền thổi cho nổi tiếng mấy cái diễn viên, cho nên mới ở một năm thời gian bên trong bồi dưỡng được hơn 30 cái minh tinh. chương 411, ta nói chuyện rất có tác dụng, ai không nghe lời liền phòng sai. Lâm Bác Phàm mang theo hai vị lao sư tiếp tục đi lên phía trước, đi tới một gian rộng rãi sáng ngời tầng lầu, phóng nhãn nhìn lại tất cả đều là kiện thân khí giới, vô cùng đầy đủ Giống như là phòng tập thể thao mở hợp dạng, chỉ có chút ít mấy người chính đang rèn luyện. Lâm Bác Phàm nói ra, ba chúng ta đối với tinh quang nhân viên tình trạng cơ thể đều phi thường quan tâm, cho nên đặc biệt xây một cái phòng tập thể thao, để mọi người có địa phương kiện thân. Nơi này đủ loại thiết bị đầy đủ mọi thứ, có thể dung nạp 300 người đồng thời kiện thân. Mặt khác, chúng ta còn mời mấy cái chuyên nghiệp huấn luyện viên, chỉ đạo mọi người làm sao rèn luyện. Hai vị lao sư gật đầu một cái. Ba bất quá, bây giờ là giờ làm việc cho nên người ở đây ít, cũng chỉ có chúng ta tinh quang minh tinh nghệ nhân lúc này qua tới kiện thân. Phòng tập thể thao phía dưới liền là phòng giải trí, có các loại các dạng giải trí thiết bị, cho mọi người vui lùa bùng lòng thể sát tinh thần. Lúc này, chính đang kiện thân mấy người cũng nhìn thấy lâm bắc Phàm đám người đến. Ba đó là Lưu Đại Hoan Lão Sư, Lý Tông Nhân Láo Sư. Hai vị lao sư đến chúng ta tinh quang làm khách. Hẳn là đến thu lại tiết mục gì A Hai vị lao sư ở ngành giải trí địa vị rất cao. Minh tinh nghệ nhân lập tức qua tới ân cần thăm hỏi. Hai vị lao sư cũng nhất nhất đáp lại, thoạt nhìn rất thân thiết. Ha ha, Vương Xuân Sinh, ta nhận ra ngươi. Lý Tông Nhân chỉ toàn thân chảy mồ hôi Vương Xuân Sinh, hương phấn nói, gần nhất ngươi tiểu tử này có thể đủ hỏa, ta mỗi ngày đều nghe được nhiều lần tên của ngươi, coi như ở nước ngoài cũng giống vậy. Quốc tế siêu sao à? Thế nhưng là một mực nghe một thân không gặp người, khó trách bên ngoài nguyên lai là trốn nơi này, giấu đủ lần nó A Vương Xuân Sinh cười khổ Lý Lao Sư, ngươi cũng không cần bẩn tiểu ta, ta vừa mới ở nước ngoài hỏa một trận không phải cái gì quốc tế siêu sao. Ngươi không phải vậy còn có ai. Lý Tông Nhân lão Sư cười nói, ta chỉ biết rõ, bên ngoài bây giờ đàm luận đều là ngươi, một bộ chủ thần để toàn thế giới đều biết ngươi, liền tính trước kia thành long mấy cái kia lão ra hỏa hiện tại cũng không có ngươi hỏa. Lý Tông Nhân từ chợ Lý Ba Lô bên trong móc ra một cái bản bút ký, nói, ta tôn nữ thế nhưng là người tiểu phan hâm mộ à. Cả ngày đòi để ta giúp nàng lấy người thân bút ký tên. Hiện tại nhìn thấy người sống, nhanh cho ta ký lên, còn muốn viết một chút chúc phúc lời nói. Ngài tôn nữ phương danh là từ tư, tư, Tư Niệm Tư. Vương Xuân Sinh ký xong tên, ngẩn đầu nhìn lên, lại nhiều một bản bút ký. Lưu Đại Hoan lão Sư cười hiếp mắt nói, ba cũng cho ta ký một bản, trở về đưa ta tôn nữ. Vương Xuân Sinh Đi qua như vậy nháo trò, mọi người mới vừa gặp mặt không thạo cảm giác cũng làm giảm bớt. Mọi người lẫn nhau ký tên, sau đó chụp ảnh lưu niệm. Hiện tại ngươi nhiệt độ cao như vậy, không thừa cơ ở bên ngoài kiếm tiền, làm sao trốn tới nơi này. Tất cả mọi người là người trong vòng, Lý Lao Sư thẳng tới thẳng lui nói. Đã tiếp mấy cái quảng cáo, tiền cũng kiếm được không sai biệt lắm, ta bản nhân càng ưa thích quay phim, hiện tại ta chính đang vì bộ tiếp theo cố gắng. Vương Xuân Sinh cười nói, là xạ điêu anh hùng chuyện sao? Lý Tông Nhân giật mình, hỏi. Ba cũng chỉ có tinh quang gần đây muốn đẩy ra xạ điêu anh hùng chuyện mới xứng đôi bây giờ Vương Xuân Sinh. Đúng vậy à, đây là một bộ võ hiệp kịch, khả năng yêu cầu rất nhiều đả hí, đối với thân thể điều kiện yêu cầu tương đối cao, cho nên ta hiện tại kiện thân, chuẩn bị sẵn sàng. Hai vị lao sư coi trọng một chút. Hiện nay ngành giải trí, giống Vương Xuân Sinh dạng này nỗ lực diễn viên đã không nhiều lắm. Diễn hí khu đồ, đả hí tìm thế thân, đối với lời kịch chỉ nói 123, một lòng nhào vào kiếm tiền. Đánh ra phim TV nhìn đến người thực sự là lúng túng, hết lần này tới lần khác còn không tự biết. Đối với bọn hắn những cái này thế hệ trước mà nói, những cái này tác phẩm quả thực khó coi. Chù thần cũng là bọn hắn mấy năm gần đây duy nhất nhìn thoải mái phim TV. Bây giờ thấy còn có người thủ vững, bọn hắn cảm thấy phi thường vui mừng. Tốt, khó được ngươi có phần này tâm, tương lai nhất định có thể đi được càng xa. Có chuyện gì có thể liên hệ ta, ta mặc dù là làm âm nhạc, nhưng ở dưới phim ảnh vẫn có thể chen mồn vào được. Lý Tông Nhân Lão Sư trịnh trọng nói. Đám người giật mình, đây là muốn cho Vương Xuân Sinh hộ giá hộ Tông A. Có dạng này một phương đại lao ở phía sau ủng hộ, Vương Xuân Sinh phát triển càng thêm bằng phẳng. ba cũng có thể liên hệ ta, ta nói chuyện phân lượng so với hắn nặng. Lưu Đại Hoan lão Sư cười nói. Đám người lần nữa giật mình, lại nhiều thêm một vị đại lão Vương Xuân Sinh đến cùng đi vận cất chó gì, cư nhiên đồng thời lấy được hai vị đại lao chiếu cố. Bà cảm ơn Lưu Lão Sư, Lý Láo Sư. Ta nhất định sẽ không để cho nhị lao thất vọng Vương Xuân Sinh Trị trọng nói ba lúc này Lâm bác Phàm đỗng nhiên chen vào nói kỳ thực không cần làm phiền hai vị lao sư ta ở dưới phim ảnh cũng có thể chen mồm vào được ai không nghe lời ta liền phong xa ai Lưu Đại hoan Lý Tông nhân ba cái này tiểu hôn đã làm sao luôn luôn ưa thích phá đây chúng ta không muốn mặt mũi hai vị lao sư tức giận chừng Lâm Bắc Phàm một cái Lâm Bác Phàm một điểm giác ngộ đều không có cười híp mắt nói hai vị lao sư Hiện tại đã nhanh giữa trưa, mọi người theo chúng ta đi ăn cơm a. Đi nơi nào? Long môn tiểu điếm. Không, liền ở chúng ta tinh quang quán cơm. Lâm Bác phàm mang theo hai vị lão sư đi tới tinh quang quán cơm. Đợi lát nữa chúng ta ngay ở chỗ này ăn. Không phải, nơi này là nhân viên dùng cơm địa phương, chúng ta phải vào bên trong. Bên trong cùng bên ngoài có chênh lệch sao? Chứ bỏ hoàn cảnh bất đồng, đồ ăn đều như thế. Vậy chúng ta liền ở bên ngoài ăn. Lưu đại hoan lão sư có chút hưng phấn nói. Hoàn cảnh này để cho ta nghĩ tới năm đó lên đại học thời điểm, thật là khiến người hoài niệm. Đồng cảm. Lý Tông Nhân gật đầu. Hai vị lao sư nghĩ hoài cựu, Lâm Bác Phàm cũng liền tùy bọn hắn. Kết quả bọn hắn vừa đi lấy đồ ăn, lập tức sợ ngây người. Ba nguyên liệu nấu ăn phong phú, trên trời bay, mặt đất chạy, bơi trong nước không thiếu gì cả, thông qua chiên xào nấu nổ hầm ướp kho trộn nướng chưng làm thành các loại các dạng mỹ thực, thật là rực rỡ muôn màu, đẹp không sao tà xiết. Những cái này món ăn thoạt nhìn chí ít hơn 100 loại, cùng bọn hắn huyến tưởng quán cơm hoàn toàn khác biệt. Nhiều như vậy hương vị hỗn hợp lại cùng nhau, đặc biệt kích thích người vị giác. An quen sơn hào hải vị hai vị lao sư cũng nhịn không được chảy nước miếng. Thơm. Thật sự rất thơm. Ba trưởng chúng ta nếu là có dạng này quán cơm, khả năng ta đều không đi ra công tác, ở trường học ngốc cả một đời. Các người cái này không phải quán cơm, quả thực là mỹ thực thiên đường. Lâm Bác Phạm Khiêm tốn nói, vẫn được cũng liền so mặt khác địa phương quán cơm lớn một chút, chủng loại phong phú một điểm. Lưu Đại Hoan, Lý Tông Nhân, không cẩn thận lại bị ngươi trang một cái bức. Chương 412, manh muội tử ngàn dặm tìm tới. Mấy người liền ở bên ngoài dùng cơm, hai vị lao sư ăn đến kem chút đem đầu lưỡi nuốt. Đúng lúc này, đài truyền hình bên ngoài một cái manh muội tử kéo lấy hai cái to lớn hành lý cật lực đi tới, nhìn xem cao vút trong mây vệ trồ nạ cao Úc, nhìn không được sợ hai tháng phục, nơi này chính là Sở Ta TV. Thoạt nhìn thật to lớn. Ba bên trong hẳn là có rất nhiều suất ca, nhất định muốn tiểu muội giới thiệu cho ta. Manh muội tử cặp mắt lại sáng lên, lấy ra điện thoại di động trước cho chính mình đập cái mị mị chiếu, sau đó gọi điện thoại, tử muội ta đã đến sở ta TV, ngươi ở đâu? Không bao lâu công phu, dương tiểu nhi từ đài truyền hình hương phấn chạy xuống dưới. Tử muội nơi này, ta ở nơi này. Manh muội tử hưng phấn vây tay. Vi đã lâu không gặp, nhớ ngươi muốn chết. Ta cũng vậy. Hai cái manh muội tử cứ như vậy kích động ôm ở cùng một chỗ. Hôm qua ngươi gọi điện thoại đến ta còn không tin, không nghĩ tới ngươi còn tới thật, làm sao mang nhiều đồ như vậy. Dương Tiểu Nhi tò mò nhìn manh muội tử sau lưng hai cái dương hành lý. Ta thẻ ngân hàng đã bị làm người ghét ba ba đống kết, hiện tại không có tiền hoa, chỉ có thể mang nhà mang người nhờ cạnh ngươi, ngươi cũng không thể không quan tâm ta. Manh mội tử điểm đạm đáng yêu nói. Yên tâm đi, ta có uống rượu, tuyệt đối không thể thiếu ngươi một ngụm. Dương Tiểu nhi nghĩa bạc vân thiên nói Li biết tiểu muội đối với ta tốt nhất ba chúng ta đi lên trước a Tốt. hai cái manh muội tử một người lôi kéo một cái dương lớn đi vào tệ tr chỗ nạ cao úc Dương tiểu nhi đem manh muội tử dẫn tới nàng âm nhạc thất Dương Dương đắc ý lấy lè nơi này chính là ta âm nhạc thất cũng chính là ta văn phòng cả tầng lâu đều là ta tràn đầy ta nhạc khí cùng rượu người nói lợi hại hay không hoa hoa hoa manh muội tử kêu to 3 tiếng Ba cả tầng lâu đều là người, làm sao có thể? Tựu mội người làm sao lẫn vào tốt như vậy? Manh muội tử vô cùng chấn kinh. Cư nhiên có được cả tầng lâu, cái này chỉ sợ là lao tổng đãi ngộ A. Cha nàng đều không có như vậy xa xỉ. Nhớ nàng bây giờ có được một thân cao siêu máy tính kỹ năng, ở Internet lĩnh vực tung hành tứ phương không đâu định nổi, là phương diện này lĩnh vực vô thượng chi vương, địch nhân không ngừng túi đầu xương thần, kết quả lăn lộn không bằng bản thân hào tỉ muội Đồng dạng là thiên tài. Trên lệch làm sao lại lớn như vậy đây? Không có cái gì không có khả năng, bởi vì ta Dương Tiểu Nhi ở trong này chí ít cũng là một cái lãnh đạo, dưới tay trông coi mấy chục người, hơn nữa trên đầu còn có người bà bọc, ở trong này ta có thể nói là muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Dương Tiểu Nhi phi thường đắc ý nói, tiểu muội người thật lợi hại, manh muội lại một lần nữa sợ hãi thán phục ba cái này không có gì, nếu như không phải nơi này có bên ngoài không mua được rượu ngon, ta cũng không nguyện ý tới nơi này làm. Dương Tiểu Nhi khiêm tốn nói, bộ dáng cư nhiên cùng Lâm Bắc Phàm có mấy phần giống nhau. Khó được hảo bằng hữu đến nhìn nàng, Dương Tiểu Nhi lôi kéo manh muội tử bốn nơi tham quan, ta mang ngươi dạo quanh một lượt. Đi một vòng về sau, manh muội tử đã sợ hai thán phục lại hâm mộ. Ba cảm giác bây giờ tiểu mội thật xoái, có thể một mực làm thích nhất sự tình, có thể dựa vào phần này sự nghiệp nuôi sống gia đình, kinh tế độc lập, trong nhà đều không thể đem nàng thế nào, quả thực là hiện đại nữ tính thành công điển hình. Vì sao đồng dạng đều là thiên tài, nàng liền không được. Tâm lý dâng lên một cỗ không chịu thua đấu trí, manh ngội tử ý chí chiến đấu sụt sôi nói, ta quyết định, ta cũng muốn giống như ngươi làm lãnh đạo kiếm nhiều tiền, ta muốn thoát khỏi gia đình đối với ta khống chế, ta muốn làm thời đại mới nữ tính. Vì vì ngươi thật quyết định muốn xuất làm việc. Dạng này sẽ rất cực khổ. Dương Tiểu Nhi kinh ngạc nói, manh ngội tử nghiêm túc gật đầu, quyết định, nếu như không xông ra một phen sự nghiệp ta liền không phải lại VV Dương Tiểu Nhi dơ ngón tay cái lên, ngươi thật có chí khí. Đúng lúc này, manh muội tử đông nhiên ôm chặt lấy Dương Tiểu Nhi đuổi, mười phần chân chó nói, tử muội xem ở ta có chí khí như vậy phân thượng, ngươi có thể hay không cho ta tìm một cái nhẹ nhõm nhiều tiền ít việc. Tốt nhất lao bản vẫn là cái đồ đần Dương Tiểu Nhi, vừa rồi ta nhìn là ngươi. Tinh quang quán cơm, ăn xong phong phú cơm trưa về sau, lâm bác phả mang theo hai vị lao sư tiếp tục tham quan. Cuối cùng dẫn bọn hắn đi tới một cái chính đang bố trí thu lại đại sảnh. Hai vị lão sư, nơi này chính là Sim. China thu lại đại sảnh, hiện tại chính như các ngươi thấy, còn đang bố trí. Ba còn có học viên cũng đang mời chào, đại khái một tháng sau bắt đầu ghi âm. Lâm Bác Phàm nói ra. Nơi này chính là Sim. China thu lại hiện trường. Thoạt nhìn cùng cái khác chương trình âm nhạc không có gì sai biệt. Lý Tông nhân lão sư như mày. Ba trước đó nghe nói sở ta TV muốn đẩy ra một ngàn toàn tân âm nhạc loại tiết mục, từ dân gian tuyển bản ca sĩ dự thi, cho nên mang rất lớn lòng hiếu kỳ đi theo qua, kết quả có một ít thất vọng. Lưu Đại Hoan lão sư tuy nhiên không nói, nhưng thoạt nhìn cũng là đồng dạng tâm tính. Ba chúng ta sim. China vẫn có bất đồng rất lớn, hơn nữa là bản chất bất đồng. Lâm Bác Phạm cười cười, mang theo hai vị láo sư đi tới ghế giám khảo, nơi đó có bốn cái to lớn cái ghế. Ngồi lên thử xem. Hai vị lao sư tỏ mỏ phân hai bên. Ba cái ghế này không có mặt hướng sân khấu, cảm giác có chút kỳ quái. Ba có thể là còn không có điều chỉnh tốt. Liên ở bọn hắn hết nhìn đông tới nhìn tây thời điểm, lâm bác phàm ấn bọn hắn trước mắt to lớn nút hồng, chung quanh bỗng nhiên phun ra to lớn yên vụ. Cùng lúc đó, hai cái ghế lớn bỗng nhiên quay lại. Ô oh, hô oh, à, làm ta sợ muốn chết. Ba cái ghế thế mà lại động. Hai vị lao sư giật nảy mình. Lâm bác phàm cười nói. Đây chính là chúng ta tiết mục lớn nhất đặc sắc, không nhìn hình tượng, chỉ nghe thanh âm tiến hành mụ tuyển. Thu lại thời điểm, các vị lao sư kỳ thực là đưa lưng sân khấu, chỉ có thể nghe thấy học viên thanh âm, chỉ có thể nghe thấy học viên đang hát, nếu như ca hát dễ nghe, đánh động người, như vậy các người liền có thể để lại nút màu đỏ xoay qua chỗ khác tuyển chọn học viên. Hai vị lao sư ánh mắt sáng lên. Người cái này có ý tứ, chỉ nghe thanh âm tiến hành tuyển chọn, trước kia đều chưa từng có dạng này tiết mục. Ngươi lại cho chúng ta hai cái cẩn thận nói một chút. Không có vấn đề. Lâm Bác Phàm một lời đáp ứng. Tiếp đó, Lâm Bác Phạm đánh quy tắc tranh tài đơn giản giới thiệu. Đầu tiên là mụ tuyển chia lớp. Thứ hai là đạo sư khảo hạch. Tiếp theo là quán quân chi chiến. Cuối cùng là đỉnh phong đêm. Lâm Bác Phạm từng cái nói tới, hai vị lao sư càng nghe càng hưng phấn. Xin. China cái này tiết mục thực sự là quá tuyệt vời. Đây là ta gặp qua có sáng ý mở ra mặt khác âm nhạc loại tiết mục Không hổ là sở ta tivi, quả nhiên không để ta thất vọng. Lý Tông Nhân lão Sư Hưng Phấn gọi. Tốt tốt tốt. Lưu Đại Hoan lão Sư vỗ tay bảo hay. chương 413, ta chính là các ngươi muốn tìm người. Cuối cùng, Lâm Bác Phàm nói lời kinh người, sau cùng quan quân, không chỉ có thể ký kết sở ta tivi, cầm tới làm cho người vô cùng hài lòng hợp đồng, mới có thể được luyến tuyết ái tiểu chuyên môn vì đó chế tạo kinh điển ca khúc một bài. Hai vị Láo Sư lại một lần nữa chấn kinh. Trước mắt hoa ngữ giới âu nh Âm nhạc nhân tài tàn lùi, luyến tuyết Thái tiểu nhất chi độc tú, chống lên nửa bầu trời. Bọn họ ca khúc có tiền mà không mua được, mỗi một bài thấp nhất đều một ức. Chu thần về sau, ca khúc đều đã xào đến hai ức mỗi một bài. Kết quả tinh quang trực tiếp ném đi ra một bài cho học viên, đây là vị nào ca sĩ đều không thể cự tuyệt dụ hoặc. Đại thủ Búc Nha, các ngươi tinh quang thật là đại thủ Búc Nha. Sim. Chi không hồng thiên lý nan dung. Những cái này chỉ là thông thường thao tác mà thôi, tính không được cái gì. Lâm Bác Phạm thản nhiên nói: "Lưu Đại Hoan, Lý tông nhân, học viên tuyển bạt thế nào? Có thể bảo chứng công bằng sao?" Lưu Đại Hoan lão sư phi thường quan tâm vấn đề này, hắn hy vọng học viên có thể có một cái công bình công chính hoàn cảnh bên trong cạnh tranh, mà không phải tràn đầy quy tắc ngầm. Ba cái này cũng là vì cái gì những năm gần đây, hắn rất ít tham gia những cái này tống nghệ tiết mục nguyên nhân. Không thể nói tuyệt đối công bằng, nhưng là nhất định là tương đối công bằng." Lâm Bác Phạm nói ra, Ba chính chúng ta trước đó đã có một bộ tương đối hoàn thiện vận hành cơ chế. Từ bắt đầu hải tuyển, các học viên báo danh tham gia đưa lý lịch sơ lược và video, chúng ta đã bắt đầu kiểm định. Chúng ta an bài hơn 30 vị nhân viên công tác tiến hành xét duyệt, video ngẫu nhiên phân phối, mỗi một cái phải đi qua 5 cái nhân viên công tác chấm điểm, khứ trừ cao nhất thấp nhất phân, lấy bình quân giá trị mới là hắn hải tuyển điểm số. Hải tuyển tuyển ra 1.000 người tả hữu tiến vào phục tuyển, sau đó mời một ít âm nhạc danh túc. Chuyên nghiệp lao sư lại một lần nữa tiến hành tuyển bản, vẫn là ngẫu nhiên an bài chấm điểm, cuối cùng tuyển ra ưu tú nhất 56 người tiến vào thu lại hiện trường. Hai vị lao sư gật đầu một cái. Loại này tuyển bản cơ chế xem như tương đối công bằng, cơ bản có thể tuyển ra phi thường ưu tú bản tiêm nhân tài, không đến mức để bọn hắn dễ dàng như vậy bị mai một. Vậy thu lại bắt đầu về sau đây. Lưu Đại Hoan lão sư lại hỏi. Kỳ thực, chúng ta xử lý sim. China chủ yếu cũng là vì chúng ta tinh quang tuyển bạt một chút ưu tú âm nhạc nhân tài, đến phong phú chúng ta nghệ nhân đội ngũ. Chúng ta tinh quang đương nhiên vì cam đoan công bằng, sau đó tuyển ra nhân tài chân chính. Hơn nữa cái này tiết mục là từ ta nhìn chằm chằm, không khách khí nói, ai dám đưa tay tiền đến, ta liền chẳng ai. Lời nói này đẳng đẳng sắc khí, ba khí vinh váo không giải thích. Hai vị lao sư cuối cùng đem tâm thả lại đến trong bụng. Lâm Bắc Phàm là dễ dàng như vậy thu mua sao? Gia hỏa này đừng nhìn tuổi còn trẻ, nhưng là đã đi đến nhân sinh đỉnh phòng, cái gì cũng không thiếu, muốn thu mua cũng thu mua không được. Hơn nữa đối với Lâm Bắc Phàm các đại ngu nhạc công ty nhất định sẽ dây sợ. Bởi vì cái này gia hỏa hung ác lên, liền các đài truyền hình lớn trên đều dám đổi. Ba trước đó hai nhà đại ngu nhạc công ty ngã xuống, liền không thiếu hắn thân ảnh. Hắn không chỉ có là ngành giải trí thần tài, vẫn là ngành giải trí diêm vương gia, ai dám cùng hắn gây khó dễ. Tất nhiên có thể bảo chứng công bằng. Cái này tiết mục ta tham gia. Lưu đại hoan lão sư đáp ứng. Lâm bác phàm trong lòng vui vẻ, vội vàng nói, xin. China có lưu lão sư tham gia, nhất định đặc sắc không ít. Uy vậy ta thì sao? Ta dù sao cũng là hoa ngữ giới âm nhạc đại ca đại, ngươi sao không mời ta? Chẳng lẽ ta phân lượng sò ra kém lao lưu? Lý Tông Nhân vội nói. Ngươi, lâm bác phàm liết một cái, ngươi không cần mời đều sẽ tới. Ba đây là ăn chắc ta, đúng không? Sở thực ăn chắc ngươi, thú vị như vậy thích mục, ta không tin thích chơi tông nhân đại ca sẽ không thích. Hơn nữa vừa rồi ta nhìn ngươi con mắt đều mạ quang, cắn đều cạn không được a. Hắc. Ngươi tiểu tử thối này. Mấy người trêu ghẹo một trận, sự tình cứ như vậy quyết định. Tốt, sự tình nói xong, Lâm Bất Phàm, hiện tại ngươi nên nói cho ta biết, Luyến Tuyết Ái tiểu là ai a? Lưu đại hoan lão sư khát vọng nhìn xem Lâm Bất Phàm. Từ năm trước Luyến Tuyết Ái tiểu hành không xuất thế, đẩy ra một bài lại một bài kiệt tác ca khúc, chống lên hoa ngựa giới âm nhạc nửa bầu trời, hắn liền rất muốn biết rõ luyến tuyết ái tiểu là ai. Đáng tiếc tinh quang bên này miệng rất cứng, một mực không nghe được. Ba hiện tại rốt cục có cơ hội. Đúng a mau nói cho ta biết bọn họ là ai. Ta lần này theo tới, cũng là ôm mục đích này. Lý Tông Nhân lão Sư liền vội vàng hỏi. Luyến tuyết ái tiểu chính là ta. Lâm Bác Phàm nói lời kinh người mà nói. Ngươi, liền ngươi cái này tiểu tử thú Làm sao có thể? Hai người vào trước là chủ, tâm lý toát ra ý nghĩ chính là không tin. Lâm bác phàm giang tay ra, xem đi, ta nói lời nói thật các người không tin. Lưu đại hoan lão sư cười mắng, đừng nói giỡn, ngươi biết đạt tới luyến tuyết ái tiểu dạng này mấy chục năm không ra một cái âm nhạc thiên tải cần bao nhiêu năm tích lưu sao. Thiên phú, cố gắng thiếu một thứ cũng không được. Theo ta được biết, ngươi cái này tiểu tử thúi không phải xuất thân chính quy, hơn nữa từ bé cũng không tiếp xúc qua âm nhạc cái này phương diện bồi dưỡng. Làm sao có khả năng là luyến tuyết ái tiểu? Nói đến rất có đạo lý, ta lại không biết nói gì. Tiểu tử thúi này thích nhất ngoài miệng nã pháo. Bằng không thì, ta đem người lưu lão sư lôi đi, không cho các người ghi chép tiếng mụ. Lý Tông Nhân uy hiếp. Lâm bác phàm trầm mặc, nói, tốt à, đã các ngươi nghĩ như vậy biết rõ luyến tuyết ái tiểu là ai, vậy ta liền lòng từ bi mà nói cho các ngươi Lưu Đại Hoan. Lý Tông Nhân. Cứ nhiên như vậy cùng chúng ta nói chuyện, tiểu tử này ngứa ra đúng không? Thứ hai, chân chính luyến tuyết ái tiểu là. Lâm Bác Phàm dừng lại một chút. Nghĩ nghĩ, thật vất vả nói thật không ai tin, tiếp xuống làm như thế nào lắc lư bọn hắn. Hai vị lao sư trông mong cùng nhau trông mong. Bọn họ liền là. Lâm Bác Phàm lại dừng lại một lần. mau nói là ai? Chớ ngừng, gấp rút chết ta rồi. Hai vị lao sư đều sót ruột. Đúng lúc này, thu lại cửa phòng khách xuất hiện một cái tiểu thân ảnh. Chim chiếp dương tiểu nhi trốn ở phía sau cửa, hướng về Lâm Bắc Phàm lấy tay Thoạt nhìn giống như rất vội bộ dáng. Hai vị lao sư, có người tìm ta, trước xin lỗi không tiếp được một hồi. Lâm Bắc Phàm xin lỗi, sau đó đi về phía cửa. Hai vị lao sư cũng nhìn sang, trông thấy một cái đáng yêu khả ái thiếu nữ nắm lên Lâm Bắc Phàm tay liền chạy ra ngoài. Ba cái này nữ hải thoạt nhìn thật quen mắt, ta giống như ở nơi nào gặp qua. Quen mắt? Chẳng lẽ lại là vị nào minh tinh? Không phải. Lý Tông Nhân cúi đầu nghĩ nghĩ, đồng nhiên vô bản đứng dậy, hưng phấn mà kêu lên. Ha ha, ta khả năng biết rõ Luyến Tuyết Ái tiểu là ai. Là nàng chuẩn không chạy. Chương 414, ngôi tiểu mỹ nữ. Dương Tiểu Nhi lôi kéo Lâm Bắc Phàm chạy vào âm nhạc thất, đem Lâm Bắc Phàm ấn trên ghế, sau đó đứng ở phía sau xoa bóng, vừa ấn vừa hỏi, thoải mái không? Vô sự hiến ân tình, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Lâm Bắc Phàm đề cao cảnh giác, ngươi muốn làm gì? Hắc hắc. Dương Tiểu Nhi mang trên mặt nịnh nọt khuôn mặt tươi cười, nói, ta có một chuyện muốn làm phiền ngươi. Nếu là phiền phức, vậy cũng không nên nói. Lâm Bác Phàm lắc đầu. Dương Tiểu Nhi. Dương Tiểu Nhi xoa bóp càng thêm ra sức, tiếp tục lấy lòng nói, ba chuyện này kỳ thực một chút cũng không phiền phức, đối với ngươi mà nói chỉ là một câu nói sự tình. Làm sao có thể? Nếu như dễ dàng như vậy, ngươi liền sẽ không như vậy chân chó, bình thường ta nhường ngươi uống ít rượu ngươi đều mắng ta hốn đản. Lâm Bác Phàm không tin. Dương Tiểu Nhi. Dương Tiểu Nhi nụ cười rất căng cứng, những cái kia đều là chuyện đã qua. Ngươi coi như ta đùa nghịch rượu điên à, ngài đại nhân có đại lượng liền đem chuyện này bỏ qua đi. Lâm Bác Phạm lắp đầu, khí hư nói, ba lòng ta đều bị ngươi thường đến, bỏ qua không được. Thật giống như ngươi bây giờ chính đang xoa bóp, ta đều không yên tâm tay đằng sau có phải hay không cất giấu lươi dao. Dương Tiểu Nhi Đã vậy còn quá không tin thông minh khả ái Dương Đại Tiểu Thư. Dương Tiểu Nhi tức giận đến hai tay đều nắm thành quả đấm, sau đó lại len lén bông ra. Ba hiện tại muốn cầu cạnh ngươi, ta nhẫn. Dương Tiểu Nhi một bên xoa bóp một bên đau lòng nói, tốt à, ta về sau nhất định tận lực ít uống rượu một chút. Lâm bác phàm bốn nắn, không phải tận lực, mà là nhất định. Tốt à. Dương Tiểu Nhi tâm lại đau một lần. Ba bất quá ta biết, ngươi cái này Tiểu Nhi tử chỉ là ngoài miệng nói một chút, nhường ngươi uống ít một giọt rượu so với lên trời còn khó hơn, cho nên ta muốn lấy đi ngươi nơi này một nửa rượu. Lâm bác phàm lời lẽ chính nghĩa nói, hắn tuyệt không thừa nhận hắn liền là muốn uống rượu của nàng mà thôi. Dương Tiểu Nhi giống như bị trọc giận mèo con, cả người xù lông, la hoàng lên, ba cái gì? Người muốn lấy đi một nửa. Ba đó là của ta mệnh căn tử A, không được, tuyệt đối không được. Tất nhiên không được, quên đi. Lâm Bác Phàm đứng lên chuẩn bị muốn đi. Người chờ một chút. Dương Tiểu Nhi lập tức ngăn lại, sâu mi khổ kiểm, lòng đang dỉ máu mà nói, nhiều nhất chỉ cấp người lấy đi bốn. Một phần năm, lại nhiều liền không được. Nói xong câu đó, Dương Tiểu Nhi phản phất bị rút sạch năng lượng. Sinh không thể luyến. Thành giao. Lâm Bác Phàm cười hiếp mắt nói. Dương Tiểu Nhi. Nàng cảm giác mình giống như bị lửa. Gia hỏa này chưa từng có nghĩ tới muốn một nửa rượu. Đại phôi đản. Đại phôi đản. Người khi phụ ta. Dương Tiểu Nhi tức giận đến dùng tiểu quyền quyền đánh Lâm Bác Phàm Lâm Bác Phàm không có hành động. Dù sao da dày thịt béo lại không đau. Bà có thể thừa cơ cầm tới Dương Tiểu Nhi một phần năm rượu ngon. Giá trị. Nhường ngươi tiểu đồng bọn ra đi Lâm Bác Phàm nói ra, mới vừa vào cửa sau hắn liền phát hiện trong này nhiều một cái người xa lạ khí tức. Nhưng là cẩn thận cảm thụ phát hiện là nữ, vẫn được. Làm sao ngươi biết? Dương Tiểu Nhi sướng sở. Ta bấm ngón tay tính toán liền biết. Lâm Bác Phàm thần thần bí bí nói. Vi mau ra đây. Dương Tiểu Nhi hướng bên trong kêu lên. Tiểu muội ta tới. Chỉ thấy một cái sắc mặt có chút tái nhuận đáng yêu làm người hài lòng tiểu nữ hài chạy chậm đi ra, nhìn xem Lâm Bác Phàm cặp mắt hóa thành ngôi sao Thật xoái. So ảnh chụp đẹp mắt nhiều lắm. Như vậy không hàm xúc ánh mắt, để Lâm Bắc Phàm cảm thấy khó chịu. Tốt, vi ngươi cho ta nghiêm chỉnh một điểm, không muốn lại phạm Hoa si. Dương Tiểu Nhi một bàn tay đánh thức manh mội tử lại vi vi. lại vi lưu luyến không rời mà đem ánh mắt thu hồi. Khu khu, đến cùng là chuyện gì? Lâm Bắc Phạm hỏi. Vi vi ngươi nói, đem ngươi yêu cầu hướng lớn mà nói, nói đến càng nhiều càng tốt, bằng không thì ta sẽ thua lô lớn. Dương Tiểu Nhi thở phì phò nói: "Tuất." Lại vi vi lên tiếng, lại hoa si một dạng nhìn xem Lâm Bất Phàm, ngựa khí mang theo ngượng ngùng, hỏn hển mà nói: "Lão Lâm Bất Phàm, ta có thể làm ngươi trợ lý sao? Không cần tiền cũng có thể." "Lâm Bất Phàm, Dương Tiểu Nhi." Dương Tiểu Nhi giận: "Ta nhường ngươi đưa yêu cầu, ngươi làm sao xách cái này phá yêu cầu? Còn không đòi tiền, ngươi muốn chọc giận chết ta a?" Á lại vi vi yếu ớt đứng thanh. Cảm giác mình mới vừa biểu hiện xác thực cực kỳ yếu đất quá cô phụ hảo bằng hưu tâm ý. Lâm bác phàm khẽ mỉm cười, khích lệ nói, yên tâm lớn mật nói, trên thế giới này còn không có ta xử lý không được sự tình. Chỉ cần điều kiện hợp lý, ta nhất định thỏa mát ngươi. Ba trong giọng nói tràn đầy bệ nghệ thiên hạ lòng tin. Thật xoái. Lại vi vi cặp mắt lại sáng lên. Dương Tiểu Nhi lấy tay che chán, vô lực nói, trời ạ, không cứu nổi. Vẫn là ta tới nói đi. Dương Tiểu Nhi đẩy ra quen thuộc Phạm Hoa Si Lại Vi Vi, nói, Lại Vi Vi hiện tại bỏ nhà ra đi, thẻ ngân hàng cũng bị đóng kết, cho nên bây giờ muốn tìm công việc nuôi sống bản thân. Ngươi cho nàng an bài công việc, tiền nhiều lại nhẹ nhõm tốt nhất cấp trên vẫn là cái đồ đần. Nhiều tiền lại nhẹ nhóm công tác, cái này làm rất dễ, nhưng là thượng cấp là kẻ ngu yêu cầu này liền khó làm. Lâm Bác Phạm khó xử nói, ngươi biết, nếu như cấp trên là một cái đồ đần, hắn liền không khả năng ngồi vào vị trí kia, trừ phi là quan hệ hộ. Không có quan hệ, chỉ cần có thể bồi ở bên người ngươi liền tốt. Lại vi vi ngơ ngác nhìn Lâm Bắc Phạm thịnh thế mỹ nhan, say mê mà nói. Lâm Bắc Phạm, Dương Tiểu Nhi, không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo. Dương Tiểu Nhi lúc này khắc sâu cảm nhận được câu nói này. Khu khu, vị này lại vi vi tiểu thư, ngươi nói cho ta biết tam hiểu cái gì, ưa thích làm cái gì, dạng này ta mới tốt an bài cho ngươi. Về phần cấp trên là cái đồ đần vấn đề này. Lâm Bắc Phạm Nếu không ta làm ngươi lãnh đạo à, miễn là ngươi đem sự tình làm tốt, ta liền mặc kệ ngươi, ngươi muốn làm gì liền làm cái đó." Xem ở Dương Tiểu Nhi mặt mũi, coi như nuôi một cái người rảnh rỗi. Dù sao hắn tiền nhiều, nuôi nổi. Hai nàng ánh mắt sáng lên. "Chú ý này hay, cứ làm như thế." Hai người lập tức đồng ý, sợ Lâm Bắc Phàm đổi ý. Dương Tiểu Nhi là cảm thấy, cùng để người khác tới quản, không bằng liền để Lâm Bắc Phàm đến quản. Ở trong tinh quang, gia hỏa này tuy nhiên không chức vụ gì, Nhưng là nói chuyện phi thường có tác dụng, hai vị mỹ nữ lao tổng đều nghe hắn. Hơn nữa lời nhác nổi danh, không có nhiều như vậy phá sự, nhẹ nhóm. Lại vi vi chỉ là đơn thuần cảm thấy, có thể đi theo Lâm Bắc Phàm làm việc thật sự là quá tốt, về sau có thể thường xuyên nhìn lao công, thật vui vẻ. Đúng lúc này. Ken. Chúc mừng ký chủ thành công mời chào thiên tài máy tính, đặc hiệu thiên tài Lại vi vi, hệ thống thiết lập vĩnh viễn không phản bội. Nhân tài số liệu tạp tạo ra bên trong. Lâm Bắc Phàm một bước Ba cái này Hoa Si thiếu nữ lại chính là hắn muốn tìm đặc hiệu thiên tài. Chương 415: Chế tạo một cái đặc hiệu nữ vương. Lâm Bắc Phàm mở ra nàng số liệu tạp. Tính danh: Lại VV. Giới tính: Nữ. Tuổi tác: 20 tuổi. Bang cấp: Phục sáng đại học sinh viên năm 3. Nghề nghiệp: Siêu cấp hacker. Năng lực: Máy tính lập trình: SS, truyền hình điện ảnh thiết kế: S, trò chơi: S, mấy loại thiết kế: A, mỹ học: A. Tiềm lực: Máy tính lập trình, SS, truyền hình điện ảnh thiết kế, SS, trò chơi, s mấy loại thiết kế, A, mỹ học, A. Quả nhiên lại là một cái bản tiêm nhân tài, hơn nữa lại có hai hạng tiềm lực đều đạt đến thế giới cấp. Mặt khác cơ hồ đều là A, tất cả kỹ năng quả thực là vì đặc hiệu mà thành. Lâm Bác Phàm thực sự không cách nào đem trước mắt cái này hoa si thiếu nữ cùng nàng hoa lệ số liệu liên hệ với nhau. Lâm Bác Phàm vì sao ngươi một mực nhìn lấy ta? Chẳng lẽ ngươi... Lại vi vi ngựa ngùng túi đầu xuống. Khu khu. Lâm bác phàm rốt cục lấy lại tinh thần, cảm giác có một ít lung túng Vừa rồi vội vàng nhìn số liệu, kết quả ánh mắt nhìn chầm chằm vào phía trước, để cho người ta hiểu lầm. Dương Tiểu Nhi bỗng nhiên vỗ lại vi vi đầu, nói, không cần hoa si, hắn thường xuyên thói quen mọi người, đừng nghĩ lung tung. Ba dạng này a Lại vi vi vô cùng thất vọng. Ta cũng gọi người vi vi à, người có thể gọi ta một tiếng buôn, hoặc là gọi thẳng ta tên cũng được. Lâm Bác Phàm nhìn trước mắt siêu cấp nhân tài, thân thiết nói: "Có thể gọi lão công sao?" Lại Vi Vi mong đợi nói: "Lâm Bác Phàm." "Dương Tiểu Nhi, nữ nhân này, hoa si đến không có thuốc nào cứu nổi. Cô nương, mời ngươi tự trọng, ta là người có vợ." Lâm Bác Phàm nghiêm mặt nói. Á Lại Vi Vi lại cúi đầu. "Ngươi có kỹ năng gì nói ra, dạng này ta mới tốt an bài cho ngươi." Lâm Bác Phàm nói ra, tuy nhiên đã thông qua nhân tài số liệu tạp biết rõ lại Vi Vi năng lực. Nhưng là lần đầu gặp mặt hắn không có khả năng biết rõ, cho nên lại hỏi một chút. Ta biết rất nhiều. Lại vi vi bắt đầu đếm ngón tay, ta biết chơi game, biên tủn sộp tourer, video cắt nối biên tập, cắm hoa, vây tranh. Chọn trọng điểm nói. Dương Tiểu Nhi ở bên cạnh nóng lòng. Lại vi vi nghĩ nghĩ, nói, trọng điểm giống như không có, ta cái gì cũng biết một điểm. Lâm Bác Phạm bất động thanh sắc hỏi, những cái này kỹ năng cộng lại rất thích hợp làm đặc hiệu, người có phương diện này tác phẩm không? có ta có rất nhiều. Lại vi vi mắt sáng rực lên. Sau đó, chạy đi móc ra một cái máy tính bảng. Online mở ra đến sở ta video nguyên sang chuyên khu. Điểm kích vì vì ẩn bản chủ giao diện. Nịnh nọt dơ đến Lâm Bác Phàm trước mặt. Nói, đây đều là ta khoảng thời gian này làm ra. Tất cả mọi người cảm thấy rất không sai. Điểm kích lượng cao vô cùng. Ngươi cảm thấy thế nào? Vì vì ẩn lại là ngươi. Lâm Bác Phàm kinh ngạc. Đối với sở ta video nguyên sang chuyên khu một chút có tài hoa bản chủ. Lâm Bác Phàm đều đặc biệt chú ý, bên trong có một người liền là vì vị ẩn. Chuẩn bị dựng đặc hiệu đội ngũ thời điểm, còn để cho người ta phát ra mời, đáng tiếc không có đạt được phản hồi. Không sai, người đặc hiệu làm vô cùng tốt, tựa như là thật, có thể dĩ dạ loạn chân. Hơn nữa hoàn cảnh cũng thiết kế rất tốt, nhìn ra mười phần duy mị giống như tiên cảnh, đáng tiếc liền là quá ngắn Lâm Bác Phàm không tiếc ca ngợi từ. Người thưa thích liền tốt. Lại vi vi hết sức đáp ý, đây đều là ta dùng máy tính phát họa ra đến Vì thế ta còn thiết kế mấy cái phần mềm nhỏ đến chế tác Liên quan tới thời gian giải ngắn vấn đề Lại VV có chút ảo não Kỳ thực ta cũng muốn đem nó làm cho lâu một chút Thậm chí làm cho càng thèm tinh tế một chút Nhưng là liên quan đến tính toán lượng quá lớn Ta máy tính phối trí theo không kịp bất lực Nếu như cho ta phân phối một đài siêu máy tính Ta nhất định có thể làm đến dĩ giả loạn chân Hơn nữa làm cũng càng dài VV, ta cho rằng người là một cái làm đặc hiệu phương diện siêu cấp nhân tài mà chúng ta tinh quang chính chuẩn bị mở ra một cái đặc hiệu kế hoạch, phi thường yêu cầu giống ngươi dạng này nhân tài." Lâm Bác Phàm thành khẩn phát ra mời. "Ba cái gì đặc hiệu kế hoạch?" Hai nàng trên đầu lớn lên dấu chấm hỏi. Tiếp đó, Lâm Bác Phàm đem mình đặc hiệu kế hoạch trình bày đi ra. Lấy Giang Nam thành phố điện ảnh làm khung xương, lấy đặc hiệu vì đó thêm thịt bổ huyết, chế tạo một cái hoàn chỉnh võ hiệp thế giới. Một cái hoàn chỉnh tiên hiệp thế giới. Một cái hoàn chỉnh huyền huyễn thế giới. Một cái hoàn chỉnh thần thoại thế giới. Kế hoạch này vô cùng hùng vĩ, hùng vĩ đến làm cho người nhìn mà than thở. Hai thiếu nữ nghe cặp mắt tỏa ánh sáng. Thế nhưng là, muốn rèn đúc ra bốn cái này thế giới, yêu cầu thật nhiều thật nhiều tiền. Không nói những cái khác, chỉ là cái thứ nhất võ hiệp thế giới. Thế giới này tương đối đơn giản, nhưng là đều cần 30 ước nguyên. Bốn cái thế giới toàn bộ chế tạo xuống tới, không có một nghìn ước căn bản không có khả năng. Lại vi vi bản thân liền là làm đặc hiệu, cho nên đối với phương diện này đặc biệt rõ ràng. Không có việc gì, ta chính là không bao giờ thiếu tiền." Lâm Bắc Phạm thản nhiên nói, trong giọng nói tràn đầy trăng bức. "Có tiền, đó là có thể muốn làm gì thì làm. 1000 ức, rất nhiều sao? Chuẩn bị làm một đợt hải ngoại lý thị tập đoàn, 1000 ức rất nhanh liền tới tay. Hơn nữa sang năm, liền là Lâm Bắc Phạm hải ngoại tư bản thần quang tư bản nở hoa kết trái thời gian, hắn tài sản sẽ nhanh chóng bạo tăng, đạt tới 5000 ức đều không phải là cái gì về khó. Cho nên 1000 ức, thật không nhiều. Hai thiếu nữ nhìn hoa mắt thần mê, có thể hời hợt tiêu xả y một nghìn nước, trong thiên hạ còn có ai. Chỉ sợ trừ bỏ lâm bắp phàm, liền không có ai. Liền xem như Mã Vân, bỏ ra một nghìn nước cũng sẽ cân nhắc liên tục mới làm quyết định. Vì, vì nếu như ngươi nguyện ý, ta liền đem kế hoạch này giao cho ngươi chấp hành. Ngươi muốn người có người, muốn tiền có tiền, tóm lại tất cả hậu cần bảo hộ ta bao, ngươi chỉ cần phụ trách đem mấy cái này thế giới chế tạo ra. Ta, thật có thể chứ? Lại vi vi cảm thấy không tự tin. Nàng đời này đều không có tiếp nhận lớn như vậy công việc, cảm thấy áp lực cực lớn. Đồng thời còn có một chút hứng phấn, dùng bản thân kỹ thuật tự tay chế tạo một cái thế giới, còn có so với cái này càng thú vị sự tình sao. Nàng muốn chứng minh cho nàng ba ba nhìn, không cần trở về kế thừa gia sản, nàng cũng có thể ăn súng mặc sướng. Nàng phải kiếm tiền so ba ba nhiều, sau đó mua xuống công ty tức chết hắn. Nàng phải giống như Dương Tiểu Nhi một dạng làm lãnh đạo, chỉ huy người. Lại vi vi, ngươi có thể. Lâm bác Phàm mở ra lắc lư đại pháp, ngươi phải tin tưởng chính ngươi, ngươi là phương diện này thiên tài. Không nói toàn thế giới, chỉ ít toàn bộ Hoa Quốc, không có so ngươi ở phương diện này lĩnh vực càng thêm thiên tài. Ngươi bây giờ chỉ là thiếu khuyết một cái cơ hội, một cái chứng minh bản thân cơ hội. Hiện tại cơ hội tới, ngươi nhất định không thể bỏ qua. Bắt lấy cơ hội lần này, từ nay về sau, Hoa Quốc đặc hiệu lấy ngươi làm tôn. Lại vi vi tâm bị kích động, kiên định nói. Ta gia nhập ngươi kế hoạch, ta muốn chế tạo bốn cái hoàn chỉnh thế giới, ta muốn làm hoa quốc đặc hiệu nữ vương. Chương 416, luyến tuyết rốt cuộc là ai? Nhìn thấy bản thân hảo khuê mật có thể tìm tới vì đó nỗ lực sự nghiệp, Dương Tiểu Nhi trong đáy lòng vì nàng cao hứng. Vậy bốn, ta dạng này có phải hay không có thể thường xuyên nhìn thấy ngươi? Lại vi vi nhìn xem lâm bắc phàm Mỹ nhan lại cặp mắt tỏa ánh sáng. Lâm bắc phàm, Dương Tiểu Nhi, Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời này Hai vị lao sư lén lén lút lút đi theo vào. Lâm bác phàm dùng sức đánh ra bên cạnh trống to, dọa đến hai vị lao sư là hoàng lên. Ô oh, hô, oh, làm ta sợ muốn chết. Trái tim chịu không được. Lâm bác phàm quen người, cười híp mắt nói, hai vị lao sư tại sao cũng tới. Hai vị lao sư trên mặt lúng túng, dù sao lén lén lút lút tiến đến không phải là cái gì hào quang sự tình. Nhưng là, hai vị lao sư không hổ là ở ngành giải trí lăn lộn nửa đời người, ra mặt liền là dày. Lý Tông Nhân lão Sư mặt không đổi sắc nói, ba cùng ngươi mất liên lạc quá lâu, cho nên cố ý xuống tới tìm ngươi. Cho nên liền tìm đến nơi này. Lưu lão Sư gật gật đầu, biểu thị chính là như vậy. Lâm Bác Phạm cũng lười vạch trần. Hai vị Láo Sư nhìn về phía bên cạnh hai cái manh mội tử, Lý Tông Nhân lão Sư cười ha ha đi qua, Dương Tiểu Nhi. Ta nói không sai chứ, nàng liền là Dương Tiểu Nhi. Âm nhạc thiên tài thiếu nữ Dương Tiểu Nhi. Thật sự chính là nàng. Lưu Đại Hoan lão Sư trên mặt kinh hỉ nhiều năm không gặp nàng, không nghĩ tới thành đại cô nương. Lý Láo Sư, Lưu lão Sư, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dương Tiểu Nhi cũng nhận ra trước mắt vị này tiền bối, kinh ngạc nói. Haha, ta và người Lưu lão Sư là tới tinh quang làm khách, không nghĩ tới gặp ngươi. Lý Tông Nhân lão Sư phá lệ hương phấn, hỏi, ngươi chính là luyến tuyết ái tiểu bên trong ái tiểu, đúng hay không? Mặc dù là nghi vấn, nhưng là trong giọng nói vô cùng chắc chắn. Dương Tiểu Nhi biết rõ ở người quen trước mặt, đã dấu giếm không được, thế là thừa nhận, không sai, ta là ái tiểu. Lý Tông Nhân lại một lần nữa hứng phấn, ha ha, ta liền nói ai có thể đem phối nhạc chơi đến xuất thần nhập hóa, chứ bỏ mấy lao giả kia. Ba hơn nữa còn lấy ái tiểu cái này nghệ danh, ngoại trừ ngươi cũng không có ai. Hai vị lao sư đều cao hứng phi thường. Quát tháo hoa ngữ giới âm nhạc hơn một năm siêu cấp thần bí tổ hợp luyến tuyết ái tiểu hiện tại đã biết một cái, quả nhiên không để bọn hắn thất vọng. Ba hiện tại chỉ kém một người, bọn hắn liền có thể để lộ chân tướng. Xem như hợp tác, ngươi hẳn phải biết luyến tuyết là ai a Mau nói cho chúng ta biết. Lưu Đại Hoan lão Sư vội hỏi. Đúng, mau nói cho chúng ta biết, chúng ta rất nghĩ một cái khác gầm nhạc thiên tài là ai? Lý Tông Nhân lão Sư đi theo hỏi. Dương Tiểu Nhi chấp chấp mắt, kinh ngạc nhìn một cái lâm bắp Phàm tò mò hỏi, vấn đề này các ngươi hẳn là hỏi lâm bắp Phàm hắn biết đến so với ta rõ ràng. Đã hỏi, hắn nói là chính hắn Thuần túy là đánh giám. Lưu Đại Hoan tức giận nói. Lâm Bắc Phàm Gia hỏa này đặc biệt không biết xấu hổ. Hơn nữa trong mồm chó không mọc ra ngà voi. Nói 10 câu nói có 9 câu nói đều là giả. Tin hắn còn không bằng tin tưởng heo mẹ biết leo cây. Vẫn là hỏi ngươi tương đối đáng tin. Lý Tông Nhân nói bổ sung. Lâm Bắc Phàm Ngươi nói đúng. Hắn liền là đánh giám. Khanh khách. Dương Tiểu Nhi phình bụng cười to. Cười đến cơ hồ gặp cả người. Nàng cảm thấy quá thú vị Luyến tuyết bản nhân thừa nhận cũng không ai tin, uy tín này nên có bao nhiêu thấp. Dương Tiểu Nhi rốt cục cảm giác mở mày mở mặt. Lâm Bác Phạm trong ánh mắt tràn đầy ưu hoán, còn có thể hay không hảo hảo chơi đùa. Ta đều bị người hiểu lầm thành như vậy, còn chế rêu ta. Hai vị lao sư một bước, bọn hắn lời nói có buồn cười như vậy sao, làm sao cười không ngừng. Cười một trận, Dương Tiểu Nhi rốt cục khôi phục lại. Chầm tư chốc lát, rang tay ra, bất đắc di nói, kỳ thực, liên quan tới Luyến tuyết thân phận, ta cũng không biết Vì sao không biết? Các ngươi rõ ràng là hợp tắc ca. Yên tâm, ngươi nói cho chúng ta biết, chúng ta tuyệt sẽ không nói ra đi. Hai vị lao sư sót ruột. Ta thực sự không biết. Dương Tiểu Nhi lắp đầu, luyến tuyết người này rất thần bí, mỗi một lần đều là hắn đem thanh âm nguyên phát tới cho ta, sau đó ta mới có thể căn cứ thanh âm nguyên tiến hành điều âm với nhạc, cái gì cũng không nói lời nào, cũng không có cùng ta thảo luận qua. Ở trong tinh quang, chỉ sợ trừ bỏ mỹ nữ lao tổng cùng lâm Bắc Phàm cái này hôn đản Liền không có người biết Nói cùng thật một dạng Thế nào không có phát hiện Dương Tiểu Nhi như vậy có diễn trò thiên phú Bất quá, nàng vì sao cố ý giấu diếm Người thật không biết Hai vị lao sư không cam tâm Ta thực sự không biết Ta so với các ngươi càng muốn biết rõ hắn là ai Dương Tiểu Nhi vô lực nói Hai vị lao sư đồng loạt nhìn xem Lâm Bác Phàm Ta biểu diễn thời điểm đến Lâm Bác Phàm bất đắc di nói Không phải ta cò ý dấu diếm Mà là luyến tuyết đặc biệt bằng giao không nên đem hắn thân phận cùng hành tung tiết lộ ra ngoài, bởi vì hắn không muốn bị thế tục quấy rầy muốn toàn tâm toàn ý làm âm nhạc. Hai vị lao sư lập tức nổi lòng tôn kính. Đây mới thật sự là âm nhạc giả, không bị công danh lợi lộc gây mê. Như ta sống hơn nửa đời người, bây giờ còn nhảy không ra ngành giải trí cái này danh lợi trận, cùng luyến tuyết so sánh, cảnh giới kém nhiều lắm. Lý Tông Nhân xấu hổ nói. Xác thực, hắn ở âm nhạc phương diện so với chúng ta thuần túy nhiều. Chính vì hắn đem tất cả tâm huyết đều đầu nhập đến âm nhạc bên trên, cho nên mới có Nam Nhi phải tự cường tùy quyền những cái này nghe nhiều nên thuộc kinh điển ca khúc. Lưu Đại Hoan Thổn thức nói. Khanh khách! Dương Tiểu Nhi lại một lần nữa phình bụng cười to. Hai vị Lao Sư bất mãn. Tiểu Nhi, ngươi vì sao bật cười? Chẳng lẽ chúng ta nói không đúng? Lâm Bác Phạm cũng đứng hai vị Lao Sư bên này, nghiêm túc công kích Dương Tiểu Nhi, không cho cười, luyến tuyết tiên sinh đem một đời dâng hiến cho âm nhạc. Hắn vì đại tình cảm sâu đậm đáng giá chúng ta tôn kính. Đúng đúng, các ngươi nói đều đúng. Dương Tửu Nhi thật vất vả nhịn xuống không cười, sau đó đối với Lâm Bắc Phàm là một mặt quỷ, còn có khẩu hình. Khẩu hình liền là bốn chữ, không biết xấu hổ. Lâm Bắc Phàm mặt không đổi sắc, ta liền không biết xấu hổ thì sao? Mấy người lại hàn huyên một hồi. Dương Tửu Nhi thừa cơ đem Lâm Bắc Phàm kéo đến nơi hẻo lánh, mười phần đau lòng nói, xem ở ta giúp ngươi giấu giếm phân thượng, dìu ngươi có thể hay không ít cầm một điểm? Một năm thật nhiều lắm. Lâm Bắc Phàm Ta liền biết, ngươi có mưu đồ khác. Chương 417, đặc hiệu bộ tuyển người. Hai ngày sau, Lâm Bắc Phàm lại dẫn hai vị lao sư Du Lám Giang Nam giành thắng cổ tích, sau đó mua một chút đặc sản cùng nhau ban thưởng, để hai vị lao sư thắng lợi trở về. Đồng thời, song phương người đại diện cũng cùng tinh quang xin. China hợp tác công việc triển khai đàm phán, bởi vì tinh quang đưa tiền thông khoái, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Nghệ nhân bộ lại liên lạc một cái thiên vương thiên hậu, xin. China đạo sư nhân tuyển quyết định, ba chỉ cần học viên đúng chỗ, như vậy thì có thể bắt đầu thu lại. Cùng lúc đó, ở Lâm Bắc Phàm Sướng nghỉ phía dưới, tinh quang nội bộ điều mười mấy người thành lập một cái đặc hiệu bộ, từ lại vi vi bộ trưởng chủ tính chung, phụ trách tinh quang truyền hình điện ảnh đặc hiệu chế tác. Ba hiện tại, tinh quang đã không phải là bừa bãi vô danh, mà là ngành giải trí vua không ai, nắm vững ngành giải trí gần nửa chất lượng tốt tài nguyên Nó mọi cử động bị ngành giải trí, thậm chí toàn bộ hoa quốc nhân dân chú ý. Cho nên, làm tinh quang đặc hiệu bộ thành lập, lập tức gây nên rộng rãi chú ý. Tinh quang thành lập một đặc hiệu bộ. Đây là tiến quân mảnh lớn thị trường tiết tấu A. Quá tốt. Quốc nội đặc hiệu làm được giống cất một dạng, sợ nhân ra không biết đây là đặc hiệu. Hiện tại tinh quang vào sân, nhất định có thể thay đổi thiện cục diện này. Đặc hiệu muốn làm tốt, phi thường háo tiền, mà tinh quang nhất chịu xài tiền. Ta chỉ tin tưởng một câu Tinh quang xuất phẩm, thất nhiên thuộc tinh phẩm. Về sau, chúng ta cũng có bản thân hàng nội địa đặc hiệu mạng lớn. ủng hộ ủng hộ, 10 phần ủng hộ. Đối với tinh quang thành lập dạng này một cái bộ môn, phần lớn người là cầm thái độ ủng hộ. Nhưng là, khi bọn hắn phát hiện đặc hiệu bộ trưởng chỉ là một cái mới 20 tuổi tiểu nữ, mặt manh manh còn có chút ngây thơ chưa thoát lúc, trực tiếp dẫn phát hoành động. ba cái gì quỷ. Bộ trưởng là cái tiểu nữ Hải Ảnh chụp có phải hay không làm sai Tinh quang thành lập đặc hiệu bộ ta không sừng suốt, chân chính khiến ta kinh ngạc chính là, nhậm chức cái này bộ trưởng lại là một cái mới 20 tuổi nữ hải, so với ta học đại học nhi tử còn nhỏ. Hơn nữa tin tức ngầm, nàng còn một cái phục đán ở trường sinh viên, nhưng lại thường xuyên trốn học, một ngày cũng không gặp được mấy lần, lao sư cùng các bạn học cũng không có cách nào. Ba trong nghề có nhiều như vậy người có quyền, vì sao không tìm bọn hắn, mà tìm một cái tiểu nữ hải. Nàng đến cùng có bản lãnh gì, chẳng lẽ cũng bởi vì đẹp đẽ đang yêu. Nghe nói, nàng là Lâm Bắc Phàm trực tiếp bổ nhiệm. Đám người đầu tiên là chấn Kinh, sau đó phát hiện lại là Lâm Bắc Phàm cái này bại ra tử bổ nhiệm, sau đó trầm mặc. Tất cả không hợp lý an bài trở nên cực kỳ hợp lý. Bởi vì, ở gia hỏa này trong năm qua đã làm ra rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình, lại quá sự tình đều có, tất cả mọi người quá quen thuộc. Hơn nữa cái này bại ra tử tựa hồ một mực mệnh rất tốt, làm cái gì liền kiếm lời cái gì. Coi như làm ra tiếng nói của công lý loại này đắc tội người tự sát thức tiết mục, kết quả còn có trung ương số một đại lao che chở, vận may như thế này cũng là không ai có. Ba hiện tại trừ bỏ hâm mộ lại vi vi cái này nữ hài một bước lên trời, còn có thể thế nào? Rất ngoại giới nhiều người như vậy chú ý, lại vi vi cảm thấy rất lớn áp lực, đây là ở nàng 20 năm kiếp sống bên trong, chưa từng có thể nghiệm. Lâm bác phàm cổ vũ nàng, không nên đem phía ngoài bình luận coi ra gì. Bọn hắn cũng chỉ có thể ở internet bức bức mà thôi. Ngươi xem ta bị bọn hắn mắng lâu như vậy, bây giờ còn chưa phải là sống được thật tốt. Lại vi vi buột miệng cười, nào có nói mình như vậy. Ngươi muốn tin tưởng vững chắc, ngươi là tuyệt nhất, ngươi so thiên hạ tuyệt đại đa số người đều muốn ưu tú. Nhất là đặc hiệu phương diện này, ngươi tuyệt đối là phương diện này vô địch vương giả. Làm ra một phen thành tích, sau đó hung hăng đánh mặt của bọn hắn. Lại vi vi cặp mắt tỏa ánh sáng, đây chính là tiểu thuyết mạng trang bức đánh mặt sao Khu khụ ngươi như vậy hình dung cũng không có sai. Lâm bác phẳng miệng kéo một cái. Tiểu thuyết mạng uy lực quả nhiên đủ lớn, liền như thế khả năng thuần khiết tiểu nữ hài đều cho gieo họa Hiện tại đặc hiệu bộ mới vừa thành lập, cũng chỉ có tiểu miêu hai ba con, rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, cho nên ta trước cho ngươi cấp phát 30 ước nguyên mua sắm thiết bị, mời chào nhân tài, các ngành hoàn toàn dựng lên đến về sau, mỗi tháng lại cho các ngươi phát 10 ước. Lại vi vi bị số tiền kiên lệnh đến đầu góc tròn váng. Khoản tiền đầu tiên đều có 30 ức. Về sau mỗi tháng còn có 10 ức. Vậy một năm chẳng phải là muốn 120 ức. Đại thủ Buddha, lại vi vi chấn kinh đến không thể thở nổi. Lâm Bác Phàm nói tiếp, mà khác, đặc hiệu yêu cầu bộ cảnh, chúng ta đặc hiệu công xưởng an bài ở Giang Nam thành phố địa ảnh. Ba bên kia có một mảnh đất, đại khái 200 mẫu, có thể mặc cho người hành động. Không chỉ đưa tiền, còn muốn cho đất. 200 mẫu, đó là bao nhiêu a Không sai biệt lắm 18 cái sân bóng lớn như vậy. Ba sớm biết Lâm Bắc Phàm rất hảo, không nghĩ tới như vậy hảo. Khó trách trong vòng giải trí nhiều người như vậy muốn nịnh bỡ hắn. Ba hiện tại khoảng cách gần cảm thụ thần hào khí thức, lại vi vi kìm lòng không đặng toát ra một câu, buộc, ngươi còn thiếu khuyết làm ấm dường nhà hoàn sao. Lâm Bắc Phàm Thế là, có tiền bạc củng hộ về sau, tinh quăng đặc hiệu bộ bắt đầu chiều binh mãi mã. Đầu tiên là trực tiếp thu mua một nhà đặc hiệu công ty, trước tiên đem hệ thống dựng lên. Ngay sau đó là trọng kim người lấy 3 lần trở lên tiền lương cao tiến hành đào người. ta TV trọng kim thông báo tuyển dụng đặc hiệu nhân tài, miễn là ngươi có thành thạo một nghề, liền có thể đến nộp đơn. Vô luận bằng cấp, vô luận kinh nghiệm, vô luận nghề nghiệp, vô luận nhân kỳ. Dạng này ngươi ở phương diện này có chỗ sở trường, hoặc là thể hiện ra thiên phú cực cao, như vậy thì có thể tới tinh quang nội đơn. Ba chúng ta chờ mong, ưu tú ngươi có thể cùng chúng ta cộng sự, sáng tạo một cái thần kỳ đặc hiệu thế giới. Star TV đặc hiệu bộ, để trống chỗ Không chỉ đào trong nước, ngoài nước cũng đào. Miễn là ngươi có năng lực, chúng ta liền dám đào. Hoa quốc đặc hiệu thị trường gió nổi mây phun ngay cả nước ngoài cũng bị khơi dậy một chút gọn sóng. Nhưng là điều kiện này quá phong phú, để cho người ta không thể không động tâm. Tại như vậy thu phóng tiền tài thế công phía dưới, Hoa quốc bên trong đặc hiệu công ty nòng cốt nhân tài cơ hồ bị đào đi, nước ngoài cũng bị đào đi hơn 20 cái. Tinh quang đặc hiệu bộ cấp tốc dựng lên, từ lúc đầu tiểu miêu 2-3 con, khuyết trương đến 200 người quy mô ở đặc hiệu bộ thành lập cái thứ nhất hội nghị bên trên, tinh quang hai vị mỹ nữ lao tổng, Lâm Bắc Phàm, Diệp Vô Đạo, Tiền Dada, Mạnh Tiểu Phi lãnh đạo nguyên lão đều cho lại VV đứng đại. Ở nhiều người như vậy chứng kiến cùng ủng hộ mạnh mẽ phía dưới, lại Vi Vi chính thức nhậm chức đặc hiệu bộ bộ trưởng, khai triển cái thứ nhất công tác liền là lấy Kim Dung hệ võ hiệp làm khuôn mẫu, bắt đầu chế tạo đao quang kiếm ảnh, nhi nữ tỉnh trường võ hiệp đại thế giới. Vi xạ điêu anh hùng chuyện mở đường. Chương 418, những năm kế hòa Cùng lúc đó, trải qua một đoạn thời gian tuyên truyền, điện ảnh cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi rốt cục chiếu lên. Từ ô oh boy loại bỏ đến nay, đã qua 3 tháng. Ở 3 tháng này bên trong, bởi vì bị tinh quang âm dương hợp đồng sự kiện làm một đợt, dẫn đến lúc đầu trong khoảng thời gian này chiếu lên lưu lượng điện ảnh chậm chạp không cách nào chiếu lên. Lý thị tập đoàn chỉnh hợp còn lại viện tuyến thành lập Sơn Hải Ảnh nghiệp, nhưng là bởi vì công cộng vấn đề an toàn bị cưỡng chế dừng lại chỉnh đốn và cải cách 3 tháng Đặt đặt ảnh nghiệp bởi vì Trung ương đánh lao hổ sự kiện bị liên lụy, đến bây giờ y nguyên bảo trì điệu thấp, không phải cũng có chỗ thành tiểu. Còn có chủ thần thống trị dài đến hơn 2 tháng thời gian. Đủ loại nguyên nhân kết hợp lại, dẫn đến điện ảnh thị trường 10 phần tham đạo. Khán giả điện ảnh đã sớm như đói như khác, cho nên khi những năm kia tiến đến lúc, cảm giác cũng không tệ lắm lúc, dẫn nổ khán giả xem phim dậy sóng. Phòng bán vẽ dự bán vượt qua bốn ước, những năm kia chiếu lên ngày đầu tiên, ngày thứ 2 cơ đều không hộ Ba cái này đã đái nộ cùng Tinh Quang bộ phim đầu tiên Âu oh Boy ngày đêm khác biệt. Lúc mới bắt đầu, Âu oh Boy dự bán cũng mới 6000 vạn, không đến một ức, cuối cùng là nương tựa theo xúc động lòng người cố sự, tốt đẹp danh tiếng mới thực hiện lịch tích tập. Nhưng là bây giờ, những năm kia chỉ là dự bán, phòng bán vẽ liền đã vượt qua bộ lúc. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ chúng ta Tinh Quang đã thành lập cực kỳ tốt danh tiếng, điện ảnh còn không có chiếu lên liền đạt được khán giả ủng hộ. Chỉ cần chúng ta tiếp tục bảo trì cái này sức mạnh, Chúng ta tinh quang sẽ phát triển không ngừng, thế không thể đỡ. Bạch Thanh Tuyết rồi giào kích tình mà nói. Lao bà đại nhân uy vũ. Nữ vương đại nhân uy vũ. Lâm Bác Phàm cùng võ thiên mị chăm miệng một lời. Rốt cục, những năm kia chiếu lên, ngày đầu phòng bán vẽ đạt đến 3. 43 ức. Phòng bán vẽ ngày xếp hạng đệ nhất. Tuần xếp hạng đệ nhất. Thượng tọa suất 96. 7 Số liệu này mặc dù không bằng ngâu bôi. Nhưng là oh là có quốc dân tống nghệ tiết mục China na gót tá lần tăng thêm, những năm kia đồng dạng kinh người. Mấu chốt là danh tiếng, vẫn là như cũ tốt. Ta phản phất ở kha cảnh đằng trên thân, thấy được bản thân. Ba chúng ta mỗi người thanh xuân nhân đại, đều có một cái học sinh xấu, cùng một cái giáo hoa. Vì sao mối tình đầu đều là khổ sở? Vì sao thanh xuân đều là tiết nuối Vì sao mến nhau người luôn luôn đi không đến cùng một chỗ? Làm kha cảnh đằng lấy dũng khí, hôn tân lang lúc, ta khóc. Nguyện bọn hắn ở thế giới song song hạnh phúc mỹ mãn, không có tiếc nuối cùng bị thương. Rất muốn trở lại quá khứ, trở lại trận kia đem chúng ta sối đêm mưa. Ba vì sao tinh quang điện ảnh, đều là như vậy đẹp mắt lại thúc người rơi lệ. Phòng bán vé vốn là rất tốt, danh tiếng lại nâng lên phòng bán vé. Thế là tiếp đó, những năm kia diễn ra ô oh phòng bán vé kỳ tích, liên tục vài ngày thượng tọa xuất cơ hồ đều bạ mãn. 3 năm mới ức, 348 ức, 345 ức, một mực mang cách. Phòng bán vé đường còn vô cùng bình ổn. Thẳng đến ngày thứ bảy, phiếu đường con mới bắt đầu hơi dốc xuống dưới. Phòng bán vé dự đoán, cuối cùng phòng bán vé nhất định có thể vượt qua 40 ức, thậm chí có thể đạt tới đạt nhân 45 ức. Mấu chốt nhất là, những cái này phòng bán vé cơ hồ bị Tinh Quang ăn vào trong bụng. Không nói mặt khác công ty giải trí có bao nhiêu hâm mộ, nhìn xem Tinh Quang bó lớn bó lớn kiếm tiền, đạt đạt ảnh nghiệp, Sơn Hải ảnh nghiệp hai đại viện tuyến đều đấu kỵ chết. Vì sao Tinh Quang điện ảnh như vậy được hoan nghênh? Vì sao bọn hắn vẫn tốt như vậy? Ba trên thế giới khó chịu nhất chính là nhìn xem người khác ăn thịt, bản thân ngay cả nước đều không uống được. Mặt khác, chi trẻ sẽ bổ ẻ tỷ cổng dẹt dự thi nhân viên đã tuyển bản hoàn tất, triệu tập nhân mã bắt đầu thu lại, hai tuần lễ về sau liền có thể đẩy ra. Mọi thứ đều hướng tốt. Ba lúc này, hàn lão đầu điện thoại gọi tới, tiểu tử thúi, hải ngoại lý thị tập đoàn bày bố cơ bản thành, lúc nào động thủ? Người chờ một lát, ta hỏi một chút. Lâm Bác Phàm liên hệ ở phía xa Mỹ quốc Jessica, lấy được phản hồi là ok. Thời cơ đã đến. Lâm Bác Phàm tự nói. Lâm Bác Phàm hai mắt nhắm lại mở một cái, tiến vào vận mệnh vong bên trong. Ở cái này tinh quang thôi sán, quần quần bàng bạc vong lạc bên trong. Lâm Bác Phàm tìm đến đại biểu hải ngoại lý thị tập đoàn to lớn tinh vân. Sau đó con mắt ngưng tụ, từ tử dương bên trong bắn ra một đạo tử mang, chiếu dọi ở lý thị tập đoàn tinh vân phía trên. Ở đạo này tử mang chiếu xuống. Tinh Vân bên trong tài vận quan vận bị chuyển đi, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang biến tối. Sau đó, vì duy trì vận chuyển, lý thị tập đoàn Đại Tinh Vân chỉ có thể từ ở bên cạnh Tiểu Tinh Vân hút máu. Những cái này Tiểu Tinh Vân đại biểu chính là chi nhánh công ty, là tạo thành lý thị tập đoàn bộ phận trọng yếu. Ở tại điên cuồng hút máu phía dưới, đó thứ nhất Tiểu Tinh Vân băng diệt. Ma đô một nhà biệt thự, một cái 50 tuổi trung niên nam tử sắc mặt trắng bệnh nằm trên ghế salon, buồn bực ngán ngẩm xem TV. Tuy nhiên ngụ chính là biệt thự, nhưng là hắn thoạt nhìn một chút cũng không vui. Bởi vì, hắn hai chân cuốn lấy băng vải ngay cả tay trái cũng cuốn lấy, toàn bộ thân hình chỉ có tay phải có thể hoạt động. Thân thể không núp ních, con mắt không có thần thái. Nếu như không phải con mắt ngẫu nhiên chuyển động, khả năng còn tưởng rằng là người chết. Ngay cả bên ngoài đến quét dọn sạch sẽ A-Z nhìn thấy hắn nửa chết nửa sống bộ dáng, cũng chỉ có thể bất đắc di thở dài. Quét dọn tốt vệ sinh, làm tốt đồ ăn về sau, liền rời đi. bởi vì Cái này vết thương chẳng chịt nam nhân không thích nàng lưu lại, không muốn để cho người nhìn thấy hắn chán trường dáng vẻ. Thật lâu, người kia mới thanh âm khàn khàn nói, Lý Thị tập đoàn, hừ. Ba người này họ Lưu, nguyên lai là một nhà tiểu viện tuyến lão bản, có được mấy ngàn vạn thân ra, lớn nhỏ cũng tính một cái tiểu phú hảo. Nhưng là không phối hợp Lý Thị tập đoàn, không muốn ra sản bán giảm giá, tất cả về hắn đều hủy. Thân thể bị đánh tàn, thành nửa cái phế nhân. Ba nhà mình viện tuyến bị Lý Thị tập đoàn ép mua bán. Mấy ngàn vạn tài sản, kết quả chỉ lấy đến hơn 1.000 vạn. Nếu như không hợp tác, khả năng mình và người trong nhà mệnh cũng không có. Cuối cùng, liền vợ con đều chê hắn là một tên phế nhân, lại sợ bị liên lụy, cầm tiền chạy. Hắn hiện tại trừ bỏ căn nhà này, cùng một chút dưỡng lao tiền, không có gì cả. Hắn càng nghĩ càng không cam tâm. Hắn muốn trả thù. Hắn muốn đoạt lại bản thân tất cả. Lý thị tập đoàn, Lý vô thương, ta muốn các người chết. Hắn thấp rộng gào khét, thanh âm khàn rộng giống giá thú. Một người lực lượng thế đơn lực bạc thế là hắn liên hệ mặt khác thụ hại lao bản kết quả phát hiện bọn hắn cũng có ý tưởng giống nhau thế là bọn hắn quyết định liên hợp lại đòi cái công đạo ngày thứ hai trước đó làm viện viện tuyến lao bản bỗng nhiên liên hợp lại hướng hải ngoại lý thị tập đoàn khởi tố khởi tố hắn vận dụng không đứng đắn cạnh tranh thủ đoạn ngầm chiếm bọn hắn tài sản chương 419 Lâm Bác Phàm đô thêm dầu va ho A. ba ngoại trừ lợi dụng pháp luật thủ đoạn đám này lao bản còn dùng tiền phát động dư luận lực lượng Hải ngoại Lý thị tập đoàn vì ngầm chiếm Việt tuyến, cư nhiên lựa chọn phi pháp thủ đoạn. Lưu lão bản, Hoàng lão bản 8 ông chủ bởi vì không hợp tác, cuối cùng bị Lý thị tập đoàn phái người đánh trọng thương. Trong đó ba người còn bởi vậy vợ con ly tán, sinh hoạt không đốn. Giá trị một ước Việt tuyến, cuối cùng chỉ bán ra không đến 2500 vạn. Lý thị tập đoàn rốt cuộc là một xí nghiệp, hay là một cái hất lên ra người xài lang? Lý thị tập đoàn quái vật khổng lồ, ai tới giữ gìn tiểu gia tiểu hộ lợi ích? Lý thị đoàn Vì sao lớn lối như thế? Chuyện này mới vừa bắt đầu lúc đưa tới nhất định doanh động. Nhưng là, Lý Thị tập đoàn phản ứng cũng không chậm, đối với việc này dư luận manh mối mới vừa hưng khởi thời điểm, lập tức bị bọn hắn vận dụng bản thân lực lượng đem cái này dư luận đè xuống. Bất quá, trình tự tư pháp còn đang đi, Lý Thị tập đoàn còn không có thoát khỏi khốn cục. Ba lúc này, Philipin Lý Thị tập đoàn tổng bộ, Lý vô thương mặt trầm như nước, nói: "Ngươi không phải đã nói kiện này sự tình đã xử lý tốt sao?" Làm sao hiện tại lại xuất hiện? Thư ký nơm nớp lo sợ nói, Lý Tổng, đây tuyệt đối là một cái ngoài ý mớn. Dựa theo trước kia lệ cũ, chúng ta đều là lợi dụng hắn cùng với người nhà sinh mệnh tiến hành uy hiếp, để bọn hắn tiến hành thỏa hiệp. Sau đó, chúng ta vẫn còn phải người nhìn bọn hắn chằm chằm, để phòng bọn hắn làm ra hành động không khôn ngoan, chỉ cần bọn hắn dám có hành động gì liền lập tức xuất thủ. Liên tục 3 tháng bọn hắn đều rất an phận, cho nên ta mới yên tâm triệt hồi giám thị thế nhưng là ai th Nguyên lai ngươi làm thế nào ta không quản, ta chỉ biết rõ ngươi không có đem sự tình làm tốt, hiện tại ra sơ suất, ngươi nhất định phải đem cái này lỗ thủng bổ sung, không nên để cho bọn hắn lại gây sự, ngươi minh bạch. Lý vô thương sắc mặt âm chầm nói. Lý Tổng, lần này ta tuyệt sẽ không nhường ngươi thất vọng. Thư ký len lén nhẹ nhàng thở ra, còn có cứu vãn cơ hội. Ra ngoài đi, sự tình làm không xong cũng không cần tới gặp ta. Là, Lý Tổng. Thư ký lui ra ngoài. Lý vô thương tuy nhiên sinh khí. Nhưng là tâm không hoàng hốt, cũng không đem chuyện này để ở trong lòng. Bởi vì chuyện như vậy hắn làm nhiều rồi, đã sớm xe nhẹ đường quen. Mẫu chốt là, bọn hắn cáo cũng vô dụng Bởi vì việc này làm rất sạch sẽ. Ngươi nói ta áp dụng phi pháp thủ đoạn như đoạt các ngươi việt tuyến, nhưng là có chứng cứ sao? Có nhân chứng sao? Ngươi nói ta phải người đem các ngươi đả thương, có chứng cứ sao? Có nhân chứng sao? Chỉ bằng trên người các ngươi tổn thương. Ngươi làm sao chứng minh đã thương ngươi người chính là ta lý thị tập đoàn, chỉ bằng ký kết hợp đồng. Tuy nhiên giá cả cuối cùng hơi thấp, nhưng là chương trình hợp pháp, ngươi lại có thể làm gì ta? Không có chứng cứ cùng nhân chứng, coi như hoài nghi cũng vô ích. Cho nên, lý vô thương tâm lý cũng không hoảng hốt, bình chân như vậy, bởi vì việc này cuối cùng liền là cái cỏ, sau đó không giải quyết được gì. Nhưng là nếu như các ngươi không nghe lời, kết quả là không nhất định. Đáng tiếc, hắn ngàn tính và tính, thiếu tính một người. Lâm Bắc Phàm. Bởi vì Lâm Bắc Phàm biết rõ, cái thứ nhất băng diệt tinh vân liền là sơn hải ảnh nghiệp, cho nên hắn thời khắc chú ý tất cả, sau đó ở mấy cái lao bản phát động tố tụng lúc liền đã chú ý. Hủy diệt căn nguyên ở chỗ này, ta giúp đỡ bọn người một chút sức lực. Lâm Bắc Phàm cười hắc hắc, trực tiếp ở tinh quang quan võng bình luận khu bên trên đem cái này tin tức cầm đi ra, sau đó tiến hành phê bình, Lý thị tập đoàn, chúng ta yêu cầu một cái công đạo. Một cái này nhắn lại nhanh chóng bị người phát hiện. Ba ngành giải trí thân tài Đó không phải là Lâm Bắc Phàm sao Khó được phát một cái tin tức Xem trước một chút Lâm Bắc Phàm đang yên đang lành Làm sao chú ý cái này kiện cáo Chẳng lẽ có cái gì huyền ảo Lý thị tập đoàn Sơn Hải ảnh nghiệp sau lưng công ty Ta phản phất nhìn thấy chân tướng Ba chúng ta hẳn là càng chú ý chuyện này Lý thị tập đoàn vì dựng Sơn Hải ảnh nghiệp Lựa chọn không chính đáng thủ đoạn mưu đoạt vài chục cái lao bản Việt tuyến Ta nhìn thấy nồng nạ Kiện này sự tình dẫn phát rất nhiều bạn trên mạng chú ý. Nhưng là cái này còn không có xong, Lâm Bác Phạm ở ngành giải trí lực ảnh hưởng lớn A, đã là thần tài lại là Diêm Vương Gia, hơn nữa lương tựa tinh quang, rất nhiều nghệ nhân đều muốn thừa cơ định nọt, nhất là tinh quang hệ minh tinh nghệ nhân lập tức chuyển đi. Mỗi cái minh tinh sau lưng đều có hơn ngàn vạn fan hâm mộ, hơn 10 cái minh tinh chuyển đi về sau, cấp tốc hình thành lửa cháy lan tràn thế cục, cơ hồ gần nửa cái hoa quốc nhân dân đều biết. Nguyên lai like bị lý thị tập đoàn đẻ xuống dư luận lại một lần nữa bạo phát đi ra. Giá trị một ước việt tuyến, cư nhiên chỉ bán ra 2.500 vạn, bị ép giá 75%, nếu là trong đó không có quỷ, ai mà tin. Lúc trước ta liền kỳ quái, vì sao Sơn Hải ảnh nghiệp có thể nhanh như vậy cuộc hời, nguyên lai like là dùng thủ đoạn phi pháp. Nhìn lao bản bị đánh, đều bán thân bất toại. Vì một chút lợi ích, cư nhiên tổn hại pháp luật kỳ cường, vì bức lợi dụ, thật là tàn nhẫn. Ba chúng ta yêu cầu một cái công đ Chẳng lẽ chúng ta quốc dân liền mặc cho người ngoại quốc khi dễ? Lý Thị tập đoàn lăn ra hoa quốc. Nhìn thấy viện tuyến lao bản thảm trạng, trước mặc kệ chân tướng sự thật làm sao, đám người trời sinh đứng ở kẻ yếu một phương, sau đó nghiêm khắc công kích Lý Thị tập đoàn. Cả nước chú ý, pháp viện cảm nhận được áp lực cực lớn, lập tức lập án triển khai điều tra. Tinh quang tiếng nói của công lý làm một trận chính nghĩa tiết mục cũng chú ý cái này kiện cáo, chuẩn bị xâm nhập điều tra lấy chứng, sau đó xem như một cái chuyên đề tiến hành đưa tin. Mà ở hải ngoại Philippines, Lý Vô Thương lúc này lại nổi trận lôi đình Lúc đầu cho rằng chỉ là một chuyện nhỏ, không nghĩ tới không đến một ngày thời gian liền huyên náo cả nước đều biết, bây giờ nghĩ ép đều không ép được. Nếu như chuyện này xử lý không tốt, như vậy hắn lý thị tập đoàn sao có thể đi hoa quốc thị trường? Ba mất đi hoa quốc thị trường, tổn thất lớn A. Nghiêm trọng, hắn có thể sẽ mất đi đồng sự trưởng chức vụ. Hôn đàn. Tại sao lại là Lâm Bắc Phàm Tại sao lại là Tinh Quang? Kiện này sự tình ta và các ngươi không xong. Lý Vô Thương lửa giận vận trượng, trong phòng làm việc rất nhiều thứ đều bị hắn đập nát, ý nguyên khí khó tiêu. Ba hiện tại cả nước chú ý, toàn dân phẫn nộ, áp dụng một điểm hắc sắc, hôi xác thủ đoạn đều không được, nếu không liền là dấu đầu lòi đuôi, bại lộ bản thân. Chỉ có thể theo nếp làm việc, Lý Thị tập đoàn ban bố một đầu thông cáo. Đầu tiên là đối với mấy vị lão bản tao ngộ biểu thị tiếng uối, biểu thị mình ở thu mua viện tuyến hoạt động thương nghiệp quá trình bên trong một mực theo nếp làm việc chưa bao giờ sử dụng phi pháp thủ đoạn. Lưu lão bản, Lý lão bản trước mặt hành vi, cho Lý thị tập đoàn danh dự cùng phương diện kinh tế tạo thành rất lớn tổn thất, hy vọng bọn họ có thể kịp thời thu tay lại, bằng không thì sẽ áp dụng luật pháp thủ đoạn bảo hộ chính mình hợp pháp lợi ích. Tổ Dật viết lưu loát, phản phất mình mới là người bị hại một dạng. Chương 420, Lý thị tập đoàn thai họa liên tục. Cùng lúc đó, tiếng nói của Công lý Tiết Mục tổ ở tiểu thôi lão sư xuất linh dưới, tiến vào chiếm giữ một cái bảo tiêu tuần tra. Đề phòng nghiêm ngặt biệt thự. Ba biệt thự bên trong ở mấy cái tố cáo viện tuyến lão bản. Vì phong ngự Lý thị tập đoàn, hoặc giả nói là Lý Vô Thương chó cùng dứt dậu đối phó bọn hắn, bọn hắn không thể không tiêu phí trọng kim thuê 10 cái chuyên nghiệp bảo tiêu đến bảo vệ mình, đem nơi này chế tạo thành tường đồng vết sát, có thể nói là dốc toàn lực. Về phần tiếng nói của Công Lý Tiết Mục tổ bái phỏng, bọn hắn cầm thái độ hoang nên. Bởi vì tiếng nói của công lý là một ngăn vì dân tỉnh mệnh, vì chính nghĩa phát ra tiếng toàn dân tính tiếng mục. Lực ảnh hưởng vô cùng rộng, có thể thẳng tới thiên thính, chỉ cần hắn đưa tin qua sự tình đều có thể gây nên nhân dân cùng với cơ quan chính phủ cao độ coi trọng. Mẫu chốt hắn đứng sau lưng chính là Tinh Quang, là Lâm Bắc Phàm tuy nhiên trước đó từng có mâu thuẫn, nhưng những cái này mâu thuẫn ở đối mặt Lý Thị lúc liền không đủ nặng nhẹ, bọn hắn nhất định sẽ không để cho Lý Thị tập đoàn sống khá giả. Bọn hắn tin tưởng, tiếng nói của công lý nhất định có thể cho bọn hắn chủ trí công đạo. Ở tiểu thôi lão sư phỏng vấn. Các vị lao bản mười phần tích cực phối hợp, chấm giọng đau nhức thuật bản thân 3 tháng qua gặp phải tất cả, còn phơi ra bị ép ký kết hợp đồng, y viện kiểm tra sức khỏe báo cáo, cùng với trên thân đấm máu tổn thương. Thiên không thấy, thân thể bị đánh tàn, lao bà và hài tử chạy. Loại gặp gỡ này thực sự là người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. Tiểu thôi lão sư lòng sinh đồng tình, chỉnh trọng nói, yên tâm đi, chúng ta tiếng nói của công lý nhất định sẽ vì các ngươi chủ trì công đạo. Mấy vị lão bản cảm động đến khóc. Ba cái này vụ án đi qua tiếng nói của công lý báo chí ra ngoài sau, huyên áo lớn hơn. Bởi vì ảnh hưởng quá ác liệt, dẫn đến lý thị tập đoàn tất cả ở hoa nghiệp vụ đều bị ngăn trở, còn có bọn họ sản phẩm cũng đông nhiên bán không được, danh dự chuyển tiếp đột nột. Ba còn có dân gian tự phát hưng khởi chống lại lý thị tập đoàn hoạt động. Ngay tại lúc đó, ZCK lấy kiện này sự tình làm lý do, bắt đầu làm không lý thị tập đoàn cổ phiếu. Lý thị tập đoàn dưới cờ sản nghiệp rất nhiều. Nhưng chủ cột sản nghiệp lại là ở Mỹ quốc đưa ra thị trường tân khoa điện tử, phong hoa điện năng, viện dương vận tải đường thủy ba nhà công ty, thị trị đổi thành NDT phân biệt là 600 ức 800 ức 1.000 ư, tổng giá trị 2.400 ức Trong đó, tân khoa điện tử sản phẩm chủ yếu tiêu hướng hoa quốc cùng với châu Á quốc gia khác. ZCK làm không đúng là nhánh này cổ phiếu. Ba cùng ngày, ở ZCK điên cùng thao tác phía dưới, tân khoa điện tử trọng tỏa 6%. Hơn nữa công khai tuyên bố. Hoa Quốc viện tuyến lao bản cáo trạng Lý Thị tập đoàn sự kiện không hề chỉ là ví dụ. Lý Thị tập đoàn những năm gần đây dã man sinh trưởng, một mực ở pháp luật giáp danh thăm dò, lại thu hoạch được lợi ích to lớn đồng thời, cũng đắc tội không ít người, đã đến tói quen khó sửa cấp độ. Ba cái gọi là thịnh cực mà suy, Lý Thị tập đoàn cũng đến hắn nên trả nợ thời điểm. Dù cho kiện này sự tình hắn có thể yên ổn vượt qua, tương lai cũng sẽ có sự tình khác đến kéo lấy Lý Thị lùi về, để nó khó có thể tiến lên. Bà cũng phát ngôn bừa bãi Hùng bá Nam Dương nhiều năm lý thị cao ốc phải ngã sập, mọi người nên rời sân. Có lẽ là nhận ZCK lời nói ảnh hưởng, sau đó mặt khác cơ cấu, cổ dân cấp tốc cùng lên, lại đem tân khoa điện tử giá cổ phiếu đánh rất 4%. Về phần mặt khác hai cái cổ phiếu, mọi người còn đang quan sát. Chỉ cần tình thế chuyển biến xấu, bọn hắn sẽ không chút do dự mà ném ra ngoài trong tay cổ phiếu. Ngoại ưu nội hoạn, chuyện này cuối cùng đem lý vô thương ép, tự mình đến hoa chủ trì đại cuộc. Người đã đến cũng vô dụng. Chúng ta chậm rãi chơi." Lâm Bác Phàm cười lạnh. Đúng lúc này, vận mệnh vong bên trong, quay chung quanh ở lý thị tập đoàn bên cạnh cái thứ 2 tiểu tinh vân cũng băng diện. Ngày thứ 2, Philippines xảy ra một kiện đại sự, kia liền là cắm rễ ở Philippines tiếng tăm lừng lây An Hoa Hãng chế biến 10 vạn nhân viên bỗng nhiên đại bãi công, sau đó thị uy du hành. Đối mặt màn ảnh, nhân viên đại biểu biểu thị, An Hoa Hãng chế biến liền là một nhà ăn thịt người công xưởng, mỗi ngày làm việc 12 canh giờ trở lên, hai ngày nghỉ không có còn không có tiền làm thêm giờ, nhân viên đều tiêu hao sinh mạng công tác, linh tiền lương nhỏ nhoi. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, lúc trước cam kết dưỡng lao cùng chữa bệnh cũng không có thực hiện. Ba rất nhiều nhân viên công tác mấy năm sau, thân thể tiêu hao nghiêm trọng, bị đủ loại chứng bệnh, báo bảo hiểm y tế được cho biết không có tiền. Nhiều lần hiệp thương về sau, an hoa hãng chế biến cũng không để ý tới, ngược lại ngày một thẩm tệ hơn, lấy đủ loại lý do đem đau đầu nhân viên khai trừ ra ngoài, cho nên bọn họ quyết định không nhịn. Vì phản kháng An Hoa Hãng chế biến chính sách tàn bạo, tranh thủ bản thân chính đáng quyền lợi, nên công xưởng 10 vạn nhân viên quyết định bãi công. Trừ phi An Hoa Hãng chế biến thỏa mãn bọn họ hợp pháp yêu cầu, một lần nữa công tác. kiện này sự tình đưa tới sóng to gió lớn. Bởi vì An Hoa Hãng chế biến là lý thị tập đoàn một cái trọng yếu sản nghiệp, ở Philippines cùng với Đông Tây Á mặt khác quốc gia đều mở phân xưởng, trong đó Tân khoa điện tử tuyệt đại bộ phận sản phẩm ngay ở chỗ này hoàn thành lắp ráp, sau đó tiêu hương các nơi trên thế giới. Tuy nhiên lợi nhuận ít hỏi, kém rất rất xa mặt khác sản nghiệp, nhưng là an hoa hãng chế biến là lao động dạy đặc hình xí nghiệp, giải quyết 100 vạn vào nghề, phi thường thụ bản xứ chính phủ coi trọng. Lý thị tập đoàn cũng vì như thế vững vàng cắm rễ đông Tây Á, địa vị cao cả. Lúc đầu kiện này sự tình hoa quốc người xem cũng liền nhìn náo nhiệt, nhưng là cái này khởi sự kiện dính đến lý thị tập đoàn, sự tình trở nên vi diệu, kích thích hoa quốc nhân dân thần kinh ngại cảm. Đây quả thực là một cái mồ hôi và máu công xưởng một cái ăn thịt người công xưởng, cái này rất phù hợp lý thị tấp phong. Nguyên lai like, Lý thị tập đoàn đã sớm làm như vậy, vì tiền liền mạng của người khác đều không để ý. Ta liền biết Lý thị không phải một cái thứ tốt. Hiện tại đại bãi công, thiên lý sáng tỏ, báo ứng đến. Lý thị tập đoàn liền là hất lên ra người xài lang. Lý thị tập đoàn lăn ra hoa quốc, đừng tới thai họa chúng ta. Nhận Philippines An Hoa Hãng chế biến kích thích, quốc gia khác gan hoa hãng chế biến nhân viên cũng nhao nhao bắt trước, cử hành bãi công lên án mạnh mẽ công xưởng cùng với Lý Thị tập đoàn, muốn tranh thủ thuộc về mình chính đáng quyền lợi. An Hoa Hãng chế biến chủ yếu là phụ trách Tân Khoa điện tử sản phẩm gia công, bây giờ toàn bộ nghỉ việc, mang ý nghĩa Tân Khoa điện tử không có sản phẩm sản xuất, nghiệp vụ dừng lại. Thu ảnh hưởng này, không cần Jessica thao tác cái gì, Tân Khoa điện tử cổ phiếu bị đại lượng bán tháo, giá cổ phiếu sử dụng giảm, mới nửa ngày thời gian liền ngã mặc 10%, 2 ngày cộng lại giảm giá trị 20%. Mà mắt khác hai cái cổ phiếu phong hoa điện năng, viễn dương vận tải đường thủy cũng có biên độ cực nhỏ Nga xuống, đại khái 4% tà hữu. ZCK tiếp tục công khai phát ngôn bừa bãi, chính như ta trước đó nói, lý thị tập đoàn đã buộc lộ ra rất nhiều vấn đề, đến nên trả lợi thời điểm. Đây chỉ là một bắt đầu, mà không phải một cái kết thúc. chương 421, chuyện xui xẻo liên tiếp. Bởi vì lần đầu nói chúng, cho nên ZCK lần 2 tuyên truyền giảng giải chiếm được ngoại giới chú ý. Càng nhiều đầu tư người cùng cơ cấu, Một lần nữa xem kỹ Lý Thị Tập đoàn sản nghiệp. Hoa Quốc viện tuyên kiện cáo, An Hoa công xưởng đại bãi công, Tân khoa điện tử giá cổ phiếu hạ tỏa. Bất luận một cái nào sự tình xử lý đều không nhẹ nhõm, lập tức theo nhau mà đến, một vòng bộ một vòng, một vòng tiếp một vòng, rát một phát mà động toàn thân, Lý Vô Thương bận bịu đất trời đến kịp, nghị hết biện pháp bổ cứu. Ba đúng lúc này, Lâm Bác Phàm nhìn thấy vận mệnh võng bên trong lại có một đóa tiểu tinh vân băng diệt, ý vị này lại một cái sản nghiệp sắp lọt vào trọng tòa. Mà cái này đoá tiểu tinh vân đại biểu lại là tân khoa điện tử. Đông Nam Á bãi công du hành sự kiện càng ngày càng nghiêm trọng, lúc này lại tuân ra một việc. Kia liền là từng tại an hoa hãng chế biến công tác mấy chục tên nhân viên, bị y viện tra ra đều thân hoạn cùng một loại ung thư ra, dẫn đến làn da phát sinh không thể nghịch chuyển tối giữa, thân thể sức chống cự cấp tốc hạ xuống. Ba lúc này, có bén nhảy truyền thông người làm việc phát hiện kiện này sự tình không giống bình thường, sau đó xâm nhập điều tra. Phát hiện cái này mấy chục tên nhân viên trước đó ở An Hoa đều tổng sự lấy một loại đặc biệt phụ tùng lắp ráp. Lần nữa xâm nhập điều tra, phát hiện những cái này linh bộ kiện còn có một ít không biết tên vật chất thành phần, lâu dài tiếp xúc sẽ để cao thật lớn mắc ung thư xác suất thành công. Mà những cái này linh bộ kiện tất cả đều là Tân khoa điện tử sản phẩm bộ phận. Cuối cùng ra kết luận, lâu dài tiếp xúc Tân khoa điện tử sản phẩm dễ dàng gây nên ung thư. Sự tình trở lên lớn lên. Làm kiện này sự tình công bố ra ngoài thời điểm lần nữa dẫn phát sóng to gió lớn. Tân khoa điện tử sản phẩm bộ phận cầm giữ có không biết tên vật chất thành phần, lâu dài tiếp xúc sẽ đến ung thư ra. An hoa hãng chế biến cư nhiên đã có hơn 10 cái nhân viên bị loại này ung thư ra, trước mắt đang ở bệnh viện cứu chữa. Chơi ạ, ta có mấy khoản tân khoa điện tử sản phẩm, cơ hồ hàng ngày tiếp xúc, ta chẳng phải là muốn bị ung thư. Ta chơi một thiết bị điện tử, cư nhiên đều phải ung thư, thực sự là quá đáng sợ. Tân khoa điện tử, lý thị tập đoàn hại người rất nặng Thực sự là lẽ nào có cái lý ấy? Lý Thị Tập đoàn quả nhiên không phải đồ tốt, làm ra cái sản phẩm đều có thể thai hòa người, tâm điệu đại đại xấu. Ba loại này sản phẩm nên hủy diệt, công ty như vậy nên phá sản đóng cửa. Lý Thị Tập đoàn lập tức áp dụng các biện pháp khẩn cấp, hướng ngoại giới tuyên bố, bản sản phẩm điện tử nào đó một cái vật chất hàm lượng vô cùng ít đòi, chỉ có lâu dài tiếp xúc mới có thể mắc cung thư, mọi người cứ việc yên tâm sử dụng. Ba nhưng mà, người xem bằng hữu cũng không mua trứng. Ngươi nói ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt, mắc cung thư cũng không phải ngươi, làm ngươi nhiễm bệnh thời điểm nói không chừng so với chúng ta còn cấp bách. Ba hiện tại đã phát hiện hơn 10 cái mắc cung thư, xác suất này đã không thấp. Ai có thể cam đoan mình không phải là xui xẻo nhất một cái kia. tha tin là có, không thể tin là không. Khách hàng lập tức gửi điện thoại tân khoa điện tử phục vụ hậu mãi, để bọn hắn trả lại tiền. Hoa Quốc, Mỹ Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines quốc gia ngành tương quan cấp tốc hành động tra rõ tân khoa điện tử sản phẩm. Nếu như phát hiện tình huống là thật, như vậy sẽ áp dụng nghiêm khắc biện pháp cấm chỉ sản phẩm nhập cảnh tiêu thụ. Cùng lúc đó, bị ung thư ra hơn 10 vị nhân viên liên hợp lại một tờ tố tụng đem an hoa hạn chế biến bẩm báo pháp viện. Bây giờ, pháp viện cũng đã thủ lý, chính đi trình tự tư pháp. Ba trước đó, tân khoa điện tử chỉ là thụ viện tuyến sự kiện, bãi công sự kiện ảnh hưởng, giá cổ phiếu chiếm được nhất định trên ép, nhưng là cũng không tính nhiều nghiêm trọng, vẫn có góc đầu trở lại chi thế. Bây giờ, liền hắn cơ bản nhất sản phẩm đều xảy ra vấn đề, nghĩ tự cứu cũng khó khăn. Ba chỉ cần cuối cùng kiểm chắc ra tình huống là thật, tân khoa điện tử sản phẩm thật gây nên ung thư, như vậy tân khoa điện tử vĩnh viễn không thể đứng dậy. Thu ảnh hưởng này, số lớn cơ cấu cùng với cổ dân làm không tân khoa điện tử. Mới ngắn ngủn một ngày thời gian bên trong liền trọng tỏa 20%, ngã đi 100 ức thị trị. Không đến một tuần lễ, tân khoa điện tử đã ngã đi 40%, cơ hội tương đương chém ngang lưng. Mà các hai nhà cổ phiếu, Phong Hoa Điện năng, Viễn Dương Vận tải Đường thủy cũng nhận ảnh hưởng rất lớn. Lâm bác Phàm hơn 1000 nước chủ yếu bố cục liền là hai nhà này đưa ra thị trường công ty, làm tân khoa điện tử sản phẩm gây nên ung thư bộc phát về sau, Hàn lao đầu lập tức làm không hai đầu này cổ phiếu, cũng ngày đem bọn hắn đánh rất 8%. Phi pháp mưu đoạt viện tuyến mồ hôi và máu công xưởng sản phẩm gây nên ung thư ba chuyện liên hợp, Lý thị tập đoàn trở nên tiếng xấu vang dội lên. Ba chuyện này Lý vô thương một việc đều không có xử lý tốt. Nhưng là vận mệnh võng bên trong, đại biểu Lý Thị Tập đoàn cái thứ tư Tiểu Tinh Vân băng diệt. Ba cái này Tiểu Tinh Vân đại biểu là Phong Hoa Điện năng. Phong Hoa Điện năng là một nhà sinh sản tin lý thuần công ty, chủ yếu phụ trách xe chạy bằng điện, xe điện, máy tính đủ loại tin lý thuần sản xuất và chế tạo, kỹ thuật làm việc bên trong dẫn trước, lấy được quốc tế nhận nhưng chính là dựa vào kỹ thuật tân tiến, Phong Hoa Điện năng mới có thể ở toàn thế giới kiếm lấy kết sủ lợi ích. Vậy mà hôm nay, nó dẫn trước địa vị bị đánh vỡ. Mỹ Quốc một nhà đạn nghỉ điện năng công ty bỗng nhiên hướng ngoại giới tuyên bố bọn họ tin lỉ thủng kỹ thuật sản xuất lấy được lớn nhất đột phá không chỉ chữa điện năng lực mạnh hơn hơn nữa nạp điện thời gian ngắn hơn tin càng thêm dùng bền càng thêm ổn định đồng thời còn hướng ra phía ngoài công bố một chút số liệu còn mời một ít trong nghề chuyên gia cùng một chỗ xác định và đánh giá cuối cùng ra kết luận đạn nghỉ công ty tin lỉ thủm xác thực mạnh hơn trước mắt toàn cầu dẫn trước Đạn nghỉ công ty nhất thời thành bánh trái thơ ngon bắt lại số lớn đơn đặt hàng Nguyên lai like cùng phong hoa điện năng hợp tác công ty, chuyển đầu đến đạn nghỉ điện năng công ty, cũng hy vọng có thể thành lập lâu dài hợp tác. Tin tức này đối với phong hoa điện năng quả thực là thai họa ngập đầu. Bởi vì ở chế tạo ngành nghề, ai nắm vương tiên tiến nhất kỹ thuật, người đó liền có thể ăn sạch. đại nghỉ công ty đem đơn toàn bộ ăn vào, phong hoa điện năng tự nhiên không có ăn, cuối cùng liền sẽ thời gian dần trôi qua biến thành nhị lưu công ty, ích lợi đại phúc hạ xuống. Kiện này sự tình rất nhanh phản ứng ở trên thị trường chứng khoán Ở Jessica cùng Hàn lão đầu thao tác phía dưới, mặt khác cơ cấu cùng cổ dân nhanh chóng theo vào làng không, Phong Hoa Điện năng cổ phiếu sụt giảm, không đến 2 ngày liền sụt giảm 20%. Theo thời gian trôi qua, Phong Hoa Điện năng giá cổ phiếu sẽ còn tiếp tục hạ tỏa. Trừ phi Phong Hoa Điện năng kỹ thuật có thể được đột phá, bằng không thì chỉ có thể càng ngày càng bị giảm giá trị, cuối cùng không đáng một đồng. Lý Vô Thương hoảng, phía trước ba cái sự kiện đều không nhường hắn như vậy hoàn qua. Lập tức liên hệ Đan Nghị công ty Nói cho bọn hắn chúng ta muốn nhập cổ hắn công ty. Bọn hắn có kỹ thuật, chúng ta có sinh sản tuyến, hợp tác cùng có lợi, phương diện giá tiền dễ thương lượng, coi như ăn chút thiệt tỏi cũng không để ý. Lý Vô Thương nóng nảy phân phó thư ký. Không đến một chút thời gian, thư ký vẻ mặt đau khổ trở về, "Lý tổng, vừa mới liên lạc, bọn hắn nói bọn hắn không quyền lợi làm chủ, bởi vì bọn hắn công ty bị Thần Quang Tư bản cổ phần khống chế, nếu như muốn hợp tác yêu cầu hỏi tham bọn họ ý kiến." Thần Quang Tư bản, có chút quen thuộc. Lý vô thương sướng sở. Thư ký nhỏ giọng nói, người sở hữu nó là Jessica, liền là ở phố Hoan cả ngày rèm pha chúng ta cái kia người đầu tư. Lý vô thương mặt tối sầm. chương 422, xa điêu anh hùng chuyện thử kinh hội. Không cần nghĩ cũng biết, có cái kia chán ghét nữ nhân từ đó cản trở, hợp tác chỉ có thể ngâm nước nóng. Hắn hiện tại hận không thể phái ra sát thủ, đem cái kia quạt gió thổi lửa nữ nhân tiêu diệt. Lý vô thương rất đau đầu, vô cùng vô cùng đau đầu. Hoa Quốc viện tuyến lao bản liên hợp báo cáo an hoa hãng chế biến đại bãi công tân khoa điện tử sản phẩm gây nên lung thư đạn nhì tin kỹ thuật đột phá 4 kiện này sự tình không một kiện là dễ giải quyết, nhất là cuối cùng hai cái sự kiện thẳng đến mệnh mạch, xử lý không tốt lý thị tập đoàn liền muốn sụp đổ. Thực sự là thời buổi rối loạn A. Lý vô thương cảm giác đầu đều muốn nổ tung. Hắn cũng nghĩ không thông, vì sao những chuyện này lại đột nhiên bạo phát ra, cảm giác sau lưng giống như có một bàn tay vô hình, đang thôi động lấy tất cả Chẳng lẽ hắn phạm thái tuế. Ba nhưng mà, sự tình so với hắn tưởng tượng còn có hạng bét. Không đến 2 ngày, vận mệnh vong bên trong, Lý Thị Tập đoàn cái cuối cùng tiểu tinh vân cũng băng diệt. Lý Thị Tập đoàn Viễn Dương vận tải đường thủy một chiếc tàu vận tải khi tiến vào vùng biển quốc tế lúc, bị một đám tiếng xấu vang rền hải tặc quy hiếp, tàu hàng bên trên giá trị 50 ức hàng cùng với 45 cái thuyền viên cũng đều rơi vào hải tặc trong tay, hướng Lý Thị Tập đoàn yêu cầu 20 ức tiền chuộc. Ba trong cùng một ngày, Viễn Dương vận tải đường thủy một chiếc khác chính đang vận chuyển dầu tàu vận tải bỗng nhiên xảy ra do rỉ dầu thô ô nhiễm mấy chục hải lý hải vực, phải đối mặt kết xụ xử phạt. Nghe nói, lý vô thương nghe được hai cái này tin tức về sau, khí cấp công tâm hôn mê bất tỉnh. Loại này bực mình sự tình trước hết nhất phản ứng ở trên thị trường chứng khoán. Cùng ngay, ở không cần ZCK mang tiết ấu, Viễn Dương vận tải đường thủy cổ phiếu trọng tỏa 15%. Mặt khác hai cái cổ phiếu thụ ảnh hưởng, cũng trọng tỏa 10%. Jessica lần nữa công nhiên tuyên bố, Lý Thị Tập đoàn khí số tận A. Giang Bắc thị, một mực chú ý Lý Thị Tập đoàn Lâm Bắc phàn cười. Ở vận mệnh vong bên trong, Lý Thị Tập đoàn chúng quanh tất cả tiểu tinh vân đều băng diệt, chỉ còn lại có sau cùng bản thể tinh vân. Chỉ cần bản thể tinh vân cũng băng diệt, như vậy Lý Thị Tập đoàn liền thật kết thúc. Ba cái này phản ứng đến hiện thực bên trong, Lý Thị tất cả sản nghiệp đều gặp tai vạn, Lý Vô Thương bốn nơi cứu hỏa, Lý Thị Tập đoàn ở vào bắp binh bên trong, lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Bất quá, Lý thị tập đoàn gia đại nghiệp đại, phải hoàn toàn ngã xuống yêu cầu một chút thời gian. Lâm Bác Phàm chỉ cần chờ tin tốt lành. Trước mắt, đối với tinh quang mà nói trọng yếu nhất sự tình liền là chủ bị xạ Sadiêu anh hùng truyện. Ba hiện tại, Sadiêu anh hùng truyện đoàn làm phim đã bị tiền đa đa đạo diễn xây dựng lên, chỉ cần diễn viên đúng chỗ vậy liền có thể khai mạc. Sadiêu anh hùng truyện thử kính hội an bài ở đã lập nên Giang Nam thành phố điện ảnh bên trong đại sảnh làm việc. Giang Nam thành phố điện ảnh công trình đã kiến tạo hoàn tất. Sau đó không lâu tự động có thể khai trương buôn bán. Cho nên, tinh quang đặc biệt đem thử kính hội an bài ở nơi này hấp dẫn mọi người ánh mắt, sớm tạo thế. Nên thử kính hội hấp dẫn ngành giải trí bên trong ánh mắt mọi người. Từ tinh quang quật khởi đến nay, đẩy ra mỗi một bộ phim tivi, mỗi một bộ phim đều nâng hồng một đám người, tinh quang bản thân chế tạo mình tinh liền nhiều 30 cái. Nhất là gần nhất hiện tượng cấp phim tivi chu thần, trực tiếp thổi thành siêu sao mười mấy cái diễn viên, còn đem người thổi cho nổi tiếng đến hải ngoại. Vinh quang tột định A. Sở ta TV truyền hình điện ảnh tác phẩm, liền là chất lượng cam đoan. Chỉ cần tham diễn, liền xem như một nhân vật nhỏ cũng có hồng hy vọng. Nếu như có thể cầm xuống chủ yếu nhân vật, cơ bản nhất định hồng. Bà cho nên cùng ngày, đến thành phố điện ảnh thử sức nhiều đến 3.000 người. Không chỉ có đến từ cả nước các nơi có thể qua sơ tuyển sởi cỏ diễn viên, còn có trong vòng quá nửa minh tinh nghệ nhân đều tới, thậm chí đến 10 cái ảnh đế ảnh hậu. Ngay cả giới âm nhạc minh tinh. Vượt dưới qua tới tham dự thử cảnh, hy vọng có thể đi ra thứ hai con đường. Mọi người tụ tập dưới một mái nhà, có thể nói là hoa quốc ngành giải trí một lần tiểu thịnh hội. Còn có trong vòng phóng viên, cậu tử nghe tin lập tức hành động, đều hội tụ đến Giang Nam thành phố điện ảnh, kỳ vọng có thể được Đại Tân Văn. Còn rất nhiều nghe danh mà đến fan hâm mộ, vây ở thành phố điện ảnh ngoại tầng, mong mọi cùng trông mong. Mau nhìn chiếc xe kia, tựa như là Hoàng Tiểu Minh cùng Encho A, đôi này mình tinh vợ chồng đến. Ba còn có phía bên kia ta thích nhất Dương tiểu mật cũng tới cái này có gì Bà đều tới nghe nói là vì thử sức nam chính khi còn bé ba còn có đường lão sư quốc dân diễn viên đều tới hắn diễn hoàng đế xuyên qua hoa hạ trên giới 5.000 năm lần này lại đến a đây không phải là Hàn Quốc Minh tinh sao bọn hắn làm sao cũng tới làm sao nhiều như vậy Minh tinh đây quả thực là ngành giải trí thịnh hội phóng viên giải trí vội vàng chụp ảnh fan hâm mộ vội vàng gieo họ Nếu như không phải có rào chắn ngăn lại, có gần 100 bảo an duy trì trật tự Chỉ sợ bọn họ cũng nhịn không được vọt vào Thô sơ giản lược đoán chừng Hôm nay tới đến thành phố điện ảnh khả năng tiếp cận bọn người Giang Nam thành phố điện ảnh lần thứ nhất trở nên náo nhiệt lên Đại sảnh làm việc bên trong đã sớm đầy áp người Mọi người dựa theo đặc định quan hệ chia làm mấy đợt người Đợt thứ nhất người quy mô lớn nhất là thông qua sơ tuyển về sau Từ cả nước cấp nơi chạy tới sợi cỏ diễn viên Đợt thứ hai quy mô nhỏ một chút Lại là đã tiến vào ngành giải trí diễn viên, tiểu minh tinh, rất nhiều thoạt nhìn quen mắt lại gọi không ra tên chính là bọn họ, những người này đều là ngành giải trí trung gian lực lượng. Đợt thứ 3 quy mô càng nhỏ hơn, lại là ngành giải trí bên trong nhị tuyến trở lên minh tinh, tương đối nổi tiếng qua được vinh dự diễn viên, một bộ phim cắt xê đều đủ người khác ăn cả một đời, nơi này có thể tính là ngành giải trí tầng cao nhất lực lượng. Cuối cùng một đợt lại là tinh quan hệ minh tinh nghệ nhân, quy mô nhỏ nhất, lại tự thành một phái. Nhìn thấy nhiều như vậy minh tinh diễn viên tới thử kính, sợi có các diễn viên cảm thấy áp lực sân đại. Nhìn thấy nhiều như vậy đại minh tinh qua tới, tiểu minh tinh nghệ nhân cảm thấy áp lực sân đại. Thật không nghĩ tới, nhìn thấy nhiều như vậy tinh quan hệ minh tinh, đại minh tinh lại cảm thấy áp lực sân đại. Mau nhìn đó là chủ thần lưu ra, hán cư nhiên cũng cùng chúng ta đến đoạt nhân vật. Còn có sở ta TV hàng tiểu xuyên, tuổi không lớn lắm diễn kỹ đỉnh tiêm, ở tinh quang rất nhiều truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong đều có diễn xuất. Có hắn ở chỉ sợ một vai giữ không được. Không chỉ hắn, còn có tân sinh nhất tuyến tiểu hoa đán triệu tiểu đao, diễn triệu mai lệ cái kia nữ diễn viên, nàng cũng tới. Bằng nàng danh khí còn có ở tinh quang địa vị, nữ chính chỉ sợ không có hy vọng. Tinh quang vương xuân sinh đều đến cạnh tranh, nam chính là không có hy vọng. Hắn hiện tại thế nhưng là hồng khắp toàn thế giới, nhân khí ở trong nước cùng châu Á xếp hạng đỉnh tiêm, căn bản không có cách nào tranh qua hắn. Nhưng là, tinh quang hệ minh tinh nhìn thấy nhiều như vậy đồng sự qua tới. Mình cũng cảm thấy áp lực sân đại Xa điêu anh hùng truyện nam chính nhất định là Xuân Sinh Nữ chính chỉ sợ sẽ là triệu tiểu đao Bọn hắn trước đó diễn vợ chồng Lần này tái diễn một lần Hiệu quả nhất định cực kỳ tốt Ta cũng cảm thấy Xuân Sinh tương đối có cơ hội Gia hỏa này kể từ khi biết kịch bản là bắt đầu cố gắng Liền tiền đều không kiếm lời Lại cố gắng nhan trị lại cao Xuân Sinh Nam chính trừ người ra không còn có thể là ai khác Vương Xuân Sinh lại lắc đầu cười khổ Ta cũng không nhất định a Chương 423: Cấp tốc đào thải. ta TV không nuôi người rảnh rỗi, nội bộ mình tinh áp dụng cạnh tranh hình thức, bọn hắn mặc dù so sánh ngoại giới sớm hơn tiếp xúc đến kịch bản, sớm hơn làm ra an bài, có tương đối lớn ưu thế. Nhưng là nếu như không đủ cố gắng, nhân vật không thích hợp, như thường sẽ bị người khác thay thế. Coi như người danh khí lại lớn cũng vô ích, bởi vì tinh quang cho tới bây giờ không thiếu hảo tác phẩm, càng không thiếu diễn viên giỏi. Miễn là ngươi phù hợp nhân vật này, hơn nữa đầy đủ cố gắng, Liền xem như một cái không biết tên người Cũng có thể đem người thổi cho nổi tiếng Ở hơn một năm nay thời gian Vương Xuân Sinh thấu hiểu rất rõ Hắn cảm giác được áp lực Nhưng là loại này cạnh tranh không khí nhường hắn rất ưa thích Bởi vì hắn cùng phía ngoài yêu diễm tiện hóa bất đồng Hắn là thực tỉnh chân ý Muốn làm một tên diễn viên giỏi Cho nên nguyện ý vì bỏ ra cố gắng Loại này cạnh tranh cơ chế người bên ngoài Cũng rất ưa thích Bởi vì cái này cho bọn hắn ngư dược lòng môn cơ hội Ba trước đó rất nhiều sợi cỏ Liền như vậy là hồng. Ba còn có tinh quang nội bộ vượt qua nửa số minh tinh, nguyên lai like đều là xuất thân từ sợi cỏ, nhưng cũng là dạng này thổi cho nổi tiếng. Serta TV, là bọn hắn nhìn đến công minh nhất, lại là thông hướng thành công đường tắt một trong. chí ít, so mặt khác con đường nhiều rất nhiều cơ hội. Lần này thử kính hội, bởi vì tham dự nhân số nhiều lắm, cho nên chia làm 4 cái hội trường, mỗi một cái hội trường phân biệt phụ trách mấy cái vai tuần thử sức công tác. Chủ hội trường phụ trách chủ yếu nhất mấy cái nhân vật thử sức, bao quát quét tính, Hoàng Dung, Dương Khang, Mục Niệm từ các loại, chủ ban giám khảo vẫn là Lâm Bắc Phàm, bởi vì chỉ có hắn nhìn qua mấy cái phiên bản xạ điêu anh hùng truyện, chỉ có hắn rõ ràng nhất phim tivi cần có nhất dạng gì diễn viên, dạng này mới có thể phục chế kinh điển, thậm chí vượt qua kinh điển. Lâm Bác Phàm mới vừa ngồi xuống, hướng về một bên Tiền Đa Đa nói ra, quá nhiều người, vẫn quy củ cũ, một người nhiều nhất 3 phút đồng hồ biểu hiện thời gian. Từ vào cửa một khắc tính lên, trực tiếp diễn nhân vật, không sai mà nói trực tiếp tiến vào vòng 2. tiền đa đa cùng với mấy vị khắc ban giám khảo gật đầu. Nhân viên công tác lập tức đem thử sức quy tắc thông cáo ra ngoài. Nghe được chỉ có không đến 3 phút biểu hiện thời gian, hơn nữa từ vào cửa một khắc này liền bắt đầu biểu diễn, đợi lên sân khấu các diễn viên càng căng thẳng hơn. Chỉ có 3 phút đồng hồ thời gian, thời gian làm sao ngắn như vậy. Trạng thái khả năng đều không có điều chỉnh tốt. Hơn nữa là vào cửa liền bắt đầu diễn. Này làm sao diễn? Vạn nhất diễn băng, liền không có cơ hội. Thử sức thật khắc nghiệt. Coi như diễn kỹ không tầm thường diễn viên cũng cảm thấy áp lực lớn. 5 phút về sau, Lâm Bác Phàm nhìn thời gian một chút, nói, đã đến, đến giờ, bắt đầu đi. Thử sức bắt đầu, mời số 1 tuyển thủ ra trận, số 2 tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng. Bắt đầu bắt đầu, rốt cục bắt đầu. Cơ hội đã đến. Không cần phần trương, người có thể. Các diễn viên đã kích động lại tâm thần bất định. Quyết định chính mình vận mệnh thời điểm đến. Cùng lúc đó, mặt khác hội trường thử sức cũng bắt đầu. Đầu tiên đi tới là một người mặc lông trồn áo khoác, đầu đội mũ lớn đại hán, đúng lúc là quách tính mới từ mông cổ tiến vào nước tống dáng vẻ. Tinh quang chuẩn bị rất nhiều bộ quần áo, để diễn viên mặc vào tới thử kính. Người muốn thử sức một vai không cần người nói, nhìn quần áo liền biết. Kết quả hắn vừa đi vào đến, lâm bác phàm nhẹ nhàng thoáng nhìn đào thải. Ba cái kia diễn viên sướng sở, vội vàng nói vì sao đào thải? Ta vừa mới đi tới. Bởi vì, ta ở trên thân thể ngươi không nhìn thấy đại hiệp phong thái, nhân vật không thích hợp ngươi, có thể đi ra. Lâm bác phàm phất phất tay, người kia hảo náo được mời ra ngoài. Bên ngoài chờ thời gian diễn viên nhìn thấy số 1 đi vào không đến 10 giây liền đi ra, rất là chấn kinh. Ngươi làm sao đi ra? Chẳng lẽ, thử sức còn chưa có bắt đầu? Không phải, ta bị đào thải. Người kia lắc lắc đầu, khó khăn nói. Đám người lại vội vàng truy vấn nguyên nhân. Lâm Bác Phạm nói ta không có đại hiệp phong thái. Người kia cầu xin vẻ mặt. Nhìn một chút liền định sinh tử, đám người càng căng thẳng hơn. Tâm lý yên lặng cầu nguyện bản thân không nên bị đào thải. Nhưng sự tình không lấy mọi người ý chí mà chuyển di. Lâm Bác Phạm đá người tốc độ vẫn như cũ rất nhanh, theo thứ tự đi vào 2, 3, 4 diễn viên đều là không đến nửa phút, thậm chí không đến 15 giây liền bị đá ra, cảm giác liền là đến đi ngang qua sân khấu. Vốn cho rằng là chậm trễ nhất người thời gian thử kính hội trường Kết quả tốc độ nhanh nhất. Không đến một canh giờ, liền đã soát rơi trong người, phi thường tàn khốc. Những cái này bị soát rơi người, còn bao gồm mấy tên nổi danh diễn viên. Bị soát rơi người cũng không hề rời đi, mà là tiếp tục lưu lại ở hiện trường, muốn nhìn một chút như vậy tàn khốc thử sức phương thức, đến cùng ai rút ra thứ nhất. Đáng tiếc liên tục qua 2 giờ, mặt khác hội trường đều có chút người được chọn chúng, thế nhưng là Tổng hội trường ý nguyên không tin tức gì. Ba ngày cả tiền đa đa cũng hỏi thăm, có phải hay không quá nghiêm khắc? Muốn hay không nhường một chút? Lâm Bác Phạm lắc lắc đầu. Nếu như chỉ là bình thường phim tivi hắn đã sớm gật đầu. Nhưng là xạ điêu anh hùng chuyện dính đến hắn một chút tình hoài. Có thể nói, hắn là một mực tình hoài không đành lòng khinh nhờn nhìn xem xạ điêu anh hùng truyện trưởng thành. Đây là hắn thời niên thiếu bên trong khó quên nhất ký ức, trong đó tình hoài khó có thể tiêu tan. Bây giờ tất nhiên đem xạ điêu anh hùng truyện dẫn tới thế giới này, như vậy thì để nó tách ra bản thân đặc biệt quan mang. Đây cũng là hắn đối với chi nhớ kiếp trước nhớ lại a Kim Dung võ hiệp tiểu thuyết bên trong, mỗi một vai đều có phi thường rõ ràng đặc sắc, vô luận là như Đông Tà Tây Độc Nam Đế Bắc cái trung thần thông dạng này đỉnh cấp cao thủ, vẫn là giống như Giang Nam Thất Quái dạng này võ lâm tiểu nhân vật, để cho người ta nhìn một chút liền khó quên. Ba còn có trong đó chủ yếu nhân vật, chất phát trung thực nhưng là thân mang đại nghĩa quét tính, nhí nha nhí nhảnh lại làm được một tay thức ăn ngon hoặc dùng, để cho người ta trưởng tồn tại chi nhớ, tinh tế dư vị Không nói những cái khác, liền là Hoàng Dung cái kia một tiếng tĩnh ca ca, cũng làm người ta ruột gan đứt từng khúc. Cho nên, hoặc là không đập, muốn đập liền đập tới tốt nhất, dù sao hắn không thiếu thời gian không thiếu tiền. Rốt cục đến phiên Vương Xuân Sinh, hắn muốn thử kính nhân vật liền là Nam Chính Quách Tĩnh. Kết quả, hắn mới vừa đi vào. Nguyên lai like là Xuân Sinh A, ngươi bị đào thải. Lâm Bác Phàm nói ra, Vương Xuân Sinh, không muốn nhanh như vậy tốt A, ta, ta vừa mới đi hai bước, ngươi liền đem ta đào thải. Ba lúc này, Vương Xuân Sinh tâm là hồng mất. Mặt khắc ban giám khảo tâm cũng là hồng mất, nhân ra tốt xấu là nhà mình siêu nhất tuyến minh tinh người coi như không hài lòng cũng nói đến luyện chuyển một chút. Hơn nữa, nhân ra dù sao cũng là diễn viên chuyên nghiệp, làm sao mới đi hai bước ngươi liền bác bỏ nhân ra. Lâm Tiên Sinh, vì sao nhanh như vậy đào thái ta, là ta cái nào một chút làm không tốt sao? Vương Xuân Sinh truy vấn. Bởi vì ngươi thoạt nhìn qua tuấn tú, hơn nữa không đủ chất phác, cùng cách tính hình tượng không hợp. Vương Xuân Sinh. Nguyên lai dáng dấp đẹp trai cũng là một loại sai. Trong lúc nhất thời, Vương Xuân Sinh thất hồn lạc phách. hắn vì nhân vật này chuẩn bị lâu như vậy, từ bỏ ở bên ngoài kiếm tiền cơ hội, kết quả cùng cái khác diễn viên không có gì khác biệt. Dù sao là người của mình, Vương Xuân Sinh có thể nói là một tay thổi cho nổi tiếng, hẳn là tha thứ một chút. Thế là, Lâm Bác Phàm nói ra, ta cảm thấy nam nhị hào tương đối thích hợp người. Vương Xuân Sinh giật mình, Dương Khang. Đúng. Nhân vật này tương đối phức tạp, để cho người ta yêu để cho người ta hận, một tiếng thật đáng buồn đáng tiếc, nhân vật hình tượng so quách tính càng thêm lập thể, để cho người ta khắc sâu ấn tượng. Hiện tại, liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không? Chương 424, Bà Vĩnh Viễn Hoàng Dung. Vương Xuân sinh tâm lý phi thường soán suý. hắn bây giờ là nhan trị cùng diễn kỹ đều xuất chúng tân sinh đại quốc dân idol, nhân khí châu Á đệ nhất, tiếp cái thông cáo đều là 500 vạn cất bước, đại ngôn phí 1 năm 3.000 vạn cất bước. Tham diễn truyền hình điện ảnh kịch không phải nam chính không tiếp, nhưng là bây giờ cư nhiên chỉ có thể tiếp nam nhị. Ba cái này khiến hắn tâm lý đặc biệt cảm giác khó chịu. Một người nếu như ăn vào sơn chân hải vị, lại để cho hắn trở lại quá khứ cơm rau dưa, là cá nhân đều khó mà tiếp nhận, húng chi đang ở vào nhân sinh đỉnh phong vương xuân sinh. Nhưng là, nhân vật này hắn không muốn từ bỏ. Đột nhiên, hắn nội tâm ru lên, nguyên lai ta vẫn là buông xuống danh lợi. Nguyên đến nay, bản thân một thân muốn dâng hiến cho diễn kịch sự nghiệp. Là một gã chân chân chính chính diễn viên, nhưng là bây giờ vẫn như cũng bị trước mắt vinh dự mê hoa mắt. Chỉ có mảnh nát, không có nhân vật kém. huống chi, xa điêu anh hùng truyện cũng không phải mảnh nát, bên trong mỗi một vai đều rất sống động, vô cùng sáng chói làm cho người khác sâu ấn tượng. Bà coi như không đảm đương nổi nhân vật chính, diễn vai phụ cũng được. Hơn nữa, Dương Khang nhân vật này phát huy không gian rất lớn, nếu như diễn tốt, hoàn toàn có thể nghiền ép nam chính. Vương Xuân sinh trong lòng dâng lên một câu ngang dương đấu trí. Thanh em vang dội mà nói, Lâm Tiên Sinh, Dương Khang nhân vật này ta muốn định. Ta nhất định sẽ diễn so Nam Chính tốt. Lâm Bác Phạm thỏa mãn gật đầu. Hắn vẫn không có nhìn lầm người, Vương Xuân Sinh quả nhiên là chân chính diễn viên, Lâm Bác Phạm liền thưởng thức hắn điểm ấy thái độ. Nếu như hắn từ bỏ nhân vật này, như vậy thì sẽ bỏ lỡ cơ may thực sự. Phải biết, Dương Khang thế nhưng là thần điêu tam bộ khúc bộ thứ hai thần điêu hiệp lữ Nam Chính Dương quá Cha, ở mở đầu hai người thế nhưng là bị hình dung dung mạo rất tương tự. Lâm Bác Phạm cười hiếp mắt nói, tất nhiên sửa thử sức năm nhị, như vậy hiện tại ngươi liền diễn Dương Kháng A. Ta còn muốn diễn. Vương Xuân Sinh sững sở. Đương nhiên. Lâm Bác Phạm nghĩa chính từ nghiêm mà nói, ta là một tên công bình công chính ban giám khảo, muốn đối với tất cả thử sức diễn viên đối xử như nhau, chính là ngươi cũng không thể làm đặc thủ hóa. Vương Xuân Sinh. Ba bên cạnh tiền đa đa mấy cái ban giám khảo sặc đến một trận ho khan. Nói như thật một dạng, ta còn thực sự tin người ta. Ba lúc này. Bởi vì Vương Xuân Sinh ở bên trong đợi thời gian quá lâu, bên ngoài đã bắt đầu nghị luận. Vương Xuân Sinh đã vượt qua 3 phút đồng hồ, đoán chừng người đã cầm xuống nhân vật. Nhân ra Vương Xuân Sinh tương đương với sở ta tì thân nhi tử, nếu như bắt không được một vai đó mới kỳ quái. hắn thử sức chính là cái nào một vai. Nam chính quách tĩnh. Kết thúc, không hy vọng, ta cũng là nhân vật này. Rất nhiều người ủ rũ, rất nhiều người sắc mặt nhìn không tốt. Phần lớn người tới nơi này chạy đúng là nam chính nhân vật. Sau đó một pháo mà hồng, hoặc là hồng càng thêm hồng, đáng tiếc nhân ra Vương Xuân Sinh cũng là nhân vật này, hơn nữa vô luận danh khí hay là bối cảnh đều vượt xa đám người, hiện tại đoán chừng hy vọng treo. Còn có người cân nhắc muốn hay không đổi một cái khác nhân vật. Rốt cục, đại khái 5 phút về sau, Vương Xuân Sinh khuôn mặt vui vẻ đi ra. Đám người xem xét tâm lý thấp họng, liền hy vọng cuối cùng đều tan vỡ. Xuân Sinh, người cầm xuống nhân vật. Là nam chính quách tính sao? Thanh quang hệ nghệ nhân nhanh chóng vây lại. Nhanh chóng hỏi. Những người khác nghiêng đầu về thai, muốn nghe tin tức. Vương Xuân Sinh lắc lắc đầu, nói, ta xác thực bắt lại một vai, bất quá cũng không phải nam chính Quách Tĩnh, mà là nam nhị Dương Khang. Hiện trường có chút tạc qua, nghị luận ẩm ý. Không hổ là tinh quang thân nhi tử, quả nhiên bắt lại một vai. May mắn không phải nam chính Quách Tĩnh, chúng ta còn có hy vọng. Thế nhưng là, liền Vương Xuân Sinh đều diễn không được nam chính, còn có ai có thể diễn? Chúng ta được không? Để Vương Xuân Sinh dạng này quốc tế đại minh tinh đi diễn nam nhị, có thể hay không đại tài tiểu dụng. Tinh quang thực có can đảm làm. Như vậy yêu cầu nghiêm khắc, khả năng hôm nay đều tuyển không ra quyết tính. Biết rõ Vương Xuân Sinh chưa bắt lại nam chính, trong lòng mọi người lại dâng lên hy vọng, cứ việc một lần này hy vọng rất nhỏ bé. Xuân Sinh, người không sao chứ? Nam nhị nhân vật, có chút không xứng người hiện tại thân phận. Ba có muốn hay không chúng ta bí mật hướng lên trên phản ứng? Tinh quang những người khác tương đối lo lắng Vương Xuân Sinh tình huống Ở trong lòng bọn họ, Vương Xuân Sinh có thể tính là trong nước đứng đầu nhất minh tinh, từ trụ thần hồng về sau, hắn liền nhận được rất nhiều hỷ ước, tất cả đều là nam chính, giá thấp nhất đều thét lên 5.000 vạn. Lợi hại nhất là một bộ phim, trực tiếp thét lên một. Nam nữ Thế nhưng là, Vương Xuân Sinh sửng suốt không đáp ứng. Bởi vì tiền dễ kiếm, nhưng là hắn sợ bỏ qua tinh quang truyền hình điện ảnh kịch, cho nên vẫn không có tiếp hí. Bởi vì hắn cho rằng, phía ngoài hí từ đầu đến cuối không có tinh quang tốt. Cho nên một mực vì tác phẩm mới làm chuẩn bị, kết quả đợi tới lợi lui, lại chờ được nam nhị nhân vật, xác thực là hủy khuất. Vương Xuân Sinh lắc lắc đầu, cười nói, vừa mới bắt đầu quả thật có chút thất lạc, bất quá về sau phát hiện nam nhị thật càng thêm thích hợp ta, càng thêm có lợi cho ta phát huy. Nếu như diễn tốt, không thể so nam chính kém. Hắn đem trên người đồ hóa trang cởi ra, trả trở về, sau đó nói, trước đó ta một mực vì nam chính làm chuẩn bị, nam nhị nhân vật ta phỏng đoán còn chưa đủ. Hiện tại ta đi về trước làm chuẩn bị. Chúc các vị mã đáo thành công. Quay người vây tay từ biệt, sau đó rời đi. Cùng lúc đó, Vương Xuân Sinh diễn xuất nam nhị tin tức nhanh chóng truyền bá ra ngoài. Đối với loại này tình huống, có người cười trên nỗi đau của người khác, có người cảm thấy bất công, có người cảm thấy không quan trọng, chỉ cần diễn tốt là được. Bất quá, tất cả cơ bản đã quyết định, lại thảo luận đều không có tác dụng gì. Ba lúc này, một thanh âm gọi qua. Mời số 123 tuyển thủ ra trận. Số 124 tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng. Tốt. Lâm Bác Phàm ngầng đầu nhìn, chỉ thấy một cái thanh lệ nữ tử đi vào hội trường. Tóc dài xoa vai, toàn thân áo trắng, tóc chải buộc kim mang, càng là sáng sủa phát quang. Ba bất quá 15-16 tuổi niên kỷ, da thịt trắng hơn tuyết, tiểu mị vô cùng, dung mạo tuyệt lệ, không thể nhìn gần. Lâm Bác Phàm tâm thần nhoáng một cái. Giống, quá giống. Giống như chết đi ông Mỹ Linh, vĩnh viễn Hoàng Dung. Ba chỉ thấy nàng nện bước đi tới. Hơi hơi như mày, tay nhỏ vô tình hay cố ý khuấy động lấy rủ xuống loạn tóc, tràn ngập thiếu nữ hồn nhiên cùng rực rỡ, sáng giọng tính ca ca, ngươi không muốn dung nhi. Một cái nhăn mày một cái nụ cười, đều là Hoàng Dung. Chính là ngươi, ngươi chính là trong lòng ta Hoàng Dung. Lâm Bác Phạm kích động đứng lên, cặp mắt tỏa ánh sáng, liền vội vàng hỏi, ngươi tên cứ gọi là gì? Thiếu nữ kia sướng sở, đắp, ta gọi Vương Mỹ Linh. Vương Mỹ Linh. Ông Mỹ Linh. Lâm Bác xứng sở, thiên ý sao Chương 425: Giang Nam thành phố điện ảnh chiêu thương. Cùng lúc đó, Giang Nam thành phố điện ảnh chiêu thương công tác cũng đang tiến hành. Ba hiện tại, thành phố điện ảnh phi thường náo nhiệt, trừ bỏ đến từ Thiên Nam địa Bắc Phan Hâm mộ cùng phóng viên đến nay, còn có đến từ Thiên Nam địa Bắc thương gia, xí nghiệp. Ba trong đó lớn nhất một đám người từ Võ Thiên Mị tới tiếp đãi. Ba có thể khiến cho Võ Thiên Mị vị này, Tinh Quang Phó Tổng giám đốc tiếp đãi chỉ có tài sản đạt tới 100 ức công ty Phó Tổng giám đốc trở lên nhân vật bao quát sáu đại ngàn nước tập đoàn tổng tài cùng với phó tổng giám đốc. Đây đều là tinh quang hơn một năm nay tích lũy đi ra nhân mạch tài nguyên, phía trước quảng cáo hợp tác cho bọn hắn phong phu hồi báo, cho nên tinh quang phát ra mời sau vui vẻ mà đến. Bọn hắn xem trọng Giang Nam thành phố điện ảnh tương lai, cho nên sớm tới nơi này đuổi theo, tuyển cái khu vực tốt mở tiệm. Mọi người thành đàn kết bè kết đảng ngồi ở xe ngắm cảnh bên trên, chậm rãi du lãm. Ba cửa thành này là cỡ nào hùng tráng rộng rãi, ta đứng ở phía dưới giống một đầu con kiến. Đoán chừng có 30 mét cao à? Ta ở Trung Nam nhìn thấy cổ thành quy mô so với cái này nhỏ hơn nhiều. Chủ yếu nhất là bên trong nhà lầu, xây đến thực sự là rộng rãi đại khí, nối liền không dứt, ta phản phất thấy được đường Tống Thịnh thế phong vận Hôm nay ta quả nhiên đến đúng. Còn có cái này đều lan hòa đóng, sinh động như thật, làm công thực sự là quá để ý. Nhất định là mời danh ra đến thiết kế, không tệ không tệ. ba còn trong có càn khôn, ngay cả trong nhà lầu cũng làm được như vậy tinh xảo. Mọi người không có phát hiện sao, nơi này không khí đặc biệt tươi mát tự nhiên, hơn nữa nhiệt độ thích hợp, không có giang bắc thị nhiệt độ cao như vậy. Mọi người tán thưởng không dứt, một bên chụp ảnh một bên kêu la ông sòm, mới vừa xây thành giang nam thành phố điện ảnh cho bọn hắn ấn tượng khắc sâu. Võ Thiên Mỹ cười khen khách nói, Tống Triều là ta quốc lịch sử ghi chép bên trong, giàu nhất thời đại một trong, lúc ấy rất nhiều thành tựu đều đạt đến thế giới dẫn trước, thương nghiệp độ cao phát đạt. Cho nên thành phố điện ảnh công trình mới quyết định lấy Tống làm chủ Ba chúng ta tham khảo Thanh Minh Thượng Hà Đồ Trọng yếu Tống Triều Văn Hiến, làm hết sức trả lại như cũ Tống Triều Phong Mạo. Đồng thời cũng trên cơ sở này tiến hành sáng tạo cái mới, sử dụng quốc gia bảo tàng một câu, kia liền là để lịch sử xuống lên. Ba nơi này cách cục thiết kế vừa đúng, phi thường phù hợp Tống Triều Hoàng Thành Phong Thủy cách cục. Hơn nữa ở chi tiết cũng phi thường khảo cứu, làm đến chân thật hoàn nguyên. Hoàn nguyên bên trong lại có sáng tạo cái mới thiết kế, loại này sáng tạo cái mới không chỉ không có vẽ rắn thêm chân. Ngược lại để thành thị diện mạo tăng thêm sắc thái. Ba vượt qua hoành điếm ảnh thị thành chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nói lời này là Long môn tập đoàn Trần Dao chủ tịch, nàng là đặc biệt đến, cảm thấy Giang Nam thành phố điện ảnh đối với nàng Long môn tập đoàn mà nói chất chứa một cái trọng đại kỳ ngộ. Cảm ơn Trần tổng tán dương." Võ Thiên mị cười mỉm. "Võ tổng, những cái này nhà lầu đều là dùng để cho thuê." Một vị lao tổng không dám tin từng hỏi. "Đơn giản là quá đẹp quá nghệ thuật, trong lòng không đành lòng kinh ngạc." Võ Thiên Mị nói, trước mắt, Giang Nam thành phố điện ảnh chủ thể kiến trúc đã quy hoạch kiến thiết hoàn tất, nước, điện, nét, khí đều thông, mọi người chỉ cần tiến hành trang hoàng cải tạo, liền có thể treo biển hành nghề buôn bán. trừ bỏ trong đó mấy tòa nhà, mặt khác đều dùng để cho thuê. Ba nghe được Võ Thiên Mị vừa nói như thế, mọi người tâm tư sống động, bắt đầu chọn lựa mình thích khu vực, chuẩn bị vô xuống tới làm sinh ý. Không biết vì sao, bình thường nhiều đi mấy bước đường đều sẽ thở hồng hộp, hiện tại du ngoạn đã hơn nửa ngày. Vẫn là cảm thấy thần thanh khí sảng tinh thần gấp trăm lần, hào hứng đắt đỏ, phản phất sẽ không mệt mỏi một dạng. Như thế, trong lòng đối với thành phố điện ảnh lại nhiều hơn mấy phần ưa thích. Qua một hồi, võ thiên mị cười hiếp mắt nói, mọi người xin mời đi theo ta, phải vào nội thành. Nơi này chỉ là ngoại thành, chủ yếu dùng để làm cửa hàng buôn bán, nội thành mới là dùng để quay phim, nơi đó cảnh sắc càng thêm đẹp. Ba nơi này lại còn không tính đẹp nhất cảnh. Nội thành cư nhiên càng đẹp. Mọi người kinh ngạc kêu la ôm xòm. Mọi người lại một lần nữa ngồi lên ngắm cảnh ô tô du lịch, đi qua thành phố điện ảnh đại sảnh làm việc lúc, phát hiện bên ngoài vây đầy người, nhìn sang một mảnh đèn kịt, còn rất nhiều phóng viên đang quay chiếu. Võ Tổng, đây là... Đám người hiếu kỳ nhìn quanh. Võ Thiên Mỹ cười nói, à, mọi người đều biết, chúng ta hàng năm đại kịch xạ điêu anh hùng chuyện sắp khai mạc, hiện tại chính đang mộ tập thích hợp diễn viên. Bởi vì tới thử kính minh tinh nhiều lắm. Cho nên liền đem những cái này fan hâm mộ phóng viên đều đưa tới. Trời ạ, nhiều người như vậy. Cái này phải có bao nhiêu minh tinh tới thử kính A. Mọi người thấy nhiều như vậy fan hâm mộ hội tụ đến cùng một chỗ, đều có thể mở diễn xứng hội. Đại khái 70-80 cái A, không cụ thể đến qua. Võ thiên mị hời hợp nói. 70-80 cái. Đây không phải là cơ hội đem ngành giải trí minh tinh đều đưa tới sao. Mọi người liễu lưới, lần thứ nhất khoảng cách gần cảm thụ đến tinh quang ở lực ảnh hưởng cực lớn. Tâm lý đối với giang nam thành phố điện ảnh nhiều hơn mấy phần tâm tư. Võ tổng, đời ta đều chưa từng gặp qua diễn viên thử sức là cái dạng gì, nếu không ngươi dẫn chúng ta đi xem một chút. Một vị lao tổng nói đùa. Lời này vừa nói ra, lấy được những người khác nhiệt liệt hưởng ứng. Xác thực nhìn xem, một mực nghe nói lại chưa từng thấy qua, trong lòng ta phi thường thần bí. Đi xem một chút đi, dù sao cũng không chậm trễ thời gian nào. Nói không chừng còn có thể gặp ta thích minh tinh, chụp ảnh ký tên A. Mắt thấy mọi người tràn đầy phấn khởi, võ thiên mị cũng không quấy dày mọi người nhà tính, vì vậy nói, tốt, ta đây liền ăn bài. Ba một đám lao tổng lên lầu 2 từ trên nhìn xuống, lại thấy được ô áp áp đầu người, cảm giác giống như là thông báo tuyển dụng đại hội một dạng. Võ tổng, nhiều người như vậy tới thử kính, các người đây là muốn chiêu bao nhiêu cái diễn viên. Không có nhiều, đại khái 20 cái A. Mới 20 cái tả hữu. Chúng lao tổng ngạc nhiên. Bọn hắn từ trên nhìn xuống, Tính ra toàn bộ đại sảnh nhân số đều vượt qua 3.000, thế nhưng là cư nhiên mới chiêu 20 cái diễn viên, xác suất cũng chưa tới 1%. Mới 20 cái nhân vật, cư nhiên có nhiều người như vậy cạnh tranh. Lao tổng liễu lưới. Đương nhiên là chúng ta cứ tốt. Võ thiên mị kiêu ngạo nói, từ chúng ta tinh quang thành lập tới nay, đẩy ra mỗi một bộ kịch không chỉ lấy được kinh người tỷ lệ người xem, còn nhân tiện thổi cho nổi tiếng mấy cái diễn viên. Tỷ như phía trước trù thần, từ nhân vật chính đến phối hợp diễn. Chúng ta tổng cộng bưng ra 15 cái minh tinh, trong đó diễn lưu ngang tinh vương xuân sinh còn hồng đến hải ngoại. Chính vì vậy, cho nên mới có nhiều như vậy diễn viên qua tới thử sức. Hơn nữa, chúng ta xạ điêu anh hùng truyện sẽ tại nơi này quay trụ. Ba bằng vào chúng ta tinh quang trước sau như một tiêu chuẩn, bộ này hí vô cùng có khả năng hồng khắp cả nước, thậm chí hồng đến xung quanh quốc gia. Kèm theo xạ điêu anh hùng Truyện Nhật Bá, Giang Nam thành phố Điện ảnh cũng là hồng khắp cả nước, hồng khắp toàn bộ châu Á tại nguyên chắc chắn quần mà đến Mọi người ở trong này mở chi nhánh, còn sợ không kiếm tiền. Võ thiên mị dùng tràn ngập cám dô giọng nói. chương 426, đem hiện đại xí nghiệp rời đến cổ đại. Đám người con mắt sáng rõ. Sở ta TV phim TV là quá rõ ràng, đẩy ra một bộ hỏa một bộ, cho tới bây giờ không gặp thất bại qua. Lấy bọn họ chế tác tiêu chuẩn, gần 200 ức xạ điều anh hùng truyện trình độ chắc chắn sẽ không kém. Khỏi cần phải nói, chỉ xem hiện trường thử sức tình huống, liền biết bộ kịch này nhất định sẽ hỏa. Có lẽ đúng như chủ thần mang đến một cỗ hiện tượng cấp phong bạo cũng không nhất định đây. Hơn nữa, lấy tinh quang ở ngành giải trí lực ảnh hưởng, về sau nhất định sẽ có rất nhiều đoàn làm phim tới nơi này quay trụ, nhất định sẽ kéo theo nơi này nhân khí. Ba còn có nơi này cảnh sắc sắc thực đẹp như họa chỉ cần thích đáng kinh doanh du khách tuyệt đối không ít. Lúc đầu trong lòng ta còn do dự bất định, hiện tại ta quyết định ở chỗ này mở trí nhánh. Ta càng muốn dự định nhận thầu một con đường, chuyên môn dùng để bán ta tập đoàn sản phẩm Giang Nam thành phố điện ảnh tiền cảnh rộng lớn, theo dòng người ra tăng nơi này kinh tế giá trị sẽ càng thêm nổi bật. Võ Đại trưởng, nơi này cửa hàng người bán không? Ta dự định đầu tư. Hơn nữa ở nơi này làm cửa hàng, tương đương với miễn phí quảng cáo A. Đối với mọi người phản ứng, võ thiên mị khẽ mỉm cười. Ở Lao Tổng đứng ở chỗ cao quan sát thử kính hội đồng thời, dưới đây các diễn viên cũng ngẩn đầu nhìn đến bỗng nhiên xuất hiện Lao Tổng. Đối với sởi cỏ diễn viên mà nói, trên lầu Lao Tổng khả năng đều là người xa lạ cho nên cũng không quan tâm nhưng là đối với ở ngành giải trí sờ soạn lần mò hơn mấy năm minh tinh nghệ nhân trên đỉnh người đều là đại danh đỉnh đỉnh A đều là bọn hắn sau lưng kim chủ bọn hắn sau lưng đại biểu tập đoàn cùng công ty đều là cự vô bá cấp bậc tồn tại bọn hắn Mặc dù là minh tinh ở ngành giải trí bên trong địa vị Hiến hoách nhận Vạn thiên sùng bái nhưng là ở những cái này chân chính lao tổng trước mặt lại cũng không thể coi là cái gì cùng người bình thường không khác nhau nhiều lắm cho nên khi nhiều như vậy lao tổng cùng lúc xuất hiện lúc Bọn hắn cảm thấy vô cùng chấn kinh. Vị kia không phải An Sơn ra điện xí nghiệp Hoàng Lao Tổng sao? Ta trước đó cho công ty bọn họ vô qua một chi quảng cáo, còn có may mắn nhìn thấy Hoàng Lao Tổng một mặt, đó là một vị phi thường khôn khéo Lao Tổng. ba còn có Mỹ Trang Tập đoàn An Tổng, thương quyền bên trong tiếng tâm lừng lời Mỹ Nữ Tổng Tài. Vị kia là long môn Tập đoàn Trần Chủ tịch. Làm sao nhiều như vậy Lao Tổng đến? Chẳng lẽ là chuyên môn đến xem thử kính hội? Đừng nghĩ nhiều. Nhân ra mới không rảnh phản ứng những cái này việc nhỏ. Ta nghe nói rằng nam thành phố điện ảnh sắp khai trường, trước mắt chính đang chiêu thương. Những người này đoán chừng là đến xem cửa hàng. Thì ra là thế. Nếu là có cơ hội cùng bọn hắn nói mấy câu liền tốt. Lao Tổng đến, cho hiện trường minh tinh phi thường rung động thể nghiệm. Những cái này Lao Tổng đều rất có năng lượng, bình thường gặp một lần cũng rất khó, đều là minh tinh ba kết đối tượng. Thế nhưng là sở ta TV cư nhiên có thể đem nhiều như vậy Lao Tổng kéo qua. Bởi vậy có thể biết rõ năng lượng là biết bao sâu không lường được Bà trong lòng hạ quyết tâm Tốt nhất có thể leo lên tinh quang chiếc này chiến thuyền Mới có thể tương lai tiền đồ rộng lớn Võ thiên mị dẫn một đám người đi tới nội thành Nội thành thiết kế cùng kiến thiết càng thêm khảo cứu Ngay cả mỗi một tòa tầng lầu điêu lương hỏa trụ đều không giống bình thường Mỗi một tòa lâu thiết kế đều không giống nhau Hết lần này tới lần khác thoạt nhìn lại cân đối thống nhất Để cho người ta không thán phục không được Nơi này còn bị lâm bắc phàm bố trí chân Pháp. Có vụ khí lượn lờ mà lên, ánh sáng nu hòa tinh mịch, đi trên đường pháng phất đạp trên đông. Không khí trong lành tự nhiên, nhiệt độ thích hợp, khít một hơi đều tinh thần gấp trăm lần. Nơi này cùng nói là một tòa tống thành, không bằng nói là một tòa tiên thành. Hoàn cảnh nơi này thật tốt, cảm giác sinh hoạt là thần tiên, nếu như có thể ta thực sự muốn mua tòa nhà đến dưỡng lao. Người đừng nghĩ, tinh quang lại không đốc, làm sao sẽ đem tốt như vậy địa phương bán đi. Nếu như là ta, khẳng định thật chặt bưng bít trong tay, chỉ thuê không bán Chỉ là tiền thuê đều kiếm lời lợi. Ai, ta chính là cảm thán một lần. Tốt như vậy cảnh, cho ta làm thần tiên đều không đổi. Ta cảm thấy nơi này không hẳn gọi là Tống Thành, mà hẳn gọi là Tiên Thành mới đúng. Đồng ý. Nội Thành đi một vòng, mọi người đối với Giang Nam Thành phố Điện Ảnh càng thêm hài lòng. Ba chính là bọn họ đám này thấy qua kỳ chân mị sắc lao tổng, đều đối với nơi này cảnh sắc nhìn mà than thở, đều muốn nơi này mua nhà dưỡng lao, có thể nghĩ nơi này cảnh sắc là cỡ nào đẹp Nhưng cũng chỉ có thể là suy nghĩ một chút mà thôi, nơi này chỉ là dùng để quay phim, là giang nam thành phố điện ảnh trô đứng cơ sở, chắc chắn sẽ không bán, liền thuê cũng sẽ không thuê. Một mực đi vào trong, đông nhiên trông thấy một nhà cách cục tựa như là cổ đại khách sạn quán rượu nhà lầu. Long môn tập đoàn chủ tịch Trần Giao giật mình, hỏi, tòa lầu này là dùng để làm gì? Võ Thiên Mỹ nói ra, ba đây là một nhà giả cổ kiến tạo khách sạn, có thể nói là trong nội thành lớn nhất cực kỳ đại biểu tính một giấy nhà. Ba tầng lầu kết cấu, chủ yếu dùng cho rừng chân khách điếm phần diễn quay trụ. Trần giao chủ tịch cặp mắt tỏa ánh sáng, nói lời kinh người, nguyên lai like là một cái khách sạn, ta muốn bao xuống tòa này khách sạn vĩnh cử quan danh quyền. Ba cái này bỗng nhiên nô ra một câu, đem đám người đều kinh hãi. Ba đây là có ý gì? Quay phim thành lâu còn có thể quan danh. Tiết mục TV, cao lầu các loại quan danh rất phổ biến, nhưng là chưa từng nghe nói có cái này cách chơi. Đây là cái gì thương nghiệp thao tác? Võ thiên mị không xác định hỏi, chân tỷ, người là có ý gì? Ta vừa rồi nghe không hiểu. Kỳ thực ở ta mới tới thời điểm ta đã nghĩ, các người giang nam thành phố điện ảnh tương lai chắc chắn sẽ không thiếu khuyết rừng chân khách điếm hí. Đây đối với chúng ta long môn tiểu điếm mà nói, là một cơ hội to lớn. Ba tròn nên ta định đem nơi này bao xuống đến, đem long môn khách sạn bảng hiệu treo lên. Về sau chỉ cần ở trong này quay trụ, chỉ cần là đập rừng chân khách điếm hí, như vậy đều muốn tới tòa này lâu quay trụ. Chỉ có thể dùng ta long môn khách sạn bảng hiệu, gọi món ăn chỉ có thể là ta long môn tiểu điếm đồ ăn. Như vậy thì có thể đem ta long môn tập đoàn bảng hiệu triệt để cắm vào truyền hình điện ảnh kịch tác phẩm bên trong. Theo từng bộ phim tivi chuyên gia, ta long môn bảng hiệu còn không đi vào thiên gia văn hộ. Trần giao chủ tịch Dương Dương đắc ý nói. Mọi người vừa nghe, cặp mắt cũng sáng lên. Ý nghĩ này quá lớn mật, quá sáng tạo cái mới, nhưng là lại không thể không nói có khả thi. Tưởng tượng một chút. Nơi này căn bản là dùng để quay chụp cổ trang kịch, theo từng bộ truyền hình điện ảnh kịch truyền ra, như vậy long môn khách sạn chắc chắn đi vào thiên gia văn hộ, chết để mà xâm nhập lòng người, cái này lực ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Có lẽ về sau, long môn khách sạn đều mở khắp võ hiệp thế giới. Vừa nhắc tới võ hiệp liền nghĩ đến long môn khách sạn, vừa nhắc tới long môn khách sạn liền nghĩ đến võ hiệp, sau đó trong hiện thực long môn tiểu điếm liền bị lôi kéo lại, hắn sinh ra quảng cáo hiệu quả biết bao khủng bố. Ở đây đều là lão tổng Vĩ đến đây hiệu quả đều không khỏi hít sâu một hơi. Ta Thiên tựu tập đoàn cũng muốn một tòa nhà Vĩnh Cựu Quan danh quyền. Ta Mỹ Trang tập đoàn cũng muốn. Ta Phượng Tường tập đoàn tuyệt đối không bồi. Chương 427, đem cửa hàng mở khắp võ hiệp thế giới. Lập tức, quân hùng hưởng ứng. Bọn hắn muốn tiến vào chiếm giữ Giang Nam thành phố điện ảnh, cũng phải cầm xuống nơi này nhà lầu Vĩnh Cựu Quan danh quyền, dạng này liền tương đương với đem nhà mình cửa hàng mở ở cổ đại, mở ở võ hiệp thế giới. Theo truyền hình điện ảnh kịch không ngừng truyền ra, Đây không phải là liên tục không ngừng quảng cáo sao. Ba cái khác đoàn làm phim trước không nói, tinh quang đập cổ trang kịch nhất định sẽ nơi này lấy cảnh quay chủ Thậm chí một chút tống nghệ tiết mục cũng sẽ ở nơi này thu lại. Lấy bọn hắn cho tới nay chế tác tiêu chuẩn, vô luận là truyền hình điện ảnh kịch hay là tống nghệ đều sẽ bạo hỏa, như vậy ở trong này chiêu bài khẳng định cũng sẽ bị đập đi vào, sẽ theo truyền hình điện ảnh kịch tất cả cùng đồng thời hòa lên. Đây chính là cắm vào quảng cáo A, hơn nữa còn cắm vào đến như thế sao Ý nghĩ này thật là quá có sáng ý, quá thiên tài. Bọn hắn đều kìm lòng không được vì bản thân điểm khen. Chúng lao tổng có thể nghĩ tới chỗ này, võ thiên mị tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, thậm chí có thể nghĩ đến càng nhiều. Chỉ là đem nơi này quan danh quyền bán đi, như vậy hàng năm chí ít đều có mấy chục ước thu nhập, hơn nữa đều là thuần, không có bất kỳ cái gì chi phí. Ba đây chỉ là thành phố điện ảnh một kỳ công trình, nếu như đem hai kỳ, ba kỳ công trình toàn bộ như thế khai phát, như vậy lợi ích nên lớn bao nhiêu? Nghĩ đến đây, võ thiên mị tâm lý liền bình bình ngai loạn. Trần Dao một mực dò xét trước mắt tòa này tuyệt đẹp tử lâu, càng ngày càng cảm thấy hài lòng, cười tủm tìm nói, "Tòa này tử lâu ta phi thường yêu thích, dùng để làm long môn khách sạn phi thường phù hợp. Như vậy đi, ta dự định hàng năm ra năm ức, vĩnh cửu quan dành tòa lầu này." Đám người hít vào một hơi. "Chỉ là treo cái chiêu bài mà thôi, cư nhiên hàng năm muốn móc ra năm ức. Tiền này cũng quá dễ kiếm a." "Năm ức? Quá ít, không được." Võ thiên mị không cần suy nghĩ lắc đầu. Đám người lại hít một hơi. Hàng năm năm ức, vẫn còn chê ít. Võ thiên mị giải thích, chúng ta tinh quang về sau rất nhiều võ hiệp kịch, cổ trang kịch cũng sẽ ở nơi này quay trụ. Vô luận là chất lượng hay là người xem đều có bảo hộ, hàng năm chỉ lấy năm ức quá ít. Tỷ như xạ điêu anh hùng chuyện bộ này võ hiệp kịch bên trong có rất nhiều quán rượu phần diễn, chúng ta liền định ở trong này quay trụ, đem long môn tập đoàn quảng cáo cắm vào nơi này, chỉ là phí tài trợ liền 40 ức. Ta không khả năng bày đặt 40 ước không muốn, chỉ cần cái kia 5 ước ra. Đám người nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy có mấy phần đạo lý. Tất cả mọi người là thương nhân, đều muốn kiếm tiền, làm sao có thể đem 40 ước cự tuyệt ở ngoài cửa. Được không bù mất. Trần giao hào khí mà nói, tinh quang kịch khắc tính. Vậy ta liền không có vấn đề gì, bất quá còn phải hỏi một chút bạch tổng. Bất quá, theo ta hiểu, nàng hẳn là sẽ không cự tuyệt cái này tới tay chỗ tốt. Võ thiên mị cười miệng tuet tuet. Vốn chỉ muốn đem ngoại thành lâu bán ra ngoài, không nghĩ tới ngay cả nội thành đều bán, thật là quá kiếm lời. Bây giờ còn có chút thời gian, ta dự định dạo quanh một lượt tìm kiếm một ngôi lầu làm công ty chưa bài. Võ Tổng trước xin lỗi không tiếp được. Ta cũng đi dạo chơi, ta Mỹ Trang tập đoàn không rơi người sau. Ba vừa nghĩ tới đem ta tập đoàn mở ra cổ đại bên trong, trong lòng ta thì có hưng phân khó tả, quá thú vị. Ta trước cùng Chủ tịch Hảo Hảo trò chuyện chút, nói không chừng thật đúng là có thể thành. Ta cảm thấy cái này đem công ty mở ra cổ đại ý nghĩ quá mỹ diệu. Võ tổng, cho ta một chút liên quan tới nội thành bố cục tư liệu A, trở về ta hướng lao tổng phản ứng phản ứng. Kết quả, 6 đại tập đoàn đại biểu trở về vừa thương lượng, cảm thấy việc này rất có triển vọng, lấy hàng 5 năm ức giá mua xuống trong đó một ngôi lầu vĩnh cựu quan danh quyền. Long môn tập đoàn, liền kêu long môn khách sạn, hoặc là long môn tiểu lâu, làm tiểu lâu dừng chân suy ý. Thiên tiểu tập đoàn, liền kêu thiên tiểu tử, tử phô làm rượu mua bán sinh ý. Phượng Tương tập đoàn liền kêu Phượng Tường Các, làm châu đáo đổ trang sức sinh ý. Mỹ Trang tập đoàn liền kêu Mỹ Trang Đài, làm son phấn sinh ý. Chính Huy tập đoàn nghiệp vụ quá tạp, cho nên mở một nhà tiệm tạp hóa, gọi là Chính Huy Đường. Khang Chính tập đoàn là làm điễu, ở cổ đại này không quá đi thông, bởi vì cổ đại không có chuyên môn làm bất động sản khai phát, tối đa cũng liền là sỉ cột hẹn phòng mua bán. Mấu chốt nhất là ra sân suất không cao, không đạt được quảng cáo hiệu quả. Cho nên bọn hắn sửa cũ thành mới, đem mình đơn vị tính chất cải biến, gọi là Khang Chính Tiền Trang, chuyên môn làm tiền sinh ý, cứ để người đều biết rõ bọn hắn có tiền, hơn nữa là có rất nhiều tiền. Dù sao, ngân hàng cùng địa ốc quan hệ như vậy cắt đều cắt không được. Ba còn có Đông Phong Ủy Z cũng thò một chân vào tiến vào, lấy tên Đông Phong Phiêu Cụ. Đông Phong Ủy Z Đông Phong Phiêu Cụ, không thể không nói, cái này rất sướng. Bất quá, cái này khiến Lâm Bắc Phàm cảm thấy nồng nặc không hài hòa cảm giác. Về sau đẩy ra tiếng hồ. Phúc uy phiêu cục chẳng phải là muốn đổi tên Đông Phong phiêu cục Vừa nghĩ tới suy Nam Lâm Bình Chi cầm tịch tà kiếm phổ hô to Đông Phong phiêu cục sứ mệnh tất đạt, hắn cũng cảm giác cay con mắt. Được rồi, vì tiền ta nhẫn. Ta chính là như vậy không có tiết áo. Cứ như vậy, Giang Nam thành phố điện ảnh còn không có chính thức khai trường, liền đã có 35 ức nguyên không 04 lợi. Nội thành còn rất nhiều lâu cũng không có bán ra ngoài, còn rất nhiều tập đoàn cùng xí nghiệp quan sát, chỉ cần hiệu quả ra ngoài sau lại ra tay trừ cái đó ra, thành phố điện ảnh ngoại thành rất nhiều cửa hàng ngược lại là thuê ra ngoài, đã bắt đầu trang hoàng. Long môn tập đoàn chuẩn bị ở trong này mở một nhà Long môn tự điểm. Thiên tửu tập đoàn chuẩn bị ở trong này mở một nhà kỳ hàm điếm, chế tạo cổ phong cổ vận rượu văn hóa thị trường. Mỹ trang tập đoàn ở trong này mở một nhà mỹ trang cổ văn hóa triển lãm bán hàng cửa hàng, cùng thành phố điện ảnh nội thành mỹ trang đài hô ứng lẫn nhau. Phượng tương tập đoàn trực tiếp liền là mở tinh phẩm đồ trang sức triển lãm bán hàng cửa hàng. Chính huy tập đoàn trực tiếp bao xuống một con đường xem như đường dành riêng cho người đi bộ, sau đó trắng trận buôn bán bọn họ sản phẩm. Khang chính tập đoàn bao xuống thật nhiều nhà lầu, đem ái tỉnh công ngụ mở đến nơi đây. Còn rất nhiều tập đoàn cùng xí nghiệp tiến vào chiếm giữ giang nam thành phố điện ảnh. Bởi vậy, thành phố điện ảnh dần dần trở nên được người yêu mến. Những cái này vào ở tập đoàn cùng xí nghiệp, hàng năm sẽ cho thành phố điện ảnh mang đến 50 ước nguyên tả hữu tiền thuê thu nhập. Thành phố điện ảnh cũng rốt cục bắt đầu lời. Sở Diêu anh hùng truyện diễn viên cũng cơ bản đã chọn được, trong đó thu hoạch lớn nhất liền là Hoàng Dung diễn viên, Vương Mỹ Linh, rất sống động, một cái nhăn mày một cái nụ cười đều giống như Hoàng Dung, phảng phất là từ trong sách đi ra mở dạng. Hoặc có lẽ là, nàng liền là Hoàng Dung. Lâm Bác Phạm dám khẳng định, làm xạ Điêu anh hùng truyện chuyển ra về sau, Vương Mỹ Linh chắc chắn hồng khắp cả nước. Chương 428: Lý Thị tập đoàn vùng vây dây chết. Tinh quang một mảnh mạnh khỏe, Lý Thị tập đoàn liền trôi qua rất không ổn. Ở ZCK cùng hàn lao đầu trọng kim làm không phía dưới, lý thị tập đoàn cổ phiếu nhiều lần sáng tạo cái mới thấp, tân khoa điện tử giá cổ phiếu đã ngã đi 50%, phong hoa điện năng chỉ bảo trụ 60%, Viễn dương vận tải đường thủy tổn thất 30%. Tổng thể đến xem, thị chỉ bước hơi 1.000 ước. Nhưng lý thị tập đoàn cũng không phải quả hương mềm, sẽ không mặc kệ nhào nặn, lập tức kéo lên số lớn tài chính tiến vào thị trường chứng khoán kéo lên giá cổ phiếu. Quan hệ tập đoàn lợi ích cũng tiến hành hộ bản không để cho ngã xuống dưới đáy lý vô Thương quyết đoán xuất thủ ở phi chính phủ An bài phía dưới, lập tức an hoa hãng chế biến bãi công nhân viên gọi trở về đến tiến hành đàm phán trước mắt đã lấy được tích cực thành quả ba còn có Viễn Dương vận tải đường Thủy Hải tập uy hiếp sự kiện lý vô Thương chủ động liên hệ hải tập lấy được tích cực hiệu quả trước mắt không có nhân viên thương vong còn có drò dầu sự kiện Lý Thị tập đoàn tích cực xử lý trước mắt ô nhiễm ở trong phạm vi khống chế vây phần Sơn Hải ảnh nghiệp kiện này sự tỉnh Bởi vì đối phương không có hữu hiệu chứng cứ, cho nên Lý Vô Thương cũng không thế nào không yên tâm. Ba chỉ còn lại có Tân Khoa Điện Tử cùng Phong Hoa Điện Năng, tạm thời không có quá tốt xử lý phương pháp. Đồng thời, Lý Thị Tập Đoàn nhiều mặt chạy nhanh, tích cực hướng ngoại giới phát ra tín hiệu, cam đoan nhất định sẽ thích đáng xử lý tương quan công việc, để Lý Thị dục hỏa chúng sinh, trở lại huy hoàng. Cứ như vậy cuối cùng hiểm mà lại hiểm ổn định giá cổ phiếu, không có phát triển mạnh mẽ. Nhưng là, cái này rất giống là trước cơn bão tố bình tĩnh. Tất cả mọi người đang quan sát, tùy thời lòng trời lở đất. Nếu như trước đó sự tình xử lý không tốt, như vậy đại hạ tương khinh. Mới qua không đến một tuần lễ, lý vô thương khuôn mặt tiểu tụy, mí mắt rất sâu, trên đầu nhiều rất nhiều tóc trắng, nhìn qua già mười mấy tuổi. Bởi vì mấy ngày qua hắn vẫn không có ngủ ngon, sợ sẽ tiếp đi về sau lại nghe được tin tức xấu. Ba hiện tại, nội bộ tập đoàn đối với hắn phi thường có ý kiến, đã có mấy vị cổ đông liên hợp lại chuẩn bị bài miệng hắn đồng sự trưởng chức vụ. Nếu như lần này nguy cơ không đi qua, như vậy hắn sẽ triệt để cáo biệt lý thị. Ba lúc trước vì lên làm lý thị chủ tịch, hắn không biết áp dụng bao nhiêu hát sắc thủ đoạn, không biết đắc tội bao nhiêu người, rất nhiều người đều đối với hắn hận tận xương. Nếu như rời đi vị trí này, mất đi lý thị bảo hộ, hắn không biết còn có thể hay không sống qua ba ngày. Nhưng hắn tuyệt không liền như vậy nhận thua, hắn lý vô thương nhất định là bay lượn ở cửu thiên thần long, một đời không kém gì người, vĩnh viễn chỉ có thể đứng ở đỉnh cao nhất bệ nghệ thiên hạ chỗ cao lạnh leo vô cùng. Tuy nhiên cô độc, nhưng hắn ưa thích. Nếu như vạn nhất bại, vậy liền lôi kéo mọi người trốn cùng. Lý Vô Thương mệt mỏi cặp mắt lóe điên cùng thần sắc. Ba lúc này, thư ký đi đến, nói: "Lý Đồng, Châu Âu Án Giới Sở Tập đoàn chủ tịch Cảnh Án Giới Sở đã đi tới ta tập đoàn lầu dưới, hy vọng có thể cùng ngươi gặp một lần." Lý Vô Thương trong lòng sững sở. Châu Âu Án Giới Sở Tập đoàn. Hắn biết rõ tập đoàn này là Châu Âu một cái uy tín lâu năm tập đoàn. Từ ản rời sở gia tộc nắm trong tay, tài sản vượt qua 1.000 nước đô la Mỹ, nội tỉnh phi thường thâm hậu. Bất quá, tập đoàn này cùng Lý Thị cũng không có trực tiếp nghiệp vụ đi lại. Bây giờ Lý Thị bấp bên, hắn làm sao đông nhiên đến thăm. Lý vô thương tâm lý tràn đầy nghi vấn. Nhưng là nhân gia chủ tịch đều đã tới cửa, há có cự tuyệt. Mau mời bọn hắn đi lên. Là, Lý Đồng. Lý vô thương đứng lên rửa mặt, sau đó sửa sang lại bản thân cổ áo đầu tóc, để mình xem tinh thần một điểm. lúc này Án rời sở tập đoàn đại biểu rốt cục đi lên. Lý vô thương cười híp mắt nên đón, một cái cùng hắn một dạng trẻ tuổi tóc vàng mắt xanh thanh niên đầy mặt dáng tươi cười đi tới, song phương tự nhiên đưa tay phải ra nắm chặt lại. Hoan nên án rời sở chủ tịch đại giá Quang Lâm. Lý chủ tịch ngươi tốt, nhìn thấy ngươi tà cao hứng phi thường. Hai người hàn huyên xong an vị, thư ký bưng lên đổ nước. Lý vô thương hiện tại mọi việc phiên thân, không có tâm tư nói nhăng nói cội, cho nên trực tiếp hỏi dọ ý đồ đến. Sở cười mắt nói Ở nói do ý đồ đến trước đó, ta trước tự giới thiệu, ta trừ bỏ là ản rời sở tập đoàn chủ tịch bên ngoài, kỳ thực còn có một cái thân phận, kia liền là ZZKKK. Lý vô thương cặp mắt vừa mở. ZZK, người này hắn làm sao sẽ không nhận biết? Không phải liền là những ngày này một mực chèn ép lý thị tập đoàn cổ phiếu người tiên phong sao? Nếu như không phải có xu nữ nhân này gây sóng gió, hắn tập đoàn cổ phiếu sẽ băng nghiêm trọng như vậy. Ba hiện tại nàng KKK cư nhiên tìm tới cửa. Lý Vô Thương ánh mắt bất thiện, không nên hiểu lầm, ta không phải vì đòi công đạo mà đến, kỳ thực ta là tới giúp cho ngươi. Kẻn An rời sở thương tâm thở dài, ta cái kia bất thành khí mọi mọi nhà, cho ngươi thêm phiền thoái. Không biết vì sao, nhìn thấy trước mắt nam tử này cảm khái bộ dáng, Lý Vô Thương tâm lý dâng lên thấy lạnh cả người. Ngày thứ hai, Lý Thị tập đoàn đối ngoại tuyên bố, An Hoa Hãng chế biến bãi công đàm phán đã lấy được tích cực hiệu quả, ở chính phủ cân đối phía dưới, Song Phương đạt thành hòa giải. Ít ngày nữa sẽ làm lại. Cùng lúc đó, An Hoa Hãng chế biến còn nhận được một bút 10 ức đô la đại ngạch đơn đặt hàng. Phong Hoa Điện năng Phương diện, Phong Hoa Điện năng cùng châu Âu một cái uy tín lâu năm khoa học kỹ thuật công ty đạt thành hợp tác, cộng đồng khai phát mới pin lý thuần kỹ thuật. Song phương có thể nói là cường cường hợp tác, phi thường làm cho người xem trọng. Viễn Dương vận tại đường thủy phương diện, thông qua cùng hải tạc hiệp thương, Lý Thị tập đoàn chỉ dùng bỏ ra một ước đô la Mỹ liền có thể chuộc về thuyền hàng cùng với thủy viên, tổn thất cũng không lớn. Tuần nữa nhân viên không một thương vong. Ba cái này lợi ích tin tức vừa ra, Lý Thị Tập đoàn ba đại cổ phiếu cấp tốc đụng đáy bán ngược, tăng vọt 5%. Còn có dư luận hướng gió Đông nhân biến. Nguyên lai like đám người đều phi thường đồng tình mấy vị trọng thương viện tuyến Lao bản, công kích Lý Thị Tập đoàn phi pháp cưỡng chiếm viện tuyến. Kết quả viện tuyến Lao bản bị trả đũa, nói là nguyên lai like viện tuyến buôn bán không khá cho nên viện tuyến Lao bản mới giá thấp bán ra, nhưng là về sau bọn hắn đổi ý, cho nên tự diễn một trận đến Bắc Đồng tỉnh tranh lợi ích dụng tâm vô cùng hiểm ác. Ba bằng không thì, vì sao qua hơn 3 tháng bọn hắn mới chống án? Vì sao cũng không gặp mặt khắc viện tuyến lao bản chống án? Người nói bọn họ là vô tội, có chứng cứ sao? Như thế vân vân, đem viện tuyến lao bản bác bỏ trở về. Ở tân khoa điện tử sản phẩm gây nên ung thư sự kiện bên trên, bỗng nhiên có rất nhiều chuyên gia ló đầu ra phát biểu bản thân quyền uy quan điểm, cái gì cái gì bản sản phẩm điện tử hàm lượng thành phần vô cùng an toàn. Bình thường tiếp xúc thời điểm sẽ không gây nên ung thư, mọi người có thể yên tâm sử dụng. Ba trước đó những cái được gọi là nhân viên người bệnh kỳ thực cũng không phải là an hoa hạn chế biến nhân viên, mọi người không nên bị nói gạt. Nói tóm lại, Lý Thị tập đoàn đang điên cuồng tẩy trắng. Cùng lúc đó, còn có một bút đại ngạch tài chính tiến vào thị trường chứng khoán bên trong, cấp tốc kéo lên Lý Thị tập đoàn 3 cái cổ phiếu, cùng ngày liền tăng vọt 10%, xu hướng tăng phi thường khả quan. Tất cả nhìn, Lý Thị tập đoàn giống như đã bị cực thái lai. Trường 429, lý thị tập đoàn không còn tồn tại. Mỹ Quốc Một gian sang trọng biệt thự, Jesse ca lạnh lùng nhìn xem màn ảnh máy vi tính, nghiến răng nghiến lợi nói, ta làm người ghét ca ca, người rốt cục vẫn là đối với ta cái này thân nhân duy nhất xuất thủ, đối với ta thực sự là yêu thương. Hắn đã sớm nhìn ra, lý thị tập đoàn có thể bị cực thái lai, cái này sau lưng đều có nàng gia tộc ạn rời sở hình bóng. Ba hiện tại ạn rời sợ là từ ca ca của nàng nắm trong tay. Như vậy thì giải thích hắn ca ca rốt cục ra tay với nàng. Ba hiện tại án giờ sở trực hệ huyết mạch chỉ còn hai người bọn họ, mà nàng tồn tại là duy nhất có thể uy hiếp được hắn ở địa vị gia tộc người, vì củng cố bản thân ích lợi, giết nàng mới là lựa chọn tốt nhất. Ba hiện tại giết không được, như vậy thì thông qua vốn liếng lực lượng nhân ép, tiêu diệt nàng sinh lực, để cho nàng mất đi cơ hội vùng lên. Gia hỏa này lục thân không nhận, liền bản thân cha mẹ cũng dám giết, còn có chuyện gì làm không được. Loại này thủ đoạn coi như ôn hòa. Lúc này, một cái làm cho người quen thuộc điện thoại gọi tới. Jesse cao mặt tâm trầm, kết nối nói, Ken. Ta bất thành khí muội muội ta còn tưởng rằng ngươi không dám nhận điện thoại đây. Có chuyện mau nói, có dám mau thả. Không muốn như vậy thô lỗ, trên người ngươi chạy xuôi theo ản rời sở thần thánh cao quý huyết dịch, phải văn minh lễ phép, muốn xinh đẹp. Thuận tiện hỏi một lần, ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật này thế nào, thích không? Ken, ngươi cho rằng ăn chắc ta sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Nhân từ nương tay ngươi, làm sao cùng ta đấu? Ngươi chờ, ta sẽ để ngươi đẹp mặt. ZC ca cút điện thoại, sau đó lập tức điều động số lớn tài chính, đánh lén lý thị tập đoàn. Còn có hàn láo đầu bên này cũng điều động số lớn tài chính, tiếp tục đánh lén lý thị tập đoàn 3 cái cổ phiếu. Nhưng là lý thị tập đoàn có ngoại viện, tư bản hùng hậu ản rời sở tập đoàn, ở tư bản phương diện ngược lại là không dò xét. Trong lúc nhất thời, song phương giết khó phân thắng bại, thế lực ngang nhau. Philippines Nhìn xem tình huống bắt đầu quay lại cổ phiếu, Lý Vô Thương rốt cục lộ ra mỉm cười. Mặc dù nói là tới giúp hắn, nhưng nhân ra cũng không miễn phí xuất thủ, Lý Vô Thương bán rẻ lợi ích to lớn, bán rẻ lý thị tập đoàn lợi ích, mới đổi lấy ản rời sở ủng hộ. Bất quá, ản rời sở tập đoàn, hoặc giả nói là kẹn ản rời sở năng lượng sát thực rất lớn, ngay cả hải tặc phía bên kia đều có thể chen mồm vào được, bằng không thì hắn còn không biết làm sao vượt qua cái này nguy cơ. Nhưng là... Nhìn xem nhà mình ba cái cổ phiếu đường cong, giá cả thực sự quá thấp, Lý vô thương gửi gọi điện thoại, ản rời sở chủ tịch, khoản tiền thứ hai lúc nào đến nơi. Mỹ quốc thị trường chứng khoán lại có một bút to lớn tài chính tràn vào, điên cuồng kéo lên lý thị tập đoàn 3 cái cổ phiếu. ZZK cùng Hàn lao đầu điên quần bán tháo, kết quả vẫn là không chống đỡ được đối phương tài chính, cơ bản bán bao nhiêu liền ăn bao nhiêu, giá cổ phiếu vững vàng dương lên. Cùng lúc đó, ở Hương Giang đoán mệnh lao khất cái mấy người cũng phát hiện tình huống Ba trong đó, một vị thoạt nhìn rất lịch sự lao đầu phân tích nói, lúc đầu Lý Thị tập đoàn đã nhanh muốn không chống nổi, nhưng là có một cái đại tập đoàn gia nhập chiến cuộc, nâng đỡ Lý Thị tập đoàn. Căn cứ tin tức ta lấy được, đối phương có thể là chiếm cư ở châu Âu uy tín lâu năm gia tộc tập đoàn, hạng rở sở tập đoàn. Nếu như bên kia không có tài chính ủng hộ, khả năng trước đó là mọi thứ đều công cốc. Một vị quần áo hoa lệ lao phụ nhân nói ra. Đoán mệnh lão khất cái lại có vẻ rất bình tĩnh, Lý Thị tập đoàn bất quá là hồi quang phản chiếu không đáng để lo. Đắc tội vị kia, bất luận cái gì giấy rủa đều là phí công, cho dù có ngoại viện cũng vô dụng. Chúng ta chuẩn bị lâu như vậy, hiện tại nên xuất thủ. Tốt. Hai vị lao nhân mỉm cười gật đầu. Một cỗ to lớn tài chính tràn vào Mỹ quốc thị trường chứng khoán, làm không lý thị tập đoàn 3 cái cổ phiếu. Nguyên lai dương lên giá cổ phiếu, lại bị đánh tới. Tình huống như vậy, không chỉ đem lý thị tập đoàn, ạn giờ sở tập đoàn đánh cho hồ đồ, đồng thời cũng đem Jessica Hàn lao đầu hai người đánh cho hồ đồ. Ba đây là một đường nào tư bản, ta sao không biết rõ. Chẳng lẽ là đại sư An Bài. Jessica có chút ngộ. Ở nàng làm không lý thị tập đoàn thời điểm, liền đã biết có một bút to lớn tài chính ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa. Cái này khoản tiền nhất định là đại sư An Bài không thể nghi ngờ. Hai phe đội ngũ ngầm hiểu lẫn nhau. Nhưng là bây giờ toát ra cái này khoản tiền lại là tới từ chỗ nào. Một bên khác, hàn lao đầu cũng cảm thấy kỳ lạ. Kỳ quái. Làm sao còn có một bút tài chính Tình huống như vậy ở hắn lúc trước làm không gian thị tập đoàn lúc sau đã gặp được Thao tác vô cùng ly kỳ Làm cho người không thể tưởng tượng Bản thân thao tác mỗi một cái nhịp bọn hắn đều theo rất chuẩn Thế nhưng là hết lần này tới lần khác lại không đoạt công Ở phía sau thuận thế mà làm Trên căn bản là chờ hắn đem chỗ tốt toàn bộ mò lấy mới vớt chút cánh đi Giống như là hiện tại Cư nhiên đã len lén bố trí xong cục Nhưng là chỉ có đến thời khắc sống còn mới ra tay phảng phất là chuyên môn vì giúp bọn hắn vượt qua cửa ải khó khăn một hạng. Tính trước không nghĩ, có tóm lại tốt hơn không có. Thế là, Tam Phương mặc dù không có trao đổi qua, lại tạo thành nhất định ăn ý. Ở ba bút kết sủ tiền bạc điên cuồng công kích phía dưới, Lý thị tập đoàn 3 cái cổ phiếu lại bị đánh chìm xuống tới. Nguyên lai bị cực thái lai cục diện thật tốt, bị phá hư không còn một mảnh. Lý Vô Thương tức giận đến kem chuốt xuất huyết trong. Làm sao trên đời này nhiều người như vậy cùng hắn đối đầu? Còn có kẻn án giờ hữu sợ. Trong lòng cũng dâng lên một kia không ổn. Hắn đã điều tập đoàn 23 tiền mặt, gần trăm ước đô la tài chính, kết quả hiện tại toàn bộ làm không công, vỏ chăn tiến vào, chẳng lẽ tiền này muốn đánh Thủy Phiêu? Giang Nam, Lâm Bác Phàm nhìn về phía vận mệnh vóng, đi qua nhiều ngày như vậy hút máu, đại biểu lý thị tập đoàn Đại Tinh Vân rốt cục băng diệt. Thứ nay về sau, lý thị tập đoàn không còn tồn tại. Lâm Bác Phàm nụ cười nhạt đòa. Khi vận biến, mọi thứ đều biến Ngoài giới liên quan tới Lý Thị tập đoàn phi pháp cưỡng chiếm viện tuyến vụ án, nguyên cáo một phương bỗng nhiên thu đến một cái có lợi vô cùng chứng cứ. Đó là một cái cao thanh video, trong video đầu đuôi ghi chép một vị viện tuyến lao bản bị một tên nam tử hành hung đánh chằn diện, nam tử kia cư nhiên chính là Lý Vô Thương cận vệ. Ba cái này là bị ở tại phụ cận một tên nam tử len lén quay chụp, lúc đầu sợ sệt bị trả đũa cho nên không có báo cảnh, nhưng là trong vòng một đêm bỗng nhiên lương tâm phát hiện, mới đem chứng cứ đưa ra. Một lần này Lý vô thương hết đường chối cãi. Bà coi như hắn đem trách nhiệm đều đẩy tới bảo tiêu trên thân, còn chúng y nguyên nhận định là hắn gây nên. Bằng không thì bảo tiêu làm sao sẽ nhàn nhức cả chứng đi đả thương người khác, hơn nữa còn không chỉ một cái. Mà cái này bảo tiêu bị điều tra ra còn có tiền khoa, cũng rất nhiều án mạng đều có liên lụy. Cục diện đối với lý vô thương vô cùng bất lợi. Tân khoa điện tử sản phẩm kiểm nghiệm báo cáo cũng đi ra, hơn nữa cái này kiểm nghiệm báo cáo là tới từ nhiều cái quyền uy cơ cấu nhất trí nhận định bản sản phẩm điện tử sắt thực có gây nên ung thư thành phần, lại gây nên ung thư thành phần hàm lượng nghiêm trọng vượt chỉ tiêu, lâu dài tiếp xúc sẽ dẫn đến mắc ung thư tỷ lệ tăng lên, nhất là đối với tân sinh hải nhi ảnh hưởng lớn nhất, đề nghị mọi người không muốn sử dụng sản phẩm. Tin tức vừa ra, Tân Khoa điện tử giá cổ phiếu lập tức trọng tỏa 20%. Lúc đầu chuẩn bị muốn làm lại An Hoa hạn chế biến công nhân lại nghỉ việc, bọn hắn muốn kiếm tiền, nhưng là càng muốn mạng a. Kiên quyết yêu cầu không sinh sản loại này sản phẩm bằng không thì tuyệt không quay lại công việc. Viễn Dương vận tải đường thủy tàu hàng nguy hiếp sự kiện, bởi vì một vị thuyền viên phản kháng đã thương một tên hải tặc, tên này hải tặc hết lần này tới lần khác vẫn là đầu mục, đầu mục vô cùng tức giận, dẫn đến phía trước giao dịch toàn bộ thất bại. Phong Hoa điện năng phương diện, nguyên lai like nói tốt hợp tác lại bởi vì đủ loại sự kiện trở nên khó bề phân biệt, tiền đồ chưa biết. Tất cả tình huống trong nháy mắt bị lật bàn. Chương 430, đại hoạch toàn thắng, bước tử lý vô thương. Jessica Hàn lão đầu, đoán mệnh khất cái ba phe nhân mã kéo theo thị trường trọng kim đập bản, lý thị tập đoàn ba cái cổ phiếu giá cổ phiếu phát triển mạnh mẽ, lại kéo thấp. Không đến 2 ngày, giá cổ phiếu đều bị chém ngang lưng. Ba còn rất nhiều phố hoan cơ quan tài chính cũng theo vào, lý thị tập đoàn làm sao phản kháng cũng vô dụng Hơn nữa thuận lấy đánh người bảo tiêu con đường này, lý vô thương bản thân bị cha ra cùng rất nhiều án mạng có quan hệ, trước mắt đã bắt đầu tiếp nhận điều tra, đều bản thân khó bảo toàn. Có thể nói, Lý Thị Tập đoàn Đại Thế đã mất. Ba đang ở trong nhà đùa mèo Lâm Bắc Phàm tâm huyết dâng chào mở ra TV. Hiện tại thông báo một đầu khẩn cấp tin tức, ngày ít tháng ít năm 2019, bởi vì gần đây tập đoàn rung chuyện, hải ngoại Lý Thị Tập đoàn tổ chức lâm thời hội nghị khẩn cấp. Ở hội nghị bên trong, đương nhiệm Lý Thị Tập đoàn chủ tịch Lý Vô Thương dõ nhiên rút súng, súng giết ở đây tất cả cổ đồng cùng nhân viên tương quan. 8 người bị thương nặng bất trị bỏ mình, sáu người trọng thương chính đang cứu giúp. Cuối cùng Lý vô thương chúng đạn tự sát, chết tại chỗ. Việc này cho Lý thị tập đoàn bịt kín một tầng bóng ma. Lâm bác phàm nghĩ nghĩ, sau đó tắt đi tivi tiếp tục đùa mẹo. Lý thị lại không xoay người địa phương, hiện tại liền nhìn ZCK cùng hàn lao đầu có thể vớt bao nhiêu tiền. Dựa theo Lý thị tập đoàn dạng này băng thế, ba đầu này cổ phiếu cuối cùng có thể sẽ đánh thành rác rời cổ, giảm mức độ đạt tới 70%. hắn 1.700 ức tài chính rất sớm bày bố, ít nhất có thể cầm xuống 1.000 ức. Làm tài chính hấp lại thời điểm, liền là Lâm Bắc Phạm đột phá thiên tử vọng khí thuật tầng thứ 3, tiến vào tầng thứ 4 thời điểm. Ở phố Hoan, chủ đạo chuyện này ZCK vì vậy mà danh tiếng vang xa. thần quang tư bản mới thành lập chưa tới nửa năm, bằng vào không đến 30 ước đô la tư bản, thông qua các loại tài chính công cụ, thành công đánh lén lý thị tập đoàn 3 đại sĩ nghiệp, để cho mình tư bản ở 3 tháng bên trong phát gấp 3-4 lần, kiện này sự tình ở phố Hoan, thậm chí ở thế giới phạm vi bên trong đều là hiếm thấy. Ba có lẽ chỉ có năm đó đầu cơ thiên tài sổ rổ mới có thể sánh ngang. Nhưng khi đó sổ rổ đã hơn 40 tuổi, mà bây giờ ZCK mới 20 ra mặt, tài bạo song toàn, tiềm lực so năm đó sổ rổ lớn hơn, ai cũng không biết nàng tương lai có thể đi tới trình độ nào. ZCK cũng bởi vậy trở thành toàn thế giới được chú mục tài chính tân tinh. Chú ý đến ZCK, tự nhiên chú ý đến ZCK danh nghĩa từng cái công ty. Cuối cùng phát hiện những công ty này tài sản đều vô cùng tốt đẹp, vận hành vô cùng vững vàng. Tuy nhiên rất nhiều đều không có thể hiện ra đồng bột phát triển trạng thái, nhưng là đã nhìn ra được trong đó tiềm lực to lớn. Bà trong lòng thầm khen, không hổ là tài chính tân tinh, ánh mắt liền là độc đáo. Trong đó, làm cho người chú ý liền là tiêu diệt tân khoa điện tử đã nghỉ công ty, có được trước mắt toàn cầu dẫn trước tin lì thủn kỹ thuật, cổ trị chí ít 200 ức đô la Mỹ. Mà lúc trước, ZCK lấy không đến 5 ức đô la tư bản, liền câm xuống nửa số cổ bản, bây giờ không đến 3 tháng liền lật gần 20 lần, quả thực là bạo lợi. Thế là, rất nhiều tư bản tài chính liên hệ ZCK, hy vọng có thể ăn một chút của bạn. Đối với cái này, ZCK tự nhiên là hoan nền. Đã nghĩ công ty muốn phát triển, muốn phát triển đến 200 ức đô la quy mô, chí ít yêu cầu 2 năm thời gian, thời gian có chút lâu. Lâm bác Phàm chờ không nổi, nàng cũng chờ không nổi. Nàng càng muốn hiện tại môi ra một chút tài chính, sau đó tiếp tục đầu tư tốt công ty, để tư bản tiếp tục nhanh chóng lớn mạnh. Cùng lúc đó, Dạng này còn có thể tăng cường cùng phố hoan các đại tư bản hợp tác, sau đó dần dần hình thành to lớn tài chính mạng lưới quan hệ, nhân mạch lưới, dạng này mới có thể triệt để ở phố hoan đặt chân, tài nguyên cộng hưởng mới có thể ra tốc nâng lên công ty phát triển. Hơn nữa, làm nàng muốn xuất thủ đối phó ca ca của nàng thời điểm, những cái này mạng lưới quan hệ liền sẽ hình thành to lớn trợ lực. Cùng lúc đó, an giờ sở tập đoàn liền không tươi đẹp lắm. Rút sạch nhiều như vậy tài chính ủng hộ lý thị tập đoàn, còn có nhiều như vậy tài nguyên phụ trợ Kết quả lý thị tập đoàn liền là nhưng bùn thô đỡ không nổi tưởng, vẫn là bị người cho trình băng. Liên như vậy, ản giờ sở tập đoàn tài chính bị bảo hộ, tổn thất nặng nghề. Jessica đoán chừng, cái này tổn thất chí ít đạt tới 50 ước đô la Mỹ. Vừa nghĩ tới bản thân kiếm nhiều tiền, bản thân địch nhân KK lại thua thiệt, Jessica cảm giác hung hăng thở một hơi. Tâm tình vui vẻ phía dưới, chủ động gọi điện thoại cho kèn. Jessica, thanh âm bên đầu điện thoại kia rất tâm trầm, giống như kìm nén hỏa khí. Ta thân ái ca, ca hiện tại ngươi có khỏe không? Một mục tiêu ngạo ngươi, toàn thiên hạ đều không coi vào đầu ngươi, hiện tại ăn một cái đánh bại, trong lòng là không phải rất khó chịu. Hừ, ván này coi như ta thua, chúng ta chờ xem. Đây cũng là ta muốn nói với ngươi lời nói. Đây chỉ là lời tức, sớm muộn có một ngày, ta sẽ tính cả ba mẹ công đạo cùng một chỗ đòi lại. Jesse ca ánh mắt mánh liệt. Ta chờ. Kèn án giờ sở cúp điện thoại, sau đó lên cơn giận giữ đập nát hết thể trước mặt đồ vật. Lại qua một tháng thời gian, trù thần vòng hai phát ra kết thúc, chỉ trẻ sẽ bộ ẹ tỉ cổng dẹt đã thu lại hơn phân nửa, chuẩn bị thế thân chủ thần, mỗi đêm thứ 6 hoàng kim thời đoạn bắt đầu chuyển ra. Đi qua gần một tháng tuyên truyền, còn có khảo thí phong 3, chỉ trẻ sẽ bộ ẹ tỉ cổng dẹt đã tại trong lòng mọi người lưu lại ấn tượng khắc sâu. Khán giả đều phi thường muốn nhìn, ngăn này tiết mục rốt cuộc là làm sao thông qua thi từ đến tiến hành so đấu. Tuân theo sở ta TV trước sau như một người xem truyền thống. Chỉ trẻ sẽ bộẹ tỷ cổng dẹt bắt đầu truyền bá tỷ lệ người xem liền đạt đến hai 5% trở lên chỉ cần tiết mục không kém sẽ nhất cử bảo hỏa tiểu Hà Phi thường yêu thích thi tử cho rằng thi từ rất đẹp bình thường đọc nhiều sách sáchợ kiến thức bên bác thi từ thuộc đầu vừa nghe nói tinh Quang đẩy ra một ngăn lấy thi từ làm chủ đề tiết mục cho nên đặc biệt chú ý ba trước đó hắn còn tham gia chỉ trẻ sẽ vôẹ tỷ cổngrẹt tuyển bạc khảo thí cho rằng dựa vào bản thân thành công chúng tuyển phía trước 100 người Tham gia sở ta TV thu lại, mở ra sở học. Đáng tiếc ngừng bước ở cửa thứ 3, tổng xếp hạng đại khái là ở 400-450 tầm đó. Cao thủ thực sự là nhiều, trước kia khinh thường người trong thiên hạ Tiểu Hà đồng chí vô hạn thổn thức. Cho nên, hắn hôm nay muốn nhìn, những cái kia đánh bại hắn người đã có cỡ nào xuất sắc. Một đoạn quảng cáo về sau, tiết mục tiến vào chính đề. Cuối cùng hơn một tháng hải tuyển. Vượt qua Đại Giang Nam Bắc. Từ cả nước các ngành các nghề thi từ kẻ yêu thích bên trong tuyển chọn tỉ mỉ. Chỉ vì trận này toàn dân thi từ trẻ chén say xưa. Trì trẻ sẽ Poeti công dẹp, chúng ta tới. Theo hoa quốc các nơi cảnh đẹp cảnh sắc hoán đổi, rốt cục tiến nhập Trì trẻ sẽ tỉ cùng dẹp hiện trường. Rộng rãi đại khí tràng cảnh bố trí, mỹ luân mỹ hoàn ánh đèn nghe hồng, tuyệt đối đỉnh cấp nghe nhìn thuần thụ, cổ điển bên trong mang theo thời thượng, thời thượng bên trong phải có sáng tạo cái mới, tóm lại liền là một chữ, đẹp. Nhìn đến đây Tiểu Hà đồng chí nhịn không được nói, tinh quang tiết mục liền là làm tốt, chỉ là chàng cảnh bố trí liền tinh vi tỉ mỉ, mỗi lần đều tưởng rằng đang nhìn ti, xem xét liền vô cùng có cấp bậc. Ba lúc này, tiết mục bên trong vang lên một cái hùng dày nặng thanh âm. Cho mời người chủ trì, Đồng tiểu cầm. Một tên thân thể xinh đẹp người nữ chủ trì đoan trang đi đến trước mặt mọi người. Vị này người chủ trì là tinh quang đặc biệt từ Ương thị đảo qua đến, mỹ lệ xinh đẹp, bụng có thi thư, lời kịch bản linh thông hậu. Chương 431 Kịch liệt thi từ cạnh tranh. Thiên sinh ngã tải tất hữu dụng, thiên kim tán tận hoàn phục lai. Mọi người tốt, hoan nên xem từ thiên tiểu tập đoàn độc nhất vô nhị quan danh chuyển gia chỉ trẻ sẽ bộ tỷ công dẹt, ta là người chủ trì đồng tiểu cầm. Tiếng vỗ tay văng lên, ba ba ba đùng đùng. Đồng tiểu cầm dùng giàu có cảm tình thanh âm nói, thiên sinh ngã tải tất hữu dụng, thiên kim tán tận hoàn phục lai. Hơn 1.200 năm trước câu thơ, hôm nay đọc đến, ý nguyên để cho người ta huyết mạch phân tr Ba thi nhân ngòi bút viết ra thoải mái phập phòng tình cảm, để cho chúng ta cảm nhận được chấn động cổ kim khí thế cùng lực lượng. Ba đây chính là thiên triều thi từ cổ mị lực. Ba ba ba đùng đùng. Từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ cùng mọi người cùng nhau triển khai một trận thi từ hành trình, đi ôn lại những cái kia thời gian lâu kinh điển câu thơ. Ta muốn dạng này ôn cô tri tân, có thể phủi nhẹ chúng ta ký ức bên trên cho bụi, mà văn nhân cổ đại tình hoài cùng trí tuệ, cũng đồng dạng có thể thắp sáng chúng ta hôm nay sinh hoạt. Nhân sinh tử có ý thơ, tới đi, cùng nhau gia nhập chúng ta thi từ trẻ chén say xưa. Ba ba ba đùng đùng. Tiếp đó, người chủ trì đồng tiểu cầm theo thứ tự giới thiệu trình diện khách quý, đều là thi tử văn hóa giáo sư cấp nhân vật. Ba còn có từ cả nước hơn trăm vạn người bên trong lan chuyển ra trăm người dự thi đoàn, đều hội tụ ở cùng nhau, tham gia 10 kỳ tiết mục thu lại, quyết ra mạnh nhất thi từ vương giả. Tiếp đó, đồng tiểu cầm giới thiệu thi từ tranh tài quy tắc. Ba căn cứ quy tắc tranh tài. Mỗi một kỳ thi từ đại hội đều sẽ từ trăm người dự thi đoàn bên trong tuyển ra 5 tên tuyển thủ tiến hành so đấu, quyết ra người thắng sau cùng, người thắng trận có thể khiêu chiến kỳ trước đại chủ. Ba bởi vì kỳ thứ nhất không có đại chủ, cho nên chỉ cần quyết ra cuối cùng người thắng. Tuyển chọn phương thức cùng trước đó hải tuyển đồng dạng, chúng ta sẽ bố trí 5 vòng bài thi, mỗi một vòng đều có 10 đạo đề, ai thời gian sử dụng ngắn nhất người đó liền trổ hết tài năng. Vòng thứ nhất bài thi thời gian tương đối dư dạng. Môi đạo đề sẽ cho các ngươi 15 giây thời gian, tính gộp lại bài thi thời gian sử dụng ngắn nhất người thắng được, đáp sai một đề mất đi lượt này cạnh tranh quyền lực. Ba chính đang xem TV tiểu hà đồng chí khỏe miệng cong lên một cái đường cong, đem những cái kêu biến thái khảo đề cầm đến hiện trường, liền có ý tứ, không biết mấy vị kia đại thần ai có thể trước trổ hết tài năng. Ba trước TV người xem, thâm thụ địa ngục khảo đề kỳ hại người xem, lúc này giấy lên hương thú. Hiện tại bắt đầu vòng thứ nhất tuyển bạn Đệ nhất đề. Lý Bạch tuổi già thời điểm du lịch Đại Giang Nam Bắc. Theo người chủ trì ra lệnh một tiếng, màn hình lớn xuất hiện khảo đề, đó là một đạo bốn tuyển một đơn tuyển đề, 15 giây thời gian, đáp sai tắt đèn, đáp đúng tiếp tục. Trước tivi người xem, cũng đi theo suy nghĩ giải đề. 15 giây về sau, không một tắt đèn, toàn viên thông qua, tiếp tục. Đệ nhị đề, đệ tam đề, đệ tứ đề. Liên tục 10 đề, cư nhiên không có một cái tắt đèn, toàn viên đáp đúng thông qua. Ba người chủ trì đồng tiểu cầm kích động nói, không hổ là từ hơn 100 vạn thi từ kẻ yêu thích bên trong lan chuyển ra thi từ vương giả, dĩ nhiên toàn viên thông qua. Bất quá chúng ta không chỉ so đấu chính xác suất còn so đấu là tốc độ tay. Ở bài thi bên trong, ai tích lũy thời gian sử dụng ngắn nhất, người đó là cái thứ nhất thành công ghi danh người. Ngay sau đó, 99 ngọn đèn diệt, chỉ còn một chiếc đèn nhất chi độc tú. Ba phía trên biểu hiện hắn sử dụng thời gian, 18, 97 giây. Bình quân môi đạo để bài thi thời gian không đến 2 giây. Ba cái thứ nhất người thắng dĩ nhiên là một cái thanh xuân Mỹ thiếu nữ. Cho mời chúng ta 16 tuổi Võ Diệp Đình. Lúc trước hải tuyển bên trong, Võ Diệt Đình cũng là cái thứ nhất lan truyền ra, bởi vì nàng tài bạo song toàn, hơn nữa còn là một học sinh trung học, phi thường được người hoang nhen, đã tích lũy nhất định nhân khí. Như thế vừa lộ mặt, tiếng vỗ tay như xấm động. Ở nhiệt tình tiếng vỗ tay bên trong, Võ Diệt Đình hơi có vẻ xấu hổ đi tới. Tiểu Hà đồng chí nhịn không được hí hư nói, thật lợi hại. Hai giây thời gian đều không đủ ta xem xong đề mục kết quả nhân ra đã đáp xong đề. Thực sự là Giang Sơn đều có tài tử ra, một đời càng so một đời mạnh. Kế tiếp là vòng hai bài thi, một vòng này bài thi thời gian càng hà khắc hơn, mỗi đạo đề 12 giây thời gian, hiện tại bắt đầu. Kết quả vòng 2 bài thi, nhân khí tuyển thủ bác đại tiến sĩ Trần Nhất canh trổ hết tài năng. Kế tiếp là vòng thứ ba bài thi. Một vòng này bài thi thời gian là mỗi đề 9 giây thời gian, hiện tại bắt đầu bài thi. Vòng thứ 3 bài thi, lại là một vị không có cái gì tiếng tâm người dự thi, một cái 40 tuổi trung học ngữ văn giáo sư, Trần Lao Sư. Như thế, góp đủ 3 người, bắt đầu cái thứ nhất phân đoạn. Ba chúng ta nơi này có 4 cái tuyển hạng, theo thứ tự là nhìn bức tranh đoán thi tử, nhìn chữ đoán thi tử, ba người phi hoa lệnh, thi tử tiếp tử, mỗi một lần đều là ngẫu nhiên tuyển chọn, tất cả đều là đoạt bài thi, đáp đúng thêm một điểm. Đáp sai không trừ điểm. Ba cuối cùng đạt được thấp nhất người quý vị một lần nữa tham dự cạnh tranh, từ trăm người dự thi đoàn bên trong tuyển ra một người bổ sung. Vòng thứ nhất ngẫu nhiên tuyển hạng là thi từ tiếp tử. Tổng cộng có 15 đạo đề, ta nói lên câu, các người đáp câu tiếp theo, hiện tại bắt đầu. Đệ nhất đề, ta vẫn tiểu ra hà sử hữu. Bảnh. Võ Diệt Đình trước mặt đèn sáng, giải thích là nàng cái thứ nhất đoạt đáp. Mục đồng diêu chỉ hạnh hoa thôn. Chính xác. Đệ nhị đề. Vô khả nại hà hoa lạc hứ Bảnh Tự tăng tướng thức kiến quy lai Chính xác Đệ tam đệ Cứ như vậy, tốc độ nhanh vô cùng, cạnh tranh vô cùng kịch liệt Cuối cùng, tên kia 40 tuổi trung học giáo sư Văn Trương phản ứng quá chậm Bị đào thải về tại chỗ, một lần nữa tham dự cạnh tranh Sau đó, lại đi qua một vòng tàn khốc bài thi so đấu Từ trăm người dự thi đoàn bên trong muốn chọn ra một người thay thế giáo sư Văn Trương vị trí Quá kịch liệt, cơ hội là dây đáp Nếu như đổi ta lên khả năng còn không có vị kia lao sư biểu hiện tốt. Chính đang xem TV Tiểu Hà đồng chí trong lòng có sự cảm thông, cảm giác mình cùng những cái này đại thần cuối cùng không phải một cấp bậc. Ba bất quá dạng này kịch liệt mới dễ nhìn. Vòng hai ngẫu nhiên tuyển hạng là nhìn bức tranh đoán thi tử. Nhìn bức tranh đoán thi tử, tên như ý nghĩa, liền là nhìn xem bức tranh đoán câu thơ, chỉ cần đắp chúng thi từ bên trong lớn nhất đại biểu tính câu kia thơ coi như thông qua. Nếu như có thể nhìn bức tranh liền đoán ra câu thơ Như vậy thì có thể được 5 điểm Bức họa bên trong sẽ xuất hiện nhắc nhở từ Nhưng là mỗi xuất hiện một cái nhắc nhở từ Như vậy được điểm liền giảm bớt một phần Thẳng đến 5 điểm chụp xong mới thôi Hiện tại bắt đầu Ở màn hình lớn bên trong xuất hiện một bộ tranh thủy mặc Tranh thủy mặc bên trong chỉ có một người Một tay chính đang nâng bút viết Một cái tay khác lại nắm lấy một bình rượu không thả Quần áo hơi rộng Thoạt nhìn phóng đẳng không bị trói buộc Ba cạnh cửa sổ một bên Còn có hai chỉ con bướm vây quanh đóa múa Bức tranh này thoạt nhìn vô cùng đơn giản, nhưng chính là bởi vì quá đơn giản cho nên để cho người ta không có đầu mối. Mọi người phải cẩn thận nhìn bức tranh này, tốt nhất phải lưu ý chi tiết, chi tiết sẽ cho các người rất nhiều nhắc nhở. Đồng tiểu cầm thoáng nhắc nhở. Bành. Võ Diệt Đỉnh đèn sáng. Võ Diệt Đình nói là tống triều phái huyển ước từ người đại biểu, liều vĩnh điệp hoa luyến thi tử, y đế tiệm khoan Trung bất hối, vì y tiêu đắc nhân tiểu thụy. Chính xác. Đồng tiểu cầm dẫn đầu vỗ tay. Toàn trường đều kinh hãi. Chương 432, tiền tới sổ, thiên tử vọng khí thuật Tân cấp. Liền nhanh như vậy đáp ra. Ta đều còn không có xem hiểu cái này phúc đồ đây. Đoán không được 5 giây, thật là dọa người tốc độ. Bức tranh này đến cùng giảng chính là cái gì? Tất cả mọi người là người địa cầu, vì sao chênh lệch lớn như vậy? Ba vì sao đáp án dĩ nhiên là y đế tiệm khoan chung bất hối, vì y tiêu đắc nhân tiểu tụy. TV phía trước tiểu hà đồng chí cũng ngọc bức. Hắn mới tiếp xúc đến bức họa này không đến 5 giây, trong lòng không có đầu mối, kết quả hiện tại người đáp đi ra, đích thực quá đáng sợ. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, cái này nàng làm sao nhìn ra được. Trong tivi người chủ trì đồng tiểu cầm thay mọi người hỏi vấn đề này, võ diệt định, người là làm sao nhìn ra được. Đầu tiên từ người kia quần áo đến xem, rõ ràng là tống triều. Nhìn hắn một tay cầm bút một tay cầm bình rượu, sắc mặt có vẻ u sầu, thoạt nhìn tương đối tiểu tụy. Cái này rõ ràng là một bài tràn ngập sầu bi thi tử, giải thích tiểu tụy. Còn có hắn viết chữ trên tờ giấy kia, có thể nhìn ra được là một người thân ảnh, đây chính là người ấy. Lại nhìn hắn quần áo rộng rãi, đây chính là dây thắt lưng dần dần rộng. Mấu chốt nhất là đằng sau hai chỉ con bướm vây quanh đóa hoa, liền rõ ràng điệp hoa luyến. Ba cho nên liên hợp lại liền là Lưu Vĩnh Điệp Hoa Luyến bên trong ý đế tiệm khoan chung bất hối, vì y tiêu đắc nhân tiểu tụy. Ba ba ba đùng đùng. Nay phân tích vừa ra, quan trường vì đó thán phục. Đây chính là đại thần a, không chỉ có được hùng hậu tri thức dự trữ, còn có được nhỏ xíu năng lực quan sát, ta không kịp. Tiểu Hà đồng chí thật cảm thấy bội phục, phát ra từ nội tâm bội phục. Bất quá nhìn bức tranh đoán thi từ cái này phân đoạn cũng khơi dậy hẳn đấu trí. Hắn quyết định phải nghiêm túc cố gắng, ít nhất phải đáp đúng một đề. Thật là quá đặc sắc, phân tích hoàn toàn chính xác. Người chủ trì đồng tiểu cầm vỗ tay tán thưởng, chúng ta một cái này nhìn bức tranh đoán thi từ liền là chơi như vậy. Hai vị khách quý, các người đối với cái này bài ca có ý kiến gì không? Hai vị khách quý bắt đầu phát biểu, đối với cái này bài ca tiến hành thưởng tích, để cho người ta có thể càng thêm xâm nhập phẩm thơ. Kế tiếp là đệ nhị đề. Ba vị tuyển thủ dự thi tinh thần căng cứng. Có điển hình, tiếp xuống nhìn bức tranh so đấu càng thêm đặc sắc. Đệ nhất đề kỳ thực chủ yếu là để mọi người nóng người, làm quen một chút quy tắc, từ đệ nhị đề bắt đầu độ khó dần dần tăng lên, bức họa bên trong cho tin tức càng ngày càng ít. Ba vị tuyển thủ nhau nhau đọt đáp, lại nhau nhau đáp sai. Vừa xuất hiện nhắc nhở từ lập tức có người đọt đáp, cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Liên như vậy ngươi truy ta đuổi, 10 đề về sau, lại đào thải một vị tuyển thủ. Vị thứ 5 tuyển thủ bổ sung. Tiết mục đặc sắc tiếp tục, Tiểu Hà đồng chí cùng với trước tivi người xem các bằng hữu đều nhìn ra như si như say. Bọn hắn vẫn thật không nghĩ tới, sờ ta TV mới thực sự là có thể đem thi từ cổ chơi ra hoa đến, chơi ra ý mới. ba trong đó Để cho Tiểu Hà đồng chí và trước tivi người xem khắc sâu ấn tượng là ba người phi hoa lệnh một cái này phân đoạn, lấy trong đó một chữ làm từ mấu chốt, sau đó ở hạn định thời điểm nói ra bao hàm cái chữ này thi tử. Vậy quanh rượu cái này chữ mấu chốt, ba người ngươi tranh ta đoạn, ngươi nói xong đến ta tới nói, không nhượng bộ chút nào. Liên đã nói như vậy 10 vòng, nói hơn 50 câu liên quan tới rượu thi tử. Thoạt nhìn nhiệt huyết sôi trào lại vô cùng nho nhã, để cho người ta cảm thán người cổ đại thực biết chơi còn có thi từ cổ thơ ca ngâm sướng biểu diễn. xinh đẹp thi từ cổ đi qua Dương Tiểu Nhi cải biên về sau, để tinh quang nghệ nhân làm đại biểu hát đi ra, cùng loại với kinh điển vịnh lưu truyền. ta TV liền vì mấy phút đồng hồ này biểu diễn, cư nhiên làm ra 3D lập thể hình chiếu, đem thi từ cổ bên trong mỹ cảnh cùng ý cảnh vô cùng nhuần nhuyễn bày ra, để cho người ta cảm thán thi từ vẻ đẹp, thi từ ý tứ. Liên cái này vốn gốc, cũng làm người ta cảm nhận được tiết mục tổ thành ý. Chính vì vậy Trì trẻ sẽ bộ tỷ công dẹt tỷ lệ người xem một mực liên tục tăng lên, sau đó không ra ngoài dự liệu đánh vỡ 3%, cuối cùng đạt đến 3. 88% độ cao, lại là một ngăn bạo hỏa tống nghệ tiết mục. Tất cả mọi người cảm thấy đương nhiên, tựa hồ tinh quang tiết mục không đạt được bạo hỏa mới là không bình thường. Qua không đến một tuần lễ. Ken, ký chủ tài phú đã đạt tới cường hóa điều kiện, xin hỏi phải chăng cường hóa. Ba trong đầu vang lên một cái thanh âm quen thuộc. Nhìn đến tiền đã quay lại đến.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 60%. 4. Xem thiên địa càn không chỉ biến, chưa giải tỏa. 5. Xem vũ trụ vạn vật thủy chung chưa giải tỏa. Trang bị, chiêu hiển tập 4, hắc kim tạc 0. Tài phú, 1245 ức. Đã dùng, 600 ức. Dư trị, 645 ức. Nhìn xem bản thân bây giờ tài phú giá trị, đã đạt đến 1245 ức, so với một lần trước cường hóa lúc nhiều 600 ức. Ý vị này hắn đem lý thị tập đoàn phá tan xuống dưới. Thu hoạch vượt qua 1.200 ư, kiếm lời lận, tài sản, cơ hồ tăng lên gấp đôi. Bây giờ tài phú giá trị, hoàn toàn có thể đem nó trồng đến thiên tử vọng khí thuật tầng thứ tư. Hệ thống, cho ta cường hóa A, đem ta cường hóa đến tầng thứ tư. Lâm bác phàm không kịp chờ đợi nói. Ken. Cường hóa bắt đầu, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Lâm bác phàm thân thể đống nhiên lăng không dâng lên một dòng nước nóng, cỗ này nhiệt lưu ở trong thân thể có quy luật lưu động. Mỗi lưu động một vòng lâm Bắc phàm cảm giác toàn thân nhiều hơn một tia lực lượng, có một loại phá kén mà ra cảm giác. Ba trong lúc mơ mơ màng màng, như ngủ không phải ngủ, hắn ý thức đi tới vận mệnh vóng. Hắn cảm giác hắn thành cái này vóng lạc bên trong thần, tất cả tinh quang, tinh vân, tiểu vũ trụ đều vây quanh hắn cái này tử dương chuyển động. Bởi vì muốn liên tục đột phá hai tầng, tiêu tốn thời gian khá nhiều. Ước chừng 3 giờ về sau. Ken Cường hóa kết thúc. Ba chúc mừng ký chủ thiên tử vọng khí tầng thứ 3 xem bách tính ra quốc chi vận đột phá. Ken. Bởi vì ký chủ đạt tới thiên tử vọng khí thuật tầng thứ 3 viên mãn cảnh giới, liên tục đột phá hai cái tiểu cảnh giới, đặc biệt ban thưởng ký chủ hai trường chiêu hiện tại 1 trường hắc kim tạp. Số liệu đổi mới. Kẻ có tiền hệ thống. Thuốc tính. Lực lượng 70. Tốc độ 70. Phòng ngự 70. Khôi phục 70. Khống chế 70. Tinh thần 70. Thọ mệnh. 400 năm. Công pháp.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 Một người đi quốc, vô địch làm cho người thổ huyết. Ba hiện tại, Lâm Bác Phạm tay cầm nằm đấm, cảm giác toàn thân trên giới đều tràn đầy lực lượng. Đây là một loại từ trong ra ngoài cảm thấy cường đại, chỉ dựa vào cá thể lực lượng đều có thể lực chiến ngàn người, đối mặt mưa bom báo đạn đều thành thạo, có thể xuống biển cùng cá mập trắng chém giết mà không bại. Ba nhưng mà, thu hoạch này chỉ có thể coi là thêm vào, đối với Lâm Bác Phàm tới nói, thu hoạch lớn nhất liền là thiên tử vọng khí thuật đạt đến tầng thứ 3 viên mãn cảnh giới. Thiên tử vọng khí thuật tầng thứ 3 chia làm 5 cái tiểu cảnh giới. Nhập môn cảnh giới, có thể vọng vận, nhìn thấy bách tính ra quốc khí vận. Sơ thành cảnh giới, có thể khai vận, có thể khiến người vận khí biến tốt. Tiểu thành cảnh giới, có thể chuyển vận, có thể chuyển di vận khí, vô luận là nhân vận, hay là tộc vận. Đại thành cảnh giới, có thể cải vận, cải biến tất cả khí vận. ba cái này năng lực thoạt nhìn cùng phía trước ba cái rất tương tự, nhưng kỳ thuật phi thường bất đồng. ba cái gọi là tiểu thế có thể sửa. Đại thế không thể trái, phía trước ba cái tiểu cảnh giới cải biến chỉ là tiểu vận, hoặc giả nói là tiểu thế, chỉ có đến đại thành, có thể thay đổi đại thế. Ba cái này đại thế là chỉ đại xu thế, tỉ như quốc gia hư suy, dân tộc hòa phúc, tông giáo tín ngưỡng, cải biến là mấy ngàn vạn, thậm chí là hơn ước người vận mệnh. Những cái này cải biến, đều có thể gây nên toàn thế giới gió lốc đồng dạng biến hóa lớn. Nói thí dụ như, muốn một quốc gia quật khởi, nhưng là quốc vận ít ỏi, nếu như quật khởi tự nhiên chỉ có thể từ quốc gia khác rút ra quốc vận, bổ sung bản thân không đủ. Một quốc gia quật khởi thường thường kèm theo một cái thậm chí là mấy cái quốc gia suy bại, thậm chí còn kèm theo chiến tranh cùng khủng hoảng kinh tế, ảnh hưởng sâu xa. Hơn nữa, quốc vận hội tụ ngàn vạn người ý chí, có nhất định tự bảo vệ mình cơ chế. Ai dám động đến quốc vận, nhất định sẽ lọt vào mánh liệt phản phệ. Không chỉ sẽ phản phệ đến cá nhân, sẽ còn phản phệ đến gia tộc, thậm chí là thân bằng hào hữu, hậu thế. tất cả Có được cải vận chi năng người, cũng không dám đối với quốc vận xuất thủ, chỉ dám thuận thế mà làm, kiếm lấy một chút khí vận đến viên mãn bản thân, di trạch đời sau. Cải vận cảnh giới, còn có thể nghịch thiên cải mệnh. Nơi này mệnh là chỉ mệnh cách, cùng với một đời người vận mệnh. Mệnh cách là một người gánh chịu vận mệnh và chứa. Nếu như vật chứa càng lớn, có thể gánh chịu khí vận thì càng nhiều, như vậy một đời liền sẽ cắt nhân thiên tướng vận may vào đầu, làm việc xuôi gió xuôi nước. Coi như gặp được một chút khó khăn cũng sẽ gặp dự hóa lành bĩ cực Thái Lai. Có người vừa ra đời liền là Đại Phú Chi Gia, hiển quý gia đình, một đời vô ưu vô sầu. Có người tuy nhiên ra đời chợ bữa, nhưng là được trời cao chiếu cố, làm việc xuôi gió thuận mưa, vô thai vô họa, cuối cùng leo lên đỉnh phong. Đây chính là vạn người không được một nhân vật chính mệnh cách. Nếu như một người mệnh cách dung lượng quá nhỏ, khí vận không đủ, như vậy nên con người khi còn sống liền sẽ thai họa liên tục họa vô đơn trí. Thậm chí nhiều hưởng một chút phúc đều sẽ gặp bất trắc, bởi vì ngươi bằng mệnh không hưởng thụ nổi Ngươi mệnh cách là thiên định, từ ra đời ngày đó trở đi liền đã định xong, trong số mệnh ngươi có thể hưởng bao nhiêu phúc đều đã định xong, muốn thay đổi khó như lên trời. Nhưng là Lâm Bắc Phàm đạt đến cải vận cảnh giới, lại có được cải biến mệnh cách năng lực. Thông qua đánh nát cùng trọng trình vận mệnh tinh quang, tái tạo mệnh cách, nghịch thiên cải mệnh. Ba ngoại trừ có thể tái tạo mệnh cách, còn có chặt đứt cùng nối lại vận mệnh dẫn dắt tuyến năng lực. Mệnh cách là thiên sinh đã định trước, kỳ thực vận mệnh tuyến cũng kém không nhiều. Tỷ như, một người từ lúc ra đời, liền lấy bản thân cha mẹ, huynh đệ tỷ muội tộc vận tương liên, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, phúc họa tương y dù cho về sau quan hệ mờ nhạt, loại này huyết mạch quan hệ cũng chẳng không xong. Ba nhưng là Lâm Bắc Phàm bây giờ lại có chặt đứt cùng nối lại vận mệnh tuyến năng lực, không cần biết ngươi là cái gì quan hệ đều có thể trạm, vô luận quan hệ thế nào đều có thể nối lại, liền huyết mạch quan hệ đều có thể trạm. Đây là trái với sinh vật học, trái với khoa học, tương đương với tiên nhân thủ đoạn, đây mới thật sự là khủng bố. Đại thành cảnh giới cải vận năng lực, thật là khủng bố như vậy. Lâm Bác Phàm Liễu Lưới Ở vĩ mô phương diện bên trên, có thể thay đổi quốc vận, dẫn đến quốc tế dung chuyển, trật tự biến đổi. Ở vi mô phương diện bên trên, có thể nghịch thiên cải mệnh, có thể tái tạo mệnh cách cùng vận mệnh dẫn dắt tuyến, sau đó thông qua khai vận cùng chuyển vận công năng tiến hành điều chỉnh, thiết kế một đời người vận thế giống như là phải nổ đệ tỉ nội sận. Nhưng là tử thần chỉ có thể thiết kế tử vong, nhưng hắn vẫn có thể từ sinh ra đến tử vong mọi chuyện đều có thể thiết kế. Cảm giác ta càng lúc càng giống cái phía sau màn đại buốt. Không chỉ có thể điều khiển quốc gia đại thế, còn có thể chi phối một người sinh lão bệnh tử, thậm chí ngay cả hắn Vinh Hoa phu quý, sự nghiệp hôn nhân cũng có thể thao túng. Lâm Bác Phàm tự nói. Lâm Bác Phàm lúc này năng lực đạt đến thiên tử vọng khí thuật tầng thứ 3 xem Bách Tính gia quốc chi vận viên mãn cảnh giới có thể chặt đứt bản thân tất cả vận mệnh dẫn dắt, nhảy ra mệnh vận trường hà, trong sáng không một hạt bụi, nhân quả không dính vào người. Nghe vô cùng huyền huyễn, đến cùng là có ý gì đây? Đó là có thể đem trên người mình tất cả vận mệnh tuyến đều cho chém dụng, để cho mình mệnh cách siêu thoát một phương thế giới này. Tương đương với nhảy ra bên ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành, trở thành tiên trung chi nhân. Từ nay về sau, không có vận mệnh tuyến ràng buộc, gây sự không lưu dấu vết, giết người không cần gánh chịu hậu quả. Coi như là một đợt quốc gia cũng không cần lo lắng phản vệ nói thí dụ như coi như Lâm Bắc Phàm mới tự động thủ giết một người bởi vì không thấy có vận mệnh tuyến thiên địa sẽ tự động biến mất Lâm Bắc Phàm động thủ dấu vết lưu lại người nghị cha đều không biện pháp tra thậm chí cũng sẽ không hướng Lâm Bắc Phàm bên này nghĩ chân chính làm đến giết người không dính nhân quả làm chuyện xấu lúc ngay cả trời cao cũng đang giúp ta người nói người chết hay không còn có thể trấn áp Quốc vận trở thành thiên mệnh chi tử ba chỉ cần Lâm Bắc Phàm đặt chân một nước cảnh nội Liên sẽ tự động trở thành nước nọ trở thành thiên mệnh chi tử lấy được nước nọ khí vận thủ hộ gặp giữ hóa lành gặp nạn thành tường, Hồng phúc Tể thiên ba không cần Lâm Bắc Phàm xuất thủ Phàm là nhằm vào hắn người đều sẽ gặp phải quốc vận phản phệ thân tử đạo tiêu cái này tương đương với nhiều hơn một cái hộ thân phủ bên trong có lĩnh vực thủ hộ bên ngoài có quốc vận tương trợ lĩnh vực có thể bảo đảm chướng sinh mệnh an toàn Quốc vận có thể cho ở nơi nào đều sống rất khá trực tiếp đối với ta độc thủ có lĩnh vực giết trên ngươi coi như không trực tiếp đối với ta động thủ, như cũ có quốc vận đẻ trên người. Vô địch đến làm cho người thổ huyết. Mặt khác, đặt tới viên mãn cảnh giới, đối với người vận mệnh không chế càng thêm tinh chuẩn, có thể tinh chuẩn đến mỗi một phút. Kết thúc, càng ngày càng vô địch, còn có thể hay không hào hảo chơi đùa. Lâm Bác Phàm cảm giác thật bất đắc dĩ, ở cái này bình thường thế giới, hắn lại không có ý định xưng bá thế giới, người cho ta ngư bức như vậy kỹ năng được không. Ba cao thủ không có đất dụng võ A. chương 434 Có người đến đưa viện tuyến. Đúng lúc này, Lâm Bác Phạm nhận được một chiếc điện thoại, lại là một vị viện tuyến lao bản đánh tới. Lâm Bác Phạm không biết hắn làm sao lấy được điện thoại của mình, đối phương nói có chuyện quan trọng thương lượng, thái độ vô cùng thành khẩn, thế là song phương ước định ở vệ chỗ nạ cao ốc gặp mặt. Hoan nên các vị đường xa mà đến, mời ngồi. Lâm Bác Phạm khuôn mặt tươi cười nhanh đón, cẩn thận quan sát hẹn hắn mà đến viện tuyến lao bản, cư nhiên chính là Tố Giác Lý vô thương chủ lực, có trên thân đều còn bị thương. Tâm lý suy nghĩ bọn hắn đến cùng có gì muốn làm. Viện tuyến lao bản thụ sùng nhược kinh, vội vàng nói, Lâm tiên sinh ngươi cũng ngồi. Tất cả mọi người không nên khách khí, đều ngồi. Lâm bác phàm kêu gọi mọi người ngồi xuống. Tuy nhiên trước đó là địch nhân, nhưng là bây giờ trải qua đủ loại, đã sớm ân oán đều tiêu. Mấu chốt nhất là, hai người đã hoàn toàn không ở cùng một cái cấp bậc bên trên, đối phương là chán nãn viện tuyến lao bản, mà hắn đại biểu là húc nhật đông thăng ngàn nước tập đoàn, Sở Ta TV. Hai người đã không thể so sánh. Cho nên, Lâm Bác Phạm thực sự nghĩ không ra bọn hắn tìm hắn đến cùng có chuyện gì. Ba trong đó viện tuyến lao bản đại biểu, lưu Lão bản nói ra, Lâm tiên sinh, chậm chế ngài thời gian chúng ta cảm thấy vô cùng không có ý tứ, ta liền nói thẳng đi, lần này chúng ta đến đây, kỳ thực một mặt là để tỏ lòng cảm tạ nếu như không có ngài cùng với sở ta TV ở phía sau ủng hộ, chúng ta cũng không khả năng kiện ngã lý thị tập đoàn, cũng không khả năng cầm lại thuộc về chúng ta tài sản. Lâm Bác Phạm gật đầu một cái, nguyên lai like là dạng này. Xác thực, bọn hắn hẳn là cảm ơn hắn. Nếu như không phải hắn âm thầm ra tay, đem những chuyện này làm lớn, còn để tiếng nói của công lý cắm vào, nhưng cái này lao bản không có khả năng lấy được có lợi cục diện, cuối cùng thủ thắng. Tuy nhiên đây là xuất phát từ tư lợi, nhưng xác thực là đối bọn hắn có lợi. Chuyên môn hướng hắn nói xin lỗi không có sai. Cho nên ở đây, chúng ta trước lấy trả thay rượu, kính lâm tiên sinh một chén. Cảm tạ ngài ủng hộ mạnh mẽ Đúng, nhất định phải cảm tạ Lâm Tiên Sinh, bằng không thì chúng ta đều cầm không về chúng ta tài sản, thậm chí ngay cả tính mệnh đều khó giữ được. Lâm Tiên Sinh là cái đại thiện nhân a đều quái ta trước kia đầu heo ngu muội sai lầm sai lầm. Ta tự phạt ba chén. Lâm Bác Phàm cũng không phải tính toán xét nét người, đối phương đều thảm như vậy, nên bỏ qua vẫn là muốn bỏ qua. Thế là cười híp mắt nói, đây đều là chuyện quá khứ, ta cũng không để ở trong lòng, dù sao chúng ta còn từng trải qua kể vai chiến đấu. Hết thể tất cả đều ở đây một ly trà bên trong, mọi người uống một hơi cạn sạch, tất cả quá khứ đều theo gió lướt tới. Tốt! Đám người hô một tiếng. Một ly trà qua đi, tất cả mọi người cảm giác nhẹ nhóm rất nhiều, bầu không khí hòa hợp. Mọi người lần nữa ngồi. Lưu lão bản thành khẩn nói, kỳ thực, chúng ta tới hướng lâm tiên sinh nói lời cảm tạ chỉ là thứ nhất, chúng ta còn có một món khác sự tình. Ba chuyện gì nói đi, mọi người cũng tính bằng hữu một trận, có thể giúp ta nhất định tận lực rút. Ba là như vậy Lâm Tiên Sinh, đi qua trận này kiện cáo, tuy nhiên chúng ta cầm về bản thân viện tuyến, nhưng là kinh lịch đủ loại, chúng ta tâm đã mệt mỏi, không muốn lại làm ăn, cho nên định đem viện tuyến bán, lấy tiền dưỡng Lão. Chúng ta dự định Nam Thành quy ra tiền chuyển nhượng cho Lâm Tiên Sinh, không biết Lâm Tiên Sinh phải chăng đồng ý? Lâm Lão bản mong đợi hỏi. Nam Thành liền cầm xuống các ngươi viện tuyến, quả thực là bánh tử trên trời rớt xuống A. Tuy nhiên bọn họ viện tuyến hiện tại không có cách nào cùng hắn so. Nhưng là quy ra tiền năm thành vẫn là vô cùng tiện nghi, cơ hội tương đương với giá vốn, đối phương căn bản không kiếm lời cái gì tiền. Lúc trước, Lý Vô Thương lần đầu kêu giá thời điểm liền là năm thành. Lâm Bác Phạm cẩn thận hỏi, vì sao không tìm đạt đạt ảnh nghiệp, mà tìm ta? Lưu lão bản cười khổ, ta biết lâm tiên sinh ý tứ. Kỳ thực, ở chúng ta cầm lại chúng ta viện tuyến về sau, đạt đạt ảnh nghiệp lập tức liền liên hệ chúng ta, hy vọng có thể mua xuống chúng ta viện tuyến. Nhưng là, chúng ta suy nghĩ... Chúng ta có thể cầm lại những vật này, sau lưng có được tinh quang ủng hộ. Nếu như không có tinh quang, không có lâm tiên sinh ủng hộ, chúng ta khả năng viện tuyến đều không cầm về được, sinh mệnh còn nhận uy hiếp. ba có ân không thể không báo, nhưng là tinh quang gia đại nghiệp đại cái gì cũng không thiếu, cho nên chúng ta liền định đem viện tuyến nửa mua nửa tặng bán cho tinh quang. Nếu như lâm tiên sinh trứng mắt, chúng ta lại chuyển bán cho người khác. Các vị, có lòng. Lâm Bác Phạm Trầm Tư một hồi, nói. Chúng ta tinh quang ảnh nghiệp trước mắt chính đang khuyết trường xác thực rất cần viện tuyến bổ sung Như vậy đi Ta liền ấn ra thị trường 7 thành mua xuống các ngươi viện tuyến Viện tuyến lao bản kinh hãi Lưu lão bản vội vàng nói Không được không được nha Lâm tiên sinh ngươi đại ân đại đức chúng ta suốt đời khó quên Chúng ta duy nhất có thể báo đáp Cũng liền những cái này viện tuyến Làm sao còn có thể muốn nhiều tiền đâu Vậy liền 6 thành ra Lâm bác phàm lại nói Nam thành thật không thể nhiều hơn nữa Lại nhiều chúng ta tâm lý liền xấu hổ. Chúng lao bản cười khổ. Lâm Bác Phàm có chút ngộng, đây là lần đầu đụng phải ép giá. Chẳng lẽ ta ngành giải trí thần tài chiêu bài không hữu hiệu? Tốt ta, tất nhiên mọi người đượm tình khẩn thiết, vậy ta liền không cự tuyệt, liền theo năm thành giá. Lâm Bác Phàm đánh nhịp nói. Các vị viện tuyến lao bản đều cười. Nay liền đúng, năm thành chúng ta đã đủ kiếm lời. Nếu như không phải chúng ta còn muốn sinh hoạt, ta đều muốn đem viện tuyến trực tiếp đưa cho lâm Tiên sinh ta tin tưởng viện tuyến đến lâm tiên sinh trên tay, nhất định sẽ rực rỡ hào quang. Lâm bác phàm cười ha ha một tiếng, tạ các vị chúc lạnh. Hiện tại nhanh đến lúc tan việc, ta nghĩ mời các vị đến chúng ta tinh quang quán cơm ăn một bữa cơm. Chúng ta tinh quang tiệm cơm thế nhưng là không thể so lòng môn tiểu điểm kém. Tốt tốt tốt. Đã sớm nghe nói tinh quang quán cơm cỡ nào hào hoa, hôm nay cuối cùng đi một lần. Bữa cơm này nhất định muốn ăn. Đám người vui vẻ hòa thuận chạy về phía tinh quang tiệm cơm. cùng lúc đó Lâm Bác Phàm còn vận dụng nghịch khí năng lực, điều tiết thân thể bọn họ bên trong sinh tử nhị khí, để bọn hắn khôi phục mau hơn một chút, khôi phục càng tốt, không để lại hậu hoạn. Hòa phúc không lường, sao biết không phải phúc? Ngày thứ hai, đám người liền ký viện tuyến chuyển nhượng hiệp nghị. Lâm Bác Phàm lấy không đến 10 ước giá cả, liền mua xuống nguyên lai giá trị 20 ước viện tuyến, đem tinh quang màn hình lớn số lượng đề cử đến một vàng khối, thị trường chiếm hữu suất đạt tới 25%, trở thành trước mắt thị trường chiếm hữu suất lớn nhất Việt tuyến. Võ thiên mị cấp tốc phái người đi tiếp thu, sau đó không đến nửa ngày hưng phấn sông vào Lâm Bắc Phàm căn phòng, ôm Lâm Bắc Phàm gặp một trận, kích động nói, ta tiểu nam nhân, chúng ta kiếm lợi lớn ngươi biết không? Ta biết, mới hoa 10 ước liền mua xuống 20 ước đồ vật, sắc thực rất kiếm lời. Lâm Bắc Phàm thản nhiên nói, không chỉ có như thế. Võ thiên mị mặt mày hớn hở nói, nguyên lai tưởng rằng chúng ta đón lấy viện tuyến đều là tương đối cũ kỵ viện tuyến, nhưng khi ta phái người đi thời điểm phát hiện tất cả công trình thiết bị đã đổi mới Giá trị trí ít đạt đến 30 ức. 30 ức. Chúng ta cư nhiên kiếm nhiều 20 ức. Lâm Bác Phàm một bức. chương 435, Giang Nam thành phố Điện ảnh khai trương Nhưng là nghĩ lại, Lâm Bác Phàm nghĩ tới nguyên nhân. Nguyên lai, like, những cái này viện tuyến là ở Lý Vô Thương trong tay, 3 tháng trước bị dừng lại chỉnh đốn và cải cách về sau. Lý Vô Thương khẳng định thừa dịp khoảng thời gian này đổi mới tất cả thiết bị, sửa chữa, chuẩn bị tập hợp lại. Kết quả. Sơn Hải ảnh nghiệp còn chưa kịp một lần nữa khai trường, cũng bởi vì một đống kia phá sự đem mình cho chỉnh không thấy, viện tuyến về tới nguyên lão bản trong tay, sau đó lại tiện nghi Lâm bác Phàm. Thật là tạo hóa trêu ngươi, vận khí này cũng là không ai có. Làm một đợt, địch nhân toàn bộ phát ngai, cuối cùng toàn bộ tiện nghi bản thân. Hắn lúc đầu vận khí đều đủ nghịch thiên, bây giờ được quốc vận thủ hộ, càng thêm nghịch thiên. Võ thiên mỹ thao thao bất tuyệt giảng, nguyên lai ta còn tưởng rằng chuẩn bị muốn móc một khoản tiền tiến hành sửa trước cùng đội mới hiện tại đều bớt. Chỉ cần đem chúng ta tinh quang chiêu bài thay đổi đi, liền có thể một lần nữa khai trương. Hiện tại chúng ta những năm kia mới chiếu lên không đến một tháng, viện tuyến khuyết trương về sau, còn có thể thừa cơ kiếm nhiều một chút tiền. Nói xong, hấp tấp chạy về an bài công tác. Kết quả chính như nàng sở liệu, làm những cái này mới viện tuyến chiếu lên những năm kia về sau, quả nhiên lại thắng được một đợt xem phim chiều dâng. Bà cho tới bây giờ, những năm kia một mực duy trì ngày quán quân cùng tuần quán quân thậm chí là tháng quán quân, Tổng phong chiếu đã đạt đến 35 ức, đột phá 40 ức có hy vọng. Điện ảnh lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, sau đó bị dẫn tiến đến Nhật Bản, Hàn Quốc cùng với Đông Nam Á địa khu. Đây là thanh xuân yêu thương đề tài, phi thường phù hợp châu Á tình cảm văn hóa, cho nên gây nên rộng rãi cộng minh. Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi mới chiếu lên không đến 3 ngày, liền lấy được địa phương ngày quán quân cùng với tuần quán quân, thu thập có thể dùng hỏa đến rối tinh rối mù để hình dung. Thịnh quang điện ảnh cũng rốt cục đi ra biên giới. Đi qua hơn một năm qua kiến thiết, Giang Nam thành phố điện ảnh đồng thời công trình đã kiến thiết hoàn tất, và khoảng gần đây cử hành khai trương nghi thức, nên các phương du khách cùng với đoàn làm phim. Cùng lúc đó, Sạ Diêu anh hùng truyện đã chuẩn bị hoàn tất, chuẩn bị ở Giang Nam thành phố điện ảnh cử hành khởi động máy nghi thức. Hai cái nghi thức đều ở cùng một ngày cử hành, từ đó có thể khóa lại cùng một chỗ tiến hành tuyên truyền tạo thế. Tinh quang còn đẩy ra một cái phim quảng cáo, tuyên truyền Sạ Diêu anh hùng truyện, cũng đang tuyên truyền Giang Nam thành phố điện ảnh. Ba đây là tinh quang đặc hiệu bộ cái thứ nhất tác phẩm, lấy thành phố điện ảnh làm khung xương dựng hợp thành, bị làm lộng lây xa hoa, giống như một tòa tiên thành. Làm cái này phim quảng cáo đẩy ra về sau, nên đón một mảnh khen ngợi. Thật là quá đẹp, không nghĩ tới chúng ta rằng Nam còn có đẹp nhất một tòa thành. Không nên bị phim quảng cáo lừa gạt, những cái này du lịch phim quảng cáo đều làm được cực kỳ đẹp đẽ, nhưng nếu như ngươi tới đó về sau phát hiện không có cái gì, ta đều không biết mắc lửa bao nhiêu lần. Ba cái này có gì? Dù sao lại không muốn tiền, cách Giang Nam lại gần, đi xem một cái lại nói. Đúng đây, không chỉ có thể nhìn Giang Nam thành phố điện ảnh, còn có thể nhìn xem xạ điêu anh hùng chuyện minh tinh. Quyết định, cuối tuần lữ trình liền là Giang Nam thành phố điện ảnh. Đối với Giang Nam thành phố điện ảnh tòa này mới xây thành phố điện ảnh, tất cả mọi người rất chú ý, nhất là Giang Bắc thị dân chúng tò mò nhất. Suy nghĩ cái này dù sao cũng là tinh quang tạo ra một tòa thành, chất lượng hẳn là sẽ không quá kém A. Đám người liền muốn thừa dịp cuối tuần đi dạo một vòng, dù sao không uổng phí thời gian không uổng phí tiền. Chỉ là nhìn nhìn tinh quang minh tinh, nhìn nhìn phim tivi là thế nào quay chụp, liền đã giá trị hồi ra vé. Bởi vì Giang Nam thành phố điện ảnh là thị lý cùng với tỉnh lý trọng điểm hạng mục, chiếm được chính phủ thành phố ủng hộ mạnh mẽ. Ở Giang Nam 4 đại giao thông đầu mối then chốt trung tâm khai thông nhất ban thẳng tới Giang Nam thành phố điện ảnh con đường, mỗi nửa giờ khởi hành một chuyến, phi thường thuận tiện. Thế là khai trương cùng ngày, Giang Nam thành phố điện ảnh hội tụ các phương quý khách. Tinh quang minh tinh cơ hồ đều tới, tới nơi này đứng đứng đại, xoát một đợt lưu lượng. Thị lý cùng với tỉnh lý đều phái tới quan viên trọng yếu tham gia các băng. Đầu tiên là xạ điêu anh hùng truyện khởi động máy nghi thức, mọi người mổ heo, thắp hương, tế điện thần linh. Sau đó là Giang Nam thành phố điện ảnh khai trương nghi thức, có Bạch Thanh Tuyết, trọng yếu khách quý, tỉnh lý, thị lý mấy vị trọng yếu lãnh đạo cùng một chỗ tham gia cắt băng, vui mừng huấn hở. Bà ta tuyên bố Giang Nam thành phố điện ảnh hôm nay chính thức khai trương Bạch Thanh Tuyết dùng dầu có cảm tình thanh âm nói. Đại môn kéo ra, Giang Nam thành phố điện ảnh khai trường, các du khách tò mò nối đuôi nhau mà vào. Kết quả, đập vào trước mắt lại là điêu lan họa trụ Mỹ lệ kiến trúc. Mặc dù là phòng tống triều kiến trúc, nhưng lại không câu nệ phong cách, ở bảo trì cổ vận đồng thời vừa đúng tiến hành sáng tạo cái mới, đạt đến cổ văn cùng tần cảnh hoàn mỹ dung hợp. Mấu chốt nhất là hoàn cảnh nơi này thực sự quá thư thích. Không khí nơi này như thế tươi mát tự nhiên, làm cho người hít sâu một cái đều cảm giác được vui vẻ. Nơi này nhiệt độ lại hơi lạnh giống như mùa xuân, gió mát nhẹ nhẹ, mang theo một chút ôn nhuận khí tức, phảng phất đưa thân vào mùa xuân mưa bụi bên trong, cùng giang nam ngày mùa hè trói trang hoàn toàn khác biệt. Còn có nơi này cảnh, khắp nơi đều là buồn hoa cầm tốc, rực rỡ chói mắt, đẹp không sao tả xiết. Còn có nhàn nhạt cỏ tươi, cùng với nhàn nhạt hương cỏ. Có một câu thi từ cổ loạn hoa tiệm dục mê nhân nhãn thiển thảo tài năng một mã hành vừa lúc hình dung nơi này. Chơi ạ, ta cảm giác bước vào cửa ra vào một khắc này, ta liền yêu nơi này. Rất thư thái, ngày mùa hè nghỉ mát thánh địa Lần sau ta còn muốn đến, còn muốn mang theo ta mụ mụ cùng đi. Ba còn có cái kia một chút hoa cỏ, hiện tại rõ ràng là mùa hè, lại mở so mùa xuân còn mỹ lệ hơn. Ta đã tiến nhập một cái khác thế giới. Nơi này tất cả để cho người ta cảm thấy thể nghiệm hoàn toàn mới, cảm giác ở trong này tâm tình không rõ khá hơn liền là thần kỳ như thế. Đây là bởi vì Lâm Bắc Phàm bố trí ở chỗ này các loại các dạng trận pháp, đem hắn chế tạo thành một mảnh đông ấm hè mát, phồn hoa như gấm thế ngoại đào nguyên, cũng khứ trừ tất cả ảnh hưởng trái chiều. Đây cũng là Giang Nam thành phố điện ảnh cường đại nhất, người khác không thể phục chế sức cạnh tranh. Cùng ngày, theo Giang Nam thành phố điện ảnh khai trường, cùng với các du khách chuyên miệng, Giang Nam thành phố điện ảnh hỏa lên, hấp dẫn càng ngày càng nhiều du khách đến thành phố điện ảnh ngừng chân du ngoạn. Đồng thời, Thành phố Điện ảnh Mỹ cảnh hấp dẫn rất nhiều đoàn làm phim tới nơi này quay trụ. Còn rất nhiều diễn viên quân chúng, chậm giải hội tụ đến nơi này công việc. chương 436, sự việc đã bại lộ. Bạch Thanh Tuyết chưa từng có cảm giác như vậy dễ chịu.